chương một trăm m ư ơ i sáu văn hỏa tiên sinh xem ra ngươi là không muốn sống chương một trăm m ư ơ i sáu văn hỏa tiên sinh xem ra ngươi là không muốn sống giả hủ lúc đó vẫn chưa quá mức lưu ý dù sao thừa tướng muốn dùng chính mình đương nhiên phải đối với mình có hạn chế những hộ vệ kia giả hủ toàn cho là tào tháo phái tới không chế chính mình người bây giờ nghĩ lại những người này e sợ có huyền cơ khác văn hỏa tiên sinh ngươi trong phủ hộ vệ đều là chấm người bọn họ đến từ thiên kiếm sơn trang thiên kiếm sơn t r a n g người quen thuộc chứ lưu hiệp tâm thanh tuy nhẹ ở giả hủ nhưng trong lòng như bình địa kinh lôi thiên kiếm sơn trang là gần nhất một năm đại hán quật khởi một cái siêu cường võ lâm thế lực trang bên trong cao thủ như mây ở đại hán mỗi cái châu quận đều có phân bộ các quận môn phái võ lâm xạ nồng n ă n g hàng rất nhiều thế gia đại tộc đều cùng thiên kiếm sơn trang hợp tác mời mọc thiên kiếm sơn trang cao thủ đảm nhiệm hộ vệ như vậy môn phái mạnh mẽ dĩ nhiên là hoàng đế thế lực nếu như hoàng đế lời ấy là thật vậy hắn giấu đi có thể quá sâu không chỉ có như vậy thu xếp thiên kiếm sơn trang người là tàu phủ đại quản gia tàu phúc rất được tào tháo tín nhiệm nếu như ngay cả tàu phúc đều là hoàng đế người người hoàng đế kia thế lực quả thực là đáng sợ hoàng đế muốn ở trên t r i ề u đường hướng về tào tháo làm có dễ e sợ trí ít có tỷ lệ thành công năm mươi thành công giả h ữ cười khổ nói v ư ở n g ta giả văn h ò a tự xưng là trí giả trí kế nhưng không bằng bệ hạ vắn nhất ta dĩ nhiên đem chân long thiên tử xem là làm mặc cho người định đoạt quân cờ buồn cười giả h ữ nhận ngã xuống muốn xử trí như thế nào ta đều nhờ bệ hạ tâm ý ta chỉ là không nghĩ ra bệ hạ đã có phản chế thừa tướng năng lực tại sao không độc thủ lấy đại hán ở bách quan trong lòng hy vọng nếu như bệ hạ có thể chém giết thừa tướng định có thể ổn định triều đình giết tào tháo còn không phải lúc lưu hiệp lắc đầu cười nói không có niềm tin tất thắng chấm là sẽ không xuất thủ một khi ra tay chấm cùng tào tháo đều là khó đoán sống chết chấm cùng tào tháo lưỡng bại câu thương cao hứng lại gặp là người nào đây thiên hạ này muốn lật đổ đại hán người cũng không chỉ có một tào mạnh b ấ t ca còn có một chút văn hỏa tiên sinh ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tào tháo là một thiên tài giống như thống xoái sao đại hán quân đội ở ngón tay của hắn vung bên dưới định có thể trăm trận trăm thắng bình định chư hầu nhân tài như vậy chấm như thế nào cam lòng dưới đây giả hủ rốt cục không bình tĩnh hắn con ngươi phóng to sợ hãi nhìn lưu hiệp nói v ậ hạ người lẽ nào làm lớn c h ấ m đương nhiên là muốn giữ lại tào mạnh đức vì là chấm t r i n h phạt từ phương trừ phi có một ngày tào tháo không cái gì giá trị lợi dụng chấm mới sẽ nghĩ biện pháp xử trí hắn thế nhưng xử trí tào mạnh đức thời cơ tuyệt không là hiện tại cổ công c h ấ m hiện tại chỉ muốn nhờ ngươi rõ ràng một chuyện nếu như chấm lá bài tẩy ra hết mặc dù là đồ ngươi giả ra cả nhà cũng sẽ không bị tào mạnh đức phát hiện nhất định sẽ có người giúp chấm che giấu được c h ấ m hiện tại muốn đồ vật cũng rất đơn giản chính là muốn ngươi giả văn hóa trung tâm ngươi là lựa chọn trung thành với trẫm vẫn là lựa chọn trung thành với tào mạnh đức để cho mình toàn ra mất hết tuyệt đi đúng rồi tiên sinh tuyệt đối không nên giả ý hiệu lực với chấm đã quên cùng tiên sinh nói chấm từng đến thiên thần chỉ dẫn nắm giữ nhận biết trung gian khả năng cổ công đối với chấm có mấy phần trung tâm chấm một ánh mắt liền biết lưu hiệp theo như lời nói thực sự quá mức làm người nghe tinh hãi giả hủ không nhịn được hỏi thiên thần coi lời này thật sự có thiên thần sao thiên thần vì sao phải ban tặng bệ hạ năng lực như vậy lưu hiệp đối với giả hủ giao động nói chấm từng nhiều lần ở trong mơ cùng thiên thần gặp lại thiên thần nói chấm chính là tái tạo đại hán tiên tuyển tri chủ tất nhiên có thể ở thời loạn lạc bên trong cứu lê dân với thủy hỏa trung h ư n g đại hán vì t r ợ chấm hưng hán thiên thần không chỉ cho chấm nhận biết trung gian khả năng trả lại chấm vô số trung thành tuyệt đối mưu thần d ũ n g tướng n g ư ơ i giả văn hòa chính là chấm thiên mệnh mưu thần một t r o n g vì lẽ đó chấm mới gặp cùng ngươi ngà bài có điều nếu như ngươi ngu xuẩn mất k hôn không muốn quy thuận với chấm như vậy chấm cũng chỉ đành dưng dưng đưa ngươi cái này thiên mệnh mưu thần chém cho tới chấm theo như lời nói là thật hay không ngươi lại có thể thử xem từ xưa tới nay quỷ thần câu chuyện giỏi nhất đầu độc lòng ư ờ i năm đó trương giác khởi sự thời điểm cũng từng hô to quá trời xanh đã chết hoàng thiên đứng lên đối với loại này g a o động người lời giải thích giả hủ luôn luôn khịt mũi con thường có thể lưu hiệp lần này nói quá chân thực lại không thể kìm được giả hủ không tin giả hủ tuy không tin quỷ thần cũng không dám hứa chắc quỷ thần câu chuyện nhất định chính là giả vạn nhất là thật chính mình chẳng phải là muốn rơi xuống vạn kiếp bất phục cảnh giới giả hủ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói nếu không thì tạm thời giả ý hiệu lực hoàng đế đem m ệ n h bảo vệ ân trước tiên cần phải đem m ệ n h bảo vệ lại đồ hắn trước tiên ngủ đông ở hoàng đế bên người nhìn thực lực của hắn cùng tào thừa tướng đến cùng ai mạnh ai yếu trước tiên lưu thật chứng cứ tào thừa tướng mạnh chính mình liền bán hoàng đế làm tiến thân chi giai nếu như hoàng đế càng mạnh hơn chính mình vừa vặn biết thời biết thế trợ hắn thành tựu đại nghiệp giả hủ dĩ nhiên quyết định chính mình phải là một cái cỏ đầu tường trên mặt hắn nhưng một mặt kiên định đối với lưu hiệp nói rằng n g h e bệ hạ nói như vậy thần mới hiểu được ta chính là bệ hạ thiên mệnh ngưu thần từ nay về sau giả hủ tự nhiên thể sống chết cống hiến cho bệ hạ vì là bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn tử không chối tử k e n bạn tốt giả hủ đối với ký chủ độ thân thiện tăng lên trên diện rộng bạn tốt giả hủ trước mặt đối với ký chủ độ thân thiện bốn mươi hai điểm bạn tốt giả hủ trước mặt đối với ký chủ trung thành độ bốn mươi một điểm k ý chủ nắm giữ hai lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra hệ thống khen thưởng phân phát quy tắc lưu hiệp đã rất rõ ràng một đến bốn mươi điểm độ thân thiện phân phát một lần khen thưởng bốn mươi đến sáu mươi sáu mươi đến tám mươi tám mươi đến một trăm một trăm điểm c ấ p có một lần khen thưởng từ trên người một người tổng cộng có thể thu được năm lần khen thưởng giả hủ l ã o này ở bề ngoài đối với mình cống hiến cho trên thực tế độ thân thiện chỉ có bốn mươi hai điểm nếu như ít hơn nữa ba điểm chính mình liền một lần lấy ra khen thưởng cơ hội đều sẽ không tăng cường nhìn lời thề son sắc giả hủ nếu là không có hệ thống nhắc nhở người bình thường e sợ dĩ nhiên bị hắn đã lừa gạt đi tới giả hủ hướng về lưu hiệp cống hiến cho lưu hiệp đáp lại hắn nhưng là một kiếm bị lưu hiệp na đi bảo kiếm lại lần nữa gác ở giả hủ trên cổ lưu hiệp đối với giả hủ cười lạnh nói văn hòa tiên sinh ngươi thực sự quá khiến chấm thất vọng rồi chấm đã sớm nói với ngươi rồi chấm có thể nhận biết trung gian ngươi vì sao còn muốn lừa dối chấm giả hủ sợ đến vong hồn đại bạo hắn không hiểu lưu hiệp làm sao biết chính mình không phải thành tâm cống hiến cho bệ hạ oan uổng a thân sát thực đồng ý vì là bệ hạ kiệt trung tật trí kiệt trung tật trí văn hòa tiên sinh ngươi đối với chấm trung tâm chỉ có bốn phần mười đây chính là ngươi nói kiệt người đến hiện tại còn đang lừa gạt chấm xem ra là thật không muốn sống bốn phần mười hoàng đế làm sao biết ta đối với hắn trung tâm chỉ có bốn phần mười giả hủ giỏi nhất bắt bí lòng người giờ khác này cũng triệt để mông hắn rốt c ụ c tin tưởng lưu hiệp lời nói lưu hiệp quả thật có thiên thần giúp đỡ có thể biết được người khác trung gian nếu không thì bốn phần mười con số này không có cách nào giải thích ta giả hủ hối hận không thôi chính mình thông minh một đời sao như vậy ngu xuẩn muốn hắn giả văn hòa chỉ là một người phạm t ụ làm sao có thể cùng bị thiên thần tuyển chọn thiên mệnh chi q u n đấu chương một trăm mười bảy màu vang mệnh cách i ệ n giả hủ n h u tính bạn tốt giả hủ đối với ký chủ chung thành độ độ thân thiện tăng lên trên diện rộng bạn tốt giả hủ trước mặt chung thành độ một trăm linh thế sống chết cống hiến cho bạn tốt giả hủ trước mặt độ thân thiện tám mươi ba bạn thâm giao ký chủ nắm giữ bốn lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp trong lòng rõ ràng chính mình đến thiên thần che chở cái thuyết pháp này xem như là triệt để đem giả hủ giao động được muốn giao động giả hủ loại người thông minh này rất khó chỉ khi nào đem hắn giao động được hắn liền sẽ đối với mình tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ mình có thể do xét lòng người trung thành chuyện này đối với giả hủ tới nói là không cách nào giải thích kỳ diệu năng lực ngoại trừ đem năng lực này quy kết đến thiên thần trên người giả hủ thực sự không nghĩ ra lưu hiệp là làm sao làm được chính đăng vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím kỹ năng tôn tử binh pháp tinh thông thu được màu tím tài nguyên khen thưởng ngưu sĩ mười người thu được màu tím tài nguyên khen thưởng thiên cơ cát mười tòa thu được màu vàng mệnh cách màn tre ba tử m ộ t kim dĩ nhiên có một cái màu vàng mệnh cách giả h ủ l ã o này vẫn đúng là cho chấm bạo thứ tốt tôn tử binh pháp tinh thông màu tím kỹ năng ký chủ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tôn tử binh pháp bên trong dụng binh phương l ư ợ c t h ố n g binh khả năng tăng lên rất nhiều nhu sĩ mười người màu tím tài nguyên khen thưởng ký chủ mười tên màu xanh l a m cấp bậc nhu sĩ hệ thống giả thiết phân bố ở thiên hạ các châu thiên cơ doanh bên trong mỗi châu một người thiên cơ các mười tòa màu tím tài nguyên khen thưởng thiên cơ cấp cao năm tầng phân bố khắp thiên hạ các châu vì là các châu thiên cơ doanh cứ điểm trong lầu giấu giếm cơ quan h nhánh bộ đội này sức chiến đấu đủ mạnh nhưng thiếu hụt bày mưu nghị kê mưu sĩ ở tình huống như vậy có thể tạo được tác dụng có hạn rất khó đại dò ra tuyệt mật tình báo có mưu thần cùng thiên cơ các liền không giống nhau mưu thần võ sĩ cơ cấu tam vị nhất thể thành dạng mạng lưới bao trùm đại hàn các châu quận để lưu hiệp thu được tình báo trở nên càng thêm dễ dàng màn tre màu vàng mệnh cách người khác triển khai độc kế mưu hại cho ngươi bị ngươi nhìn thấu sát xuất vì là chín mươi nắm giữ mệnh cách màn tre người trong bóng tối mưu tính lúc có chín mươi sát xuất không thể bị người nhận biết mang vào khí tràn g loại kỹ năng hậu trường hát thủ ký chủ chỉ cần đem tự thân ảnh ngấp trong đại bào bên trong đầu mang mặt nạ liền có thể tỏa ra âm lãnh k h í tức chỉ cần không nhìn thấy ký chủ chân thực dung mạo bất luận người nào không cách nào nhận biết ký chủ thân phận thực sự tra xét kỹ năng màn tre tác dụng sau lưu hiệp mừng rỡ trong lòng này mệnh cách mạnh mẽ quả nhiên không thẹn làm màu vàng mệnh cách có chín phần mười xác suất nhìn thấu độc kế phần lớn âm mưu tính toán liền đối với lưu hiệp không có tác dụng gì mà lưu hiệp mưu tính người khác thời điểm mưu kế tỷ lệ thành công gặp rất lớn tăng cường mang vào khí tràn g loại kỹ năng cũng rất tiện dụng có thể giúp lưu hiệp ngụy trang thân phận thấy lưu hiệp nãy giờ không nói gì giả hủ lo lắng nói vậy hạ ngài muốn tin tưởng thần a bá lưu hiệp trực tiếp đem bảo kiếm lui lại đối với giả hủ nói chẳng có thể cảm g i á được ngươi lần này đúng là thành tâm quy phụ đứng lên đi đ à t ạ vậy hạ giả h ủ đối với lưu hiệp vì là thiên mệnh c h i quân chuyện này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ đối với lưu hiệp càng c u n g kính lên bệ hạ ngươi hiện tại có thể có nhiệm vụ gì giao cho thần tới làm nếu như là muốn mưu tính t à o thị dòng họ cũng không phải là không có biện pháp thần có một kế có thể trong vòng năm năm để t à o thị dòng họ toàn tộc chết hết giả h ủ rất nhanh tiến vào trung thần này một góc sắc khỏe miệng hơi nhét lên trong ánh mắt tinh mang lấp lóe lưu hiệp giơ tay đối với giả h ủ nói văn hòa trâm cũng đã nói với ngươi tảo mạnh đức trâm còn có tác dụng không phải giết hắn thời điểm còn nữa nói đến tạo thị cũng không đều là phản bội tri tặc Còn có tộc có chút mức hoạch của tộc hán trung thần ở đem tàu toàn ngươi, vẫn đại đem đem đi. lại diệt rồi. giữ tới thị hết, thu thập quá tàu ở dị Kế là bệ hạ có lòng đối với dị tộc đ ộ c võ lưu hiệp gật đầu nói không phải chủng tộc ta tâm thất dị trung nguyên náo loạn nếu là ta nhà hán binh sĩ nguyên khí đại thường dị tộc là sẽ không an phận bệ hạ mưu tính sâu xa thần khâm phục nếu như thế thần hiện tại thì có kế giúp bệ hạ hạn chế dị tộc lưu hiệp nhất thời hứng thú đối với giả hủ hỏi ồ thiên sinh có cái gì thượng sách nói một chút coi giả hủ mặt lộ vẻ mỉm cười đối với lưu hiệp nói rằng dị tộc vật tư thiếu chúng ta có thể phái thương nhân lấy kinh thương danh nghĩa tiến vào thảo nguyên hướng về bọn họ cung cấp trung nguyên đặc hữu thương phẩm cùng bọn họ tiến hành mậu dịch đem chúng ta người hán ngũ thạch tán thơ lụa những vật này giá cao bán cho dị tộc lại hướng về bọn họ thu mua chiến mã ngoài ra chúng ta cho dị tộc m u a cái bộ lạc vật tư định giá cũng khác nhau dẫn dắt bọn họ lẫn nhau thảo phạt giao hảo cho chúng ta đội bơn nói chung chính là muốn cho dị tộc hút ngũ thạch tán người chết hàng năm chết rất nhiều rất nhiều người chờ sẽ có một ngày bệ hạ muốn, muốn tiến công dị tộc thời điểm liền thuận tiện hơn nhiều giả hủ kế sách này có chút thiếu đạo đức, có điều. Lưu Hiệp rất yêu thích lưu hiệp cười đối với giả hủ nói rằng rất tốt chấm quả nhiên không nhìn lầm người cổ khanh chuyện này liền giao cho ngươi đến làm t r ấ m giới trướng có một cái đại thương hội tên là tứ hải thương hội chấm gặp để bọn họ toàn lực phối hợp ngươi tứ hải thương hội cũng là bệ hạ giả hủ nghe vậy khiếp sợ không thôi tứ hải thương hội bán dạo thiên hạ là cùng thiên kiếm sơn trang cùng quật khởi thế lực lớn lưu hiệp tiếp tục nói đúng rồi văn hỏa tính cách tương đối thích hợp thiên cơ doanh chấm giới trướng có một gián điệp tổ chức thống lĩnh vì là chấm tâm phúc đại tướng sử ả ngựa liền đến thiên cơ doanh làm một cái phó thống lĩnh、đi. phụ tá sử à vì là chấm tìm hiểu thiên hạ tình báo giả hù h ô n g người nói vi thần tuân chỉ thiên kiếm sân trang tứ hải t h ư ơ n g hội thiên cơ doanh lưu hiệp phía sau thế lực lớn liên tiếp nổi lên mặt nước tào tháo nếu như cho rằng lưu hiệp là không có thứ gì khôi lỗi thiên tử nhưng là phải bị thiệt t h i giả hù cẩn thận nói b ậ y hạ cái kia ta sau đó đối với tào công người vẫn là h ắ n trung thần chấm bên người sự tùy ý cùng tào thừa tướng bẩm báo chính là văn hỏa tiên sinh là người thông minh cái gì có thể nói cái gì không thể nói tiên sinh nói vậy trong lòng hiểu rõ thần rõ ràng giả hủ c u n g lưu hiệp mật mưu một phen vừa mới cáo từ rời đi đi đến tướng phủ hướng về tào tháo bẩm báo lưu hiệp một ngày hành tung tướng phủ bên trong giả hủ cung kính đứng ở đường dưới tào tháo đối với giả hủ nói văn h ò a là nói bệ hạ đi đến vân trường phủ đệ hắn đều cùng vân trường nói cái gì giả hủ mỉm cười nói cũng không có đặc biệt gì chỉ là bệ hạ đã sớm cùng quan vũ hiểu biết một lời ly bệ t ỉ n h thừa tướng hậu đãi quan vũ quan vũ dĩ nhiên thành hứa đô trong thành danh nhân bệ hạ cũng là thấy hẳng là sáng mắt thôi chương một trăm mười tám sư nhi thành khó cùng tranh tài chương một trăm mười tám sư nhi thành khó cùng tranh tài tào tháo gật ngủ nói rằng b ậ y hạ đúng là thiếu niên tâm tính giả hủ cười nói có thần cùng hạ hầu ân tướng quân tùy tùng chúa công cứ việc yên tâm b ậ y hạ mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động thần đều sẽ đặc biệt quan tâm bất cứ lúc nào hướng về chúa công bầm báo có văn hỏa ở bổ tướng đương nhiên yên tâm giả hủ là cái thức thời vụ người hạ hầu ân lại là lưng của mình kiếm tâm phúc hai người này đều là cái chết của mình trung tri thần v ậ hạ có điều là một ngược quán thanh niên chỉ có thể làm mấy bài thơ thôi làm sao có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của mình tào tháo cũng là bởi vì tâm tính đa nghi n g mới hỏi thêm mấy câu nếu là giỏi về ủy quyền chúa công chỉ sợ là đem hoàng đế giao cho giả hủ trông giữ thì sẽ không hỏi nhiều nữa tào tháo khẽ thở dài hoàng đế cùng triều thần vẫn tính an phận thiên hạ những người người không an phận mới chính thức để ta đau đầu a quách ra đối với tào tháo hỏi chúa công nói tới không an phận người là hà bắc viên thiệu đi tào tháo nói rằng ngoại trừ hà bắc viên thiệu ở ngoài còn có giang đông tôn sách sư nhi thành khó cùng tranh tài a tôn sách vẫn mơ ước hứa đô bù tướng trong lòng đều rõ ràng chỉ sợ ta mới vừa cùng viên t i ệ u giao binh tôn sách đại quân liền đến hứa đô bên d ư ớ i thành nếu là như vậy ta quân nên làm gì chống đối quách gia cười nói chúa công không cần lo lắng tôn sách tôn sách làm người nhẹ mà không bị gấp gáp thiếu mưu tuy có dũng lực nhưng cũng chỉ là cái dũng của thất phu thôi ngày khác hẳn phải chết với tiểu nhân bàn tay gia có một kế có thể để chúa công lại không nỗi lo về sau giả hủ nghe được quách gia nên vì tào tháo hiền kế liền vội và nói vi thần đã đem chuyện hôm nay bẩm báo cho thừa tướng vi thần xin cáo lui ai văn hòa mạc vội vã đi mà tào tháo một phát bắt được giả hủ cánh tay đối với giả hủ nói văn hòa chính là ta tâm phúc lưu thần có chuyện gì cùng nhau thương nghị thần tuân mệnh phúc hiếu có gì thượng sách nói đến cùng ta cùng văn hòa tiên sinh nghe một chút quách ra cười giải thích thực cũng không thể coi là cái gì thượng sách đơn giản chính là ám sát kế sách thôi ám sát điều này có thể thành sao tào tháo nghe vậy không khỏi s ứ n g sở ám sát một phương chư hầu này không phải là một chuyện đơn giản liên bắt hắn tào tháo tới nói mỗi lần xuất hành ngắt sẽ có võ nghệ cao cường giáp sĩ hộ vệ dù cho lấy quan trương tri dũng muốn ám sát tào tháo đều không có khả năng lắm tôn sách thế lực tuy rằng không bằng tào tháo mạnh mẽ nhưng cũng không phải chỉ là thích khách có thể chém giết bù tướng nghe nói tôn sách có b á vương c h i dũng xưng là giang đông tiểu b á vương tự thân vũ dũng hơn nữa lực sĩ hộ vệ ám sát e sợ khó có thể thành công tầm thường ám sát tự nhiên không có hiệu quả có thể dù cho tôn sách là đầu máy hổ cũng có ngủ gật thời điểm chúng ta muốn làm chính là ở hắn phòng bị nhất là thư giãn tinh thần nhất là thả lòng thời điểm cho một đòn trí mạng tào tháo hỏi thời cơ này thì lại làm sao có thể tìm được đương nhiên là ở giang đông tìm một cái minh hữu giúp chúng ta thành sự tìm kiếm minh hữu giang đông tri thần e sợ không dễ dàng sử dụng ai dám mạo này k ỳ hiểm giúp ta quân thành sự tào tháo nghi hoặc thời khắc giả hủ cười đối với tào tháo nói rằng muốn nói minh h i ế u thật là có một cái người phương nào a tôn quyền tôn trọng mưu tôn quyền hắn không phải tôn sách thân đệ đệ sao giả hủ đối với tào tháo giải thích chúa công tôn quyền là thân phận gì không trọng yếu tôn sách chết rồi đối với hắn có hay không có lợi mới trọng yếu tôn sách nhi t ử chính t u ổ i nhỏ nếu như hắn đột nhiên chết rồi giang đ ộ n h c h ồ i n g đ h i c h ủ vị trí liền sẽ rơi vào tôn quyền trên người chúa công cảm thấy đến tôn quyền sẽ động lòng hay không tào tháo lắc lắc đầu nói rằng phải là làm sao tâm tính lương bằng người mới gặp nắm huynh trưởng mệnh đem đổi lấy quyền lực việc này liền b ổ n tướng đều xem thường mà làm có điều giang đông tôn sách đúng là ta quân đại địch đi thử một lần cũng tốt coi như kế này không được chúng ta cũng không tổn thất gì cho tới ám sát ứng cử viên quách ra đối với tào tháo nói nô quận thái thu hứa cống từng cử sứ đến hứa đô khuyên chúa công triệu tôn sách vào kinh giam l ỏ n g tôn sách biết được việc này sau chém giết hứa cống cả nhà ám sát tôn sách sự vừa vặn giao cho hứa cống người nhà đến làm tào tháo cao mày nói quân sư cũng nói rồi tôn sách giết hứa cống cả nhà Hứa cống toàn gia đều chết hết thể sách. gia cống cái nào còn có thể có toàn nào người đi ám sát tôn sát đi đều ám quách gia cười nói Chúa công t h i ê n hồ ạ họ hứa nhiều chúng sách không ta người tiện đến tôn cái tùy tìm sát tốt mấy ám là r i người, Có trách thuộc thể thành trọng hoàn này vệ ề hổ v doanh bên trong anh hùng. Quách gia nói doanh, tới gia Quách hổ vệ doanh, là tào tháo trực thuộc vệ đội do hứa trừ thống lĩnh hổ vệ doanh bên trong lực sĩ có gần một nửa đến từ hứa gia ổ bảo vì là hứa trừ thân thiết có cùng hứa trừ tương đồng gen những người này tác chiến cực kỳ dũng mãnh mạnh mẽ võ giả tầng tầng lớp lớp tào tháo suy nghĩ một chút cảm thấy đến việc này có thể được dù sao ám sát tôn sách nhất định phải phái cao thủ nếu không thì khó có thể thành sự vậy thì p h ả i hứa m á n h hứa liệt hứa bưu ba huynh đệ đi đến giang đông đi hy vọng bọn họ có thể vì bổn tướng hoàn thành việc này cho tới du thuyết tôn q u y ề người n văn hòa tiên sinh liền làm phiền ngài đi một chuyến làm sao giả h ữ biết đây là tào tháo lại hướng mình muốn đầu nhận dạng tuy rằng tào tháo đem trông giữ lưu hiệp trọng trách giao cho mình có thể chính mình dù sao còn chưa hiệu lực tào tháo bao lâu không thể để cho tào tháo một trăm phần trăm tín nhiệm nếu như là trước giả h ữ nhất định sẽ khéo léo từ chối nhiệm vụ này bảo đảm cái mạng nhỏ của chính mình an toàn quan trọng nhất ngày mai giả hủ tiến vào hoàng cung đang làm nhiệm vụ đem tào tháo kế hoạch nói cho lưu hiệp nguyên lai tôn sách là chết như vậy hả ngay giả hủ bầm báo rất nhiều chuyện lưu hiệp đột nhiên có thể nghĩ rõ ràng ở lưu hiệp một đời trước thời điểm liền cảm thấy tôn sách cái chết khá là kỳ lạ một cái chết rồi không biết bao lâu hưa cống làm sao có thể có môn khách liều mình ám sát tôn sách coi như thật sự có như vậy trung chính chi sĩ bọn họ làm sao biết tôn sách săn thú thời gian cùng con đường nay không khỏi quá khéo chút nếu như không có người trợ giúp bọn họ căn bản nói không thông hiện tại lưu hiệp rõ ràng cái gì hứa cống môn khách đây chính là tào tháo cùng tôn quyền làm một cái bẫy văn hỏa tiên sinh lúc này đi nhất định phải chú ý an toàn b ậ y hạ yên tâm ta là một cái văn nhân ra tay ám sát tôn sách cũng chưa dùng tới ta duy nhất nguy hiểm địa phương ở chỗ khuyên bảo tôn quyền có điều lấy thần đối với thiên hạ chư hầu hiểu rõ tôn quyền chính là một cái thấy lợi q có nghĩa da dày tâm đen vô liêm sĩ bọn chỗ n h ấ t người như hắn kiên quyết sẽ không bỏ qua ám sát tôn sách cơ hội t r ờ i cho lần này đi đến giang đông thần có chín mươi phần trăm chắc chắn có thể thành sự không biết bệ hạ có thể có chuyện gì giao cho thần đến làm nghe giả hủ lời nói lưu hiệp bắt đầu suy tư chính mình có muốn hay không ra tay cứu tôn sách tôn quyền là người lưu hiệp là rất không thích ngược lại vẫn là phong khoáng tôn sách càng đến lưu hiệp tri tâm Trước suy nghĩ một lát sau lưu hiệp vẫn lắc đầu một cái nếu như là tuyển bằng hữu lời nói lưu hiệp tự nhiên nguyện cùng tôn sách làm bạn có thể hiện tại chính mình thân ở cục bên trong kẻ thù của chính mình không chỉ có là tào tháo một người chờ chính mình không chế triều đình sau khi sớm muộn muốn cùng thiên hạ chư hầu đối đầu nếu như là tuyển kẻ địch lời nói lưu hiệp càng muốn tuyển tôn quyền tôn quyền không có tôn sách nhân cách bị lực cũng chính là một cái thủ thành c h i quân không hề tiến thủ khả năng người này ngăn được triều đình vẫn còn có thể t h ố n g minh tác chiến quả thực là một chuyện cười tôn sách cùng chu du tổ hợp vẫn rất có lực sát thương lưu hiệp cũng không phải rất hy vọng ở trên chiến trường gặp phải hai người này nếu tôn sách ở chính mình một đời t r ư ớ c đã đô tử chính mình liền tôn trọng hắn vận mệnh vừa rồi văn h ò a kế hoạch bất biến dựa theo thừa tướng dặn dò ám sát tôn sách liền có thể nếu như có khả năng lời nói giúp chấm mang mấy người trở về b ệ hạ muốn dẫn người phương nào về lứa đô giang đông như thần lỗ t ú c lỗ tử kính tôn sách mội mội tôn thượng hương tôn sách nhi tử tôn thiệu ba người này văn h ò a có thể mang về một cái là một cái dù cho đều mang không trở lại cũng không liên quan chính ngươi an toàn quan trọng nhất chấm sẽ phái cam linh hiệp trợ ngươi cam linh thân phận chính là ngươi thuê tiền thưởng du hiệp thân tất dùng hết khả năng mấy ngày sau hai c h i đội ngũ từ hứa đô xuất phát đi đến giang đông hộ vệ doanh thích khách cùng giả hủ phân công nhau hành động đến giang đông hội hợp mới sẽ không làm người khác chú ý giang đông tôn quyền phủ đệ tôn quyền ngồi ở đường bên trong đối với bên cạnh người một tên thân mang bạch di tướng quân trẻ tuổi nói rằng từ mi n h A, đại ca cùng công cẩn tướng quân dự định thừa dịp viên t à u đại chiến tấn công hứa đô này sách có phải là quá hiểm chúng ta chú đóng ở giang đông không nên cùng t à u tháo như vậy trung nguyên bá chủ mở ra chiến sự a bạch d tướng quân tên là lữ ngông chính là tôn quyền tuyệt đối tâm phúc lữ ngông nói rằng thân cũng cảm thấy chúa công kế sách không thích hợp tùy tiện xuất chiến sẽ chỉ làm ta giang đông rơi vào chiến hỏa bên trong nếu như chấp trưởng giang đông quyền to người là chúa công là tốt rồi ta làm sao không hy vọng như vậy tôn quyền lắc đầu than thở đại ca chỉ là một dũng phụ quân hắn không đủ để kế thừa phụ thân cơ nghiệp chỉ có ta tôn quyền mới là có thể thống lĩnh giang đông sĩ tộc xứng xứng với thời loạn lạc cường giả đại ca như vậy nôn nóng sớm muộn cũng có một ngày sẽ hối hận lữ mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc đối với tôn quyền nói chúa công không bằng không thể tôn quyền k h á t tay không đợi lữ mông nói chuyện liền đánh gãy hắn hiện tại còn chưa là thời cơ các loại đi hai người nói chuyện thời k h á c đột nhiên có tôn quyền tâm phúc quản gia vào cửa b m báo chúa công ngoài cửa có người cầu kiến người phương nào a người này tự xưng là hứa đô đến cố nhân m u ố n cầu kiến chúa công lữ mông nghe vậy cười nói nơi nào đến tên lừa đảo ta chủ chưa bao giờ đi qua hứa đô biên nói dối cũng không biên xem một điểm người đến a cho hắn nổ ra c h â m đã tôn quyền mở miệng nói hứa đô đến cố nhân đúng là thú vị đem hắn gọi vào đi ta nhìn một lần vị này cố nhân không lâu lắm tôn quyền quản gia liền dẫn giả h ủ bước vào đường bên trong giả hủ đối với tôn quyền b á i nói tao thưa tướng dưới trướng giả hủ b á i kiến tôn quyền công tử tôn quyền đem hiếp mắt lại đối với giả hủ nói tao tháo người tao tháo tên là hát tương thật là h á n tặc chính là ta giang đồng tử địch ngươi dám đến thấy ta không sợ ta đưa ngươi b ắ t sao ta tin tưởng tôn quyền công tử sẽ không như vậy làm giả hủ cười đối với tôn quyền nói rằng bởi vì ta lần này đến là nên vị công tử dâng lên một món lễ lớn cái gì đại lễ giả hủ nhìn một chút tôn quyền bên cạnh lương ông không nói gì tử minh chính là ta người tâm phúc giả tiên sinh có chuyện nói thẳng chính là nếu như thế vậy ta cứ việc nói thẳng ta lần này đến chính là giúp công tử diện trừ một cái đại họa tâm phúc trợ công tử chấp trưởng giang đông đại họa tâm phúc tiên sinh nói tới là ai đương nhiên là công tử huynh trưởng tôn sách tôn bá phủ tôn quyền bá một tiếng đem bạt kiếm ra ánh mắt sắc bén nhìn giả hủ nói người dám ly gián huynh đệ chúng ta quan hệ cùng lưu hiệp sát cơ lẫn nhau so sánh trước mắt tôn quyền thực sự bẽ nhỏ không đáng kể giả hủ cười nói ta là chân tâm đến giúp công tử tôn sách tướng quân là dung tướng không giả nhưng không thích hợp làm người chủ giang đông ở trong tay hắn sớm muộn gặp suy yếu xuống công tử thành tựu i tôn kiên tướng quân nhi tử không nên vì là giang đông đại cục cân nhắc sao chỉ có công tử chấp trưởng giang đông giang đông mới có thể phát triển không ngừng a nếu như công tử đem huynh trưởng nhìn ra so với giang đông còn trọng yếu hơn vậy thì xem như ta không nói công tử cầm kiếm giết ta chính là tôn quyền do dự một chút cuối cùng vẫn là đem kiếm cắm vào trong vỏ hắn thở dài một tiếng đối với giả hủ nói rằng lời tuy như vậy có thể huynh trưởng dù sao cũng là ta chỉ yêu thân bằng tay chân huynh đệ ta lại há có thể nhận tâm động thủ với hắn giả hủ mỉm cười đối với tôn quyền nói công tử nhân nghĩa vì là hoài không đành lòng hỏng rồi tình nghĩa huynh đệ giả hù khâm phục sự thật ấy không nhọc công tử đậu thủ tôn ba phủ tướng quân tung hoành g i a n g đông kết xuống kẻ thủ nhưng là ghê còn thiếu ta chỉ cần công tử cung cấp tôn tướng quân hành t u n g tự nhiên sẽ có kẻ thủ tìm tới tôn tướng quân tôn tướng quân chết vào kẻ thủ bàn tay cái này cũng là hắn gieo gió gây bão cùng công tử không hề có quan hệ không phải sao công tử đều có thể lấy t h ẳ n g nhiên đối mặt tôn sách ngồi vững vàng g i a n g đ ô n g c h i chủ vị trí giả hù đem lợi và hại phân tích cực kỳ t ấ u triệt không thể kìm được tôn quyền không động tâm được ta đáp ứng ngươi có điều ta chỉ phụ trách cho các ngươi cung cấp tin tức cho tới làm sao đậu、thủ. chúng n g b ta thật sự muốn với hắn hợp tác sao tại sao lại không chứ tôn quyền không tỏ ra ý kiến lạnh lùng nói động thủ lại không phải người của chúng ta mặc dù thất bại cũng theo chúng ta không hề có quan hệ dù cho này giả hủ phản cắn chúng ta một cái ta cũng có thể cùng đại ca nói là hứa đô tào tháo kê ly gián đại ca coi trọng nhất t ì n h thần ngươi nói hắn là tin tưởng một cái tào tháo n ư u sĩ vẫn là tin tưởng đệ đệ ruột thịt của mình bất luận việc này thành bại chúng ta đều sẽ đứng ở thế bất bại vạn nhất nếu như xong rồi tôn quyền một đôi trong con mắt m à u b í c h bắn ra một vệ tinh mang đó là đối với quyền lực mãnh liệt khát vọng thành ta tôn trọng nhu chính là tung hoành thời loạn lạc vương giả giang đông khu vực ta chính là trí tôn lữ nông nhất thời quỷ dạp dưới đất cũng nhật đối với tôn quyền bài nói lữ nông bài kiến trí tôn nguyện trí tôn tiên thu mua đời vĩnh viễn là giang đồng tri chủ ha ha, ha, ha. chương i ta i một phúc. h n trăm hai mươi bố cục vây rết chương một trăm hai mươi bố cục vây rết tôn quyền thậm chí còn đồng ý sẽ ở tôn sách bảo kiếm tùy thân trên dợ trọ lấy bảo đảm giả hủ ám sát thành công giả hủ nhìn tôn quyền đưa tới thư tín đối với cam linh cười nói xem ra tôn trọng như là thật sốt ruột hắn là quá muốn ngồi trên giang đông c h i chủ vị trí cũng được chúng ta sẽ tắt thành hắn hương bá tôn sách xưng là giang đông tiểu bà vương võ đạo t u y ệ t luân ngươi có hứng thú hay không đánh với hắn một trận cam ninh xem thường lắc đầu nói nếu như là một trọi một công bằng quyết đấu cái này hứng thú ta tự nhiên là có nhưng nếu là xem bọn chuột nhắc như vậy ám sát tôn sách hay là thôi đi chuyện như vậy ta cam hương b á xem thường mà làm cũng được có hứa ra ba tướng dĩ nhiên đầy đủ hứa mãnh hứa liệt hứa bưu ba người chính là hứa trừ dòng họ hưng đệ Vóc、so、với hứa tiểu số một, vũ lực cũng、so、với chữ lực người cũng phần. tiểu so số so hứa hứa chữ thua thấp kèm mấy ba chữ, t ngày tầng, tầng mưu tính bên dưới đánh lén tôn sách, có ít nhất 8 phần 10 năm có thể trí tôn phần bên đánh lén năm mưu dưới sách, sách có có v o chỗ chết. n g à sau đàn đ ổ tây sơn tôn sách mang theo hàn đ ư ơ n g tưởng khâm chu chỉ chu nhiên t r ờ tướng h à n g hái xuất quân tiến vào vào núi rừng mấy trăm giang đông tinh nhuệ mang theo cung mang tiễn nằm c h o săn cùng chim diều hầu bắt đầu ở đan đ ổ sơn săn giết mạnh thú mọi người săn được giữa trưa đã có không ít thu hoạch hàn lương đối với tôn sách có nhủ chúa công chúng ta săn thú đánh cho gần đủ rồi trở về đi thôi tôn sách cất tiếng cười to tuổi tác hắn nhỏ liền quét ngang giang đông sáu quận ngạo khí mười phần ở tôn sách trong lòng mặc dù là tào tháo viên thiệu như vậy lâu năm tiêu hùng đều không đủ sợ sớm muộn cũng có một ngày hắn gặp xuất giang đ ô n g đội quân con em lên phía bắc pha hơ đô đảo nghiệp thành thành lập bất thế cơ nghiệp tôn sách đắc ý vô cùng thời khắc có một đại lộc từ trong rừng thoát ra tôn sách cười to nói hắn mất lộc ta làm xô đổi giá tôn sách vung lên roi ngựa điều động chiến mã hướng về đại lộc đuổi theo cái kia lộc thu được kinh hãi vội vã hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy trốn hắn đương nhìn tôn sách bóng lưng thở dài nói chúa công hơi quá rồi làm sao có thể nói ra hắn mất lộc câu nói như thế này lời nói như vậy nếu như chuyển đến tào tháo trong t a i có thể sẽ trở thành hắn thảo phạt giang đồng cớ lời ấy các ngươi nghe một chút là tốt rồi chớ để ở ngoài người biết được thường khâm chu chỉ chu nhiên chờ đem gật đầu nói t h ư ớ n g quân yên tâm chúng ta rõ ràng đi thôi chúng ta theo sau hộ vệ chúa công tôn sách đuổi theo đại lộc lao nhanh dần dần thâm nhập đan đổ núi rừng cũng không biết hứa ra ba huynh đệ từ lâu ở trong rừng chờ đợi con này đại lộc cũng là anh em nhà họ hứa thả ra rụ rỗ tôn sách ngồi nhử anh em nhà họ hứa ở chưa theo hứa trừ quy thuận tào tháo trước sinh sống ở hứa g a ổ bảo hứa ra ổ bảo chu vi nhiều núi lâm bọn họ lấy săn thú mà sống đối với làm sao lợi dụng động vật lại quá là rõ ràng hứa liệt đối với hai vị huynh đệ nói rằng đại ca băng vào chúng ta bản lĩnh thu thập một cái lạc đàn tôn sách còn chưa là bắt vào tay vì sao tiên sinh để chúng ta bố trí nhiều như vậy cả bấy n à y có chút không cần thiết chứ huynh trưởng hứa mánh trầm giọng nói tôn sách dù sao cũng là thiên hạ hiếm có tiên thiên cao thủ tung hoành giang đ ô n g v õ đạo cường giả thực lực của hắn e sợ có thể cùng trọng khang một trận chiến đối phó cao thủ như vậy làm sao cẩn thận đều không quá đáng có thể cùng trọng khang đánh một trận ta không tin hứa liệt bĩu môi nói trọng khang chính là chúng ta hứa ra ổ vinh quang tự lữ bố chết rồi làm vì là đệ nhất thiên hạ dũng tướng toàn bộ thiên hạ có thể cùng trọng khang một trận chiến cờ giả e sợ liền mười người cũng chưa tới tôn sách là ai cơ chứ có thể có cái này năng lực coi như tôn sách đánh không lại trọng khang luôn có tuyệt thế dũng tướng thực lực ở chúng ta nên cho hắn nên có tôn trọng hai người nói chuyện lúc tam đệ hứa bưu mở miệng nói hai vị huynh trưởng là tiếng vó ngựa tôn sách đến rồi đến rồi liền được chuẩn bị đọc thủ hứa ra lão đại hứa mánh khiến đại đao lão nhị hứa liệt dùng k h á c đao lão tam hứa bưu tay cầm một thanh trưởng thương ba người nắm chặt binh khí đứng ở bên đường chỉ một lúc sau tôn sách liền truy lộc đến đây nhìn thấy anh em nhà họ hứa ba người tôn sách có chút kỳ quái đối với bọn họ hỏi các ngươi là người nào tại sao lại ở chỗ này lão đại hứa mánh cười đáp hồi bẩm tướng quân chúng ta đều là hàn đương tướng quân dưới trướng quân sĩ phụng hàn tướng quân mệnh lệnh đến đây bảo vệ tướng quân tôn sách nghe vậy lắc đầu nói hàn đương cũng cẩn thận quá mức có điều là săn thú thôi hà c h í như vậy ba cái vô danh tiểu tốt không đáng tôn sách để ý tới tôn sách tiếp tục r ụ n g ngựa mà đi truy kích đại đầu ngay ở tôn sách chạy ra không tới mười bước thời điểm chiến mã đột nhiên rên dỉ một tiếng dĩ nhiên rơi vào đến một cái h a n trong hầm người cạm bẫy kêu bên trong tất cả đều là dựng thẳng tăm tre chiến mã rơi vào đến liền bị đâm l ạ n h thấu tim người nếu như bị này tăm t r e chắt bên trong cho là thập tử vô sinh kết cục người cạm bẫy này tự nhiên là xuất từ giả hủ bàn tay là giả hủ để anh em nhà họ hứa bố trí mã thành không được có tiểu nhân hại ta tôn sách kinh hãi vội vã vận lên chân khí trong cơ thể đạp xuống ngụ ngựa từ cạm bẫy bên trong thoát ra cũng chính là tôn sách võ đạo tù v i cao thầm nếu như đổi làm chưa đến tiên thiên võ giả e sợ không nhắc lên được này một hơi cùng chiến mã cùng chết ở cạm bẫy bên trong hứa ra lao đại trước tiên múa đao cháy ngang tôn sách đột nhiên không kịp chuẩn bị eo nơi bị hứa m a n h chém ra một vết thương hứa bưu cũng nhân cơ hội ra tay một thương đâm vào tôn sách trên chân trái hào tạc tử tôn sách vung kiếm một nhóm vận dụng chân khí trong cơ thể tạm thời ngừng lại thương thế né tránh ba huynh đệ trí mạng tập kích thông qua này trong phút chốc giao thủ tôn sách có thể cảm giác được trước mắt ba người thực lực bọn họ tuy không phải tuyệt thế dũng tướng nhưng cũng cách biệt không xa vì là đương đại nhất lưu võ giả phái ba cái nhất lưu võ giả đến ám sát chính mình thật là bạo tay cũng không biết là cùng mình có thế nào thâm cựu đại hận mới gặp vận dụng c nếu để cho tôn sách cùng anh em nhà họ hứa công bằng một trận chiến tôn sách có lòng tin có thể thủ thắng có thể này ba huynh đệ thực sự quá không nói võ đức tới liền cho mình đào cái cảm ấy liền phản ứng thời gian đều không cho mình liền đến b â y công tôn sách vừa muốn thở ra một hơi bên hai liền chuyển đến tiếng h ổ gầm chỉ thấy t r u n g quanh có vô số to lớn cọc gỗ bị dây thừng buộc c h ặ y hướng mình b ậ p tới tôn sách vội vã né tránh nhưng hắn chân dĩ nhiên bị thương ở né qua hai cái cọc gỗ sau khi cái thứ ba cọc gỗ rốt cục tránh không thoát bất đắc dĩ tôn sách không thể làm gì khác hơn là vung kiếm đem cọc gỗ chém làm hai đoạn tiêu hao không ít trần khí đê Ở chương ọ c c gô dưới sự e em chở, cùng sách anh nhà họ hứa lại lần nữa lần xuống tôn lại lại tới, cùng tôn sách hướng phó ở một trăm hai mươi một văn hỏa tiên sinh n à y có phải là có chút quá đáng chương một trăm hai mươi một văn hỏa tiên sinh n à y có phải là có chút quá đáng tôn sách không hổ là giang đông tiểu ba vương thực lực so với hứa trừ cũng không kém bao nhiêu nếu như không có giả hủ sớm sớm để cho bọn hắn bày xuống cạm bẫy bọn họ hay là cũng có thể thành công ám sát tôn sách nhưng bọn họ ba huynh đệ mệnh cũng nhất định sẽ giao cho ở chỗ này p h u cận trên ngọn núi thấp cam linh hộ vệ giả hủ đang quan sát cuộc chiến đấu này thấy hứa ra ba huynh đệ vây công tôn sách lại là cạm bẫy lại là có gỗ cam linh khỏe miệng cò giật nói văn h ó a tiên sinh n à y có phải là có chút quá quá đáng sao ta cảm thấy đến không quá đáng giả hủ vớt dâu mỉm cười nói ta chuyện cần làm chính là dùng nhanh nhất hiệu xuất chém giết tôn sách chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thủ đoạn gì không thể dùng tiên sinh kế sách ta thực sự không dám g ậ t bừa tôn sách là một cái hào kiệt không đang chết đến như vậy bất h ứ c hương bá vì là tôn sách đáng tiếc đáng tiếc là đáng tiếc có điều không có bệ ra lệnh ta sẽ không giúp tôn sách ta làm việc chỉ nghe bệ hạ chi mệnh tôn sách gặp phải ngươi cái này lao đ ộ c vật chỉ có thể chứng minh hắn mệnh không tốt lao đ ộ c vật đây là cái gì thuyết pháp Ngậy, thật không tiện bệ hạ đã từng đánh giá như thế quá tiên sinh để ta nhớ kỹ ta cho tiên sinh xin lỗi ha ha ha không có chuyện gì hương bá giả h ủ vui mừng mỉm cười nói lao đ ộ n vật vậy hạ đối với hủ đánh giá còn rất đúng trọng tâm quân tây lương có thể không chỉ một mình ta lao đ ộ n vật nếu như hắn cũng sống là tốt rồi tôn sách người bị thương nặng ba c h u i binh khi đem tôn sách vây vào giữa tiến thối lưng nan tôn sách trong lòng suy nghĩ nói không được tiếp tục như vậy ngày hôm nay ta không chết tại đây không thể nhất định phải trước đem ba người này bước lui tôn sách vận lên cả người nội lực đem toàn bộ kinh lực tập trung ở hai tay toàn lực v u n g kiếm hướng về anh em nhà họ hứa chém tới tôn sách có tự tin dù cho là một tảng đá lớn ở trước mặt mình chính mình này một kiếm cũng đủ để đem đá tảng chém nát xem anh em nhà họ hứa trong tay binh khí càng là không đỡ nổi một đòn hứa liệt lấy khoát đao đón nhận tôn sách bội kiếm tôn sách tưởng tượng khoát đao gãy vỡ tình huống chưa từng xuất hiện gãy vỡ dĩ nhiên là trong tay hắn bội kiếm sao như vậy có người ở ta bội kiếm trên dợ trò sẽ là ai trong c h ư ớ c mắt hứa bưu trường thương đã tới này một thương trực tiếp đâm vào tôn sách mặt tiến lên tôn sách trong nháy mắt t r ậ t lui trên mặt máu chảy ồ ạt tôn sách bùng mặt bi thiết nói các ngươi là cái gì người hứa mánh lại nghe được tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần biết rang đồng quân lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều hắn hét lớn một tiếng nói rằng chúng ta chính là hứa cống muôn khách hôm nay tới giết người chính là vì cho chủ nhân nhà ta báo thủ không đúng các ngươi không thể là hứa cống người hứa cống muôn hạ hạ có thể có như thế cờ ư n giả g tôn sách đang khi nói chuyện hàn đ ư ơ n g đám người đã đến nhìn thấy tôn sách bị hứa mánh ba người vây công kinh hô có tặc tử ám sát chúa công giết tặc hứa mánh có thể nhìn ra tôn sách sống không lâu cao giọng nói nhiệm vụ hoàn thành t r i t ba người đều không được cái gì trên thẳng thắn dứt khoát t h o á n vào trong rừng chu chỉ chu nhiên chờ người còn muốn truy kích hàn lương lớn tiếng nói đều đừng đuổi c duy chư tướng cuốn quyết hộ tống tôn sách rút khỏi đan đô sơn hứa ra ba huynh đệ cũng đi đến giả hủ vị trí địa phương cùng giả hủ tập hợp lão đại hứa manh đối với giả hủ ôm quần nói quân sư may mắn không làm được mệnh tôn sách trên mặt chúng rồi một thương bên hông chúng rồi một đao tuyệt không còn sống đạo lý tôn sách tin qua đời cũng là ở hai ngày này trong lúc đó lão nhị hứa liệt đối với giả hủ thở dài nói văn h ò a tiên sinh nhờ có ngươi diệu kế chúng ta mới có thể ngoại trừ tôn sách nếu không là ngươi cái kia hai cái c ạ m b ấy chúng ta e sợ không những giết không được tôn sách còn muốn bẻ gay ở chỗ này hứa manh nói quân sư đại ân xin nhận chúng ta cúi đầu ba huynh đệ quỳ dạp dưới đất cho giả hủ làm một đại lễ ba vị tướng quân xin đứng lên nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rồi trước về hứa đ ô đi quân sư không theo chúng ta cùng đi sao chúng ta tách ra đi mới càng thêm an toàn nếu như thế chúng ta nghe quân sư hứa ra ba hổ cáo từ rời đi giả hủ đối với cam linh nói rằng đi thôi chúng ta tạm thời trở về thành phòng c h ứ n g đoạn này thời gian giang đông muốn không yên ổn h ư ơ n g ba đánh thăm dò một hồi lỗ túc tôn thượng hương tôn hiệu ba người tin tức nếu như có thể đem bọn họ mang đi tất nhiên là tốt nhất như việc không thể làm chúng ta liền nhân cơ hội thoát thân cam linh cười nói tiên sinh yên tâm giang đông cũng có thiên kiếm sơn trang cùng thiên cơ doanh huynh đệ ở tìm hiểu mấy người tin tức dễ như t r ở bàn tay ở lưu hiệp một đời trước tôn sách bị tập kích sau khi còn sống thời gian rất dài ở tao nội vu cắt thời điểm mấy người bị thương bệnh không trừng trị mà chết bây giờ giả hủ cho tôn sách đến rồi như thế một tay é、e、sợ tôn sách cùng vu cắt là vô duyên hàn đương chờ người hộ tống tôn sách vào thành thời điểm một cái người mặc áo choàng thiên phong đạo cốt ông lão bấm chỉ toàn nói tôn sách vốn không nên lúc này chết ta bây giờ nhưng là khí số đã hết đến tột u cùng là tình trạng gì như vậy cũng được b ầ n đạo cùng hắn nhân quả cũng coi như hiểu rõ thật sự là kỳ hô quái thai xem ra b ầ n đạo cũng phải hướng về bắc đi một lần tôn sách trở lại trong thành cảm giác sức sống của chính mình cấp tốc trôi qua hắn nằm ở trên giường bệnh nhẹ giọng hô và nói công cần công cần tới sao hàn đương nói rằng chúa công đại đô đốc vẫn ở quân doanh trình quân trong thời gian ngắn về không được thành trọng như công tử hòa t ử bố tiên sinh đến ngài kiên trì nữa kiên trì thôi để bọn họ vào đi mặt tướng tuân mệnh tôn quyền cùng trương chiêu đi vào trong phòng tôn quyền bước nhanh về phía trước đi đến tôn sách giường bên tôn sách trên mặt chúng rồi một t h ư ờ n g bây giờ đã là hoàn toàn thay đổi tôn quyền nhìn tôn sách thảm trạng cảm giác thấy hơi buồn nôn hắn cố nén trong lòng k h ô n g khỏe làm bộ thân thiết dáng dấp đối với tôn sách nói huynh trưởng huynh trưởng thương thế làm sao có thể vẫn mạnh khỏe tôn sách con mắt lúc này đã triệt để mù hắn không nhìn thấy tôn quyền g i á g dấp chỉ có thể nghe được tôn quyền âm thanh trọng như vi h u y n h không xong rồi không huynh trưởng ngươi sẽ không sao ta không tin huynh trưởng a nếu ngươi xảy ra chuyện ta nên làm thế nào cho phải giang đông nên làm thế nào cho phải tôn quyền miễn cưỡng bỏ ra mấy giọt nước mắt quỳ gối tôn sách g i ư ờ n g trước trọng như ngươi không cần bị thương vi h u y n h có chuyện muốn cùng ngươi nói tôn quyền quay đầu hướng hàn đương cùng nghe tin tới rồi chính phủ hoàng cái chờ người nói chư vị tướng quân các ngươi đi xuống trước đi hàn đương hoàng cái chờ người gật gù chết đến ngoài phòng chờ đợi chỉ có trương chiêu cùng tôn quyền đứng ở g i ư ờ n g trước tôn quyền khóc thút thít không ngừng tôn sách động viên nói trọng ngưu người trước tiên đừng khóc nghe vi huynh nói hết lời vi huynh chết rồi có thể do thiệu đảm nhiệm giang đ ô n g chi chủ thiệu tuy rằng tuổi nhỏ nhưng thông tuệ vô cùng thiên phú thắng vi huynh gấp mười lần tương lai tất nhiên có thể kế thừa tạ trí bình định thiên hạ chương một trăm hai mươi hai tên thật phù hợp giang đồng chi chủ chương một trăm hai mươi hai tên thật phù hợp giang đ ô n g chi chủ trọng n ư u là thiệu nhi thúc thúc phụ tá thiệu nhi trọng trách liền ủy thác cho trọng m i u ở thiệu nhi thành niên trước giang đông đại sự trọng m i u có thể một lời mà quyết trọng m i u ngươi phụ tá thiệu nhi củng cố thật giang đông liền có thể nâng giang đông c h i chúng quyết kỳ với hai trận trong lúc đó cùng thiên hạ tranh hành ngươi không bằng ta nâng hiền có năng lực đảm nhiệm dùng hết tâm lấy bảo vệ giang đông ta không bằng ngươi chỉ có thiệu là có thể xuất lĩnh giang đông tri chúng tung h à n h thiên hạ kỳ tài nội sự bất quyết trọng mưu có thể hỏi trương c i ê u ngoại sự bất quyết hỏi chu du giang đông cùng thiệu vi huynh đều giao cho ngươi tôn quyền nắm chặt tôn sách tay gật đầu nói huynh trưởng yên tâm ta định dùng hết khả năng phụ tá thiệu nhi vậy thì tốt rồi đáng tiếc ta không thể cùng công c ẩ n tung hoành thiên hạ không thể hộ thiệu nhi trưởng thành h á m rồi tôn sách cuối cùng hô to một tiếng khí tuyệt mà chết tôn quyền âm thầm siết chặt n ắ m đấm chính mình hảo huynh trưởng dù cho là đến chết cũng không muốn đem giang đông quyền to ủy thác cho mình hắn dĩ nhiên để cho mình đi phụ tá con trai của hắn tôn thiệu có điều là cái mười tuổi đứa bé làm sao có thể nên phải giang đông tri chủ nhờ có chu du chưa ở chỗ này bằng không chuyện hôm nay vẫn đúng là không dễ xử lý tôn sách đã chết rồi tôn quyền cũng không cần thiết giả bộ hắn đứng dậy trên mặt lại không có bất luận cái gì bi thư ơ n g vẻ lạnh lùng nhìn trương chiêu nói từ bố tiên sinh ta huynh mới mất ngươi cảm thấy cho ta giang đông sau đó nên làm gì trương chiêu nhạy cảm nhận ra được tôn quyền vọng hướng về trong ánh mắt của chính mình che giấu sát cơ m á n h liệt hắn có điều một giới văn nhân làm sao có thể cùng tôn quyền tranh đấu dù cho giang đông trên danh nghĩa chủ nhân là tôn t i ệ u tôn quyền vẫn là cái kia quyền vị cao nhất phụ chính người đây là bọn hắn tôn ra việc nhà hắn trương chiêu hay là muốn lấy bảo mệnh làm chủ trương chiêu thấp giọng nói nếu chúa công đã đem giang đông c h i chủ vị trí chuyển ngôi cho trọng ngưu công tử từ nay về sau trọng ngưu công tử chính là tên thật phù hợp giang đông c h i chủ trương chiêu nằm g ạ p người m à quỳ đối với tôn quyền bài nói lao thần trương chiêu bài kiến chúa công trương chiêu âm thanh đã kinh động ngoài cửa đứng hầu hà n đ ư ờ n g chính phủ hoàng cái t ư ợ n g khâm chờ người mọi người thấy tôn sách đã một cũng đúng tôn quyền bài nói chúng thần bài kiến chúa công tôn quyền biểu hiện bi thương hướng mọi người nói chư vị tướng quân xin đứng lên ta hiện tại quá mức bi thống căn bản là muốn không được quá nhiều chuyện giang đông việc còn cần chư quân phụ tá hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là ta huynh hậu sự nhất định phải làm tốt chờ mọi người thối lui sau khi lữ mông từ trong nhà đi ra đối với tôn quyền bài nói chúc mừng trí tôn được đền bù mong muốn vĩnh viễn là giang đông c h i chủ giang đông c h i chủ a vị trí này ta còn không ngồi vững vàng đây hiện tại chu du không ở chờ chu công cần trở lại trong thành nhất định sẽ nghị phụ tá tôn thiệu chu du binh quyền nắm chắc ta lo lắng nhất chính là hắn a lữ mông gật đầu nói mặt tướng biết được việc này còn có mầm hoạn có điều nếu là tôn thiệu không ở chu du liền không có cách nào chứ dù sao nghịch tặc giả dối tàn nhẫn đều có thể ám sát tôn sách tướng quân khó bảo toàn sẽ không đi ám sát hắn dòng d o i tôn quyền gật đầu nói nếu như tôn thiệu bị đâm cái kia c ô nhưng là quá thương tâm thừa minh ngươi có thể nên vì cô bảo vệ tốt tôn thiệu a lữ mông cười gần nói c h í tôn yên tâm mông biết phải làm sao tôn sách tin qua đời truyền đến trong phủ trong phủ trên dưới người toàn bộ khóc làm một đoàn chỉ có một cái khoảng chừng mười tuổi đứa bé sắc mặt bình tĩnh nhìn trong phủ hồ nước đờ ra cái này tiểu đồng chính là tôn quyền muốn trừ chi mà yên tâm tôn thiệu, thiệu. một cái thiếu nữ mặc lục y đi đến tôn thiệu bên cạnh nhẹ giọng hô kêu một tiếng tôn thiệu ngẩng đầu lên nói rằng thượng hương cô cô ngươi làm sao đến rồi ngươi không nên tới nơi này ta đương nhiên muốn tới đại ca không ở chỉ có ta có thể chăm sóc ngươi đúng rồi còn có nhị ca nhị ca cũng sẽ hào hào đợi ngươi thiệu nhi không cần sợ hãi nhị thuốc sao tôn thiệu nhẹ giọng nói nếu như thượng hương cô cô muốn bảo vệ ta liền mang ta đi tìm công cần thuốc phụ đi ngươi muốn gặp đại đô đốc cũng được dù sao đại đô đốc cùng đại huynh là bạn thâm giao vậy chúng ta hiện tại liền đi ừng tôn thiệu đứng lên dự định cùng tôn thượng hương cùng rời đi bọn họ còn chưa đi ra vài bước phụ ở ngoài liền vọt vào mười mấy tên người mặc áo đen khi thế hùng hổ hướng về tôn thiệu cùng tôn thượng hương vào tới tôn thượng hương rút ra bảo kiếm quắc mắt nhìn c h ừ n g c h ừ n g nói các ngươi là người nào lại dám xông vào ta huynh phụ đệ ta huynh chính là giang đông c h i chủ bên trong một người áo đen cười lạnh nói giang đông c h i chủ có điều là một cái người chết thôi cầm đầu người mặc áo đen đúng tiếng nói đ ừ n g với bọn h ắ n phí lời đậu thủ mấy tên người mặc áo đen xung phong tới tôn thượng hương rút kiếm chống đỡ bọn họ tấn công chẳng biết vì sao bọn họ đối với tôn thượng hương thật giống vẫn c ó lưu lại chỗ trống không dám đả thương tôn thượng hương tôn thượng hương lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn trở bọn họ tấn công cầm đầu người mặc áo đen thấy thế sốt ruột hướng mọi người nói đều t à n ra để cho ta tới người này v ậ n lên nội thức một cái bước xa thoan đến tôn thượng hương cùng tôn thiệu trước mặt không chút lưu tình vùng kiếm hướng về tôn thiệu đâm tới tuổi nhỏ tôn thiệu kinh hãi nhìn người này hai người hai mắt tương giao tôn thiệu chỉ cảm thấy con mắt của người nọ đặc biệt quen thuộc thật giống là nhị thúc tôn quyền bên người c o n một đạo mũi tên phá không mà đến sẽ vì thủ người mặc áo đen trường kiếm trong tay đánh bay đám người mặc áo đen kinh hãi dị thường theo m ú i tên phương hướng nhìn tới chỉ thấy một cái tay cầm trường cung bên hông lơ lửng lục lạc bóng người đứng ở phòng trên này hóa trang là cầm p h a m tặc phòng trên người đương nhiên là hiệp trợ giả h ụ hoàn thành nhiệm vụ cam n i n h cam n i n h t r e o tức cười nói đây chính là tôn sách phủ để đi bù đại gia vẫn đúng là không đến nhầm địa phương làm đến cũng rất là thời điểm còn có thể nhìn thấy như thế vừa ra trò hay cầm đầu người mặc áo đen tuy rằng không biết cầm phảm tặc là làm sao trà trộn vào trong thành vẫn là cao giọng cảnh cáo nói cầm p h a n tặc chúng ta vô ý cùng các ngươi là đ ị n h nếu như các ngươi đồ tài này trong p h ụ tài vật tùy ý các ngươi cầm chúng ta sẽ không quản chúng ta sự ngươi cũng không cần lo đối với các ngươi cầm p h ạ m tặc không có gì hay nơi ngươi đang dạy ta làm việc sao cam linh cười lạnh nói ngày hôm nay này chuyện vô bổ ta còn thực sự muốn nhúng tay vào định cam linh thả người nhảy một cái từ phòng trên nhảy xuống hơn mười tên cầm p h ạ m doanh tinh anh theo sát sau đều giết không giữ lại ai cam linh võ nghệ một đám người mặc áo đen không cách nào ngang hàng hắn chỉ là vung một đao liền đem vây quanh ở tôn t i ệ u bên người hai tên người mặc áo đen chém làm hai đoạn cầm p h à m danh o tinh nhuệ cũng là dũng manh thiện chiến đem còn lại người mặc áo đen đánh cho liên tục bại lui người cầm đầu mồ hôi lạnh c h ả y dòng lại như thế tiếp tục đánh bọn họ đều phải chết n à y mấy chục người còn chưa đủ cam linh một người g i ế t có điều là một cái tung hoành trường giang thủy tặc thực lực làm sao như thế cường cầm p h à m tặc không phải mai danh nhận tích sao vì sao lại xuất hiện ở gian g đông trong lòng tùy có nghĩ hoặc người mặc áo đen đầu lĩnh thấy việc không thể làm vẫn là quả đoán hạ lệnh nhanh lùi chương một trăm hai mươi ba ánh mắt của hắn ta nhận ra chương một trăm hai mươi ba ánh mắt của hắn ta nhận ra bỏ xuống hơn m ư ơ i bộ thi thể sau người mặc áo đen quả đoán lui lại cam linh dế ước cực nói đánh không lại liền chạy bọn chuột nhất tôn thượng hương đem tôn t i ệ u bảo hộ ở trong lòng cảnh giác nhìn cam linh chờ người các ngươi là người nào cam linh dế ước cực nói ngươi lẽ nào không nghe sao bọn họ nhưng là xưng hô đại gia vì là c ấ m phàm tặc nếu là tặc đương nhiên là muốn tới c á c người các ngươi đừng hòng thương tổn t i ệ u nhi chúng ta sẽ không làm thương tổn hắn thế nhưng gặp dẫn hắn đi không được vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi cam linh tiến lên một bước mối a o hướng về tôn thượng hương chạy tới tôn thượng hương vội vã vung kiếm chống đối đáng tiếc lấy nàng võ nghệ hoàn toàn không chống đỡ được cam linh chất p h á t nội lực cùng c ư ờ n g bánh sức mạnh trong tay nàng bảo kiếm bị cam linh một đao đánh bay bảo đao cũng gác ở tôn thượng hương trên cổ chúng tiểu nhân cho ta trói lại duy vài tên cẩm phàm doanh cao thủ tiến lên dùng dây thừng đem tôn thượng hương trói thật chặt cam linh ngồi sổn người xuống đối với tôn thiệu nói rằng ngươi là chủ động đi theo chúng ta vẫn để cho ta dùng dây thừng đưa người cũng bó lên ta và các ngươi đi tôn thiệu âm thanh tuy rằng nó nớt vẻ mặt nhưng rất bình tĩnh lưu ở chỗ này cũng khó thoát khỏi cái chết dù cho với các ngươi làm tặc cũng so với tại đây tốt hơn chút ha <cười> ngươi này tiểu hoa nhi đúng là có chút ý nghĩa thiên cơ doanh mật thám đã sớm tìm hiểu được rồi trước mắt lục ý thiếu nữ chính là tôn thượng hương cái này tiểu hoa nhi chính là tôn thiệu một lần hoàn thành hai nhiệm vụ để cam linh rất là thỏa mãn nếu không có gì bất ngờ xảy ra giả tiên sinh bên tiên nên cũng ra tay rồi tùy tùng giả tiên sinh như vậy trí giả xuất hành chính là thoải mái a cam linh lần này tùy tùng giả hủ đến giang đông dọc theo đường đi hầu như không cần động não giả hủ để hắn làm cái gì cam linh thì làm cái đó bảo đảm nhiệm vụ mục tiêu bắt vào tay hôm nay giả hủ cho cam linh nhiệm vụ chính là mai phục tại tôn sách phủ đệ chờ tôn thượng hương vào phủ liền ra tay bắt người không nghĩ đến tôn thượng hương vẫn đúng là đến rồi văn hỏa tiên sinh thật sự liệu sự như thần vị này đại đưa ra hả chuyện gì tôn thiệu chủ động cùng cam linh nói chuyện đúng là để cam linh hơi kinh ngạc chính mình hiện tại đến cướp giật tôn thiệu thuộc về bọn cướp nhân vật tiểu tử này là gan còn thật là lớn tôn thiệu đối với cam linh thi lễ nói mẹ ta từ lâu ông chết tại đây trong phủ ta duy nhất không yên lòng chính là mội mội tôn như nếu như tướng quân có thể để ta mang mội mội cùng đi ta gặp đối với tướng quân vô cùng cảm kích ngươi mội mội bao lớn quá không vừa không được ca tướng quân yên tâm mội mội chỉ so với ta nhỏ hơn một tuổi sẽ không cho tướng quân tiêm phiền phức vậy được đi một cái cũng là chảo hai cái cũng là chảo l i ê n mang tới đi đa tạ tướng quân tôn thiệu từ trong phủ tìm tới một cái đúc từ ngọc bé gái nói với nàng a như phụ thân chết rồi hầu phủ cũng không an toàn chúng ta cùng vị tướng quân này đi thôi đại ca chúng ta muốn đi đâu đi một cái mỹ lệ phồn hoa địa phương bất luận đến cái nào đại ca đều sẽ bảo vệ ngươi tiểu nha đầu gật g ủ ta nghe đại ca cam linh mang theo tôn thượng hương tôn thiệu tôn như đ o à người n dựa theo giả hủ dặn dò trực hướng ngoài thành bến đỏ mà đi ở bến đỏ nơi gặp có cẩm p h ả m doanh cùng thiên kiếm sơn trang người t i ế p ứng dựa theo văn hóa tiên sinh mưu tính không có gì bất ngờ xảy ra lỗ túc cũng sẽ xuất hiện ở bến đỏ tôn sách chết rồi thành h i ệ u giang đông như thần lỗ túc cũng rất bi thống hắn ở trong phủ đi qua đi lại luôn cảm thấy tôn sách cái chết có kỳ lạ lỗ túc quản ra vào cửa b m báo lao ra bên ngoài có người truyền tới một tin tức hắn chỉ nói hai câu người liền đi tin tức gì người kia nói nô hầu là bị thân đệ đệ tôn quyền hại chết tôn quyền phái người nắm tôn thiệu công tử cùng tôn thượng hương tiểu thư muốn mang đến bờ sông bến đỏ diệt k h ẩ u sao như vậy lỗ túc nghe vậy kinh hãi hắn không dám tin tưởng tôn quyền gặp như vậy lòng dạ được g á c nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại dĩ nhiên cảm thấy đến việc này hợp tình hợp lý tôn quyền vẫn biểu hiện ôn hòa k h i ê m c u n g có thể lỗ túc biết hắn là sẽ vì thành tựu đại sự mà không chừa thủ đoạn nào người hạ tại sao phải nói cho ta tin tức này chẳng lẽ là muốn dụ dỗ ta đến bến đỏ lỗ túc tự hỏi thường ngày vẫn giút mọi người làm điều tốt không có thủ gì nhà coi như là có người muốn đối với tôn sách bất lợi cũng không cần thiết đem mình mang tới ta biết được việc này đến t ộ n cùng là đi bến đỏ hay là không đi lỗ túc trong lòng do dự cuối cùng vẫn là cắn răng một cái muốn đi hắn dù sao cũng là ngô hầu tôn sách c h i thần bây giờ tôn sách đã chết rồi nếu như biết được hắn hậu nhân gặp nạn chính mình lại không hề làm gì cái kia lỗ túc lương tâm trên không qua được rất có thể sẽ hối hận cả đời chuẩn bị ngựa theo ta đi bến đỏ thuận tiện kêu lên thôi đi thôi lỗ túc vốn muốn gọi trên mấy vị tướng quân cùng đi nhớ tới người truyền tin nói là tôn quyền muốn giết tôn thiệu liền bỏ đi ý đồ này nếu như người hạ thủ thật sự là tôn quyền mang binh đi đến không chỉ không có tác dụng tôn thiệu công tử ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm cam linh chạy tới bến đ ò thời điểm giả hủ đang ngồi ở trên thuyền nhàn n h ã vuông trà cam linh đem tôn thượng hương chờ người mang tới thuyền đối với giả hủ cười nói thiên sinh liệu sự như thần cam linh may mắn không làm được bệnh tôn thượng hương dùng cựu hận ánh mắt nhìn phía giả hủ lớn tiếng nói tặc tử người hại ta đại huynh đưa ta đại huynh bệnh đến ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi giả hù đánh giá tôn thượng hương một ánh mắt thiếu nữ này có được mắt ngọc mày ngài có khuynh t h à n h v ẻ chính là tính tình thực sự là lượt điểm hắn mỉm cười đối với tôn thượng hương hỏi cô nương vì sao chắc chắc ta là sát hại tôn sách tướng quân hung thủ hay là ta là cứu người đâu của các ngươi ta phi cứu người có cái này cứu pháp thượng hương cô cô đừng hô hắn nói không có sai phụ thân xác thực không phải chết ở trong tay bọn họ tôn thiệu nói đánh gây phẫn nộ tôn thượng hương tôn thượng hương kinh ngạc nói thiệu nhi ngươi đang nói cái gì gần nhất giang đông ngoại trừ những này tặc nhân ở ngoài đang không có thế lực khác người không phải bọn họ hại huynh trường lại gặp là người nào tôn t i ệ u bình tĩnh nói là ai hại phụ thân liền muốn xem phụ thân chết rồi ai thu được lợi ích lớn nhất ta phụ chết rồi nhị thúc lập tức trở thành giang đông c h i chủ hắn thu lợi rõ ràng to lớn nhất ta phụ cùng công cẩn đại đô đốc bày ra tấn công hứa đô hắn chết rồi liền công không được hứa đô hiển nhiên cũng đúng tào tháo có lợi vì lẽ đó động thủ người nên chính là nhị thúc cùng tào tháo người tôn t i ệ u này tiểu đồng nói ra lời ấy nhất thời để giả hủ nhìn với cặp mắt khác xưa con nhỏ tuổi liền có thể đem sự tình nhìn ra như vậy t ấ u triệt này tiểu đồng thông tuệ a nếu để cho hắn bình an lớn lên chấp trưởng giang đông giang đông khu vực e sợ vẫn đúng là ghê gớm tôn thượng hương nghe tôn thiệu nói như vậy phản phất thu được lớn lao đà kích lắc đầu nói ta không tin nhị ca là chúng ta trí thân a hắn làm sao có khả năng sẽ làm ra loại chuyện đó thượng hương cô cô ta không có nói lung tung cái kia đến ám sát chúng ta người mặc áo đen đầu lĩnh ánh mắt của hắn ta nhận ra thượng hương cô cô biết hắn là ai sao hắn là l ư ỡ ngông c h ư n g một trăm hai mươi bốn thương bá lái thuyển chương một trăm hai mươi b ố thương bá lái thuyển lữ ngông tại sao lại như vậy lữ mông là chính mình nhị ca tuyệt đối tâm phúc nếu như thật sự là lữ mông dẫn người đến ám sát tôn h i ệ u cái kia chuyện này chính là một cái từ đầu đến đôi âm mưu vậy các ngươi các ngươi lại là người nào chúng ta là cái gì người tiểu thư sau đó thì sẽ biết được hương bá hạ lệnh lái thuyền đi a cam linh s ư ớ n g sở đối với giả hủ nói thiên sinh ngươi không phải nói còn có hạ lệnh lái thuyền người sẽ đến ta rõ ràng lái thuyền cầm p h à m doanh có vài chiếc thuyền đứng ở bến đỏ được rồi cam linh mệnh lệnh vào ngoài cùng hai chiếc thuyền trước tiên treo lên cánh v ư ợ n chờ đã chấm đã hành ngay ở cánh buồng treo lên thời khắc phía trước đột nhiên có vài k ỵ chạy nhanh đến chính là lỗ túc với hắn một đám hộ vệ ở dọc theo con đường này lỗ túc đã nghĩ rõ ràng đưa tin người chính là bắt cóc tôn thiệu cùng tôn thượng hương người bọn họ truyền đến tin tức không hẳn là muốn giết tôn thiệu mà là muốn đem mình d ẫ n qua cùng mình đàm phán cho tới những người này muốn nói chuyện gì lỗ túc còn đoán không ra lỗ túc sớm liền đi đến bến đỏ chỉ là muốn nhìn tình huống lại suy nghĩ ra một cái cùng đối phương đàm phán phương pháp không muốn đối phương căn bản không theo xáo lộ ra bài trực tiếp liền muốn đi giả hủ đứng dậy chạm ở trên thuyền đối với lỗ túc cười nói hóa ra là tử kính tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh nếu đến đây có dám lên thuyền một lời lỗ túc làm người không chỉ có chi mưu còn có g ạ n thức nếu như đối phương muốn muốn hại chính mình lời nói không cần thiết l ừ a gạt mình lên thuyền trực tiếp xuống giết người liền có thể đều đến chỗ này lỗ túc cũng muốn cùng đối phương đầu lĩnh nói chuyện có gì không dám lỗ túc không có vẻ sợ h ã i chút nào trực tiếp đạp bước lên thuyền từ kính tiên sinh mời ngồi lỗ túc cùng giả hủ ngồi đối diện nhau nhìn thấy cả người bị trói cái kín tôn thượng hương lỗ túc kinh hai nói vị tiên sinh này ngươi chuyện này vì sao phải như vậy đối xử n ô hầu chi muội ha, ha cái này mà h ư lừa lừa lỗ túc giận dữ đứng dậy đối với giả hủ nói tiên sinh như vậy nhưng là quân tử đạo đại khách giả hủ mỉm cười nói tử kính tiên sinh bình tĩnh đường nóng chúng ta chậm rãi tán gâu đúng rồi đem tôn tiểu thư trên người dây thừng cũng mở ra tử kính tiên sinh không phải đã nói rồi sao để chúng ta chú ý đạo đại khách bây giờ thuyền đã rời đi bến đỏ tôn thượng hương muốn chạy cũng chạy không thoát tử kính tiên sinh mời ngồi lỗ túc b i lắc lắc đầu than thở các ngươi vẫn là đem tôn t h i ể u công tử thả đi mặc phải t hưởng phí tâm cơ giả hù cười nói tử kính tiên sinh muốn sai rồi chúng ta cũng không phải tào tháo người tự giới thiệu mình một chút giả hủ giả văn hòa bệ hạ tâm phúc lưu thần chúng ta là phụng bệ hạ chi mệnh bảo vệ tiên sinh mấy người đi đến hứa đô bệ hạ đối với mấy vị cảm thấy rất hứng thú đến hứa đô sau khi hắn sẽ đích thân triệu kiến n g ư ơ i môn nghe giả hủ nói như vậy lỗ túc tôn thượng hương chờ người tất cả đều khiếp sợ giả hủ là bệ hạ người đại hán thiên tử lúc nào nắm giữ như vậy cường đại thế lực dĩ nhiên có thể đem bàn tay đến giang đ ô n g đến nguyên lai người trong thiên hạ đều nhìn sai rồi lưu hiệp vị này đại hán thiên tử lỗ túc càng đối với hứa đô hành trình sản sinh mấy phần mong đợi tôn thượng hương tức giận cũng tiêu tan hơn nữa. tôn t i ệ u ngồi sổ người xuống lữ mông cặp kia mang đầy sát ý con mắt hắn vĩnh viễn không cách nào quên đại hán thiên tử có thể giúp ta báo thủ cha sao giang đông tôn quyền phủ đệ toàn thân áo đen lữ mông tiến vào trong phủ đối với tôn quyền b m báo trí tôn kế hoạch thất bại tôn quyền trong mắt trong nháy mắt dâng lên s á t cơ đối với lữ mông nói ý của ngươi là nói để tôn t i ệ u chạy không chỉ có là tôn t i ệ u liền đại tiểu thư vậy bị cầm phàm tặc cướp bóc đi rồi nghe được nửa câu đầu tôn quyền còn đằng đằng sắc khí đến nửa câu sau đột nhiên thở phào nhẹ nhõm tôn quyền than thở chúa ầ p a n g công đại đô đốc trở về hiện ở bên ngoài phủ cầu kiến để hắn đi vào lữ mông lớp người đi trốn nội đường quá sau đó không lâu chu du từ ngoài cửa bước vào ngày xưa phong độ phiên phiên mỹ chu lang lúc này khuôn mặt dữ tợn hận không thể nuốt sống người ta công cần đến rồi tôn quyền vẻ mặt bi thương đối với chu du nói huynh trưởng là bị tào tặc liên hợp cầm phàm tặc c ắ m sát không chỉ có là huynh trưởng liền thiệu nhi cùng thượng hương đều bị cầm phàm tặc bắt đi tào tặc cầm phàm tặc ta chu du cùng các ngươi t h ể không đồng nhất nguyện vậy chu du cũng không có hoài nghi tôn quyền h ắ n cùng tôn sách từ lâu mưu tính hứa đô đã lâu tôn sách bị đâm tào tháo là tối có động cơ giết người cho tới cầm phàm tặc cường đạo m à tự nhiên là ai trả t h ù lao vì ai làm việc chu du rất tự nhiên đem cầm phàm tặc xem là tào tháo lính đánh thuê chóng mưu cầm phàm tặc giờ khác này tất nhiên không có đi xa ta vậy thì phái bình đuổi theo không thể tôn quyền lắc đầu nói t a o tháo bản ý là cùng viên thiệu khai chiến công c ẩ n làm như vậy chỉ có thể đem chiến hỏa dẫn tới giang đông đến đại ca mới mất chúng ta hiện tại chuyện cần làm là ổn định giang đông sáu quận bá phủ chính là giang đông c h i chủ không vì là giang đông c h i chủ báo thủ còn nói gì tới ổn định giang đông công c ẩ n người muốn rõ ràng tôn q u y ề n nhìn thẳng chu du hai mắt trầm giọng nói hiện tại ta mới là giang đông c h i chủ chu du bị tôn q u y ề n nhìn chăm chú đến sửng sốt hắn đột nhiên cảm thấy ngày xưa khoan nhân ôn hòa nhị công tử trở nên để cho mình vô cùng xa lạ trong mưu ngươi sẽ hối hận chu du cũng không bay đầu lại đi ra ngoài phòng trong phòng tôn quyền siết chặt nắm đấm được lắm giang đông đại đô đốc chu công c ậ n trong lòng hắn chỉ có tôn sách căn bản cũng không có hắn tôn trọng như cái này chúa công nếu không là tôn thiệu bị cầm phàm tắt bắt đi e sợ chu du dĩ nhiên muốn nâng đỡ tôn thiệu kế vị hiện tại giang đông binh quyền đại thể ở chu du trong tay chính mình vẫn cần ẩn n h ẫ n đợi được chính mình n g ă n đ ư ợ c liên hợp đem chu du trong tay binh quyền lôi kéo tới sau khi chu du liền vô dụng đến lúc đó cái này đại đ ô đốc cũng sẽ tùy ý chính mình xử trí giả hủ trở lại hứa đô sau khi đem lỗ túc tôn thượng hương chờ người thu xếp liền sẽ đi sẽ tào h họ. ấ y bọn m hiện thấy nhau tại cùng thấy lô túc lẫn túc lô s sánh, lưu hiệp có chuyện quan Hiệp Lưu có tháo r ọ n g ơ n muốn làm. Tào t h dưới trướng giáo sự phủ người đã tìm được hoa đà gồm hoa đà mang đến hứa đô hoa đà ra tay vì là tào tháo trị liệu đầu phong tạm thời ổn định tào tháo bệnh tình đây đối với lập tức liền muốn cùng viên t i ệ u đại chiến tào tháo tới nói thực sự là quá trọng yếu tào tháo tâm tình thật tốt ở hứa đô nội thành ban thưởng hoa đà một tòa đại trạch giữ lại hoa đà ở đây cứ ở một thời gian ngắn mà lưu hiệp chính là thừa dịp hoa đà ở hứa đô thời khắc đi đến hoa đà quý phủ bãi phỏng chương một trăm hai mươi năm bộ thứ nhất màu vàng nội công c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm bộ thứ nhất màu vàng nội công biết được lưu hiệp tới chơi hoa đà vội vã nhiệt tình đem hắn đ o á n b ả o làm phiền bệ hạ đến đây quan sát lão hủ không dám nhận nếu là bệ hạ cần lão hủ xem bệnh triệu lão hủ vào cung liền có thể lưu hiệp đối với hoa đà cười nói c h â m không phải tìm đến thần y xem bệnh chỉ là vẫn nghe nói thần y hành y tế h thế phổ cứu thế chúng sinh thần y loại này phẩm cách để châm nóng trông cho nên mới đến quý phủ bãi phòng bệ hạ quá khen rồi xin mời ngồi thần y xin mời hoa đà p h ụ n linh dược trà khoản đãi lưu hiệp trà này vào miệng lối vào mùi thơm nước mũi lưu hiệp cảm giác thân thể của chính mình đều ấm áp hoa thần y n g h ĩ ngươi này linh trà quả nhiên không phải vật phạm a bệ hạ nếu là yêu thích lão hủ đem còn lại linh dược trà đều tặng cho bệ hạ ha ha vậy thì nhiều tạ thần y thần y mới vừa vì là thừa tướng nhìn quá bệnh cảm thấy đến thừa tướng đầu phong c h i chứng làm sao hoa đà nhẹ giọng nói muốn trị tận gốc thừa tướng đầu phong chứng bệnh chỉ có hai cái biện pháp biện pháp thứ nhất là động đao mở lô lấy r a phong tiên bệnh này có thể khỏi hẳn còn có một loại biện pháp chính là thừa tướng muốn rời xa thế tục hỗn loạn mỗi ngày tu thân dương tính lại dựa vào thuốc hay cũng có thể khỏi hẳn được rồi c á t bình thái y khuyên bảo này hai loại biện pháp l a o hủ cũng không dám cùng thừa tướng danh ngôn không đưa tới họa sát thân ta chỉ là cho thừa tướng mở ra mấy bộ dược miễn c ư n g áp chế đầu phong những thuốc này tuy có thể trị phân ngọn nhưng không cách nào trị g ấ c ca nói tới đây hoa đả phảng phất nhớ ra cái gì đó đối với lưu hiệp nói c á t bình thái y đã sớm báo cho l a o hủ nói ta như nói chỉ đầu phong cần mở lô t à o thừa tướng tất nhiên sẽ đem lão hủ chém giết còn nói việc này chính là bệ hạ nhờ hắn báo trò cho, cho ta bệ hạ đây là cứu lão hủ mệnh a như vậy ân trọng thần khác sâu trong lòng ngũ tạng lão hủ làm bái t ạ bệ hạ chỉ là không biết bệ hạ làm sao biết được mở lô có thể trị liệu đầu phong lưu hiệp cười đối với hoa đà giải thích trâm luôn luôn đối với y học c h i đạo cảm thấy hứng thú cũng hiểu chút y lý thừa tướng bệnh nếu như không lấy ra phong tiên là không thể trị tận gốc trâm đã sớm nghe nói thần ý mở cốt thuật cùng ma phí tán chính là nhất tuyệt nếu như nhìn thấy thừa tướng chứng bệnh tất nhiên sẽ nghĩ tới mở lô lấy ra phong tiên này một biện pháp nhưng mà thừa tướng tính cách đa nghi nếu như thần ý thật làm như vậy rồi e sợ sẽ bị thừa tướng xem làm hư hại hắn gian tế ổn thỏa trị liệu thủ đoạn mới là tào thừa tướng hiện tại cân nhất hoa đà bỗng nhi nói rằng thì ra là như vậy vậy hạ dĩ nhiên tinh thông y thuật thật là thầy thuốc may mắn vậy hoa đà đến rồi hứng thú liên bắt đầu cùng lưu hiệp thảo luận y lý lưu hiệp vốn là từ cắt bình trên người thu được y thuật kỹ năng cùng hoa đà thảo luận không chút nào rụt rè hơn nữa lưu hiệp tiếp trước đối với hiện đại y học hiểu rõ rất nhiều nói nói đến thậm chí để hoa đà tự nhiên hiểu ra không khỏi đem lưu hiệp dẫn vì là c h i kỷ Bệ hạ thật là ý đạo kỳ tài ý thuật tuyệt không ở lão hủ bên dưới thần y khách khí chấm cũng chính là lý luận đồ vật hiểu nhiều lắm một ít thật sự hành y tế thế trị bệnh cứu người còn phải dựa vào hoa thần ý như vậy thanh thủ hôm nay châm cùng thần y trò chuyện với nhau thật vui có một cái yêu cầu quá đáng không biết thần y có nguyện ý hay không đáp ứng hoa đà đối với lưu hiệp ấn tượng tốt vô cùng gật đầu nói bậy hạ có gì phân phó cứ việc nói lão hủ tất nhiên đem hết toàn lực thực cũng không thể coi là dặn dò gì chỉ là chấm một cái cẩn thận n g u y ê n thôi chấm cùng thần y vừa gặp m à đã như quen muốn cùng thần y kết giao bằng hữu không biết hoa thần y có nguyện ý hay không cùng chấm làm bạn hoa đà sửng sốt hắn không nghĩ đến lấy lưu hiệp hoàng đế tôn sư dĩ nhiên đồng ý với hắn người thầy thuốc này kết bạn b ậ hạ y chính là thiện nghiệp lão hủ làm sao phối cùng b ậ hạ làm bạn lưu hiệp một phát bắt được hoa đà hai tay chân thành nói ở trong trong lòng thần y cứu trợ thiên hạ bách tính chính là đại h i ề n người hoa thần y thì chẳng lẽ không muốn cùng chấm làm bạn lão hủ há có thể không muốn hoa đà tâm tình hơi có chút kích động đối với lưu hiệp đáp lại nói có thể cùng bệ hạ làm bạn chính là lão hủ đ ờ i này rất may hoa đà nói nói ra khỏi miệng hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên keng hoa đà đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu chúc mừng ký chủ tăng thêm bạn tốt hoa đà thành công bạn tốt hoa đà đối với ký chủ độ thân thiện chín mươi hai bạn thâm giao ký chủ nắm giữ bốn lần lấy ra bảo vật cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp đã sớm trông mà thèm hoa đà này một thân kỹ năng không chút do dự đối với hệ thống nói lấy ra chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím khen thưởng băng phách tuyết liên một tây thu được màu cam kỹ năng đại sư cấp ý thuật tinh thông thu được màu cam mệnh cách hành ý tế thế thu được màu vàng kỹ năng hô hấp thổ nạp công pháp ngũ cầm hí một bộ một tử hai tranh một kim này l a o bảo bối chấm cho chấm b ả o thứ t ố a lấy ra quá khen lệ sau khi lưu hiệp tâm tình thật tốt băng phách tuyết liên màu tím tài nguyên c ù đại sư cấp ý thuật tinh thông màu cam kỹ năng ký chủ nắm giữ đại sư cấp ý thuật có thể chữa liệu đương đại thông thường tất cả chứng bệnh đối với nghi nan tạp chứng cũng có thể cao siêu ý thuật suy đoán ra chữa bệnh lương phương chỉ cần có thần phẩm bảo dược ở tay trên đời không gì không thể trị liệu c r ị bệnh hành y tế thế màu cam bệnh cách nắm giữ này mệnh cách người trời sinh am hiểu y đạo học y thiên phú là người thường năm lần trở lên trị liệu bệnh nhân lúc phát động bất ngờ dẫn đến trị liệu thất bại sát xuất hạ thấp tám mươi nắm giữ đại sư cấp y thuật tinh thông cái kỹ năng này cùng hành y tế thế mệnh cách sau lưu hiệp có thể cảm giác được rõ rệt y thuật của chính mình tu vi tăng lên mấy lần không thôi trước chỉ có chuyên gia cấp y thuật không nghĩ ra chứng bệnh hiện tại hoàn toàn có thể hạ bút thành văn liền nói thí dụ như tào tháo đầu phong tri chứng hoa đà ngoại trừ động đao chi ngoài ra không có thượng sách đó là bởi vì hoa đà trong tay không có n ị c h thiên bảo dược nếu như lưu hiệp vận dụng ngàn năm nhân xâm cùng băng phách tuyết liên này hai vị bảo dưỡng hơn nữa một ít vị thuốc phụ đủ để ở không khai đao tình huống chữa khỏi tào tháo cùng ý thuật kỹ năng lẫn nhau so sánh lưu hiệp mong đợi nhất vẫn là hoa đà t u ô n ra tới đây bộ màu vàng nội công ngũ cầm hí màu vàng kỹ năng đây là thần ý hoa đà quan sát thế gian vạn vật thiên hạ bất linh cứ thế chăn ý thuật sáng tạo mà ra thần cấp thổ nạp công pháp nên nội công chân lấy lộc chi linh hổ chi dũng hùng dày viên chi xảo hạc chi thanh có thể đối với tu luyện giả thực lực tổng hợp cùng tuổi thọ tiến hành toàn vị trí tăng lên Ký c h ủ tu luyện ngũ c ầ một hí n i lực gặp i ế n trăm i ể hai n cũng tốc, đ n luyện g tu t h tăng mươi n g t thọ. Bởi vì ngũ cầm hí lấy ý đạo làm gốc, công chính ôn cầm lấy đạo sáu hồi xuân đan thổ chứ không một trăm hai mươi sáu hồi xuân đang được rồi ngũ cầm hí bộ này thần phẩm nội công lưu hiệp cảm giác chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt so với t r ư ớ c tăng vọt mấy lần không thôi lưu hiệp nguyên lai thu được h ổ gầm sức lực cũng là một môn hiếm thấy thượng thừa nội công có thể cùng ngũ cầm hí so ra quả thực yếu vãi có thể có thể xưng tụng thần phẩm nội công công pháp tự có nó đặc điểm ngũ cầm hí không nặng sát phạt mà trùng với võ đạo căn cơ chế tạo kéo dài tuổi thọ bao quát thiên hạ chân khí như vậy liền để lưu hiệp nắm giữ tu luyện nhiều môn chân khí khả năng có như vậy hùng hậu căn cơ lư hiệp tiên thiên có hy vọng khả năng ở trong vòng mấy lưu hiệp cùng hoa đà lại hàn huyên một cái canh giờ càng tán gẫu càng đầu cơ hoa đà đối với lưu hiệp nói bệ hạ nếu đối với y thuật hiệu rõ như vậy thấu triện lão hủ nguyện đem bình sinh sở học lấy ra cùng bệ hạ luận b à n thảo luận nói là luận b à n thảo luận thực chính là thay cái lời giải thích đem chính mình sở học truyền thụ cho lưu hiệp hoa đà trên người bảo bối lưu hiệp đã bạo đến gần đủ rồi có thể ở hoa đà truyền thụ ngũ cầm hí cùng y thuật thời điểm lưu hiệp vẫn như cũ để tâm yên lắng nghe ngoại trừ ngũ cầm hí ở ngoài hoa đà trả lại lưu hiệp vô số quý giá phương thuốc bên trong cũng bao quát linh d hoàn toàn có thể mang những phương thuốc này hoàn m ị chẳng khác lưu hiệp được rồi hoa đà sở học đối với hoa đà nói hoa thần y thìa nay ngũ cầm hí chính là thần phẩm nội công n g ư ơ i liền dễ dàng như vậy c h u y ể n cho chấm hoa đà cười nói m u ố n tu luyện ngũ cầm hí cần võ đạo cùng y đạo đều nắm giữ thiên tài giống như thiên phú chỉ thông võ đạo họ không tinh này ngũ cầm hí chỉ thông y đạo cũng không cách nào đem ngũ cầm hí tu luyện tinh thâm đối với thuần túy võ giả cùng thầy thuốc tới nói môn công pháp này chỉ là một môn thượng thừa nội công không thể nói là thần phẩm liền ngay cả lão hủ cũng không cách nào đem ngũ cầm hí tu luyện đến trí chăn cảnh giới trên đời kiêm tu ý võ thiên tài lại có mấy người đây nếu như bệ hạ có thể đem cái môn này thần cấp công pháp tu luyện được đó mới là ý đạo sự may mắn cũng là võ đạo sự may mắn a dù cho bệ hạ tu không xuất thần phẩm nội công hiệu quả cũng không liên quan ngày ngày tu luyện ngũ cầm hí sẽ làm bệ hạ tinh thần sung mãn kéo dài tuổi thọ lưu hiệp gật đầu nói cái k i a chấm liền đa t ạ hoa thần y t h ầ n y sẽ ở hứa đô ở bao lâu chấm cũng thật ngày ngày t h ỉ n h giáo hoa đà cười đáp nguyên bản cho thừa tướng chữa khỏi bệnh lão hủ nên vân du tư phương vì lá bách tính giải trừ ốm đau nội khổ có điều gần nhất la hủ bạn tốt tư mã phòng c h i tử phu nhân sắp sinh sản cầu la hủ đi vào bảo vệ la hủ liền đi thăm viếng một phen lại lên đường không muộn hoa đà nhắc tới tư mã phòng lưu hiệp trong lòng không khỏi hơi đ ộ n g hoa thần y kể không biết là tư mã phòng cái nào con trai phu nhân là hắn con thứ hai tư mã ý phu nhân tên là trương xuân hoa chẳng lẽ bệ hạ cũng đã từng nghe nói tư mã phòng nhi tử hiền danh sao tư mã phòng có tám con trai mỗi người không tầm thường tư mã phòng nhi tử chấm cũng có nghe thấy lưu hiệp không nghĩ đến hoa đà sẽ cùng tư mã thị có giao tình xem ra tư mạng ý có thể ngao chết tào ngụy nhiều như vậy đại quân chủ cũng là có nguyên nhân hoa đà rất khả năng đem ngũ cầm hí truyền thụ cho hắn nghĩ tới đây lưu hiệp đối với hoa đà nói hoa thần y kể ngũ cầm hí cái này thần phẩm nội công quý giá vô cùng thiết không thể n h y truyền cần biết trong này công vừa có thể cứu người rơi xuống kẻ ác trong tay cũng sẽ làm thiên hạ lọt lạc tiên h sinh muốn thận hoa đà chỉ có một viên từ bi thầy thuốc tri tâm đúng là không có nghĩ nhiều như thế hắn cảm thấy đến lưu hiệp lời nói cũng có mấy phần đạo lý liền gật đầu nói b ậ hạ g i a phó lao hủ nhớ kỹ b ậ hạ yên tâm lão hủ sau đó sẽ không dễ dàng đem ngũ cầm hí truyền thụ cho h ắ n người nếu bệ hạ đã học được ngũ cầm hí xin mời bệ hạ chọn tài đức vẹn toàn người đem cái môn này k ỹ thuật truyền thừa tiếp đi nhiều tạ thần y thể lưu hiệp thở phào n h ẹ nhóm hoa đà lời nói đến mức rất rõ ràng nếu lưu hiệp học được ngũ cầm hí cái tia ngũ cầm hí dĩ nhiên có truyền thừa hoa đà không tốt suy tính người phẩm hạnh hắn thì sẽ không đem môn thần công này truyền thụ cho bất luận người nào truyền thụ ngũ cầm hí quyền lực chỉ ở lưu hiệp một người bàn tay tư mã thị lại muốn đạt được ngũ cầm hí truyền thừa sợ là không thể nếu nắm giữ hoa đà hoàn chỉnh y thuật truyền t h ừ a lưu hiệp cũng nên chế chút bảo dược những này bảo dược không chỉ có người mình có thể dùng còn có thể đem ra lôi kéo trong quân đại tướng lưu hiệp có tự tin hiện ở bất kỳ nghi nan tạm chứng thả ở trước mặt hắn đều không đúng việc khó có như thế nghịch thiên y thuật có chút kế hoạch cũng có thể thi hành lưu hiệp nhớ tới kiếp trước hoàng trung nhi tử có vẻ như liền bị một loại quái bệnh h ắ n tuy không biết cụ thể là cái gì bệnh tuy nhiên có đem chứng bệnh này chưa khỏi nắm trước tiên luyện chế một ít hồi xuân đan đi hồi xuân đan là hoa đả truyền thụ cho lưu hiệp mấy đại thần phẩm p h ư ơ n g thuốc một trong đan dược này tác dụng chính là khôi phục người sinh cơ ước chế bệnh hiểm nghèo phát tác luyện chế hồi xuân đan dược liệu càng quý giá hồi xuân đan hiệu quả càng tốt nếu như dụng thần phẩm b ả o dược đến luyện chế như vậy thậm chí có thể tạm thời buộc chặt sắp chết người tuổi thọ lưu hiệp chế thuốc ba ngày vận dụng một phần ngàn năm nhân sâm sợi dễ luyện chế ra m ộ ư ơ i viên hồi xuân đan những đan dược này là thật sự có thể buộc chặt nhân sinh kỳ thực an thần ở b ệ h ạ có gì phân phó lưu hiệp đem một cái tinh mỹ bình xứ cùng một phong tin đưa cho hạ hầu ân nói p h ả i người đem những thứ đồ này giao cho nhị hành để hắn ở kinh châu bãi phòng một cái tên là hoàng trung tướng quân người này là một vị danh tiếng không hiện ra anh hùng hắn gặp phải phiền thoái chấm có biện pháp giúp hắn thần tuân mệnh hạ hầu ân không dám trì hoãn cấp tốc mệnh thiên cơ doanh lan truyền này tin tin đưa đến nhị hành trên tay thời điểm nhị hành đã ở kinh châu sống đến mức không sai lấy thiên tử sứ thần thân phận trở thành lưu biểu khách quý lưu biểu đã sớm nghe nói nhị hành là cái đại bình xịt vừa bắt đầu cũng không phải rất dám cùng nhị hành giao lưu có thể tiếp xúc thời gian dài hắn phát hiện nhị hành cùng nghe đồn hoàn toàn khác nhau n h ị hành người này nói như thế nào đây? Có tài. hơn nữa là đại tài hết lần này tới lần khác nói l ạ i e m thai trải qua mấy ngày l i ề n hống đến lưu biểu mở cờ trong bụng thường thường đãi tiệc khoản đãi nỉ hành rất nhiều đem nỉ hành dẫn vì là c h i kỷ tâm ý lưu biểu với công đường bãi rượu khoe lương khoe việt thái mạo trương d o á n các tâm phúc văn võ tất cả đều ở hàng ngũ lưu biểu u ố n g đến đã có mấy phần men say người đối với nỉ hành nói chính bình tiên sinh a hứa đâu người đều nôn tiên sinh cậy tài khi người h n chính là cuốn sinh làm sao ta lưu cảnh thăng cũng không cảm thấy như vậy trái lại cảm thấy có tiên sinh là nhân hậu quân từ đây nỉ hành thầm nghĩ cái kia không phải ta sửa lại tính tình sao nếu không là bệ hạ một lời nói để ta thể hồ quán đỉnh liền ngươi này không triển vọng thủ hộ c h i khuyển không đem ngươi phun lôi coi như ta thua trong lòng tuy là nghĩ như vậy n h ỉ hành ở bề ngoài nhưng đối với lưu biểu cười nói tào tháo chính là xoán hán người tặc ta tự nhiên bênh vực lẽ phải với trên chiều đường kích chống mang tặc Trước Trước thăng công tắc thăng Tám Tuấn, thất như nước. như nước. chính cá chính cá Cảnh công Cảnh công chấn nỉ bình nỉ bình không giống. danh hán Châu, gặp gặp gọi Kiểu kiêm lại d uy không phải cảnh thăng công không còn gì khác đối mặt cảnh thăng công như vậy anh hùng nhị hành cũng ca nguyện túi đầu nghe lệnh vì là cảnh thăng công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng lại sao dám lỗ mãng ha ha ha ha lưu biểu nghe vậy nhất thời cười tỏ không thôi gặp định n ọ t rất nhiều người lưu biểu bên người liền không thiếu định n ọ t tiểu nhân có thể nhị hành cùng những người này đều không giống nhau đầu tiên nhị hành là thiên hạ danh sĩ danh tiếng cực kỳ vang dội cùng khổng dung bực này đương đại đại nho sánh vai như vậy danh sĩ chỉ vào tào tháo mùi măng một trận tào tháo đều có kiêng ẻ không mẫn giết còn đem hắn đưa đến kinh châu đến làm sứ giả để phổ thông tiểu nhân l ĩ n hót hơn nữa nhị s hành toàn ngôn h h a n luận rất dễ dàng bởi vì thanh danh của hắn chuyển khắp thiên hạ người trong thiên hạ cũng đều gặp biết được hắn lưu cảnh thăng anh hùng chi danh lưu biểu càng xem nhị hành càng hớp mắt cười to nói chính bình tiên sinh ngươi thật đúng là ta chi kỷ a đến đến đến chúng ta lại ở một ly k h ó i lương cùng k h ó i việt hai mặt nhìn nhau bọn họ thực sự không hiểu nhỉ hành c u ồ n g liếm lưu biểu mục đích là cái gì ở nhỉ hành vừa tới kinh châu thời điểm bọn họ sợ sệt nhỉ hành chọc giận lưu biểu bị lưu biểu một đau chém bây giờ nhìn lại huynh đệ mình hai hoàn toàn là cả nghị quá rồi lưu biểu cùng tào tháo ai là anh hùng n à y không phải người ngu đều có thể nhìn rõ ràng sự sao nhỉ hành dĩ nhiên như vậy giao động lưu biểu lão này cũng không phải cái người đ à n g hoàng a tuy rằng trong lòng đối với nhỉ hành rất là khinh bỉ k h o i lương k h o i việt nhưng cũng không nói thêm cái gì kinh tương khu vực thế lực đan sen chẳng t r ở bề ngoài lưu biểu là kinh tương chi chủ trên thực tế là các đại thế gia cộng trị kinh tương lưu biểu bản lĩnh chính là ở có thể ngăn được thế lực khắp nơi chỉ cần nhị hành không xâm phạm bọn họ khoái ra lợi ích hắn đồng ý nói cái gì liền nói cái gì đi thái mạo cũng uống nhiều rượu đối với nhị hành cười nói di chính bình tiên sinh chúa công là đương đại anh hùng cái kia tiên sinh nhìn ta là cỡ nào dạng người tiên sinh cũng đánh giá đánh giá ta đi nhị hành liếc thái mạo một ánh mắt thầm nghĩ ngươi chính là một cái giá áo túi cơm ăn no chờ chết rắt rưởi so với tào mạnh đức dưới trướng vũ cấm lý điện nhạc tiến những thứ ngu xuẩn kia còn không bằng tuy là nghĩ như vậy nếu g tướng nghe h hành Thái Thái danh, hành sớm có nghe thấy.、Có、thể nói là đánh đấu thằng là là vẫn nói. quân nói với cười có Có cả đối đại đấu đó, sớm t Mạo Mạo gian vô song dũng tướng. n vô ế như không phải cảnh thăng công nhân tử không muốn để bách tính rơi vào chiến hỏa thái mạo tướng quân đã sớm uy c h ấ n thiên hạ thái mạo mừng rỡ không ngậm mồm vào được vỗ tay cười to nói chính bình tiên sinh nói đúng à. ta liền yêu thích chính bình tiên sinh như vậy yêu thích nói thật người đang ngồi kinh châu quan to hiền quý đối với nghị hành ấn tượng đều tốt vô cùng lưu biểu đối với n g h à n h nói chính bình tiên sinh a chúng ta vừa gặp mạ đã như quen ta đều không nỡ nhường ngươi về hớ đô ta xem ngươi cũng đừng trở lại ở ta dưới trướng làm một cái chủ bạc ngày ngày làm bạn cho ta khỏe không nhị hành thầm nghĩ ngươi này thủ hộ chi h u y ể n có tài cán gì cũng xứng để ta hướng về ngươi hiệu lực cũng không đi tiểu soi lại chính mình là cái gì đức hạnh lão cầu cho ta sách g i à y cũng không xứng cũng được nếu bệ hạ để ta chấp hành nhiệm vụ đều ở kinh châu ta đơn giản liền làm thỏa mãn ngươi cái này lão cầu ý có một cái chủ bạc thân phận ta làm việc cũng dễ dàng một chút cùng tiếng lòng tuyệt nhiên ngược lại n ị hành kích động đối với lưu biểu hành đại lê nói cảnh thăng công thật là mắt sáng biết chọn người chi anh chủ vậy có thể đầu bãi ở cảnh thăng công môn giới chính là nghỉ hành có phúc ba đời n h ỉ hành bài kiến chúa công nguyễn chúa công tiên thu vô h ạ vĩnh trấn kinh tương ha ha ha chính bình ta bạn bè mau đứng lên n h ỉ hành nói chuyện thực sự là quá g m thai lưu biểu đánh đáy lòng cao hứng hắn càng xem n h ỉ hành càng thích không nhịn được tự mình tiến lên đem n h ỉ hành phụ lên lưu biểu hăng h a i hướng mọi người nói có thể đến chính bình tiên sinh phụ tá chính là ta lưu cảnh thăng may mắn cũng là ta kinh châu may mắn lớn như vậy thích việc làm triệu các quận thái thú cùng đi chúc mừng thái mạo à truyền lệnh các quận thái thú liền nói ta lưu biểu muốn ở kinh tương đại bại bội tiệc để bọn họ đều lại đây dự tiệc lấy chúc mừng ta kinh châu đến một đại mới thái mạo đáp mặt tướng tuân mệnh nhì hành cũng chắp tay nói hành đa t ạ chúa công ưu ái nhì hành vốn là muốn dựa theo lưu hiệp dặn dò đi tìm hoàng trung có điều nếu lưu biểu muốn đai tiệc vì hắn chúc mừng việc này không thể làm gì khác hơn là tạm hoãn kinh tương các quận thái thú dù sao cũng là ở lưu biểu thủ hạ kiếm sống đều phải cho lưu biểu m ộ thư cái mặt mũi. mặt t u đ ợ c Lưu Biểu thư tin h ư t sau liền lần lượt lao tới tương dương trường sa thái thú hàn huyền đội ngũ cuối cùng có một tóc mai điểm bạc trung lão niên võ giả vội vàng một chiếc xe ngự cụ nát người này ăn mặc một thân cũ kỹ t r ư ở n g xa quân g i á p trụ nhưng có nén một thân anh hùng khí ở trong xe ngựa ngồi một đôi thiếu niên nam nữ cậu bé nhìn qua một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi vóc người gầy yếu một mặt bệnh dung nữ hai mươi hai m t ư ơ i ba tuổi ngây thơ rực rỡ xinh đẹp khả nhân chờ vào thành sau khi nữ hải liền kinh ngạc nhìn hai bên đường phố mở miệng nói cha đại ca đây chính là tương dương thành nha chu vi cửa hàng thật là đẹp trên đường phố người cũng thật nhiều đánh xe trung lão niên võ giả chính là lưu hiệp đề n h ỉ hành tìm kiếm hoàng trung hoàng hán thăng ở trên xe ngồi một đôi thiếu niên nam nữ chính là hoàng trung một đôi nữ hoàng tự hoàng vũ điệp hoàng tự thở nhỏ trên người chịu bệnh gì hoàng trung t r u n g quanh tìm kiếm danh ý ỉa mới miễn cưỡng buộc c h ặ t hoàng tự tính mạng đáng tiếc hoàng tự bệnh tình vẫn là càng ngày càng nặng bất cứ lúc nào đều có khả năng tự trận lần này theo hàn huyền đi đến tương dương hoàng trung cũng là cầu hàn huyền rất lâu hàn huyền mới đáp ứng hoàng trung có thể mang theo giả quyến đồng thời đến hoàng trung mang theo hoàng tự đến tương dương không vì cái gì khác chính là vì tìm kiếm tương dương thành bên trong danh ý ỉa nhìn có hay không có thể giảm bất bệnh tình của con trai hoàng tự nghe bội hoàng vũ điệp lời nói chống chống thân thể muốn ngồi dậy vũ điệp dịu ta một hồi ta cũng muốn nhìn một ch đại ca c h ậ m một chút hoàng vũ điệp đỡ lấy hoàng tự thân thể để hắn có thể xuyên thấu qua xe ngửa cửa sổ xem đến cảnh s ắ c bên ngoài nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi phồn hoa đường phố hoàng tự trong mắt lộ ra vẻ khát vọng hắn cũng rất muốn xem người bên ngoài như thế có thể cuộc sống tự do tự tại không vì là bệnh tật khó khăn quá nhiễu chỉ tiếc hắn hiện tại bệnh tình nghiêm trọng đến bước đi đều cần người nâng căn bản là không có cách quá cuộc sống của người bình thường nhìn phụ thân mỗi ngày vì hắn cầu ý hỏi dược chung quanh môn ba hoàng tự trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu chính mình là phụ thân trưởng tự a hiện tại cũng sắp đến rồi cưới vợ sinh có tuổi vốn nên trở thành hoàng gia chủ hiện tại nhưng thành hoàng gia to lớn nhất phiền thoái chương một trăm hai mươi tám châu mục phủ tệ tối chương một trăm hai mươi tám châu mục phủ tệ tối nếu không là phụ thân cực lực cứu chữa hơn nữa mẫu thân cùng tiểu mộ i chăm sóc hoàng tự thậm chí muốn vừa chết hắn thân thể tình hình hiện tại ngày càng xa suốt e sợ không muốn chết cũng chống đỡ không được bao lâu chứ cũng được nay đối với mình cùng phụ thân đều là một loại giải thoát hoàng tự rơi vào trầm tư thời khắc bên hai đột nhiên t r u y ề n đến một đạo âm thanh vang dội hắn thăng hôm nay châu mục đại nhân bại yến có vô số đến không hết sơn hào hải vị mỹ vị mang tới á tự cùng vũ điệp cùng đi chứ hiếm thấy có cơ hội tốt như vậy người nói chuyện chính là trường sa thái thú hàn huyền dưới trướng tướng tá nguy duyên xem như là phụ thân vong niên bạn tốt nguy duyên thân mang giáp đen có được uy vũ hùng tráng hoàng tự vô cùng khát vọng sẽ có một ngày chính mình cũng có thể trở thành là nguy duyên như vậy dũ tướng hoàng trung thấp giọng hỏi tự n h i cùng vũ điệp cũng có thể tham gia t i ệ t r i ệ u đương nhiên nguy duyên cười nói chúng ta là cùng hàn huyền đại nhân đồng thời đến cũng coi như là châu mục đại nhân xin mời khách mời một trong bọn họ làm sao liền không thể đi nếu là quả thực như vậy tự nhi cùng vũ điệp nhất định sẽ rất vui vẻ ta đã rất lâu không dẫn bọn họ ăn một bữa tốt hoàng trung sở hữu gia tài toàn bộ để dùng cho hoàng tự xem bệnh bây giờ hắn xem như là nghèo rất ngủ tơi bên ngoài ăn ngon t i ể u lâu tiệm cơm tuy nhiều bất đắc dĩ hoàng trung trong túi ngượng ngùng cũng không cách nào mang bọn nhỏ đi ăn ngụy duyên đối với hoàng trung nói hán thăng lao ca n g ư ờ i võ nghệ ta là biết đến bây giờ phóng tầm mắt thiên hạ hầu như không có ai sẽ là đối thủ của ngươi Ngươi sao không đem thực lực bày ra để thái thu biết được ngươi mạnh mẽ do đó trọng dụng cho ngươi nếu có thể như vậy cũng sẽ không để cái kia dương linh ở trường sa chơi vi phong hoàng trung bất đắc dĩ lắc, lắc đầu đối với ngụy d u ê n cười nói văn trường a ngươi cũng là đương đại khó tìm tuyệt thế du tướng vòng võ nghệ không biết so với dương linh cao hơn bao nhiêu ngươi có hàn thái thu trọng dụng ta ta đó là ngụy duyên bị hoàng trung nói tới á khẩu không trả lời được thở dài nói cái kia dương linh không phải trường sa đại tộc dương ra xuất thân sao ta võ nghệ cao đến đâu xuất thân căn bản không sánh được người ta hàn huyền chính là thiếu mưu thất phu dùng người chỉ xem xuất thân không nặng năng lực ta làm sao có thể ra mặt vì lẽ đó a văn trường lão phu chính là đem này thân võ nghệ bảy ra cũng là vô dụng còn không bằng giống như bây giờ không tranh với lời có ít nhất thời gian là tự nhi tìm y xem bệnh ai những năm này nhưng là khổ hán thăng lão ca nếu như trên ông trời mở mắt liền nên tứ vị kế tiếp thần y ỉa chưa khỏi a tự bệnh hoàng trung lắc đầu than thở liền trường sa trương trọng cảnh tiên sinh đều không chỉ hết tự nhi bệnh hay là bệnh này thật sự là bệnh bất trị lão phu vẫn dẫn hắn tìm dược cũng chỉ là muốn khả năng còn có một tia hy vọng lão ca ái tử tình cảm động trời cao gặp có cơ hội chờ các quận thái thú đều vào thành sau khi liền đi đến lưu biểu châu mục phủ dự tiệp màn đêm buông xuống châu mục phủ đèn đ ố c sang trang để chưa từng thấy bực này cảnh tượng hoành tráng hoàng tự hoàng vũ điệp chờ người nhìn má than thở hoàng vũ điệp đỡ h i n h trưởng vào phủ châu mục phủ đ ỉ n h đài lầu cát nước chạy cầu nhỏ để bọn họ lưu lên quê về hai huynh n ộ i vẫn luôn ở tại đơn sơ phòng ốc bên trong khi nào nhìn thấy như vậy xa hoa p h ụ đệ người ngoài làm đến gần đủ rồi tiệc tối liền chính thức bắt đầu lưu biểu với thái mạo khoái lương n h ỉ hành cùng với các quận thái thú những đại nhân vật này ngồi ở chính đường bên trong dùng cơm cho tới các quận thái thú mang đến văn thần võ tướng các tủy tòng ngay ở trong sân dùng cơm lưu biểu trong phủ đồi bàn đem các món ăn ngon bại ở trong viện cùng những khách nhân này môn tùy ý lấy dùng hoàng trung ngụy duyên n ắ m không ít sơn hào hải vị mỹ vị rượu ngon món ngon hoàng vũ điệp chưa từng gặp nhiều như vậy mỹ thực trong mắt thả ra tia sáng nàng đem hoàng tự đỡ đến trước bàn ngồi xuống đối với hoàng tự nói đại ca ta xem những đám đồ ăn này đều ăn thật ngon a người ở chỗ này ngồi ta đi lấy một ít ăn ngon lại đây hoàng tự gật đầu nói hừng vũ điệp thiếu nắm một ít là tốt rồi chúng ta tuy nghèo nhưng cũng không thể để cho người xem t h ư ờ n g hoàng vũ điệp cười hì hì nói đại ca cứ yên tâm đi người nơi này đều ăn chính mình không ai sẽ quan tâm chúng ta hoàng vũ điệp nhảy nhảy n h ó t n h ó t tiến lên lấy đồ ăn nàng vào ngày thường bên trong là rất khó ăn đến thịt bây giờ châu mục bên trong phủ có đủ loại khác nhau ăn thịt tiểu nha đầu cũng không biết chọn cái nào được rồi muốn ăn cái này còn có cái này người đại ca này nhất định thích ăn muốn tới một đĩa hoàng vũ điệp hoàn toàn chìm đắm đang chọn đồ ăn vui sướng bên trong không có chú ý tới chu vi tình hình ở nàng cắp lấy hai cái đ u ổ i g à sau khi xoay người đi lấy hắn thức ăn nhưng không nghĩ đụng vào khác một khách hàng bàn ăn dầm đối phương bàn ăn bị hoàng vũ điệp va lan đi bên trong cái đĩa món ăn tùng một chỗ hoàng vũ điệp không khỏi cả kinh nàng ngẩ chỉ thấy người này là một cái một mặt dữ tợn bụng phệ chẳng hạn trên người còn ăn mặc kinh châu tướng t á giáp trụ như vậy một đống núi thịt cùng hoàng vũ điệp thân thể sinh sắn hình thành rõ ràng so sánh đúng xin lỗi ta không phải cố ý tự chọn món ăn bị người va gần một chỗ dù là ai tâm tình đều sẽ không tốt vưu này mập m ạ p chẳng hạn vẫn là một cái táo bạo người chẳng hạn thấy hoàng vũ điệp vóc người nhỏ gầy một bộ dinh dưỡng không đầy đủ gầy yếu răng dấp mặc trên người vẫn là loại kém bô ý ý、ấy. biết được hoàng vũ điệp thân phận tất nhiên không cao hắn nổi dẫn đùng đùng đối với hoàng vũ điệp nói nơi nào đến g i nhà đầu dĩ nhiên va lăn đi láo tử bàn ăn châu mục đại yến quần hiền nay tiệc rượu há lại là ngươi phối đến nói ngươi này d ã nha đầu là từ chỗ nào hôn tiến vào hoàng vũ điệp rõ ràng bị tráng h á n sợ rồi nhỏ giọng nói ta là cha ta cha ngươi ta làm sao không thấy ngươi rõ ràng chính là đang nói láo ta đã hiểu ngươi nhất định là lén lút trà trộn vào trong phủ muốn đến ăn vụn xem ta cầm ngươi giao cho châu mục phủ quản sự trừng phạt tráng h á n chắc chắc hoàng vũ điệp là đến ăn vụn nó năn cướp một cái kéo lại hoàng vũ điệp cánh tay thả ta ra ta không ăn trộn cha tráng hán cánh tay liền như kìm sắt giống như để hoàng vũ điệp không thể gặp đậy hoàng vũ điệp bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cầu viện hoàng trung hoàng trung đang cùng ngụy duyên ngồi cùng một chỗ ăn cơm thấy hoàng vũ điệp gặp nạn liền vội vàng đứng lên chạy vội tới ngụy duyên thấy mập mạp tráng hán nắm lấy hoàng vũ điệp cánh tay nhất thời giận dữ nói dừng tay tráng hán theo bản năng bông lòng tay ra hoàng vũ điệp vội vã trốn đến hoàng trung phía sau tráng hán đối với hoàng trung cùng ngụy d u y n nói làm sao các ngươi còn muốn vì là này tiểu nữ tặc ra mặt ngụy d u y n trầm giọng nói chúng ta đều là quận trường xa tướng quân không phải tặc đúng là dĩ nhiên đối với một cái nhỏ yếu nữ h à i ra tay ngươi đến tột cùng là người nào tráng hán b i n h váo họ hét hử một tiếng nói rằng ta là người như thế nào nói ra ta tên dọa ngươi nhảy một cái ta chính là linh l a n g thượng tướng quân hình đạo vinh ta không quan tâm các ngươi là thân phận gì ngày hôm nay nảy d ã nha đầu sông tới bồn đại gia việc này kiên quyết không cách nào dễ dàng các ngươi đã là quận trường sang người ta cũng không nhiều truy cứu để cô gái này q u ỷ xuống đất cho ta dập đầu ba cái xin lỗi ta liền buông thả các ngươi chương một trăm hai mươi chín n h ỉ hành ngôn ngữ nghệ thuật chương một trăm hai mươi chín n h ỉ hành ngôn ngữ nghệ thuật hình đạo vinh chính là linh lăng thái thú lưu độ dưới trướng dũng tướng tiếng t â m không nhỏ c ú n g dương linh lưu hiền bảo long trần ứng chờ đại tướng h ợ p gọi kinh nam ngũ hổ địa vị của hắn cách xa ở hoàng trung cùng ngụy duyên bên trên cái này cũng là hình đạo vinh giám trách cứ hai người sức lực ngụy duyên thấy hình đạo vinh lớn lối như thế nhất thời sát khí nổi lên hắn đưa tay đặt tại trên chỗ u kiếm dự định rút kiếm kết quả cái này tạp tử quá mức giết người song sau khi giết ra châu mục phụ giết tới ngoài thành vào rừng làm cướp lấy hắn ngụy duyên tiên thiên cảnh giới võ đạo toàn bộ kinh châu ngoại trừ hoàng trung vẫn đúng là không ai có thể làm sao được rồi hắn hoàng trung chú ý tới thân tay đ ể lại ngụy duyên chuột kiếm ra hiệu hắn không nên vọng động hắn cùng ngụy duyên cố nhiên có thể giết ra thái thủ p h ụ có thể chính mình một đôi nữ làm sao bây giờ hoàng tự vốn là có trọng bệnh tại người nếu là trải qua này biến cố chỉ sợ cũng không sống nổi hoàng trung đối với hình đạo vinh chắp tay nói hình tướng quân hôm nay là tiểu nữ không cẩn thận s ô n g tới tướng quân lão phu thay nàng xin lỗi ngươi c ầ u tướng quân cho lão phu một cái mặt mũi không nên cùng tiểu nữ tính toán hình đạo vinh đến lý không tha người cười nhạo nói a ngươi có điều là một cái trường xa lính giả ngươi mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền đổi các ngươi trường sa dương linh tướng quân đến cùng bản tướng nói chuyện còn tạm được hoàng trung nhẫn nhịn khuất l ụ tiếp tục cùng hình đạo vinh xin lỗi bên ngoài tiếng ồn ào đã kinh động đường bên trong yến ẩm lưu biểu lưu biểu đứng dậy quát hỏi người phương nào ở đường ở ngoài ồn ào nghe được lưu biểu chất v ấ n tiếng trong viện dự tiệc người đồng thời yên tĩnh lại bọn họ không muốn d í n h liễu việc này để tránh khỏi ở châu mục đại trong lòng người lưu lại một cái ấn tượng xấu tự động nhường ra một con đường hình đạo vinh hoàng trung ngụy d u y n người liền tiến vào lưu biểu trong tầm mắt hình đạo vinh tiến lên vài bước định mặt đối với lưu biểu nói mặt tướng hình đạo vinh bãi đại nhân ở trong phủ mời tiệc còn h i ể n kinh châu quan lại không không vui mừng k h ô n g xiết chỉ là trước mắt c á i này trường sa lính giả dĩ nhiên đem trong nhà d ã nha đầu cũng đưa vào trong phủ dự tiệc còn dung túng nàng nơi này xông tới khách mời này c o n thể thống gì người này hành vi rõ ràng là không đem châu mục đại nhân để ở trong mắt n h à mang ra quyến dự tiệc chuyện như vậy lưu biểu không nói cho phép cũng không nói không cho phép chỉ cần không xảy ra chuyện gì bình thường sẽ không có người tra cứu nhưng hôm nay hoàng vũ điệp cùng hình đạo vinh ở tiệc rượu bên trong gây ra nhiễu loạn lưu biểu cũng cảm thấy hoàng vũ điệp xông tới chính mình bị nghi hơn nữa hình đạo vinh kẻ ác cáo c h ẳ n g trước lưu biểu nhất thời nhữ mày hoàng trung vội vàng hướng lưu biểu bài nói trường sa quân tư mã hoàng trung bãi kiến châu mục đại nhân ta nhi thân hoạn bệnh hiểm nghèo thần không cách nào coi chừng mới đưa một đôi nữ mang theo bên người như có không thích hợp địa phương mong rằng châu mục đại nhân thông cảm nhiều hơn nghe được hoàng trung tên nỉ hành không khỏi trong lòng hơi động hoàng trung n a y không phải bệ hạ để ta tìm kiếm hào kia sao không nghĩ đến càng ở chỗ này để ta gặp được thật sự là duyên phận nỉ hành giỏi về nghe lời đón ý hắn nhìn ra lưu biểu dĩ nhiên không thích vội vã cấp ở lưu biểu phía trước nói rằng Chúa, chúa c ô như vậy lòng người hương vệ chúa công tinh nhuệ tri sư làm đánh đầu thằng đó không thể không nói ngôn ngữ đúng là một môn nghệ thuật nghe nghỉ hành nói như vậy lưu biểu nhất thời đổi giận thành vui xem hoàng trung cùng hoàng vũ điệp đều trở nên hợp mắt lên ha ha ha chính bình nói rất có lý ta thân là một châu tri chủ tự nhiên cùng dưới chướng tướng sĩ cùng hưởng phú quý trong này tự nhiên cũng bao quát các tướng sĩ gia quyến trong sân kinh châu văn võ cùng t ê u lên bài nói chúa công nhân nghĩa chúng ta bai phục chúng ta đa tại chúa công ân trọng lưu biểu đối với hình đạo vinh nói rằng hình đạo vinh tướng quân đúng không việc này sai ở ngươi ngươi cùng hoàng tướng quân cùng con gái của hắn nói lời xin lỗi việc này coi như xong xuôi hình đạo vinh triệt để bối rối rõ ràng là chính mình cáo trạng trước làm sao quay đầu lại có lỗi người cũng thành chính mình có thể lưu biểu có mệnh hình đạo vinh không dám k h n g h e chỉ được cắn răng đối với hoàng trung cùng hoàng vũ được nói ta là ta sai rồi xin lỗi hình đạo vinh nói xong liền ảo náo lui trở lại lưu biểu vung tay lên nói rằng được rồi hôm nay các khanh làm thỏa thích thường thụ loại này xung đột ta không hy vọng lại nhìn tới bồi bàn nhiều cho hoàng tướng quân cùng con gái của hắn trên tốt hơn món ăn hoàng trung ôm cử nói hoàng trung đa tạ châu mục đại nhân hoàng trung ngoài miệng cảm tạ lưu biểu nhưng trong lòng rất rõ ràng ngày hôm nay có thể giải vây dựa cả vào n ị hành trợ giúp cũng không biết vị đại nhân này vì sao phải trợ giúp chính mình ngụy duyên nhìn hình đạo vinh bóng lưng không cam lòng nói hôm nay toán kẻ này gặp may mắn ngày khác như ở chiến trường gặp vỡ Ta k hoàng p h ả tự ở một bên túi đầu ăn cơm không có đối với hoàng vũ điệp nói cái gì lời an ủi có thể trong lòng hắn nhưng có một luồng mánh liệt muốn muốn trở nên mạnh hơn dục vọng nếu như mình có thể trở nên mạnh mẽ liên có thể bảo vệ tiểu nội không bị bắt nạt ở phụ thân già đi thời điểm cũng có thể bảo vệ phụ thân trời cao vì sao chờ chính mình như vậy bất công cho mình này một bộ bệnh khu chính mình bệnh này đến tột cùng khi nào có thể thật tiệc rượu kết thúc mọi người ai đi đường đấy n ỉ hành nhưng âm thầm nhớ kỹ hoàng trung sáng sớm hôm sau n ỉ hành liền đến hoàng trung ở lại dịch quán bái p h ò n g hoàng trung đối với n ỉ hành sớm có ấn tượng vừa nghe là chủ bạc n ỉ đại nhân tới phóng vội vã tự mình đem n ỉ hành đ ó n vào hoàng trung cùng nghị duyên chờ người địa vị không cao ở lại dịch quán cũng là cấp thấp nhất hoàng trung đối với n ỉ hành nói dịch quán đơn sơ để n ỉ đại nhân cười chê rồi lúc này ngụy d u ê n cũng ở trong phòng n ỉ hành nhìn hoàng trung cùng ngụy d u ê n âm thầm gật đầu hai người này không thẹn là đương đại hào kiệt xem khí thế của bọn họ thực lực thậm chí muốn ở tào tháo dưới trướng lý đ i ệ n nhạc tiến trở dũng tướng bên trên không ngại ra sao đơn sơ dịch quán ta nghỉ hành không ở qua nghỉ hành cười nói năm đó chán nản thời gian ta liền bỏ lều đều ở qua nghỉ hành r ă g ba câu liền cùng hoàng trung cùng ngụy duyên rút ngắn khoảng cách hoàng trung tiếp tục nói còn chưa cảm tạ nghỉ đại nhân hôm qua giải vây ân huệ không nghĩ đến ngày hôm nay đại nhân càng tự mình tới chơi hôm qua việc hoàng trung đạt ạ đại nhân ha, ha ha những người đều l à việc nhỏ nào đó hôm nay đến là có một việc lớn muốn cùng tướng quân nói đúng rồi tướng quân xưng hô tan nghị đại nhân quá xa lạ nếu như tướng quân không chê có thể trực tiếp gọi ta là nghị hành hoặc là lấy tự chính bình tương xứng đều được hoàng trung còn không nói chuyện ngụy duyên liền v ô tay cười nói được nghị huynh thật là một người thoải mái nghị huynh người bạn này ta ngụy duyên nộp c h ư n g một trăm ba mươi trên trời thần tướng chuyển thế c h ư n g một trăm ba mươi trên trời thần tướng chuyển thế nếu như thế hoàng m g ô cũng không cùng tiên sinh k h á c h khí trung nhìn thấy chính bình tiên sinh nghị hành gật đầu nói ha ha nay là được rồi hoàng trung hỏi không biết tiên sinh nói tới đại sự là cái gì sự việc này không vội chúng ta ngồi xuống từ từ nói nhị hành lôi kéo hoàng trung cùng n g mỹ duyên đến bên cạnh bàn ngồi xuống đối với hai người nói ta lai lịch hai vị tướng quân đều biết chứ hoàng trung cùng n g mỹ duyên gật đầu liên tục ngày hôm qua lưu biểu trận đó t i ệ t d i ệ u chính là cho nhị hành làm kinh châu trên dưới đều biết nhị hành thân phận nhị hành đến từ hứa đô vốn là triều đình sứ thần hiện tại bị kinh châu mục lưu biểu nhân nghĩa cảm hóa thành châu mục phụ chủ bộ nhị hành nói rằng thực ta cũng không phải vì tào tháo đi sứ kinh châu cũng không phải lưu biểu thần tử ta thân phận thật sự là bệ hạ c h i thần ngụy duyên nghe vậy kinh ngạc nói bệ hạ c h i thần lẽ nào đương kim thiên tử bên người còn có người có thể xài được sao thiên tử lưu hiệp là tào tháo k h ô i lỗi chuyện này chính là người trong thiên hạ nhận thức chung không cần nói nhiều ngụy duyên làm sao cũng không nghĩ đến lưu hiệp thủ hạ còn có người có thể dùng hơn nữa còn có thể đem người phái đến kinh châu địa phương xa như vậy nhị hành cười nói tướng quân này nhưng là coi khinh bệ hạ bệ hạ chính là ngàn năm khó gặp một lần thánh minh tri quân thủ hạ văn võ hiện tại như cá giết sang sông nào đó nhị hành xem như là tối không đủ tư cách một cái cho nên mới bị điều động đến kinh châu đến lấy bệ hạ khí phách sớm muộn làm muốn nhất thống thiên hạ giúp đỡ đại hán nghe n h ị hành nói như vậy ngụy duyên trong mắt lộ ra ngóng t r h n g vẻ thở dài nói bệ hạ thật anh chủ vậy n h ị hành tiếp tục nói bệ hạ nghe nói kinh tương có một tên anh hùng hào kiệt tên là hoàng trung hoàng h á n thăng con trai của hắn thân bị bệnh bệnh vì lẽ đó để ta tìm kiếm tướng quân vì là hoàng công tử chữa bệnh tướng quân lệnh công tử bệnh tình bệ hạ có biện pháp trị liệu tiên sinh lời ấy thật chứ hoàng trung thực sự không dám tin tưởng n h ỉ hành lời nói liền trương trọng cảnh như vậy thần y đều không chỉ hết hoàng tự lưu hiệp một người thiếu niên thiên tử thật sự có biện pháp không nhưng hắn lại đặc biệt hy vọng n h ỉ hành nói là thật sự hoàng tự bệnh tỉnh dù cho có một tia hy vọng hoàng trung đều đồng ý thử một lần n h ỉ hành từ trong lồng ngực móc ra lưu hiệp tin đưa cho hoàng trung nói bậy hạ trả lại tướng quân biết một phong tin tướng quân vừa nhìn liền biết bậy hạ tin hoàng trung cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận thư tín hắn vốn là một giới vũ phu võ nghệ cao đến đâu cũng không ra gì ở trường xa khu vực liền đại tộc xuất thân dương linh đều có thể ép chính mình một đầu hắn làm sao cũng không nghĩ đến thiên tử sẽ đích thân cho mình với tin hoàng trung tướng quân ngươi có thể nhìn thấy này phong tin chấm thực sự là quá cao hứng ngươi có phải là kỳ quái hay không chấm vì sao biết được tên của ngươi còn biết được con trai của ngươi được rồi chọn bệnh thứ không dám dâu dếm chấm từng ở trong mơ đến thiên thần điểm hóa nói rõ chấm thân phận thực sự chính là trời cao tử vi đại đế truyền thế muốn ở vô số hiền thần dũng tướng bảo vệ dưới ba hương đại hán thiên thần nói cho chấm ở kinh tương khu vực có một tên anh hùng hào kiệt chính là chấm thiên mệnh thần tướng tên của hắn gọi hoàng trung nhi tử tên là hoàng tự hai người này chính là chấm kiếp trước dưới trướng thiên tướng hoàng long chân quân cùng hoàng long chiến thần hoàng long chiến thần chuyển thế thời gian gặp phải một chút phiền t o á i nhỏ vì lẽ đó từ nhỏ thân thể có điều châm tự có giải quyết hoàng long chiến thần bệnh hiểm nghèo biện pháp tất có thể để hoàng tự khôi phục lưu hiệp tin để hoàng trung chấn động không gì sánh nổi lẽ nào quỷ thần câu chuyện thật sự tồn tại sao chẳng lẽ mình cùng nhi tử hoàng tự kiếp trước đúng là bệ hạ dưới trướng thiên tướng hoàng trung tiếp tục nhìn xuống lưu hiệp cho trong thư của hắn b i ế t chấm biết được ngươi trong lòng cũng không có thiếu nghi hoặc liền trước tiên nói một chút về hoàng tự bệnh tình đi hoàng tự bệnh trâm có thể trị liệu có điều cần muốn tướng quân dẫn hắn đồng thời đến hứa đô đến chấm biết hoàng tự không cách nào lặn lội đường xa vì có thể để hắn bình an đi đến hứa đô chấm trước tiên cho ngươi một viên hồi xuân đan, hoàng trung ự bệnh nên có chuyển biến nên chuyển đến hứa đô không thành vấn、đề. Như vậy đi, tướng quân hứa có vậy đi đi, tốt, t đô đề. ư dược ngươi ư ớ c cho chấm tiên tự tỉ nói nói Hoàng ăn cùng Nghe đem mị. bảo, sẽ l Hiệp c ò có dược cho con trai của chính bảo o mình, h n trai à tạm r Trung Trung u đều n động không vọng Hoàng bệnh tình hoãn phần, Hoàng trung đều đồng ý thử nghiệm. Hoàng g kích cho có chút có thôi. hy thể hòa thử điểm để một một tự t Dù ý thời khép lại tin đối với nghỉ hành hỏi hoàng trung mở ra bình thuốc một trận mùi thơm nước mũi mà tới thuốc này định không phải vật p h à m hoàng trung cầm dược đi tới bên giường đối với nằm ở trên giường hoàng tự nói tự n h i uống thuốc hoàng tự cũng không có hỏi thuốc gì chống đỡ lấy thân thể liền muốn đứng dậy hắn những năm này không ngừng dùng đủ loại khác nhau dược chỉ tiếp có hiệu quả dược rất ít hoàng tự vì để cho cha của chính mình an tâm bất luận hoàng trung cho hắn ăn cái gì dược đều sẽ an tâm ăn vào chỉ là lần này lưu hiệp cho hắn hồi xuân đan cùng hoàng tự chất phục quá bất kỳ dược đều không giống nhau đây chính là lấy ngàn năm nhân xâm làm chủ dược bảo vật dù cho là hoa đà không có ngàn năm nhân s â m cũng luyện chế không r a loại này đẳng cấp hồi xuân đan có thể lấy r a bực này thần dược người trong thiên hạ cũng chỉ có lưu hiệp thuốc này nắm tới tay hoàng tự đã nghe đến một mùi thơm khí đem thuốc này nuốt vào trong bụng hoàng tự cảm giác một lồng u sinh cơ giạt rào dược lực liền như dòng nước nhỏ dốc rách đang làm dịu chính mình thân thể hoàng trung sốt sáng hỏi tự nhi thế nào thật thân kỳ hoàng tự thở dài nói thuốc này ăn sau khi thật thoải mái a nhi chưa từng có như thế thoải mái quá hoàng tự sắc mặt dĩ nhiên trở nên hồng hào mấy phần hạt chống thân thể dĩ nhiên miễn cưỡng từ trên giường đi xuống thấy hoàng tự xuống giường hoàng trung v ộ i vã đỡ lấy nhi t ử thân thể tự nhi thiết đừng c ạ n h mạnh phụ thân ta không có cạnh mạnh ta hiện tại thật giống thật có thể đi rồi quá tốt rồi hoàng trung kích động đến lão lệ tung hành bậy hạ đối với ta hoàng gia có đại ân a lưu hiệp cho hoàng tự thần dược như vậy hữu hiệu hoàng trung đối với lưu hiệp trong thư viết nội dung lại không hoài nghi bậy hạ thật sự là tử vi thiên đế truyền thế nếu như không phải như vậy làm sao có thể có thần kỳ như thế bảo dược hắn cùng hoàng tự dĩ nhiên là trên trời thần tướng truyền thế thật sự là có phúc ba đời hoàng trung ở thứ mở ra thư tín xem lưu hiệp thư tín như thế nào hán thăng tướng quân chấm bảo dược có hiệu quả chứ đáng tiết thuốc này chỉ có thể trị phần ngọn nhưng không thể trị bản muốn triệt để chữa khỏi hoàng tự bệnh còn phải đến hứa đô chấm tự mình làm hoàng tự trị liệu hoàng tướng quân phải làm đăng nghĩ chấm tại sao muốn tận hết sức lực cứu chữa hoàng tự nhất định là có mưu đồ chứ không sai chấm quả thật có mưu đồ chấm mưu đồ là t a đại hán trung thần t ư ớ n g tài cũng là không để hán thăng bực này anh hùng hào kiệt bị long đong nếu như hán thăng bực này anh hùng hào kiệt bị long đong nếu như hán thăng bực này anh hùng hào kiệt bị long đạo màu vàng bảo cung chương một trăm ba mươi mốt màu vàng bảo cung không biết hán thăng có nguyện ý hay không trở thành chấm trung hương c h i thần trở thành chấm bản thân đương nhiên dù cho hán thăng không muốn cũng không liên quan chấm tuyệt không bắt buộc chỉ cần hán thăng đi đến hứa đô chấm vẫn như cũ sẽ vì hoàng tự trị liệu đến thời điểm hán thăng phụ tử phải đi con đường nào đều nhờ tâm ý hán thăng chấm ở hứa đô chờ ngươi vậy hạ vì sao đợi ta dày như vậy a hoàng trung nước mắt không ngừng được chạy xuôi hạ xuống lưu hiệp đối với hoàng trung tấn trọng đủ khiến hoàng trung vì là lưu hiệp quên mình phục vụ càng không cần phải nói hoàng trung vốn là một lòng hướng về hán trung thần bệ hạ lấy bản thân lương thần chờ đợi thần lại há có thể không làm theo hoàng trung đồng ý đi hứa đô vì là bệ hạ hiệu lực ngụy duyên không biết trong thư viết cái gì chỉ biết nghỉ hành là hoàng đế sứ giả đến mời chào hoàng trung đồng thời hắn cho hoàng trung b ả o dược làm thật hữu dụng thấy hoàng trung kích động như thế ngụy duyên không khỏi đối với hắn hỏi h ắ n thăng lao ca ngươi thật sự quyết định hoàng trung gật đầu nói không sai ta làm quyết định này không chỉ có là bởi vì bệ hạ có thể cứu tự cũng là bởi vì bệ hạ là chân chính có thể trung hưng đại hán bất thế minh chủ văn trường chúng ta e sợ muốn liền như vậy phân biệt phân biệt tại sao muốn phân biệt nguy duyên gấp gáp hỏi hán thăng lão ca tìm tới minh chủ liền không để ý giữa chúng ta tình nghĩa ngươi có thể hiệu lực bệ hạ ta nguy văn t r ư ờ n g làm sao không có thể ngược lại này kinh châu khu vực ta đã sớm chờ chắn cũng không cái gì lo lắng không bằng theo lão ca đi hứa đô sông vào một lần hay là có thể s ô n g ra một phen thành i ự u tương lai áo gấm về nhà thấy nguy duyên nói như thế hoàng trung đối với nghị hành hỏi chính m ì n h tiên sinh ta có thể mang văn t r ư ờ n g cùng đi hứa đô sao nghị hành cười nói đương nhiên có thể văn t r ư ờ n g t ư ơ n g quân anh hùng b ậ b ậ y hạ được rồi hán thăng tướng quân lại đến văn t r ư ở n g tướng quân như vậy anh hùng hào kiệt nhất định sẽ rất cao hứng việc này không nên chậm trễ chậm thì sinh biến hai vị tướng quân ngày hôm nay liền lên đường đi đến hứa đô đi được ta nghe tiên sinh hoàng trung gật ngủ rồi hướng n h ỉ hành hỏi cái kia tiên sinh ngươi đây n h ỉ hành đáp ta ở kinh tương còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành hai vị tướng quân mà lúc trước hướng về hứa đô ta sẽ an bài người một đường hộ tống hoàng tự công tử chúng ta tương lai tự có ở hứa đô gặp lại thời gian được tiên sinh bảo trọng hai vị tướng quân bảo trọng ở hoàng trung quyết định thời điểm cách xa ở hứa đô lưu hiệp cũng thu được hệ thống nhắc nhở lưu hiệp lúc này đang cùng tạo thực kiến ẩm hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên keng hoàng trung đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu chúc mừng ký chủ tăng thêm bạn tốt hoàng trung thành công bạn tốt hoàng trung đối với ký chủ trung thành độ 100, t h ế sống chết cống hiến cho bạn tốt hoàng trung đối với ký chủ độ thân thiện 96, bạn thâm giao ký chủ có thể lấy ra bốn lần khen thưởng có hay không bắt đầu lấy ra nghe được hệ thống như vậy nhắc nhở lưu hiệp biết được chính mình cho hoàng chúng hồi xuân đan đưa đến hiệu quả nay luyện chế ra đến thần dược quả nhiên không có phụ lòng chấm hy vọng lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống đáp lại nói lấy ra chính đang v ì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím khen thưởng thần tiện thủ một trăm n g ư ờ i thu được màu vàng binh k h í nghệ vương lạc nhật cung thu được màu cam kỹ năng quá huyền cung thuật thu được màu cam mệnh cách càng giả càng dẻo dai một tử một kim hai tranh hoàng trung tuân gia khen thưởng cũng tương đương ra sức thần tiện thủ một trăm người màu tím khen thưởng một trăm tên tinh thông bắn tên kỹ xảo sĩ tốt hệ thống giả thiết vì là thiền cơ doanh tinh nhuệ ẩn thân với hứa đâu ngoài thành thiền cơ doanh cứ điểm ký chủ có thể bất cứ lúc nào hiệu lệ nghệ vương lạc nhật cung màu vàng binh khí tương truyền vì là nghệ vương tà dương c h i cung do thủ sơn c h i đồng giao long c h i gân thiên ngoại thiên thạch chế tạo chính là thiên hạ cực phẩm bảo cung một trong gửi với hệ thống bên trong không gian ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng lưu hiệp tra xét hệ thống không gian quả nhiên có một tấm tỏa r a ánh sáng lung linh màu vàng bảo cung nấp trong không gian bên trong chính mình tăng thêm bạn tốt thu được mạnh mẽ binh khí không ít màu vàng binh khí vẫn là lần thứ nhất thu được tấm này n g ệ vương lạc nhật cung nên nghĩ là thế gian mạnh mẽ nhất một cây cung quá huyền cung thuật màu cam kỹ năng hoàng trung thở nhỏ đến dị nhân truyền thụ cung thuật có thiện xạ như thần hóa thứ tầm thường thành thần k ỳ khả năng tập được này cung thuật có thể làm đến nhiều tiến bắn liên tục thì quán kim thạch vì thiên hạ hiếm thấy cực đ i ể m phẩm cung thuật càng già càng dẻo dai màu căng mệnh cách nắm giữ này mệnh cách người dù cho ở già yếu sau khi sức chiến đấu cũng sẽ không lướt xuống sức mạnh cùng nội lực gặp vẫn duy trì ở thời đỉnh cao đồng thời tuổi tắc càng lớn sức chiến đấu càng mạnh sáu mươi tuổi sau mỗi tăng cường một tuổi sức chiến đấu tăng lên một phần trăm mãi đến tận trăm tuổi càng g i càng dẻo dai này hoàng trung cũng thật là cái lão bảo bối a lưu hiệp trong lòng rất là mừng、rỡ. hắn rốt cục biết được kiếp trước hoàng trung vì sao có thể ở tuổi già thời gian chém giết hạ hầu y ê n có cái kỹ năng này ở chỉ cần hoàng trung bất tử liền sẽ vẫn là một thành viên thần dũng trí tướng lưu hiệp vẫn đang dò xét chính mình mới vừa thu được khen thưởng ngồi ở chủ vị không lên tiếng tào thực cẩn thận từng ly từng tí một hỏi bậy hạ vì sao không nói a vừa nãy chấm đột nhiên nghĩ đến một chuyện lưu hiệp bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại đối với tào thực nói ngươi vừa nãy cùng chấm nói thừa tướng muốn thi dạy ngươi cùng tào phi năng lực tào thực gật đầu nói nguyên bản phụ thân là muốn lập nhị ca vì là tự có thể gần nhất nhị ca biểu hiện khiến phụ thân có chút thất、vọng. Liên lần này phụ tào h cho chúng ta. Ai có thể â n viên mãn n ra ta, ai một mục quyết đạo đệ có giải y để, thể là có thể ở phụ thân xuất t phụ chính ở r n g lúc hiệp tháo r ợ tuân n l ệ quân chính xử lý h vụ. Tào t tâm tư lưu hiệp trong lòng rõ ràng ở hắn rất nhiều nhi t ử bên trong chỉ có tào phi cùng tào thực có năng lực kế thừa đại vị tào tháo sẽ tận lực nhiều cho bọn họ sáng tạo cơ hội cạnh tranh tuyển ra một cái chân chính có năng lực người thừa kế mà tào ngang chết rồi tào phi thành t r ư ở n g tử tào tháo trong p h ụ thần tử nhất định sẽ càng thêm nghiêng về ủng lập tào phi tào tháo để tào thực cùng tào phi cạnh tranh chưa chắc đã không phải là muốn đem tào thực xem là tào phi đã mài g a o tào t h ự c có thể không từ đá mài dao biến thành một cái càng sắc bén đao liền nhìn hắn hành động có thể hay không để cho tào tháo thỏa mãn l ư ê u hiếm hỏi không biết thừa tướng cho các ngươi xảy ra điều gì dạng để m ụ tào t h ự c đáp bây giờ phụ thân tụ tập đại quân các tướng sĩ、si、toàn bộ đóng quân ở ngoài thành bất cứ lúc nào có khả năng xuất binh lên phía bắc phụ thân cho hai người chúng ta nhiệm vụ chính là nắm thừa tướng lệnh phủ đi ngoài thành thao quân sau ba ngày ta từ cổng phía đông xuất phát tào phi từ cửa phía tây xuất phát ai tới trước tam quân thống xoái tào nhân liền sẽ tiếp ai linh phủ mà không có đưa ra linh phủ người tự nhiên là thua thì ra là như vậy lưu hiệp gật ngủ đối với bên cạnh dương tu hỏi đức tổ việc này ngươi thấy thế nào dương tu suy nghĩ một chút nói rằng nếu thừa tướng muốn dùng chuyện này thì giáo hai vị công tử tài hoa tự nhiên không phải so với ai khác có thể càng mau đem lệnh phù đưa đến y thì thần góc nhìn trong này chỉ sợ là có huyền cơ khác thừa tướng rất có khả năng phái người ở đông tây cổng trong ngăn cản ngăn cản hai vị công tử đưa ra lệnh phù lấy này quan sát hai vị công tử phản ứng chương một trăm ba mươi hai trương văn cũng biết bệ hạ là cơ nào dạng người chương một trăm ba mươi hai trương văn cũng biết bệ hạ là cơ nào dạng người tao thức hỏi nếu đức tổ nhìn ra phụ thân ý đồ việc này lại nên làm gì phá cục dương tu mặt lộ vẻ dãy rồi vẻ cuối cùng từ miệng bên trong phun ra một chữ giết tử kiến công tử vừa phụng thừa tướng quân lệnh có không tuân lệnh người tự nhiên giết chết không thể lưu hiệp lắc đầu nói tử kiến phụng thừa tướng chi mệnh cổng thành thủ tướng cũng phụng thừa tướng chi mệnh nếu như tử kiến đem thủ thành quan tướng chém giết thừa tướng gặp làm sao xem tử kiến người trong thiên hạ lại gặp làm sao xem tử kiến nếu như tạo phi giới trướng có chí mưu chi sĩ phụ tá định sẽ không như vậy làm việc chém giết muốn lại vốn là cùng tạo thực lý niệm không hợp nghe lưu hiệp lời nói vậy chúng ta liền án binh bất động bị môn lại ngăn cản ở trong thành lưu hiệp uống một hớt rượu lắc đầu cười nói nếu như chỉ là biểu hiện ra nhân từ thái độ hướng về thừa tướng bắc đồng tình như vậy tử kiến cùng tào phi có gì khác nhau đâu chuyện này tử kiến cũng không có thể giết môn lại, lại muốn ra ngoài quân lệnh phù đưa ra như vậy mới có thể toàn thắng cái kia đến tột cùng nên đi như thế nào ha ha uống rượu uống rượu chấm chậm rãi với các người nói tào thực bị tào tháo xuất ra vấn đề khó quá y nhiều thời gian tào phi cũng ở đối với chuyện này chầm tư suy nghĩ hắn đem n ô chất chu thức trần quần tào chân các tâm phúc nâng ở trong phủ cùng bọn họ thương nghị phá cục chi pháp tào phi ngồi trên chủ vị hướng mọi người nói phụ thân nếu ra cái vấn đề khó khăn này tào thực cắt phải hướng đi dương tu cùng hoàng đế hỏi tế trương văn ngươi vừa làm qua hoàng đế thị trung lại là hoàng đế thụ nghiệp chi sư ngươi cũng biết hoàng đế là cỡ nào dạng người hắn có thể không giút tào thực nghĩ ra vượt qua bổn công tử phương pháp tào phi chờ trần quần t h ậ dậy trần quân cũng vui vẻ đến đem chính mình trói chặt ở tào phi này trước chiến xa trên dù sao tào phi là thừa tướng tự vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh trần quân suy tư nói b ậ y hạ tài trí nhanh nhẹn lại giỏi về dấu tài phi phạm người có thể so với nếu như công tử coi hắn là thành tào tử kiến như vậy chỉ biết uống rượu phú thơ thư sinh chỉ sợ là muốn ăn thiệt thòi tào t r â n lớn tiếng nói nếu trường văn biết được lưu hiệp bộ mặt thật vì sao không hướng về phụ thân tố giác lưu hiệp hắn giấu đi sâu như thế e sợ có mưu phản chi tầm a nếu là giữ lại như vậy hoàng đế ở trên triều đường sớm mượt là cái mối họa tào chân há mộm lưu hiệ lưu hiệp liền một câu bậy hạ cũng không muốn gọi rõ ràng là đối với hán thất khinh bị đến cực điểm dưới cái nhìn của hán trung nguyên châu quận địa bàn là tào tháo một đao một thương đánh xuống quan lưu hiệp chuyện gì cái k i a đất nặng như tượng gỗ khôi lỗi thiên tử cũng chính là hán thất cuối cùng một khối quần lót chờ tào tháo thảo diệt viên thiệu nhất thống thiên hạ thời điểm khối này quần lót cũng có thể kéo xuống đến rồi trần quân lắc đầu nói chuyện này cũng là một mình ta suy đoán nên không có thực tế chứng cứ vu cáo hoàng đế mưu phản nhưng là phải rơi đầu thực trần quần cùng lưu hiệp ở chung thời điểm bao nhiêu tìm thấy một ít lưu hiệp cùng người ngoài liên lạc man có thể những thứ đồ này cũng không thể đ ầ y đồ lưu hiệp tùy tiện ra tay rất có thể sẽ để trần quân hạ xuống hiểm địa đồng chiêu hạ tràng trần quân rõ ràng trước mắt hắn cũng không muốn bộ đồng chiêu góc chân có thể mở miệng nhắc nhở tào phi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ tào phi thở dài một tiếng nói hiện tại không phải thảo luận lưu hiệp thời điểm chỉ cần ta có thể ngồi trên tự vị tương lai chấp trưởng quyền to chính là ta phụ thân giới chướng mấy chục vạn đại quân đều nghe ta hiệu lệnh lưu hiệp dù có muôn vàn q u kế có thể làm sao ta hiện tại chính là muốn thắng ta nhất định phải thắng quá tào tử kiến muốn thắng còn không đơn giản tào chân cao giọng nói Chờ trân hoàng cầm lệnh phù cầm a khỏi thành quân gật đầu đáp thử đan tướng quân nói vẫn có thể xem là thượng sách nô chất chu thước cũng r ồ n dập nói phụ họa hy vọng tào phi theo ấn tào chân kế sách làm việc có thể tào phi luôn cảm thấy làm như vậy không thỏa đáng tào chân t r â n quân đều là thượng hạng nhân tài nhưng phi thiên mới tào tháo xuất ra đề mục sẽ là đơn giản như vậy liền có thể bị người đoán được sao nếu là có một cái tuyệt thế trí giả vì chính mình bậy ngựa tinh kế là t ố rồi nghĩ đến tuyệt thế trí giả tào phi trong đầu rất tự nhiên xuất hiện tơ lúc tuân du quét á da trình dục chờ người bóng người những người này không thể nghi ngờ là đứng ở toàn bộ thiên hạ đỉnh cao đỉnh cấp mưu sĩ đáng t i ế c bọn họ có tài nhưng không có thể cho mình sử dụng chỉ cam tâm vị phụ thân sử dụng tào thực bạn tốt dương tu đúng là cái không s a i n h â n tài có điều so với tơ lúc quét á da chờ người vẫn là kém quá nhiều rồi chính mình vì sao sẽ không có một cái siêu cường mưu sĩ phụ tá tào phi càng nghĩ càng h â m cực một cái hít mắt tuổi trẻ bóng người đột nhiên dâng lên trong đầu của hắn đó là tào phi bãi phòng kinh triệu doãn tư mã phòng lúc gặp phải một người trẻ tuổi tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần nói rồi mấy câu nói Có thể phi có thể chắc chắc, thể Tào thể Phi người này trẻ í mưu tuyệt không ở Úc, ra chở người bên dưới. Người tuyệt tuân quét t không chở bên ở ốc, ra r tuổi này chính là tư mã phòng con thứ hai tư mã ý lúc đó nhìn thấy tư mã ý sau tào phi từng xin mời tư mã ý xuống núi giúp đỡ bị tư mã ý khéo léo từ chối nhưng hôm nay tào phi cũng lại chở không được hắn nhất định phải tư mã ý đến phụ tá hiện tại liền l ố n tào phi rộng mở đứng dậy hướng về phủ đi ra ngoài tào chân sửng sốt từ hoàn n g ư ơ i đi làm gì a chân quần nô chất mấy người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ mặt bọn họ đàm luận đàm luận đến khỏe mạnh tào phi làm sao liền đi t à o Phi một đường thẳng đến tư mã phủ vọt tới tư mã ý sân thời điểm tư mã ý chính nhàn nhã ngồi ở dưới bóng cây pha trà thấy tào phi đi đến chính mình trong viện tư mã ý liền vội vàng đứng lên đối với tào phi bài nói công tử dĩ nhiên đi đến hàn xá quả thật ta may mắn vậy tư mã ý bài kiến công tử tào phi nhìn dưới cây trên bàn gỗ bốc hơi nóng trà cụ đối với tư mã ý nói tiên sinh thật có nhã hương a thiên hạ đại loạn bách tính trôi giạt khắp nơi liền ngay cả hứa đô thành cũng là gió nổi mây vẩn tiên sinh k ô n g tư xuống núi bình định thời lật lạc dĩ nhiên có tâm sự ở đây uống trà tư mã ý vì là kiếp mắt cười nói người xưa nói đắc t r í làm chạch thêm với dân bất đắc t r í thì lại tu thân thấy ở thế ý không có công danh tại người mỗi ngày với đỉnh tiền pha t r à n à y cuối đời có gì không thể tiên sinh muốn cầu công danh còn không dễ dàng ta hiện tại liền có thể bái tiên sinh vì là d u y ệ lại lấy tiên sinh tài hoa tương lai phong hầu bái tướng là điều chắc chắn phong hầu bái tướng công tử chính mình đều không chắc chắn chứ còn có thể để cho ta tư m a ý thiện ẩm một hớp nước t r à đối với tảo phi nói công tử vẫn là mời trở về đi ý vô ý h o ạ lộ cũng không muốn cuốn vào đến tranh đấu phân tranh bên trong tư à Phi t r ớ c nhìn thấy Tư mã ý sau, vẫn đối với đối Tư Mã Ý c không à h bị hắn mộ binh chính là đơn thuần không nghĩ ra sĩ lấy tư mã phòng tinh triệu doãn chức vị phúc phận tư mã ý một đời không thành vấn đề tư mã ý chỉ độ an ổn không muốn cuốn vào thời loạn lạc cho nên mới không muốn xuất sĩ người như vậy tào phi sử dụng đến ngược lại yên tâm tư mã ý không phải nhát gan sao được chính mình vừa vặn dọa một cái hắn tào phi lúc này giơ lên bảo kiếm chỉ về tư mã ý tư mã ý hai mắt tinh quang lại lên chợ biến mất không gặp hắn sở dĩ vẫn không xuất sĩ bất luận là tào tháo vẫn là tào phi mộ binh đều hiện c h u y ể n từ chối chờ chính là thời khắc này chỉ có để người trong thiên hạ đều cho là mình đối với quyền lực không có bất kỳ dạ tâm để t à o ra người cầm kiếm ép mình xuống núi thời điểm mới là hắn tư mã ý xuống núi cơ hội tốt công tử ngươi làm cái gì vậy tư mã ý lui về phía sau một bước làm bộ sợ hai dáng vẻ ngồi trên mặt đất tựa h ồ bị tào phi bị dọa cho phát sợ tư m ã ý đợt này hành động chết để đem tào phi cho giao động được tào phi nhìn thẳng tư m ã ý mặt lộ vẻ hung á c vẻ đối với tư m ã ý nói bây giờ ta gặp phải vấn đề khó không cách nào giải quyết tính x i n tiên sinh xuống núi giúp đỡ nếu như tiên sinh không muốn ta cũng sống không nổi còn không bằng lôi kéo tiên sinh cùng chết nếu là tiên sinh đồng ý giúp ta thành sự ta nguyện cùng tiên sinh cộng phú quý đối với tiên sinh lấy quốc sĩ chờ đợi tư m ạ ý than nhẹ một tiếng nói rằng nếu công tử thành tâm m i tư m ạ ý sao dám không làm theo tiên sinh Ngươi tư h mạng xin xin ý, nói nói, ý, ý, ý nghe vậy trầm ngâm nói chém giết thủ thành quân lại ở bề ngoài tuy rằng hoàn thành rồi thừa tướng mệnh lệnh có thể như chuyến này sự thực chính là hạ sách tào phi nói rằng có thể nói đúng không chém giết cổng thành lại ta lần này chẳng phải là muốn bại bởi tào thực một số thời khắc không thể chỉ xem thắng thua cũng phải phân đúng sai tư mã y đối với tào phi nói nếu như công tử tín nhiệm tại hạ gặp ngăn trở sau khi liền không muốn chém giết thủ thành tướng tá cứ như vậy mặc dù là ở bề ngoài công tử bại bởi tào thực ở thừa tướng trong lòng công tử dĩ nhiên chiếm t h ư n g phong công tử cùng tào thực ai có thể thu được tự vị tương lai vẫn vậy muốn xem thừa tướng ý tứ tiên h sinh giao h ấ n ta rõ ràng tào phi than thở ta thật sự rất ước ao đại ca tào ngang từ nhỏ hoàn toàn xứng đáng chính là phụ thân người thừa kế không giống ta bây giờ chỉ có thể khổ sở g i y r u ộ n không tiến vào thì lại vong tư mã ý nói rằng tao thực đối với công tử tới nói chỉ là tiểu hoạn ý ý góc nhìn bệ hạ mới là công tử tối cần thiết phải chú ý người trọng đạt cũng cảm thấy bệ hạ có vấn đề tư mã ý gật đầu nói trước phục hoàn nô tử lan chờ người từng đến ta phụ quý phụ c ầ u ta phụ thả lòng đối với hứa đô thành cảnh giác bọn họ làm như vậy khẳng định là muốn tùy thời ám sát thừa tướng ngay cả ta phụ đều bị tính tới có thể tưởng tượng bọn họ bày ra chi chặt chẽ nhưng dù là như thế một hồi bố cục chặt chẽ ám sát đến cuối cùng nhưng trừ khử với vô hình công tử không cảm thấy kỳ quái sao trọng đạt ý tứ là bệ hạ ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa tan giá rồi phục hoàn chờ người ám sát hắn tại sao phải làm như vậy ta phụ bị đâm đối với hắn mà nói không có chỗ xấu chứ tư mã ý cười nói người tinh tưởng đều có thể nhìn ra ám sát là không thể thành công thừa tướng bày xuống thiên la địa võng chuyên chờ phục hoàn chờ người tự chui đầu vào lưới Bệ hạ có thể nhìn ra điều này là hiếm thấy người thông minh công tử a ngươi cũng muốn làm một người thông minh mới đúng thì ra là như vậy hoàng đế thật nặng tâm cơ không trách có thể đã lừa gạt ta phụ trọng đạt hoàng đế cùng tử thiết lập quan hệ ngoại giao được lần này có thể sẽ bọn kiến bày mưu tinh kế nếu như bọn họ cũng không chém giết thủ thành t ư ơ n g tá này nên làm thế nào cho phải tư mã ý nhẹ g i ọ n g nói nếu như tào thực thật sự có kiến thức này công tử lần này chỉ có thể với hắn chiến một cái thế hỏa có điều như vậy cũng không cái gì không được ngày tháng sau đó còn dài công tử luôn có chiến thắng cơ hội của hắn công tử bây giờ là thừa tướng t r ư ở n g tử chỉ cần có thể làm được không phạm sai lầm liền đã vượt qua tào thực tào phi rất tán thành gật gật đầu càng ngày càng vui mừng chính mình xin mời tư mừng ý, ý kiến lần này đắc ý chỉ sợ cũng là tào thực ba ngày sau tào phi rất sớm đi đến trước cửa thành cầm trong tay tào tháo lệnh phù mệnh lệnh cổng thành thủ tướng cho đi cổng phía đông cùng cửa phía tây thủ tướng được rồi tào tháo mệnh lệnh bắt buộc cho đi liền muốn rơi đầu bọn họ đương nhiên không thể thả tào phi quá khứ cổng thành là mở rộng chỉ là thủ tướng mệnh sĩ tốt liệt thuận đứng thành một hàng bất luận người nào muốn mạnh mẽ xông vào đều không thể làm được tào phi giống to hai tiếng sau khi liền thủ ở cửa thành nơi chờ đợi bãi làm ra một bộ bó tay toàn tập dán vẻ h ắ n ngay ở đánh cược tào thực không chịu được thắng mê hoặc ra tay chém giết thủ thành tướng tá hắn là điều động chiến mã một đường hướng về nơi cửa thành bay nhanh chiến mã tốc độ cực nhanh để thủ thành m ô n lại đều cảm thấy hết sức kinh ngạc con ngựa này lao nhanh thời gian còn ở hí lên gào thét rõ ràng là gặp sự cố ở khoảng cách cổng thành rất xa thời điểm tào thực liền lớn tiếng la lên nhanh mậu tránh ra ta chính là thừa tướng công tử tào thực cổng thành thủ tướng đối với tào thực q u á t lên tào thực công tử chúng ta phụng thừa tướng chi mệnh thủ thành bất kỳ không được tự tiện xông vào tào thực khoảng cách cổng thành càng ngày càng gần cao g ọ n nói ta không phải muốn ra khỏi thành là ta chiến mã c h ứ n kinh ta hiện ở không khống chế được hắn v à vào các ngươi nhưng là phải người chết thủ thành tướng tá nghe vậy xứng sở thừa tướng chỉ là hạ lệnh không cho công tử ra khỏi thành cũng không nói gặp phải tình huống như thế làm sao bây giờ a mắt thấy tào thực cấp tốc tiếp cận một người khác thủ thành quân lại gấp gáp hỏi tôn láo ca mau tránh ra a không nữa để công tử chiến m a e sợ muốn đâm chết ở thốt trên công tử bị thương nặng người ta gánh được trách nhiệm sao đúng thản ra họ tôn tướng tá cũng bị sợ rồi vội vã để s i tốt hướng về hai bên tàn đi thả chạy tào thực chết khả năng chỉ là một mình hắn nếu như tào thực bị thương nặng hoặc là chết ở trước cửa thành chỉ sợ hắn toàn ra đều phải cho tào thực biệt mạng lạch cạch lạch cạch tào thực chiến mã dường như một cơn gió bình thường gào thét mà qua xông ra thành đi thủ t h a n h tướng tá đều thở phào n h ẹ nhõm họ tôn tướng tá đối với bên người quân lại nói chúng ta làm sao bây giờ tên còn lại nói rằng như thực chất bẩm báo liền có thể công tử chiến mã chân kinh chúng ta cũng là khó có thể dự liệu cũng không thể để công tử rơi vào hiểm địa chứ tin tưởng lấy thừa tướng chi thánh minh là không gặp qua phân trách phạt chúng ta họ tôn tướng tá gật g ủ nói rằng h i ê những đệ nói có c lý. Lấy ấ n kinh chiến thành chính khuyên tôn tướng tá lại, chính hơn tên quan trong. n kế hiệp lại, hiệp lại chỉ, cho thực sách. họ thủ hạ h cơ mã Mà mua trăm một lao là lưu là lưu ra ra bảo tàu tá sở người này xem ra không đáng chú ý ở thời khắc mấu chốt nhưng có tác dụng lớn lưu hiệp loại này bố cục tuy rằng đơn giản nhưng cũng là duy nhất có thể phá giải tào tháo vấn đề khó phương thức ư ngoại trừ loại này lý do vạn bất đắc dĩ ở ngoài mặc kệ là mạnh mẽ xông vào vẫn là nhật đúng đều không đạt tới đưa lệnh phủ mục đích tào thực thành công ra khỏi thành tin tức rất nhanh chuyển khắp hứa đô tào phi tâm phúc chu thức thăm dò việc này cấp tốc đến đây bẩm báo tào phi tào phi cùng tư ma ý ở trong phủ nghe được tin tức này trên mặt đều lộ ra nụ cười đây chính là tào tháo đào một cái hố tào thực vẫn đúng là rơi vào đi tới tào phi cười nói ta này thật h i ề n đệ quả nhiên quyết đoán mãnh liệt nay thủ thành tướng t a nói rét liệt r ế t hắn làm như vậy e sợ phải lớn hơn mất người nhìn ít nhất tam quân các tướng sĩ đối với tào thực sẽ không có ấn tượng tốt tư ma ý cũng n â n chén p h hòa nói tử kiến công tử động tác này nhìn như quyết đoán mãnh liệt hay là cũng có thể để thừa tướng ở bề ngoài ngợi khen cho hắn. nhưng hắn ở thừa tướng trong lòng phân lượng nhưng sẽ nhờ đó giảm xuống thần chúc mừng chúa công vượt qua tào thực một bậc chu thước xứng sở đối với tào phi nói công tử tào thực công tử cũng không có chém giết m u ô n lại tào phi nghe vậy nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt ngươi nói cái gì không thể không giết m u ô n lại tào thực há có thể ra khỏi thành tư ma ý cũng c a o mày đ ằ m chiêu không có thể hiểu được tào thực là làm sao làm được chu thước nói rằng có người nói là tào thực công tử chiến mã chân kinh thủ thành tướng tá vạn bất đắc dĩ mới nhường ra đường đi nếu như không nhường đường tào thực công tử e sợ gặp đập đầu chết ở khiến sắt trên càng lạ i như vậy phải không tào phi siết chặt n ắ m đấm tức giận nói không nghĩ tới tào tử kiến tiểu tử này còn nhân họa đắc phúc hãy tại sao có thể có số may như vậy chúa công này hay là không phải vật khí tư mã ý trầm giọng nói tào thực sau lưng nên có cao nhân chỉ điểm mới gặp nghĩ ra như vậy xảo diệu kế sách ngoài ra thủ thành tướng tá bên trong nhất định có tào thực người nếu không thì mặc dù là tào thực chiến mã chân kinh đối phương cũng sẽ không như thế nhanh làm ra phản ứng thủ thành tướng tá có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong quyết định để cho chạy tào thực nhất định là nghe người khác khuyên bảo tào phi nghe vậy cả kinh khó có thể tin tưởng nói tào thực lúc nào nắm giữ mạnh mẽ như vậy thế lực ta dĩ nhiên vẫn bị hắn chẳng hay biết gì trọng đ ạ t chúng ta bây giờ nên làm gì nay một ván đúng là chúng ta thua là thần coi thường tào thực cũng coi thường thế lực của hắn tư mã ý nói rằng có điều công tử cũng không nên nản trí tào thực có thể bồi dưỡng thế lực của chính mình chúng ta cũng có thể chúng ta có thể trong bóng tối chiêu mộ mưu thần dũng sĩ chế tạo ra một nhánh độc thuộc về công tử thế lực ẩ m nếu như có thể để thừa tướng tướng tá sự phủ giao cho công tử trưởng quản vậy thì càng hòa mỹ chuyện này ta làm sao có thể làm được công tử c h ớ y ưu ta tự có thượng sách tư ma y vì là tào phi mưu tính thời gian tào tháo chính đang t r i ệ u kiến phục mệnh mà về tào thực tào tháo đứng ở công đường túi đầu đối với tào thực nói tự kiến ngươi thật sự là chiến mã chấn kinh không phải đang lừa gạt v i phụ tào thực đối với tào tháo thi lễ nói nhi tử không dám thánh nhân nói rằng quân tử không lập nguy tưởng trí giả không ham phúc xảo nhi tử dù cho không hoàn thành được nhiệm vụ cũng sẽ không nắm tính mạng của chính mình đồ dỡn chiến mã đúng là chấn kinh thủ thành tướng tá cũng là vạn bất đắc dĩ mới phóng nhi tử ra khỏi thành phụ thân không nên làm khó bọn họ nếu là tào phi tới nói lời nói này tào tháo có thể sẽ không tin có thể tào thực ở tào tháo trong lòng vẫn luôn là một cái trung hậu thành thật hảo hài tử hình tượng tào tháo không tin tưởng tào thực có như thế cường trí tuệ còn có thể đem việc này diễn đến giống như thật như thế tào tháo trong lòng âm thầm suy nghĩ nói lẽ nào tử kiến thật sự là thiên mệnh c h i tử liền vận khí đều đứng ở bên phía hắn người làm việc lớn đều rất tin tưởng khí vận câu chuyện tào tháo trong lòng cái cân dần dần hướng về tào thực nghiêng mấy phần hắn đối với tào thực hỏi nếu như hôm nay ngươi chiến mã không có chân kinh ngươi gặp làm thế nào nhi tử tự nhiên là nắm vụ thân lệnh phù ra khỏ nếu như thủ thành tướng t a không đồng ý đây đứa con trai kia liền không ra khỏi thành dù sao thủ thành tướng sĩ cũng là nghe phụ thân chi mệnh làm việc có huynh trưởng ở cũng sẽ không chỉ h o a n khao c o n việc nói đến đây tao thực đối với tào tháo thỉnh cầu nói phụ thân thủ thành tướng t a sở dĩ phóng nhi tử ra khỏi thành cũng là bởi vì nhi tử chiến mã c h â n kinh bọn họ không muốn thương tổn nhi tử tính mạng cẩn thận nói đến bọn họ cũng coi như là nhi ân nhân cứu mạng kính xin phụ thân mở ra một con đường v u ơ n g tha bọn họ đi tào tháo nhìn tình chân ý thiết tào thực mở miệng nói ngươi lần này vượt qua ngươi nhị ca đưa lệnh phù già khỏi thành có công ta vốn nên mệnh ngươi phụ tá tuân đúc xử lý hứa đô chính vụ này đối với ngươi mà nói là cái cơ hội hiếm có những người thủ thành tướng tá không tôn t a mệnh một mình thả ngươi ra khỏi thành vốn nên họ chém ngươi như muốn cứu bọn họ vi phụ liền sẽ cướp đoạt đối với phần thưởng của ngươi đem nguyên bản cho phần thưởng của ngươi để cho ngươi nhị ca dù vậy ngươi cũng đồng ý sao tào thực thản nhiên gật đầu nói nhi tử đồng ý nhị ca văn võ gồm nhiều mặt chính là hiếm thấy lương tài nhi tử tướng tin hắn có thể trợ giúp tuân lệnh quân xử lý tốt hứa đô chính vụ nghe được tào thực nói như vậy tào tháo trong lòng vui mừng không nớt được lấy chiến mã c h ấ n kinh kế sách ra khỏi thành có mưu không sợ kinh mã thiết thuẫn có dũng vì là trợ giúp quá ngươi tướng sĩ、si、cầu xin nhân nghĩa đây mới là ta tào mạnh đức nhi tử ha ha ha ha tào tháo vung vung tay cười to nói x u ố n g đi xuống đi trợ tuân lệnh quân thủ thành trách nhiệm vi phụ liền giao cho tử hoàn hài nhi xin cáo lui ngày mai tào thực cùng lưu hiệp yến ẩm đem tào tháo lời nói toàn bộ nói cho lưu hiệp b y hạ ta có thể nhìn ra phụ thân rất cao hứng nhưng hắn tại sao hay là muốn đem thủ thành trách nhiệm giao cho tào phi Tao thực c ù người Tào Tháo nói những câu nói tia, toàn bộ đều là những nói nói câu đều bộ l u Lưu Hiệp dạy hắn nói, lưu Hiệp nói, dạy ư c nói. Muốn muốn c ứ、so、ở thừa tướng trong lòng vị trí rất trọng yếu bất luận làm sao còn cần cảm ơn bệ hạ chỉ điểm chén rượu này thần kính bệ hạ lưu hiệp cũng giơ chén lên cùng tào thực cùng uống một chén hiện tại tào tháo rất nhiều dòng dõi bên trong tào thực cùng tào trương đều cùng mình rất thân cận duy nhất đối với mình có địch l í liền thuộc tào phi tào phi không đáng sợ chỉ là lưu hiệp gần nhất biết được tào phi đem tư mã ý xin mời ra khỏi núi này ngược lại là có hơi phiền thoái lưu hiệp trong lòng suy tư nói tào tháo nếu để nhi t ử đi khao quân nói vậy cùng viên thiệu đại trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi chấm mưu tính kinh tương nhân tài môn cũng không biết khi nào có thể đến chỉ cần những n à y nhân tài đi đến hứa đô chấm là có thể mưu tính hà bắc cùng trung nguyên tào tháo viên thiệu bất luận là cỡ nào anh hùng hào kiệt chương u ố một trăm ba mươi lăm đại bằng nhất nhật đồng phong khởi chương một trăm ba mươi năm đại bằng nhất nhật đồng phong khởi Nam Dương, Ngoạ Long Cương、Khe、núi suối nước dốc rách, hòa thơm chim Ngoạ Long trên hòa thơm chim dốc rách, Khe hót suối tao nhã tiếng đàn từ bên trong sơn trang chạy xuôi mà ra liền chu vi chim bay cá nhảy đều nghỉ chân lắng nghe hai cái thân mang bố ý kể đầu đội đấu đ ồ n g thanh niên đi tới trang trước bên trong sơn trang tiếng đàn im bật đi tiên sinh nói có khách tới chơi sẽ là ai chứ trang bên trong tiểu đồng mở ra trang viện cổng lớn một bàn tay lớn liền vỏ tới tiểu thanh phong có hay không nhớ nhung tiên sinh ta a tiểu đồng thanh phong cả khuôn mặt đều bị người này bàn tay lớn hồ lên hắn gian nan mở miệng nói bàng thống sư thúc ngươi không nên như vậy vỏ ta mà ta một người khác thanh niên đối với nào nặn tiểu đồng bàng thống tôi nói được rồi được rồi ngươi cũng đừng bắt nạt thanh phong chúng ta không phải tìm đến khổng minh sao một bộ bạch đi ỉa vóc người thon dài thanh niên nam tử từ trang bên trong đi tới cửa đối với hai người cười nói lượng sáng nay bút một quẻ biết được sĩ nguyên cùng nguyên trực muốn đến nhà từ biệt đã ở trong tràng chờ đợi đã lâu thanh niên mặc áo trắng chính là n g ọ a long cương chủ nhân gia cắt lượng tự khổng minh hào n g ọ a long tiên sinh mà hai tên đến nhà bãi phòng thanh niên chính là bàn g thống từ thứ ba người bọn họ là thủy kính tiên sinh xuất sắc nhất ba cái đệ tử bàn thống kinh ngạc nói khổng minh người này thủy kính bắt quái kinh học được đủ có thể à ngay cả chúng ta đến mục đích cũng có thể coi là đến lấy người này thân bản lĩnh phòng chừng đều không kém gì láo giả ra cắt l ư ợ n g mỉm cười nói sĩ nguyên muốn học không ta có thể dạy ngươi a bàn g thống liên tục xua tay ta vẫn là quên đi bói toán thuật quá mức phức tạp không học được không học được có thể học được đều không đúng người bình thường sĩ nguyên không muốn học cũng tốt lấy sĩ nguyên tinh thông chiến quốc kỳ môn chiến pháp coi đ ờ i này có thể địch nội sĩ nguyên người cũng không có mấy cái nhìn hai người đứng ở cửa tán gẫu lên từ thứ không nhịn được nói rằng không minh ngươi liền dự định đứng ở chỗ này theo chúng ta nói chuyện không mời chúng ta đi vào uống một ngụm trà sao ha ha là lượng chiêu đãi không chu toàn uống trà tính là gì các ngươi sắp sửa đi xa l ư ợ n g phải cố gắng cùng các ngươi uống một trận mới là hôm nay chúng ta không say không về g i a cát lượng dặn dò bếp sau làm đến một b à n thức ăn ngon ba người ngồi vây quanh ở trong sân hào phong t r ư ớ c bàn bãi trà chờ đợi sắc trời dần tối trăng sáng treo cao ba người uống rượu tàn phiếm khá là tự tại ra cát lượng tiếp tục ly rượu đối với hai người nói sĩ nguyên nguyên trực các người muốn đi xa là thu được n h ỉ hành cho các người đưa tin dự định đi hứa đô thấy thiên tử chứ bàng thống nhai đuổi gà đối với gia cát lượng gật đầu nói n h ỉ hành người này đúng là có chút ý nghĩa thế nhân đều đồn đại hắn chính là cùng sinh không nghĩ đến dĩ nhiên là cái nho nhã lễ độ nho sinh có thể thấy được đồn đại không thể tin từ thứ đối với gia cát lượng nói vậy hạ thư tín tình chân ý thiết khiến người ta thay đổi sắc mặt bây giờ thiên tử bị long đong quốc gia gặp nạn ta vừa có liều mình báo quốc tri tâm không thể không đi đến hứa đô k h ô n minh nếu không thì ngươi cũng đi theo chúng ta chứ ta biết ngươi tâm cũng là hướng về đại hán ra c á t lượng lắc lắc đầu nói rằng hiện tại còn chưa là ta xuống núi thời điểm ta tâm hướng về hán không sai nhưng không có thể tùy ý xuống núi ta ở ngoại long cương vận cư cũng có ta sứ mạng của chính mình có ngươi cùng sĩ nguyên ở bệ hạ liền đủ để thành sự bàn g thống cười nói sứ mạng của ngươi là cái gì không nói ta cũng biết ha ha ngươi có phải là cảm thấy đến thiên tử trở mình độ khả thi không cao ngươi ở lại ngoại long cương còn có thể cho đại hán lưu mấy phần cơ hội k h ẩ minh a k h ẩ minh ngươi sợ là không có cơ hội này bàn thống đứng lên từ trong lồng ngực móc ra một phong thư tín cao giọng ngâm t ụ n g nói đại bằng nhất nhật đồng phong khởi phù diêu trực thượng cựu v ă n lý đây là bệ hạ cho ta viết thơ nói ta là tung hoành vạn dằm đại bằng cũng là bệ hạ thiên mệnh chủ mưu một trong bệ hạ b i ế ta t ta tự nhiên dốc hết sở học đền đáp bệ hạ k h ô n g minh đợi ta giúp bệ hạ bình định thiên hạ sau khi người lại ra khỏi núi giúp bệ hạ xử lý chính vụ đi ha ha ha ha ra cắt lượng bình tĩnh nhìn bàn g thống gật đầu nhẹ giọng nói như vậy rất tốt ra cắt lượng tinh thông bói toán thuật h á n từng tiêu hao thời gian dài cùng ân sư thủy kính tiên sinh hợp lực dò xét thiên cơ cuối cùng được kết quả đại hán phục hưng gian nan thiên hạ sắp sửa ba điểm kết luận gặp có ba vị cái thế tiêu hùng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân h ò a thành thế chân vạc h á n thất hậu duệ nên c ó một chút hy vọng sống g i a cát lượng lựa chọn ở lại ngoại long cương chính là muốn bảo vệ này một chút hy vọng sống ba người uống đến say m ề m mãi đến tận ngày mai t ỉ n h rượu bàn g thống cùng từ thứ mới cáo từ rời đi nhị hành đã an bài xong bàn thống cùng từ thứ sẽ cùng hoàng trung ngụy duyên đồng thời đi đến hứa đô ra cát lượng nhìn theo bàn thống cùng từ t h ứ đi xa yên lặng móc ra Lưu Hiệp viết cho mình tin. gia cắt đại danh rủ xuống vũ trụ vạn cổ mây xanh một lông chim bệ hạ đem ta so với làm trương lương như vậy hưng hán nam thần ta ra cắt lượng không dám nhận á cho tới cùng bệ hạ làm bạn ta hiện tại còn chưa xứng thiên hạ ba điểm chính là quái tượng hiện ra không biết bệ hạ có thể không n g ư ợ n nguyên trực cùng sĩ nguyên sức mạnh n ị c h thiên c ả i m ệ n h nếu là bệ hạ có thể làm được ta tất nhiên hướng bắc q uy phụ bệ hạ t r ợ bệ hạ nhất thống non sông nếu như bệ hạ không làm được liền để lượng dốc hết một đời tâm lực đến kéo dài đại hán khí vật đi đại hán bốn trăm n ă m cơ nghiệp không nên như vậy kết thúc lờ mờ bàn thống từ thứ cùng hoàng trung cùng lao tới hơ đô lưu hiệp cũng thu được hệ thống nhắc nhở thành công tăng thêm hai người làm bạn tốt quen chúc mừng ký chủ thành công tăng thêm bằng thống từ thứ làm bạn tốt bằng thống đối với ký chủ t r u n g thành độ 92, trung thành tuyệt đối đối với ký chủ độ thân thiện 75, vừa gặp mà đã như quen ký chủ có thể lấy ra ba lần khen thưởng từ thứ đối với ký chủ t r u n g thành độ 90, trung thành tuyệt đối đối với ký chủ độ thân thiện 71, vừa gặp mà đã như quen ký chủ có thể lấy ra ba lần khen thưởng có hay không bắt đầu lấy ra hệ thống một lần tuân ra hai cái khen thưởng lưu hiệp rất là mừng rỡ xem ra nghỉ hành làm việc rất ra sức mạ dĩ nhiên cho chấm đưa tới bàn thống từ thứ hai cái đại tài g i a c á t lượng không thể thành công bị chính mình mở trào để lưu hiệp cảm thấy đến khá là đáng tiếc có điều lúc này lưu hiệp dưới trướng văn võ cường giả dĩ nhiên không thiếu dù cho không có g i a c á t lượng cũng không ảnh hưởng chính mình bộ cục g i a c á t khổng minh vì sao không muốn lên phía bắc đi theo với chấm đây hắn nhất định là có chính mình nguyên nhân đi quên đi không muốn ngày sau chấm cùng khổng minh chắc chắn gặp lại ngày lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống nói rằng bắt đầu lấy ra khen thưởng hệ thống thu được chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng chúc mừng ký chủ thu được màu tím tài nguyên phượng hoàng q u ả n ô n g chương ợ c cam kỹ năng, hoàng lưu trận. Thu được màu k hoảng một trăm ba mươi sáu giang đông thiếu nữ tôn thượng hương chương một trăm ba mươi sáu giang đông thiếu nữ tôn thượng hương hoàng lưu trận màu cam trận pháp do chiến quốc lúc tể quốc đại tướng điền đơn sáng chế chi trận điền đơn lấy trận pháp này đại bại yên quân liền khắc hơn bảy mươi thành chính là chiến quốc uy lực kinh người to lớn trận. Niết bàn màu căng mệnh cách n à y mệnh cách chia làm hai đoạn. Niết g bàn trước cùng niết g bàn sau. Niết g bàn trước trí mưu lực tăng cường 30% t r i ể n khai binh pháp thao lược hiệu quả tăng cường 20%. t r ả i qua nguy cơ sống còn cùng tồn tại hoạt sau có thể niết g bàn. Niết g bàn sau trí mưu lực tăng cường 100% t r i ể n khai binh pháp thao lược hiệu quả tăng cường 80%. m a y mắn thuộc tính tăng cường năm mươi phần trăm có mười phần trăm xác suất nhìn thấu quân địch nhữ tính. không nghĩ tới chính mình đưa cái này mệnh cách cho đánh lấy ra thu được bằng thống khen thường sau hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói chúc mừng ký chủ thu được màu cam kỹ năng thủy kính trận giải thu được màu cam trận pháp bắt môn kim tòa trận thu được màu cam mệnh cách huyền kiếm thủy kính trận giải màu cam kỹ năng vì là thủy kính tiên sinh dốc hết suốt đời sở học chứ tác gia trận pháp tờ giải ghi chép trên đời đại đa số trận pháp đặc điểm ký chủ nắm giữ này kỹ năng liền có thể nắm giữ chuyên gia cấp trận pháp kỹ năng bắt môn kim tòa trận màu cam kỹ năng trận này chia làm sinh thương h u đô cảnh tử kinh khai quy năng khó l ư ợ n g bố thành đại trận sau khi có thể làm cho phe m ì n h sĩ tốt sức chiến đấu sức phòng ngự tăng lên trên diện rộng huyền kiếm màu c a n g mệnh cách mang binh lúc tác chiến có thể làm cho đại quân chiến ý tăng lên năm mươi có này mệnh cách mưu trí sĩ cương trực công chính kiếm khí lâm liệt cùng t u y ệ t thế dũng tướng hợp tác lúc có thể khiến dũng tướng hoàn toàn tin phục thành tâm nghe lệnh không sai bàn g thống cùng từ thứ kỹ năng đều vô cùng mạnh mẽ cùng từ trên người bọn họ lấy ra đến mệnh cách cùng kỹ năng lẫn nhau so sánh lưu hiệp càng muốn mau mau nhìn thấy bản thân bọn họ lại qua chút thời gian xử a từ cung truyền ra ngoài đến tin tức nói hoàng trung hoàng tự phụ tử cùng bàn thống từ thứ đám người đã đi đến hứa đô bị thu xếp ở thiên kiếm sơn trang chờ đợi lưu hiệp đại hỷ cấp tốc hạ lệnh khiến người ta hộ tống hoàng trung chờ người vào thành đem bọn họ thu xếp ở lưu hiệp mới nhất mua một chỗ hào trong nhà toàn này hứa đô biệt thự là lấy tứ hải thương hội danh nghĩa mua lại chiếm diện tích vô cùng rộng lớn ở lại mấy trăm người không thành vấn đề hai ngày sau lưu hiệp mang theo giả hủ cùng hạ hầu ân chờ người xuất cung đi đến này t r ạ c cùng mình đưa tới cả đám mới môn gặp gỡ lưu hiệp mới vừa vừa bước vào t r ạ c viện cam ninh xử a chờ người liền tiến lên đón cam ninh đối với lưu hiệp thi lễ nói, vậy hạ thần may mắn không làm được mệnh tôn thiệu tôn thượng hương lỗ t ú c chờ người toàn bộ bị thần mang về vậy hạ nhưng là phải thấy bọn họ được thật hưng bá không thẹn là chấm đắc lực nhất đại tướng lưu hiệp vô vô cam n i n h may cười nói chấm đương nhiên muốn trước tiên gặp gỡ bọn họ bất kể nói thế nào bọn họ đến hứa đô thời gian cũng đủ dài vậy hạ mời tới bên này toàn bộ biệt thự liền như một tòa đại lâm viên có rất nhiều không giống sân phân bố sử a chỉ dẫn lưu hiệp đi địa phương tôn thượng hương chờ người ở lại sân viễn này chính là một cái ba tiến vào ba ra sân lỗ t ú c cùng tôn thiệu ở tại t i ề n viện tôn thượng hương cùng tôn như thì lại ở tại hậu viện lưu hiệp bước vào sân thời điểm đúng dịp thấy một cái lục y thiếu nữ ở trong viện m u a kiếm thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần dáng người h i ể u điệu m u a kiếm thời gian ở trong viện ngang qua như điệp khiến người ta nhìn rất là vui t a i vui mắt lưu hiệp trong lòng rõ ràng vậy đại khái chính là bị cam linh bắt đến tôn thượng hương nhìn thấy sử a dẫn lưu hiệp đi vào tôn thượng hương lông mày n í u lại chân vừa điệp càng hướng về lưu hiệp một kiếm đâm tới sử a vội vã vung kiếm ngăn trở tôn thượng hương quất lên tôn tiểu thư ngươi đây nếu là thương tổn được bệ hạ đáng chém ngươi tam tộc tôn thượng hương thu kiếm mà đứng nũng nhịu q u á t lên chu tam tộc Tốt. phụ thân ta cùng đại ca đã chết rồi nhị ca lại cùng t a không thân ta tam tộc đều tại đây trong viện các ngươi muốn giết cứ việc giết được rồi ngược lại chúng ta cũng là bị ngươi bắt đến quan ở chỗ này không được tự do cô nương miệng ngươi bé nhọn đúng là lợi hại lưu hiệp cười nói ngươi chính là tôn thượng hương chấm đem ngươi mang về hứa đô chính là cứu ngươi nếu như tùy ý ngươi ở gian đông tôn quyền ngày nào đó bán đứng ngươi, ngươi còn muốn giúp hắn kiếm tiền đây nói không chắc hắn vì lợi ích sẽ đem n g ư ơ i gà cho một cái bốn mươi năm mươi tuổi lão già không thể nhị ca không phải loại người như vậy thật sự không phải sao chuyện này tôn thượng hương theo bản năng muốn vì tôn quyền nói chuyện nhưng lại nghĩ tới tôn thiệu lời nói cùng ngày những người chặn giết chính mình cùng tôn thiệu người mặc áo đen nhưng là nhị ca tâm phúc lưu mông à. nhị ca hay là thật sự không để ý chính mình sẽ có một ngày dùng chính mình hạnh phúc đi đổi lấy lợi ích cũng không phải không thể thử ta nói không lại ngươi tôn thượng hương c h u y ể n đề tài đối với lưu hiếm nói ngươi là đại hán hoàng đế bệ hạ xem ra cũng không phải rất lợi hại mà lại như là một cái yếu đuối mong manh thư sinh phái người đem b u ồ n cô nương bắt đến còn sợ b u ồ n cô nương bảo kiếm người nếu như nam nhi hãy cùng b u ồ n cô nương so với so sánh kiếm nếu như có thể vượt qua b u ồ n cô nương ta nên cái gì đều nghe lời ngươi lưu hiệp sở dĩ để giả hủ cùng cam linh đem tôn thượng hương mang đến hứa đô là bởi vì hắn đối với cái này mày liêu không nhường mày dâu kỳ nữ tử cảm thấy rất hứng thú còn có một chút chính là sẽ có một ngày tấn công gian đông có tôn thượng hương ở khả năng cũng sẽ đưa đến tác dụng lưu hiệp không nghĩ đến tôn thượng hương tính cách điêu ngoa như vậy còn là một tiểu là tiêu chính mình cùng với nàng giảng đạo lý nàng nói có điều liền muốn cùng tự mình động thủ luận võ nghệ như vậy cũng tốt tôn thượng hương loại tính cách này nữ tử muốn áp đảo nàng liền còn mạnh hơn nàng chỉ cần lưu hiệp có thể áp đảo tôn thượng hương tôn thượng hương liền sẽ thành tâm thuận theo chính mình cũng được chấm h ã y cùng người khoa tay múa chân so tài thấy lưu hiệp muốn cùng tôn thượng hương động thủ sử a gấp gáp hỏi b ậ y hạn không thể sử a biết lưu hiệp võ nghệ không yếu có thể dù sao đao kiếm không có mắt nếu như lưu hiệp thương ở tôn thượng hương trên tay chính mình vạn tử khó trốn tránh sai lầm nam thư không ngại lưu hiệp đối với sử a vung vung tay cười nói hy vọng cô nương có thể tuân thủ lời hứa t i ê n tâm buộc cô nương lời hứa đáng giá nghìn vàng tôn thượng hương hai tay cầm kiếm cung độ nghiêng về phía trước cầm kiếm bên hai bên bãi làm ra một bộ tấn công tư thái đối với lưu hiệp nói hoàng đế rút kiếm đi đối mặt cô nương như vậy giai nhân chấm tốt như thế nào sử dụng kiếm đây lưu hiệp tiện tay vẽ bên cạnh trên cây c à n h thông đối với tôn thượng hương nói chấm hay dùng cái này c à n h thông hướng về cô nương lĩnh giáo một phen tôn thượng hương thấy lưu hiệp như vậy khinh địch cũng tới hỏa khí được ngươi một hồi nếu như thua đ ư n g nhà không tiếp thu tôn thượng hương thân hình nói lên triển khai tôn gia kiếm pháp hướng về lưu hiệp đâm tới ở tôn thượng hương thân thể lấp lóe trong nháy mắt lưu hiệp liền chấp c ả n h cây tiến lên n ê n tiếp tôn thượng hương thấy thế không khỏi ngạc nhiên người hoàng đế này sẽ không là cái kẻ ngu s i chứ cầm cành cây muốn cùng chính mình bảo kiếm liều mạng chính mình bội kiếm lại là không ăn thua chặt đứt một c ả n h cây vẫn là rất dễ dàng cũng được liền cho người hoàng đế này một bài học quá mức bổn cô nương đúng lúc thu tay lại là được rồi tôn thượng hương trong tay bảo kiếm cùng cành cây tương giao phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề tôn thượng hương theo dự liệu cành cây theo tiếng mà đức cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là bản thân nàng bị lưu hiệp này một chiêu đầy lui hai bước tôn thượng hương cảm giác căn bản không giống như là chém trúng cành cây mà như là chém ở một tảng đá lớn bên trên một bên sử a thấy thế cả kinh nói bệ hạ đã có thể mang nội lực d ó t vào đến binh khí bên trên đem một thanh phổ thông cành cây vận dụng đến giường như thần binh lợi khí vực này bản lĩnh đã là thiên hạ nhất lưu cao thủ chỉ thiếu chút nữa liền có thể mở lên kỷ kinh bắt mạch bước vào tiên thiên cảnh giới võ giả mở ra hai mạ có thể đem nội lực d ó t vào đến binh khí bên trên lúc này chính là thiên hạ nhất lưu cao thủ thả ở trong quân là nhất lưu dũng tướng tỷ như hắn sử a còn có võ an quốc chính là cái này cấp bậc cao thủ muốn trở thành nhất lưu cao thủ vô cùng gian nan không chỉ có muốn đông luyện tam cựu hạ luyện tam phục còn cần có đầy đủ thiên phú chính cái đại hán có thể có thể xưng tụng là nhất lưu võ giả cường giả nhiều nhất cũng chính là hai ba ngàn người có thể thấy được này nhóm cường giả ít ỏi lên trên nữa mở ra kỳ kinh bắt mạch chân khí trong cơ thể thì sẽ như trường giang đại hà giống như sinh sôi liên tục tiên thiên cường giả có thể nắm binh khí tung hành với vạn mã thiên quân bên trong chém g như như có thể, có thể nếu t đ như n g ư lại cho lưu hiệp ư một ít thời gian chỉ sợ lưu hiệp thực lực muốn vượt qua xử a ở hai người binh khí đan sen thời khắc lưu hiệp sử dụng tới khí tràn loại kỹ năng võ thành mai tôn thượng hương trong nháy mắt cảm giác được trước mắt hoàng đế khí thế biến đổi biến thành ba tuyệt thiên hạ cường giả tuyệt thế tôn thượng hương đối mặt lưu hiệp cảm giác lưu hiệp khí thế so với chính mình đại huynh còn mạnh hơn sao lại có thể như thế nhỉ chính mình huynh trưởng nhưng làm mở ra kỳ kinh bắt mạch tiên thiên cường giã lưu hiệp đem cành cây như đao lực bổ xuống tôn thượng hương không thể không vùng kiếm chống đối h ổ hình đánh mạnh lưu hiệp đòn đánh này vận dụng ngũ cầm hí bên trong h ổ hình nghị lực sức mạnh tăng lên dữ dội gấp đôi một chiêu bên dưới tôn thượng hương b ộ i kiếm thuận tay mà bay lưu hiệp cành cây cũng đến ở tôn thượng hương trước n ự c tôn thượng hương cô đương ngươi thua rồi thật mạnh làm sao sẽ mạnh như vậy tôn thượng hương khó có thể tin tưởng lưu hiệp có thực lực cường đại như vậy lưu hiệp tuổi còn chưa đến mới hai mươi tuổi so với mình đại huynh nhỏ hơn vài tuổi đợi được lưu hiệp cùng đại huynh cùng tuổi thời điểm thực lực có thể hay không ngự trị ở huynh trưởng bên trên t a thua bệ hạ võ công cái thế tiểu nữ tử b ạ i p h ụ tôn thượng hương đối với lưu hiệp dịu dàng túi đầu ôn nu nói vừa này xông tới bệ hạ là tiểu nữ tử sai lầm mong rằng bệ hạ thứ tội thứ n a y về sau tiểu nữ tử duy bệ hạ chi mệnh là tử bất luận bệ hạ có dặn dò gì tiểu nữ tử đều sẽ làm theo lưu hiệp lui lại cánh tây cũng thu hồi một thân khí thế đưa tay đem tôn thượng hương kéo đối với nàng cười nói có điều là luận bản võ nghệ thôi trâm sẽ không chú ý tôn thượng hương đột nhiên trở nên như vậy ônu xem biến thành người khác như thế lưu hiệp không có chút nào kỳ quái nàng gái này tính cách chính là hết sức sùng bái cừng giả lưu hiệp đủ mạnh tôn thượng hương liền sẽ xem một cái m è o con như thế ngoan ngoan đương nhiên ở nàng đối mặt với người khác thời điểm vẫn là cái kia điêu ngoa thủy h ứ n g đại tiểu thư tôn thượng hương cùng lưu hiệp tiếng đánh nhau cũng đem gian phòng lấy túc tôn thiệu tôn như chờ người hấp dẫn đi ra tôn như sợ hãi nhìn lưu hiệp rõ ràng là có chút sợ hắn tuy giả hủ một đường trằn trọc đi đến hứa đô biết là đại hán hoàng đế bệ hạ muốn dùng bọn họ trải qua biến đổi lớn sau đó hoàng đế chính là hắn tôn thiệu chúa công việc này tôn thiệu không cách nào lựa chọn hoàng đế càng mạnh đối với hắn càng có lợi lỗ t ú c tiến lên vài bước đối với lưu hiệp bài nói lô túc lỗ t ú c lỗ tử kính bãi kiến bệ hạ lưu hiệp trong nháy mắt sử dụng tới nhân nghĩa vô song khí tràng đối với lỗ t ú c ôn hòa cười nói từ kính a chấm nhưng là cùng bạn kỷ đã lâu. Tiện đưa ngươi hứa đô ngươi sẽ không trách tội chứ lỗ t ú c khiêm cung đáp trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần nhìn chung thiên hạ tất cả mọi người đều là bệ hạ thần tử bên trong cũng bao quát ta l ỗ túc bệ hạ chiêu thần tử đ ế n kinh chính là thiên kinh địa nghĩa việc càng là thần tử vinh hạnh thần làm sao sẽ bởi vậy sinh ra lời hoán hận ha ha tử kính nói như vậy rất được chấm tâm chấm làm cùng tử kính nâng cốc nói chuyện thần vinh hạnh cực kỳ lưu hiệp cùng lỗ túc nói rồi mấy câu nói tôn thiệu liền tiến lên vài bước cao giọng đối với lưu hiệp bài nói thần tôn thiệu bài kiến bệ h ạ lưu hiệp cơ hỏi ngươi còn nhỏi cũng tự xưng là thần tôn thiệu đối mặt lưu hiệp khó tránh khỏi có chút nhưng hết sức làm cho chính mình tỉnh táo lại đối với lưu hiệp nói tử kính tiên sinh nói rồi trong thiên hạ tất cả là đất của vua ta đương nhiên là bệ hạ chi thần huống hồ bệ hạ để giả hủ tiên sinh đem thiệu mang đến hứa đô luôn có dùng đến thiệu địa phương thiệu đồng ý bái bệ hạ làm chủ nguyện ý n g h e bệ hạ chi mệnh làm việc chỉ cầu bệ hạ sẽ có một ngày có thể để thần báo thụ cha ầ ha ha ha. n nhận Tôn đồng, liền hiểu được nhiều như tử, thiệu một tuổi thiệu chấm có cái được hiểu mười ậ lấy. là điều v tôn Thiệu một tài trước Tôn Thiệu đã làm gì đại sự kinh tiên động điện. Tỉ Tôn nhân chính mình không nghe kinh nghĩ Hiệp nghĩ ai kiếp nói, đại điện. lại, Lưu Hiệp liền nghĩ rõ ràng nguyên là làm làm liền ràng mỉ động nhân. sao gì rõ sự đã quyền dị tâm rất nặng đối với quyền lực dục vọng lại rất mạnh tôn t u y ề n là tôn sách con trai trường tôn quyền làm sao có khả năng khoan dung hắn ra mặt lấy tôn thiệu thân phận bất luận lớn bao nhiêu tài năng đều chỉ có thể bị tôn quyền đông lạnh tôn thiệu ngươi cũng biết kẻ thù của ngươi là ai thần biết sát hại cha ta người chính là giang đông tôn quyền tôn t i ệ u liền nhị thúc đều không đ gọi thẳng tôn quyền chi danh có thể thấy được đối với tôn quyền sự thù hận sâu bao nhiêu hắn phái người ám sát ta thời điểm Ta thấy lần này tôn quyền tại sao vội vã không nhịn nổi muốn tôn thiệu mệnh lưu hiệp suy nghĩ một chút suy đoán khả năng này là giả hủ ra tài sản sinh hiệu ứng cành bướm kiếp trước tôn sách bị đâm sau khi trọng thương dưỡng bệnh rất lâu tôn quyền có đầy đủ thời gian mưu tính bố cục vững vàng tiếp trưởng giang đồng quyền to vì thu mua l à n g người tự nhiên không phải rét tôn thiệu lần này thì lại không giống nhau Sách nên chết quá gấp, tôn lỗ thúc n h trong sân bốn người đã tập hợp lưu hiệp hướng mọi người nói t h ư vị chấm còn có hắn thần tử muốn gặp làm phiền các ngươi ở đây đợi chút trong lát đêm nay chấm gặp ở trong phủ tổ chức tiệc tối chúng ta không say không về lỗ túc không người đối với lưu hiệp thi l ễ nói thần cung t i ễ n bệ hạ tôn thiệu cũng học theo giam giáp đối với lưu hiệp bài nói cung t i ễ n bệ hạ lưu hiệp gật g ù theo s ự a hướng về viện đi ra ngoài vậy mà tôn thượng hương nhưng theo tới tôn cô nương n g ư ờ i đây là thiếp thân muốn cùng bệ hạ tôn thượng hương đã bị lưu hiệp thực lực mạnh mẽ chết phục sùng bái nhìn lưu hiệp nói thiếp thân đã nói qua duy bệ hạ chi mệnh là từ bệ hạ để t h i p thân làm cái gì t h i p thân đều đồng ý chỉ cầu bệ hạ có thể để t h i ế thân đi theo ở ngài bên người xinh đẹp khả nhân tôn thượng hương ở xóa đại tiểu thư điêu ngoa khí sau vẫn là rất chọc người yêu thích lưu hiệp đối với tôn thượng hương cười nói vậy cũng tốt sau đó ở trong phủ ngươi hãy cùng theo chấm làm chấm hầu cái có điều không thể ra ngoài phủ chờ thêm chút thời gian chấm sẽ đem ngươi điều vào trong hoàng c u n g phụ dưỡng chấm sinh hoạt hàng ngày tôn thượng hương nghe vậy đại h ỉ gật đầu liên tục nói thiếp thân đa t ạ bệ hạ ân trọng l i ê n như vậy tôn thượng hương xem cái tiểu tùy tùng như thế dập quân từng bước đi theo lưu hiệp phía sau rời đi lỗ tốc sân lưu hiệp dưới một cái chỗ cần đến chính là hoàng trung ngụy duyên hoàng tự hoàng vũ điệ lưu hiệp bước vào trong viện sau khi hoàng trung cùng ngụy duyên liền tiến lên đón đối với lưu hiệp bài nói thần hoàng trung ngụy duyên bãi kiến bệ hạ hai vị không cần đa lễ mau mau xin đứng lên lưu hiệp đối với hai sẽ cực kỳ nhiệt tình hai bên trái phải nắm chặt hai người tay hán thăng c h â m phán ngươi phán rất lâu ngươi có thể đến c h â m thực sự là quá cao hứng văn trường có thể được như ngươi vậy hổ tướng thật sự là niềm vui bất ngờ lưu hiệp thân là hoàng đế nhưng không có bất kỳ làm hoàng đế cái giá để hai người hết sức cảm động lưu hiệp đối với hoàng trung nói chấm biết hán thăng nhi tử hoàng tự thân bị bệnh nặng chuyên đến để vì là hoàng t ử trị liệu mau dẫn chấm đi xem xem hoàng t ử đi hoàng trung ngụy duyên hai người từ n h ỉ hành trong miệng biết được hồi xuân đan chính là lưu hiệp tự tay luyện chế mà ra biết lưu hiệp có một tay kinh thế h ã i tục y thuật hoàng trung trong lòng vừa kích động lại tự ti muốn hắn hoàng hán thăng có tài cán gì dĩ nhiên có thể để đường kim thiên tử cho nhi tử xem bệnh hắn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể đối với lưu hiệp khách khi nói b ệ hạ mới vừa lại đây không bằng nghỉ ngơi một lúc lại không có chuyện gì hoàng tự bệnh tha không được mang chấm đi thôi duy hoàng trung dẫn lưu hiệp đi đến nội viện tiến vào hoàng tự gian phòng nay một đường lang bạc kỳ hồ hoàng tự dùng hồi xuân đan dược hiệu cũng háo đến gần đủ rồi lại khôi phục trước sắc mặt trắng bệnh r ă n g rớp hoàng trung vào cửa đối với hoàng tự nói tự nhi bậy hạ tới xe ngươi bậy hạ hoàng tự căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể cùng hiện nay hoàng đế gặp mặt hoàng đế địa vị tôn sùng vô cùng hắn gắng gượng muốn xuống đất đối với lưu hiệp hành quỳ lệ đại lễ tiểu cô nương hoàng vũ điệp nhìn thấy hoàng đế cũng có chút bối rối vội vã đi phủ chính mình hưng trưởng a tự không nên động lưu hiệp tiến lên hai bước đỡ lấy hoàng tự thân thể thuận thế ngồi ở hoàng tự trên giường a tự có bệnh tại người muốn đối với chấm hành lễ cũng không vội ở nhất thời chờ chấm chữa khỏi n g ư ờ i bệnh n g ư ờ i lại đối với chấm hành đại lễ cũng không m u ộ n mà ngươi nói đúng hay không hoàng trung cũng đi lên phía trước đối với lưu hiểm nói nhờ có bệ hạ hồi xuân đan tự nhi mới có thể bình yên vô sự đi đến hứa đô nếu không hắn chỉ sợ là chống đỡ không tới vào lúc này tự n h i mệnh là bệ hạ kiếm về h á n thăng lời lẽ khách khí liền không cần nói nhiều để chấm nhìn a tự bệnh làm sao lưu hiệp đưa tay đặt tại hoàng tự mạch đập trên nắm giữ đại sư cấp ý thuật lưu hiệp chỉ cần bắt mạch liền có thể biết được bệnh nhân chứng bệnh một lát sau lưu hiệp không khỏi nhữ mạnh hoàng tự mạch tượng lúc có lúc không xem ra không giống như là cái gì bệnh hiểm nghèo mà là sinh m ệ n h nguyên khí tiêu hao hết liền dường như một cái đại nạn sắp tới lao nhân cho hoàng tự dùng thuốc chỉ có thể chỉ hoan hắn suy vong tốc độ buộc chặt tính mạng của hắn nhưng không cách nào để hắn xem một cái khỏe mạnh người như thế sinh hoạt không trách trương trọng cảnh cũng đúng hoàng tự bệnh bó tay toàn tập loại bệnh trạng này là thật hiếm thấy coi như để hoa đà ra tay e sợ cũng không nhất định có thể chửa thật ho hoàng tự dường như nhìn ra lưu hiệp tâm tư suy yếu cười nói Bệ hạ tự bệnh này không tốt chứa a cha mang ta tìm kiếm quá vô số danh y gì、hết. bọn họ đều không trị hết ta bệnh có thể đây chính là ta bệnh đi bệnh này có thể trị lưu hiệp kiên định nhìn hoàng tự nói chấm có hồi xuân đan có thần phẩm bảo dược thiên hạ há có có thể làm khó chấm chứng bệnh a tự yên tâm chấm gặp không tiếc đánh đổi chưa khỏi người bệnh lưu hiệp vẫn mở ra nhân nghĩa vô song khí tràng hoàng tự chỉ cảm thấy cùng lưu hiệp nói chuyện để cho mình như g i xuân ấm áp hiện tại lưu hiệp lại muốn đem hết toàn lực đến vì hắn chữa bệnh để hoàng tự đối với lưu hiệp hảo cảm tăng nhiều vậy hạ vì sao đối với tự như vậy ân trọng lưu hiệp đối với hoàng tự nói bởi vì chấm biết a tự là số mệnh an bài muốn phụ tá chấm trung h ư n g đại hàn t ư ớ n g tài cũng là chấm bản thân a tự ngươi nói đúng sao hoàng tự kích động nói có thể bị bệ hạ tán thành làm bạn thần vinh hạnh cực kỳ dù cho tức khắc bỏ mình thần cũng không tiếc hoàng tự vừa dứt lời hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên keng hoàng tự đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu chúc mừng ký chủ tăng thêm bạn tốt hoàng tự thành công bạn tốt hoàng t ử đối với ký chủ trung thành độ 100, t h t ế sống chết cống hiến cho bạn tốt hoàng t ử đối với ký chủ độ thân thiện 100, sinh tử c h i g i a o ký chủ nắm giữ năm lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra trung thành cùng độ thân thiện song song mãn bách hoàng t ử quả nhiên là trung nghĩa người khả năng là trọng bệnh thời gian quá lâu hoàng t ử đối với mình khỏe mạnh cùng tình bạn đều vô cùng quý trọng lưu hiệp liền như một vệ ánh sáng d ọ i sáng hoàng t ử hắc cám sinh mệnh hoàng tự cũng đồng ý dùng tính mạng đến bảo vệ lưu hiệp ở lưu hiệp xem ra quan vũ trương phi hai tướng đối với lưu bị độ thân thiện cùng chung thành độ chỉ sợ cũng chỉ đến như thế lấy ra khen thưởng chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu trắng tài nguyên tiền hai vạn thu được màu xanh lam kỹ năng dưỡng sinh quyền pháp thu được màu cam m ệ n h cách trời sinh thần lực thu được màu vàng binh khí lôi cổ ứng kim truy thu được màu đen m ệ n h cách thiên tật thần q u ố t lấy ra bạn tốt khen thưởng thời điểm đánh vào tiền tài là thường quy thao tác lưu hiệp sớm liền đã quen hắn có thể từ hoàng tự trên người lấy ra đến tiền hai vạn cũng không phải hoàng tự có nhiều tiền như vậy trên thực tế hoàng tự nghèo đến đinh đương hưởng một trăm tiền đều cầm không ra đến sở dĩ đánh vào tiền tài khen thưởng là bởi vì hoàng tự cùng lúc trước phục hoàn như thế trên người thực sự không cái gì đáng được thưởng cho lưu hiệp đồ vật vì là phòng ngừa lưu hiệp tay không m à về đem lấy ra khen thưởng cơ hội tương đương ra không ít tiền tài cũng coi như không để lưu hiệp phí công chương một trăm ba mươi chín trời sinh thần lực thiên tật thần cốt chương một trăm ba mươi chín trời sinh thần lực thiên tật thần cốt lưu hiệp trước ở trong cung tăng thêm bạn tốt cơ hội dùng không đi ra ngoài thời điểm tăng thêm không ít trong cung thị vệ cùng thái giám làm bạn tốt bọn họ mang cho lưu hiệp khen thưởng trên căn bản chỉ có màu trắng tiền tài liền một cái màu xanh lục khen thưởng đều không có lưu hiệp cũng bởi vậy ở sơ kỳ tích lũy đến không ít tài chính có điều hoàng tự có thể so với trong cung bọn thị vệ mạnh hơn nhiều hắn ít nhất cho lưu hiệp cung cấp một cái màu c a n mệnh cách cùng một thanh màu vàng bình khí ạch còn có một cái màu đen mệnh cách tiền hai vạn màu trắng tài nguyên hệ thống đã tương đương vì là hai trăm kim gửi với hệ thống bên trong không gian dưỡng sinh quyền pháp màu xanh làm kỹ năng do thần y trương trọng cảnh phát minh chi quyền pháp quyền pháp chầm chậm không có lực sát thương lâu dài luyện tập có thể làm cho nhân thân cường thể kiện quyền pháp này chỉ có thể dưỡng sinh không thể hết bệnh bệnh gì lưu hiệp nghĩ thẩm trương trọng cảnh cũng coi như là đối với hoàng tự tận tâm chỉ tiết hoàng tự quái bệnh s á c thực không dễ trị liệu trời sinh thần lực màu cam kỹ năng nắm giữ này kỹ năng người thợ nhỏ khí lực hơn người sức mạnh ở người thường hai đến gấp ba trở lên sau khi trưởng thành dù cho không tu luyện khí lực cũng sẽ nắm giữ vượt qua người thường bốn lần sức mạnh to lớn nếu là tu luyện võ đạo gian luyện khí lực thì lại thần lực ai không thể đo đếm trời sinh thần lực này mệnh cách thật sự đủ mạnh a lưu hiệp trong lòng rõ ràng cái này mệnh cách g h e sợ không phải hoàng tự chuyên môn mệnh cách từ cổ trí kim xưng là trời sinh thần lực võ tướng không ít nhưng dù cho như thế nắm giữ cái này mệnh cách cũng cực kỳ hiếm có nếu không phải là có khó có thể chữa trị bệnh gì hoàng t ử nên nghĩ là một thành viên tung hoành sa trường dũng tướng lôi cổ húng kim truy màu vàng binh khí tương truyền vì là quang vũ đế lưu tú dưới trướng đệ nhất kim truy đem phục ba tướng quân mã viên sử dụng binh lính nhận lôi cổ húng kim truy trùng tám trăm cân không phải thần lực chi sẽ không thể điều động chấp này thần binh nên có khai thiên sơn liệt thạch khả năng nay thần binh gửi với hệ thống bên trong không gian ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng lại là một cái màu vàng binh khí hoàng trung phụ tử từng người cho mình tuân ra một thanh màu vàng binh khí thật đúng là chính mình phúc tướng a có điều bất luận làm màu vàng binh khí nghệ vương lạc nhật cung vẫn là phục ba tướng quân mã viên lôi cổ húng kim truy đối với lưu hiệp tới nói tác dụng cũng không lớn đến đưa chúng nó giao cho chính mình dưới trướng dũng tướng trong tay mới có thể phát huy những n à y thần binh tác dụng nên có lưu hiệp đã quyết định đem nghệ vương lạc nhật cung b a n tặng hoàng t r u ung. t a g quốc đệ nhất thần cung lại phối hợp một trương kim sắc bảo cung liền hỏi ngươi có sợ hay không cho tới lôi cổ húng kim truy nhìn chung chính mình dưới trương chư tướng chỉ có võ an quốc là dùng búa cao thủ nhưng là lấy võ an quốc sức mạnh chỉ sợ là khiến bất động chuyện này đối với tám trăm cân đại bữa lưu hiệp có thể mang này thần binh giữ lại lấy chờ người h ư u duyên thiên tật thần cốt màu đen mệnh cách hoàng tự trời sinh thần cốt nắm giữ kinh thế hai tục tập võ thiên phú vì là thiên ghen ghét ba tuổi lên hoàng tự liền chịu đủ ốm đau g i à n vặt sức sống từng năm tiêu tan cuối cùng sẽ ở một ư ơ i sáu tuổi lúc tiêu hao hết sinh mệnh mà chết chú này mệnh cách vì là hoàng tự hạt nhân mệnh cách tập võ thiên phú m ệ n h đến vì là thiên ghen ghét sao cha xét hoàng tự màu đen kỹ năng lưu hiệp nhất thời cũng không biết nên nói hoàng tự may mắn vẫn là bất hạnh nắm giữ thần cốt vốn là một chuyện tốt nhưng nếu là hoàng tự năm nay đã mười sáu tuổi dựa theo hệ thống lời giải thích nếu như tùy ý cái này màu đen kỹ năng tồn tại hoàng tự nhất định không sống hơn năm nay may là cái này màu đen mệnh cách là hoàng tự hạt nhân mệnh cách chính mình có thể ra tay đem xóa đi dù cho không có thần q u ố c hoàng tự còn có màu cam kỹ năng trời sinh thần lực ở sau đó vẫn như cũng là một thành viên dũng tướng hơn nữa lấy hệ thống thông lệ xóa đi màu đen hạt nhân mệnh cách sau khi sẽ một lần nữa thức tỉnh hạt nhân mệnh cách lưu hiệp đối với này cũng rất chờ mong lưu hiệp đứng dậy đối với hoàng trung đám người nói chấm đi chế thuốc chư vị ở đây chờ một chút hoàng trung khó có thể tin tưởng nói lưu hiệp trong lòng rõ ràng chỉ muốn xóa đi hoàng tự màu đen mệnh cách hoàng tự bệnh liền có thể khỏi hẳn nhưng hắn không thể liền như thế trực tiếp xóa đi già gọi chính mình được thiên thần điểm hóa trong mộng biết được hoàng trung hoàng tự phụ tử sự tỉnh mọi người còn có thể tiếp thu dù sao từ xưa đến nay mượn cớ thần linh tâm ý là rất nhiều kẻ thống trị đều sẽ việc làm mọi người đều quen thuộc chỉ cần có người xưng đế bảo quản gặp có vô số người nhìn thấy thần long hiện thế phượng hoàng bay lên n à y không là chuyện gì ngạc nhiên sự có thể như quả lưu hiệp không hề làm gì liền dược cũng không cho hoàng tự ăn trực tiếp chữa khỏi hoàng tự bệnh vậy này liền thuộc tạo ra vật chất từ trong chân không quá mức kinh thế hai tủ mặc dù đang ngồi người đều là lưu hiệp cực đoan lưu hiệp cũng không hy vọng có tình huống này xuất hiện có thể thuận lý thành trương chữa khỏi hoàng tự lưu hiệp trong lòng mới sẽ cảm thấy chân thật chấp ở phía sau đường chế thuốc phải tránh bị người quấy dối các ngươi ai cũng không cho tới gần duy chúng ta xin nghe bệ hạ chi mệnh Lưu、hiệp、bước vào hậu đường hậu Hiệp vào sau k h một,、so、một, trọng yếu, trọng yếu một cách giờ hầu đ lưu hiệp bưng luyện chế tốt dược tề đi đến hoàng tự bên cạnh bưng bắt đối với hoàng tự nói a tự đến uống thuốc đi thần. thần có thể nào làm phiền bệ hạ tự mình mắm thuốc không có chuyện gì chấm không phải đã nói sao chúng ta không chỉ có là quân thần vẫn là bản thân hoàng tự cảm động đến đỏ cả về mắt đối với lưu hiệp nói bệ hạ tự mình này tự uống thuốc tự như may mắn có thể sống sót chính là bệ hạ quên mình phục vụ một b á t dược vào bụng hoàng tự cảm giác thân thể biến ấm một chút lưu hiệp đối với hoàng tự nói rằng nín hơi ngưng thần hít sâu chấm dùng nội lực giúp ngươi tan ra dược lực hoàng tự gật ngủ dựa theo lưu hiệp nói tới phương pháp tới làm lưu hiệp trong lòng âm thầm đối với hệ thống nói rằng hệ thống xóa đi hoàng tự màu đen mệnh cách hối bái chung thành độ hệ thống thu được chính đang vì ký chủ xóa đi hoàng tự hạt nhân mệnh cách thiên tật thần cốt xóa đi thành công ký chủ bạn tốt hoàng tự vĩnh cửu mất đi màu đen mệnh cách thiên tật thần cốt đối với ký chủ t r u n g thành độ tăng cường đến một trăm thế sống chết cống hiến cho hoàng tự vốn là cực đoan với lưu hiệp cái này tăng cường t r u n g thành độ phụ gia thuộc tính đúng là không có tác dụng gì xóa đi hoàng tự màu đen mệnh cách lưu hiệp không khỏi thở phào n h ẹ nhóm rất tốt hoàng tự mệnh xem như là bảo vệ lưu hiệp mở miệng hỏi a tự người cảm giác thế nào rất ấm rất thoải mái hoàng tự sắc mặt dần dần nổi lên khỏe mạnh hưng hào đối với lưu hiệp nói thân tư nhỏ đến lớn chưa bao giờ có như thế thoải mái thời điểm chương một trăm bốn mươi mạnh mẽ màu vàng võ đạo mệnh cách chương một trăm bốn mươi mạnh mẽ màu vàng võ đạo mệnh cách hai người nói chuyện lúc hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên bạn tốt hoàng tự mất đi hạt nhân mệnh cách thiên tật thần cốt sau thức tỉnh hạt nhân mệnh cách trí tôn thần cốt trí tôn thần cốt màu vàng mệnh cách hoàng tự trời sinh thần cốt nắm giữ siêu phàm thoát tục tri võ đạo thiên phú gân cốt sức mạnh vì là người tầm thường năm lần trải qua võ đạo tu luyện sau có thể tăng lên vì là người thường gấp mười lần trở lên tu luyện nội lực nắm giữ làm ít mà hiệu quả, nhiều hiệu quả. nội lực tích lũy tốc độ vì là võ giả tầm thường gấp ba trở lên kinh mạch rộng rãi vì là võ giả tầm thường gấp ba trở lên tu luyện nội lực sau có thể xưng là lấy nội lực chất p h á t gọi chi tuyệt thế dũng tướng tập võ ngộ tính tăng cao gấp mười lần bất luận là cao tâm h đến mức nào võ học để tâm học tập cũng có thể thông h i ể u đạo lý mang vào phối hợp võ kỹ màu vàng võ kỹ thiên cương ba mươi sáu bữa chú này võ kỹ gặp lấy vào mộng hình thức lĩnh ngộ trí tôn thần cốt không nghĩ đến chính mình xóa đi hoàng tự màu đen mệnh cách sau khi hoàng tự thức tỉnh như vậy lịch thiên màu vàng mệnh cách như vậy mệnh、cách. l i ê n lưu hiệp đều có chút ước ao muốn nắm giữ đáng tiếc hoàng tự độ thân thiện đã mát bách x o á t không thể s o á t trí tôn thần cốt chính mình nhất định là không chiếm được có điều không chiếm được cũng không liên quan hoàng tự là cái chết của mình trung c h i thần hắn có mạnh mẽ như vậy võ đạo tiềm lực chính mình như thế có thể hưởng thụ đến trí tôn thần cốt mạnh mẽ đồng thời lưu hiệp hệ thống trong không gian lôi cổ ứng kim truy cũng thành có chủ đồ vật lưu hiệp mười phần mong đợi võ nghệ đại thành hoàng tự mang theo một đôi đại đúa tung hoành sát r ư ờ n g gặp là cỡ nào anh tư nắm giữ trí tôn thần cốt hoàng tự e sợ có thể cùng thiên hạ này trí cường các võ giả so sánh cao thấp. Lưu Hiệp h k ô những g ngừng ư như như thư sướng ớ n Hoàng tự trong cơ thể thâu phát nội、lực. Hoàng tự cảm giác chính mình thân thể càng ngày càng thoải mái. Lại như phao tiến vào ôn tuyển bên trong như thế, mỗi một cái lô chân lông giang đồng không Hoàng trong nội mạnh. n g giác gặp giác về vào vui đều thể thâu phát thể thoải phao thế, hô hấp thời, thể thâu phát h loại tự tự một một tự lực, ra, cơ cảm cái cảm cơ lực. lâu mái. Lại mỗi lôi Sức ở năm này triền miên dường bệnh hoàng tự chưa bao giờ cảm giác được sức mạnh bây giờ vắng lặng đã lâu sức mạnh lại lần nữa trở về hoàng, hoàng trung nhìn trở nên khỏe mạnh lên hoàng tự mừng như điên cảm kích nghĩ mà sợ căng thẳng vân vân tự đồng thời xông lên đầu hắn thích chính là trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực nhi tử bệnh rốt cuộc khỏi hẳn cảm kích chính là bệ hạ đem hết toàn lực cứu chữa hoàng tự căng thẳng là sợ hết thể trước mắt là một giấc mộng nghĩ mà sợ nhưng là hoàng trung trong lòng rõ ràng nếu như không có bệ hạ trợ giúp con trai của chính mình e sợ sống không nổi là bệ hạ cho hoàng tự lần thứ hai sinh mệnh cũng cho mình lần thứ hai sinh mệnh h ắ n phù phụ một tiếng quỷ xuống đất đối với lưu hiệp nói bệ hạ không tiết hao tổn bảo dược nội lực lấy cứu h ở i tử thần thần hoàng trung n ẹ n nào nhất thời nói không ra lời hệ thống đối với lưu hiệp nhắc nhở khen bạn tốt hoàng trung đối với ký chủ độ thân thiện tăng cường đến một trăm sinh tử chi giao ký chủ có thể lấy ra khen thưởng một lần có hay không bắt đầu lấy ra lấy ra chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu vàng võ học hoàng long tâm kinh hoàng long tâm kinh màu vàng võ học vì là hoàng trung tu luyện toàn bộ võ học bên trong mạnh nhất võ học n à y thần công, công chính ô n g c ôn hòa cổ điển đại khí tu luyện đến đại thành sau có thể bước vào thiên thiên thành cựu tuyệt thế dung tướng hoàng long tâm kinh đối với mũi tên uy lực có đặc thù bổ trợ hiệu quả có thể tăng lên tiễn thuật lực sát thương không trách hoàng trung có mạnh mẽ như vậy tiễn thuật nguyên lai còn có hoàng long tâm kinh bổ trợ hiệu quả mạnh mẽ nội công đối với lưu hiệp tới nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt lưu hiệp ngũ cầm hí nắm giữ dung hợp chân khí hiệu quả tu luyện mạnh mẽ nội công càng nhiều lưu hiệp nội lực liền càng chất p h á t lưu hiệp đem hoàng trung nâng d ậ y nói hán thăng xin đứng lên trâm cùng các ngươi chính là người một nhà không cần phải nói quá nhiều trâm trong lòng đều hiểu lúc này hoàng tự cũng biến thành trung khí mười phần thân thể hắn đứng nghiêm đối với hoàng trung nói cha v ậ hạ nói không sai chúng ta sau đó để tâm vì là bệ hạ hiệu lực là tốt rồi được tốt ta nhi nói đúng bệ hạ chúng ta phụ tử đời này hãy cùng định ngại coi như là lên núi đao xuống biển lửa chúng ta phụ tử cũng sẽ không tiếc lúc này người cao hứng nhất không gì bằng tiểu cô nương hoàng vũ điệp nàng khua tay m u ố i chân vây quanh hoàng tự hài lòng nói rằng đại ca khỏi bệnh rồi quá tốt rồi tôn thượng h ư ơ n g mặt mày bên trong dị thải liên tục khó hơn nữa từ lưu hiệp trên người rời đi bệ hạ có siêu phàm thoát tục tập võ thiên phú còn có một thân kinh tiên ý thuật hơn nữa hắn chiêu hiền đại sĩ chính là thanh minh tri quân thiên hạ làm sao có như thế hoàn mỹ hoàng đế có thể phụng dưỡng ở lưu hiệp bên người là nàng đời này vinh hạnh lớn nhất tôn thượng hương ở tùy tùng giả hủ đi đến hứa đô trên đường đi trong lòng còn phi thường bất mãn hiện tại nhưng cảm thấy đến đây là chính mình mấy đời đã tu luyện số phận ngụy duyên cũng bị lưu hiệp phong độ chết phục vì là lưu hiệp nhất tay cứu người thủ đoạn bại phục hắn mở miệng đối với lưu hiệp hỏi bậy hạ thần vừa nãy nhìn thấy ngài vì là a tự truyền đạt chân khí ngài đây là lưu hiệp cười đối với ngụy duyên giải thích chấm vừa nãy sử dụng thủ đoạn là thầy thuốc chân khí do thần ý hoa đả tiên sinh sáng chế nay chân khí chẳ văn trường muốn học chấm có thể đem cái môn này nội lực truyền thụ cho n g ư ơ i nguy duyên đại hỷ đối với lưu hiệp bài nói thân đa t ạ bệ hạ trọng thưởng lưu hiệp nói đến đây lại nhìn chung quanh mọi người nói các người nếu như muốn học chấm cũng đồng dạng đồng ý giáo hoàng vũ điệp sớm liền cảm thấy lưu hiệp cứu chữa đại ca thủ đoạn thần dị vô cùng dòn tiếng nói hoàng đế ca ca ta muốn học tôn thượng hương không cam lòng lạc hậu đối với lưu hiệp nói B ậ hạ thiếp thân cũng muốn học hoàng tự chắp tay nói rằng thân cũng nguyện học hoàng trung mặt già đỏ ửng đối với lưu hiệp nói v ậ hạ thân có thể học sao đương nhiên có thể h á n thăng học trong n à y công tất nhiên gặp kéo dài tuổi thọ hoàng trung vốn là có càng già càng dẻo dai cái này màu c a m mệnh cách nếu như lại tu luyện ngũ cầm hí tăng cường tuổi thọ hiệu quả kia lưu hiệp mười phần mong đợi mọi người vui vẻ ấm áp ngụy duyên đột nhiên mở miệng nói Bệ hạ thần có cái yêu cầu quá đáng lưu hiệp ô n hòa nói văn trường mời nói ngụy duyên lắp bắp nói rằng Bệ hạ ngài nói hoàng lao tướng quân cùng a tự vừa là ngài trung thần cũng là bản thân nào đó ngụy d u y n đồng ý vì là bệ hạ quên mình phục vụ tự nhiên cũng là bệ hạ trung thần chỉ là thần không biết có hay không khả năng làm bệ hạ bằng hưu đương nhiên thần chỉ là v ớ i hỏi không dám hy vọng xa vợi bệ hạ đáp ứng còn có chính là thần nghe nói hán thăng lão ca cùng a tự chính là trên trời thần tướng hạ phàm phụ tá bệ hạ ba hương đại hán không biết ta ngụy duyên có phải là thần tướng lưu hiệp nghe vậy không khỏi trong lòng hứng khởi nguyên lai、like、ngụy duyên là xoắn suýt chuyện này a không chỉ muốn làm châm bằng hưu còn xoắn suýt chính mình có phải là thần tướng xem ra cổ nhân thật sự gặp tin tưởng loại này huyền diệu khó hiểu đồ vật đối với thiên mệnh nói thẳng cũng rất tán thành không trách rất nhiều đế vương đều muốn mượn thần, linh đến tạo thế. 141, lưu hiệp thần đoàn đội Trước t mưu nghe đoàn đội ngụy duyên, duyên,、so、duyên có câu hỏi này lưu hiệp đối với ngụy duyên cười nói văn trường đương nhiên là chấm thần tướng ngươi cùng hán thăng như thế đều là thiên mệnh tri nhân là trời cao phái tới phụ tá chấm trung hương đại hán tương tài chấm sở dĩ không cho ngươi viết tin là bởi vì đã sớm tính tới ngươi gặp cùng hán thăng đồng thời đi đến hứa đô hôm nay gặp mặt quả nhiên không ngoài dự đoán ngụy duyên một mặt sùng bái nhìn lưu hiệp trong lòng đối với lưu hiệp khâm phục đến phục sát đất không thẹn là thiên đế chuyển thế ngay cả mình cùng hoàng trung đồng thời đến hứa đ â u có thể tính tới vậy hạ thật thần nhân vậy lưu hiệp tiếp tục giao động nói văn trường chính là trên trời tinh tú khuê m ộ t lang hạ phàm chợ chấm chỉnh đốn lại đại hán tái tạo non sông c h ấ p tự nhiên cũng đồng ý cùng văn trường làm bạn người ta quân thần h i ể u nhau chính là thiên cổ giai thoại hệ thống đối với lưu hiệp nhắc nhở nói k e n ký chủ đồng ý ngụy d u y n tăng thêm bạn tốt t h n h cầu tăng thêm bạn tốt thành công bạn tốt ngụy d u y n đối với ký chủ trung thành độ một trăm h thế sống chết cống hiến cho bạn tốt ngụy duyên đối với ký chủ độ thân thiện tám mươi lăm bạn thâm giao ký chủ nắm giữ bốn lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu nhận thưởng ngày hôm nay lưu hiệp thu hoạch tràn đầy nhận thưởng đánh vào nương tay nếu như thêm nữa thêm bạn tốt e sợ một tháng năm lần tăng thêm bạn tốt cơ hội đều muốn không đủ dùng lưu hiệp lúc này ở trong lòng đối với hệ thống nói lấy ra hệ thống thu được chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu xanh lam tài nguyên lãnh nguyện ao mười trôi thu được màu xanh lam tài nguyên tử sĩ một trăm người tử h u đ sĩ một trăm người màu xanh lam tài nguyên đối với ký chủ trung thành tuyệt đối một trăm linh tên tử sĩ tụ tập ở tứ hải thương hội bên trong tòa phủ đệ nghe theo ký chủ tất cả dạ dò chú nguyên bản tứ hải thương hội bên trong quản sự hộ vệ toàn bộ chuyển hóa thành tử sĩ bọn họ nguyên bản tư duy bất biến đối với ký chủ t r u n g thành độ m a n bách b á phá đao pháp màu tím võ học ngụy duyên tu luyện rất nhiều đao pháp một trong thẳng thắn thoải mái uy lực cưỡng hãn thích hợp phá trận giết địch trời sinh c u ồ n g cốt màu cam mệnh cách trời sinh c u ồ n g cốt người kêu i căng khó thuần lại mang trong lòng trung nghĩa như bái vô năng r ấ t rời giá áo túi cơm vô liêm sỉ tiểu nhân làm chủ có chín mươi sát xuất phản vệ chúa công chém giết chúa công như bái tầm nhìn hiến minh người làm chủ thì lại t r u n g thành độ vĩnh cửu khóa chặt vì là một trăm n ắ m giữ quần cốt mệnh cách cùng địch lúc tác chiến chiến ý tăng lên một trăm linh đối địch lực sát thương tăng cao năm mươi hành hiểm tính giờ hiểm sách tỷ lệ thành công tăng cao sáu mươi hiểm sách tỷ lệ thành công tăng cao sáu mươi lưu hiệp thầm nghĩ nói như vậy xem ra một đ ờ i t r ư ớ c ngụy duyên binh ra t ử ngõ c ố c kế sách thậm chí có khả năng thành công được lưu hiệp tán thành ngụy duyên đắc ý vô cùng ha ha cười nói ta là khuê một lang thứ trên trời hạ xuống phạm trần thần tướng ta liền biết bệ hạ nhất định sẽ không nhìn lầm ta thần đa tạ bệ hạ nguyện v ì bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử lưu hiệp đối với chúng người cười nói được, được được có thể đến hát h ă n g văn trường hai viên thần tướng phụ tá hán thất lo gì không thịnh hành chư vị mà ở đây đợi chút chấm đi xem xem bàn thống từ thứ hai vị tiên sinh buổi tối chấm gặp ở trong phủ bà h i ế n chúng ta không say không về ngụy duyên mừng lớn nói thân nhất định cùng bệ hạ uống thật thoải mái mọi người tiền hô hậu đ n g đưa đi lưu hiệp lưu hiệp lại đi tới bàn thống từ thứ cư sân lúc này hai người chính ở trong viện dưới cây chơi cờ thấy lưu hiệp đi vào đồng thời đứng dậy bài nói thân bàn thống từ thứ bái kiến bệ hạ hai vị tiên sinh mau mau xin đứng lên lưu hiệp đem hai người nâng dậy vui vẻ nói nghe tiếng đã lâu n ọ lòng p ư ợ n g sô đến một có thể an thiên hạng c m kim đến sĩ nguyên thiên thiên hạ định rồi. còn có huyền kiếm tiên sinh châm sớm biết tiên sinh chi danh không kém ngoại lòng vợ sổ ta đại hán có như thế lương tài làm sao có thể không t ì n h hành lưu hiệp vốn là mở ra nhân nghĩa vô song khí chàng nói chuyện còn nói đến tâm của hai người khảm bên trong bàn g thống từ thứ hai người rất nhiều đối với lưu hiệp gặp lại hận muộn tâm ý từ thứ có được mày kiếm mắt sao một thân chính khí được cho là cái x o á y ca bàn g thống nhưng vóc người g ầ y gò thấp b é làn da ngâm đen một đôi đại răng cửa còn từ trong miệng thử đi ra liền này tốn mạo dù là ai nhìn đều sẽ chịu n h ữ mày mà lưu hiệp nhưng không để ý chút nào kết thân thiết vô cùng điều này làm cho bàn thống trong lòng càng là cảm、động. bàn g thống đối với lưu hiệp nói đại b ă n g nhất n h ậ t đồng p h o n g khởi phù diêu trực thượng cựu v ă n lý đọc bệ hạ viết t ơ thần hận không thể lập tức giải ra hai cánh bay đến hứa đô c h i âm khó tìm minh chủ càng khó tìm a bệ hạ vừa là thần c h i âm cũng là thần minh chủ từ thứ cũng đúng lưu hiệp bài nói bệ hạ đã đem thần lão mẫu nhận được hứa đô phục dưỡng như vậy đại ân thần thật không biết nên làm gì báo đáp thần vẫn lang bạt kỳ hồ chưa hết hiếu đạo không nghĩ đến bệ hạ nhưng giút thần làm được từ thứ mẫu thân sớm đã bị người nhận được hứa đô liền ở tại nơi này tứ hải bên trong tòa phủ đệ từ thứ gần nhất m lưu hiệp đối với hai người cười nói này đều là trong việc nằm trong phận sự hai vị tiên sinh mời ngồi lưu hiệp bắt chuyện bàn thống từ thứ ở sân trong bàn đá ngồi xuống rồi hướng tôn thượng hương cùng sử a phân phó nói thượng hương gọi người bãi t r à muốn trong phủ cao cấp nhất t r à ngon nam thư người đi đem văn hỏa tử kính trọng vũ ba vị tiên sinh gọi tới chấm có việc cùng bọn họ làm luận sử a cùng tôn thượng hương gật đầu đáp duy nô tỷ tuân mệnh bàn thống từ thứ đều là trung thành với chính mình l ư thần lưu hiệp cùng bọn họ không cái gì ngăn cách rất dễ dàng tự tại uống trà tàn phiếm liền như bạn cũ bình thường chỉ một lúc sau canh giữ ở cửa phủ đệ giả hủ ở tại tứ hải phủ đệ diêm tượng còn có l ô túc đều bị xử a mời lại đây ba người cùng bàn g thống từ thứ lẫn nhau hàn huyên vài câu liền lần lượt ngồi trên trong viện lưu hiệp nhìn chung quanh mọi người một luồng hào hùng từ trong lòng dâng lên giả hủ bàn g thống từ thứ l ô túc diêm tượng còn có một cái không ở tứ hải phủ đệ ở n ó ở tào tháo trong trận doanh lưu diệp đội hình như vậy đủ để cứng rắn thiên hạ bất kỳ chư hầu mưu thần toàn đội thẳng đến lúc này lưu hiệp cố vấn đoàn đội rốt cục thành hình có thể cùng thiên hạ tiêu hùng tranh đấu mọi người đều là trí mưu siêu quần biết lưu hiệp đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ là có đại sự muốn nói đều nín hơi ngưng thần lắng nghe lưu hiệp nói như vậy lưu hiệp đối với mưu thần môn nói rằng chư vị hiện nay thiên hạ đại loạn muốn cướp đại hán giang sơn người r ã tâm tầng tầng lớp lớp tào tháo tên thác hán thương tay cầm triều đình quyền to lấy c h ố n g danh nghĩa hiệu lệnh thiên hạ chư hầu t r i n h phạt tứ phương ý nghĩ của hán nói vậy chư vị trong lòng đều rõ ràng c h ấ p tuy rằng có thể ở hứa đô tự vệ nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài bây giờ viên tàu đại chiến sắp mở chấm muốn hỏi một chút chư vị có thể có chợ chấm bình thiên hạ sách? từ r ư thứ đối với lưu hiệp hỏi thần xin hỏi bệ hạ có thể sử dụng sức mạnh có bao nhiêu từ thứ hai người đối với lưu hiệp bản thân quản lý sức mạnh không quá giải là nên hào hào với bọn hắn nói một chút lưu hiệp thuận thế mở ra chính mình thuộc tính bảng điều khiển ký chủ tên lưu hiệp nắm giữ kỹ năng cơ sở lên cấp võ kỹ dưỡng sinh quyền pháp bệnh kinh phong kiếm pháp cố ứng kiếm pháp h ổ gầm sức lực bách đ i ể u luyện tâm quyết bá phá đao pháp màu cam võ kỹ xuân thu đao pháp quá huyền cung thuật màu vàng nội công ngũ cầm hí hoàng long tâm kinh h á n kỹ năng c h ì chính binh pháp ý thuật trở hơi màu vàng kỹ năng bại trốn nắm giữ mệnh cách màu vàng mệnh cách võ thánh phong thái màn tre chân long thiên tử màu vàng chưa mở khóa mang vào đế vương tự khí màu cam mệnh cách gian hùng n h ấ nước long đảm diễn mưu thương vương quân tử như ngọc trời sinh thần lực hành y tế thế, thế. Càng càng già n g dai, dẻo ế tài bản, huyền sinh quần kiếm, trời m cốt. u tím t mệnh cách, à trí h ơ nguyên n ư ờ trời i sinh kiếm tâm. m à xanh lam mệnh、si, thăng cấp, kinh nghiệm, 735 Văn sĩ, có thể thăng cấp, kinh nghiệm, n cách, thể thể có cấp, có cấp, võ si, sĩ, Tài g 735-1000. 682-1000. u thế lực thiên kiếm sân trang tứ hải thương hội bá đa môn thiên cơ các quân đội bạch mạng nghĩa tỏng hoài nam tinh binh cầm phăng doanh tây lương thiết kỵ giáo người cầm đao thần tiến thủ tử sĩ binh khí bảo vật tiền tài hơi bất chi bất giác lưu hiệp n ắ lời màu vừa nói ra bàn g thống từ thứ lô túc chớm h ư u sĩ tất cả đều khiếp sợ thế nhân đều biết lưu hiệp là bị tào tháo nắm giữ trong lòng bàn tay khôi lỗi xuất liên tục thành đều là hy vọng xa vậy ở tình huống như vậy vậy hạ dĩ nhiên có thể kéo một nhánh gần vạn người quân đội thực lưu hiệp trong tay bộ đội nguyên bản không có nhiều người như vậy tứ hải thương hội phát triển sau khi đứng lên giàu nước đố đổ vách lưu hiệp bí mật quách quân đem nắm giữ trong lòng bàn tay sức mạnh từ mấy ngàn mở rộng đến gần vạn những n à y bộ đội đều ẩn nó ở lưu hiệp trong tay các núi lương trang ổ bạo bên trong người khác rất khó nhận biết từ thứ vui vẻ nói vậy hạ trong tay có như thế cường sức mạnh đủ để cùng thiên hạ quần hùng tranh đấu bàng thống cũng đứng lên nói vậy hạ thần có thượng trung hạ ba sa lưu hiệp cười g ơ tay lên nói sĩ nguyên n g ư ờ i nói bàng thống vây một cái ống tay áo chậm rãi mà nói nói lần này sách chính là an tâm chờ đợi tào tháo xuất binh chờ tào tháo cùng viên thiệu đại chiến thời khắc bí mật điều khiển tinh binh tướng tải vào thành đoạt được hứa đô khống chế triều đình n à y sách có ít nhất tám phần một ư ơ i tỷ lệ thành công có điều coi như thành công bệ hạ cũng muốn đối mặt tào tháo đại quân dù cho là tào tháo bởi vậy tan tác hùng cứ hà bắc viên thiệu bệ hạ cũng rất khó chống đối cố vị là hạ sách hắn mưu thần môn đồng thời gật đầu lưu hiệp bây giờ có binh có tướng đã có phát động chính biến cơ sở chỉ l à phát động chính biến đánh đổi quá lớn tất cả mọi người cảm thấy đến này sách không thể làm bàn g thống tiếp tục nói nay t r u n g sách chính là bệ hạ thừa dịp viên tào giao chiến thời khắc phái người từ bên trong lấy thế nhân cơ hội thu nạp nhân tài chiếm cứ châu quận thời loạn lạc thiên hạ lúc này lấy nhân tài làm gốc châu quận bách tính thì lại có thể tăng cao một cái thế lực chiến tranh tiềm lực chỉ cần bệ hạ ở đại thế bên trong tích lũy giới đủ thực lực bất luận tào tháo cùng viên t i ệ u ai thắng ai thua bệ hạ đều có cùng bọn họ chống lại sức mạnh nay sách là ổn thoa nhất công chính ôn hòa chính là chung sách diêm tượng lỗ túc chờ người rất tán thành gật gật đầu b à n g thống t r u n g sách xác thực hợp tình lý bọn họ cảm thấy đến này sách có thể được chỉ có giả hủ vẫn sắc mặt bình tĩnh ánh mắt không hề lay động cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì t r u n g sách sau khi còn có thượng sách thượng sách chính là bệ hạ làm yên lòng tào mạnh đức mượn t à u mạnh đức sức mạnh đánh bại viên hiệu sau đó bệ hạ lại lấy dụ dỗ kê sách lưng đối tào tháo k ế t thật cả triều văn võ chậm d ã i thu nạp quyền to này sách tuy thấy hiệu quả không vui chỉ khi nào thành công bệ hạ liền có chân chính quân lâm thiên hạ tư thế cố vì là thượng sách bằng thống nói tới đây vẫn hơi nhắm mắt giả hủ con mắt đột nhiên mở một tia tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bàng thống thượng sách, sĩ nguyên ba sách rất được châm tâm không biết chư vị nghĩ như thế nào lưu hiệp xương cánh tay tri thần diêm tượng đứng lên nói vậy hạ sĩ nguyên tiên sinh xác thực vì là tài năng kinh thiên động địa nhưng mà thượng sách quá hoãn hạ sách quá hiểm thần kiến nghị lấy trúng sách từ thứ lỗ túc đồng thời đối với lưu hiệp bài nói thần tán thành Nãy giờ không nói gì, giả hủ nhẹ giọng nói. giờ gì giả hủ hạ, Bậy trong h thượng sách. hủ chỉ nói một câu như không ầ n tuyển nói liền ngập miệng không nói. một t câu vậy, Giả phòng tổng cộng có năm vị đỉnh cấp nhu sĩ bên trong ba người kiến nghị lưu hiệp tuyển chọn sách một người kiến nghị lưu hiệp tuyển thượng sách từ nhân số nhìn lên lưu hiệp muốn làm ra quyết định tựa hồ không khó lưu hiệp nhìn một chút mọi người nhẹ giọng cười nói sĩ nguyên vì là chấm ra ba cái kế sách đều vì thượng sách chỉ lấy một sách h á không đáng tiếc y thì chấm góc nhìn này ba sách chấm đều muốn chọn mọi người nghe vậy hơi kinh ngạc có điều bệ hạ nếu nói ra khỏi miệm nhất định có tâm ý lưu hiệp tiếp tục nói sĩ nguyên thượng sách vẫn là chấm muốn hành kế sách tào tháo viên thiệu đối với chấm tới nói đều là quái vật khổng lồ dù cho chấm có hơn vạn sĩ tốt muốn đồng thời đánh bại hà bắc trung nguyên hai đại tiêu hùng cũng không có khả năng lắm d ự a thế là chấm chuyện á t phải làm có điều chấm động viên tào tháo không có nghĩa là chấm sợ tào tháo càng không ý nghĩa chấm không thể từ trên chiến trường thu được chỗ tốt hà bắc nhân tài chấm muốn trung nguyên nhân tài chấm cũng phải viên tào q u ố c chiến cũng không trong thời gian ngắn có thể kết thúc chiến tranh ở trận đại chiến này bên trong chấm có thể thu được chỗ tốt không thể đánh giá ngày hôm nay chấm triệu chư vị tới này chủ yếu là với các ngươi thương nghị bố cục hà bắc kế sách cho tới hạ sách lật đổ hứa đô n à y sách cũng có thể được cũng không phải hiện tại chấm ở tào tháo trong tay liền như chim trong lồng tránh thoát r à n g buộc bắt buộc phải làm có điều cái này tránh thoát r à n g buộc thời cơ rất trọng yếu cần cân nhắc người trong thiên hạ tâm hướng vệ chiều thần lòng người hướng vệ chấm muốn trung hương đại hán sẽ không mạo vô vị nguy hiểm một khi đậu thủ liền muốn trả lại thiên hạ sáng sủa càn khôn chư k h a các ngươi đều là chấm xương cánh tay chi thần kính xin trợ chấm nghe lưu hiệp lần này ngôn ngữ từ thứ bàn thống dĩ nhiên cảm thấy đến lư hiệp chí m ư không kém chính、mình. bệ hạ chỉ sợ là ngàn năm khó gặp một lần thánh minh c h i quân a chương một trăm bốn mươi ba chư thiên vạn giới hát phong trại chương một trăm bốn mươi ba chư thiên vạn giới hát phong trại chúng thần cùng kêu lên đối với lưu hiệp bài nói chúng ta tất kiệt trung t ậ p t r í vì là bệ hạ hiệu lực ha ha ha có chứ khanh tướng trợ chấm lo gì đại sự hay sao sự a thần ở đem từ long hương bá an quốc hán thăng văn trường mấy vị tướng quân mời đi bảo c h ắ c có việc muốn cùng bọn họ thương nghị duy triệu vân cam ninh hoàng trung ngụy viên võ an quốc sớm đã bị thu xếp ở tứ hải phủ đệ cũng không lâu lắm một đám dung tướng liền đẩy cửa mà vào chư vị đều ngồi đi tứ hải phủ đệ các quản sự rất sớm đưa đến mấy tấm ghế dựa nho nhỏ một tòa trong sân năm tên văn thần năm tên võ tướng đều là có thể khuấy lên thiên hạ phong vân cừng giả lưu hiệp trước tiên đối với triệu vân hỏi t h ứ long các tướng sĩ huấn luyện đến thế nào rồi triệu vân đối với lưu hiệp bài nói khởi bẩm bệ hạ các núi lớn trang bên trong tướng sĩ đều bị ta cùng chư vị tướng quân huấn luyện thành tinh nhuệ tri sư bất cứ lúc nào có thể vì là bệ hạ xuất trinh càng là ba ngàn kỵ binh thần xuất lĩnh bọn họ có lòng tin đánh tan gấp một mươi không hổ là châm thường sơn triệu t ử long lưu hiệp đối với chú người n g cười nói tào tháo cùng v i ê n thiệu sắp khai chiến ở tại bọn hắn đại chiến trong lúc c h m có rất nhiều nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi những nhiệm vụ này đại thể muốn ở thời chiến hoàn thành bởi vậy các ngươi muốn chuẩn bị sớm mới là viên t à o đại chiến chủ yếu sẽ ở ký châu cùng d y ệ n châu triển khai chấm muốn ở ký châu thành lập một tòa đại trại đem các tướng sĩ chuân với trại bên trong từ bên trong lấy sự t ử long ngươi là ký châu người này thành lập đại trại nhiệm vụ chấm liền giao cho ngươi triệu vẫn ánh mắt kiên định đối với lưu hiệp bài nói thân định không phụ bệ hạ nhờ vả hương bá vậy thì à Hoàng m doanh h ở tốt rồi các tướng sĩ vật tư chuyển vận nhiệm vụ liền giao cho hưng bá đến phụ trách trâm sẽ đem các tướng sĩ phân phối ở không giống nội bơn bí mật đi đến kỳ châu đến kỳ châu lại hội hợp an quốc văn trường ngụy duyên cùng vo an quốc ôm quyền nói chúng thần ở đây các ngươi tùy tùng tử long đi đến kỳ châu Muốn nghe tử lần này g quân phái i mệnh làm ra các tướng sĩ thực lực tuy rằng mạnh mẽ có thể châm cho nhiệm vụ của các ngươi cũng sẽ không ung dung ký châu đại trại liền xin nhờ các ngươi chúng ta tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả tử kính lỗ túc ở đây tứ hải thương hội là chấm mạch máu sau đó này thương hội liền giao cho ngươi cùng diêm tượng quản lý hy vọng các ngươi chân thành hợp tác quản lý tốt thương hội lỗ túc tất dùng hết khả năng trong sân mười tên văn võ chỉ có hoàng trung cùng giả hủ không có linh đến nhiệm vụ của chính mình hai người cũng không có dị nghị giả hủ chính là đại hán thị trung có chức quan tại người hơn nữa hắn ở bề ngoài vẫn là tào tháo phái tới khống chế lưu hiệp bên người vì là lưu hiệp bảy mưu tinh c kế vừa vặn cho tới hoàng trung hoàng tự bệnh nặng mới khỏi còn cần hoàng trung ở bên làm bạn huống hồ lưu hiệp bên người cũng nhất định phải có một cái cao thủ tuyệt đỉnh không thể đem sở hữu cường giả đều phái ra đi vì lẽ đó hoàng trung giả hủ liền thành lưu hiệp ở lại hứa đô lá bài t ẩ y ngoài ra lưu hiệp còn có sự a quan bảy trần lan lôi bạc hạ hầu ân hạ hầu kiệt các võ tường có thể điều khiển hứa đô cũng không tính c h n g vắng trước lưu hiệp thế lực chủ yếu là thiên kiếm sân trang tứ hải thương hội thiên cơ cát bá đao môn bốn cái điểm nơi ở một lực lượng tích xúc giai đoạn hiện tại lưu hiệp thì lại muốn thừa dịp thiên hạ đại thế lấy này bốn cái điểm bệnh thành một lớn lên mạng đem thế lực của chính mình kéo dài tới đi ra ngoài giả hủ nhẹ dọn đối với lưu hiệp nhắc nhở v ậ hạ nếu muốn ở ký châu lập trại liền cho đại trại lên một cái tên đi lưu hiệp thuận thế hỏi, văn h ò a cảm thấy đến này trại tên gọi là gì khá là thỏa đáng thần cho rằng này trại tên có thể biết điều cũng có thể hung hăng nhưng không thể nhiễm phải q u ý khí tốt nhất không nên để cho người có trí đem đại trại cùng bệ hạ liên lạc với đồng thời hóa ra là như vậy trâm đã hiểu lưu hiệp suy nghĩ một chút đối với chúng người cười nói toàn này đại trại liền gọi hát phong trại làm sao hát phong trại chúng văn võ nghe vậy đồng thời xức sở bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến bệ hạ gặp nghĩ ra như vậy kỳ hóa tên n à y đại trại tên làm sao như thế xem sơ tặc lưu hiệp cười giải thích hát phong trại là gọi tắt Đại trại c ò n toàn gọi, tên có là, gọi, h thiên vì nghĩ h phía thế như thế nào nguyễn duyên đáp chư thiên vạn giới hát phong trại danh tự này đủ thô bạo có phun ra nuốt vào thiên địa c h i khí khái thân cảm thấy đến có thể được triệu vân tuy rằng cảm thấy đến danh tự này có điểm lạ chính mình nếu như chấp trường hát phong trại rất dễ dàng bị người xem là sơn t ạ c đầu lĩnh có thể này không phải là bệ hạ cần thiết ẩ n nấp hiệu quả sao vì bệ hạ đại nghiệp sơn tặc đầu lĩnh liền sơn tặc đầu lĩnh đi sau này mình nhưng là thành muốn trở thành sơn tặc vương nam nhân triệu vân đối với lưu hiệp vừa chắc tay thần tán thành giả hủ khẽ vớt trong râu mỉm cười nói hát phong trại danh tự này đúng là diệu tuyệt b ậ y hạ thật là đại tài vậy không có ai phản đối chư thiên vạn giới hát phong trại danh tự này coi như xác định ra lưu hiệp bãi diệu chúc mừng một đám cường lực văn võ gia nhập từ hôm nay trở đi bọn họ liền muốn bắt đầu c h u bị hát phong trại lập trại việc lưu hiệp ở tứ hải phủ đệ đợi một ngày tự nhiên bị tào tháo thám tử như thực chất bẩm báo cho tào mạnh đức tào tháo đối với tâm phúc n ư u thần quách gia nói phúc hiếu chúng ta vị này bệ hạ cũng thật là thích thích vui đ ù a à, dĩ nhiên âm thầm ở bên ngoài mua chỗ tiếp theo biệt thự ha ha như vậy tính cách đúng là cùng ta rất tương tự quét á ra đối với tào tháo nói chúa công tứ hải thương hội mặc dù là chân gia thương hội bệ hạ nên cũng sẽ chia lãi này thương hội bên trong lợi ích bệ hạ ủng có mãnh liệt như vậy tài lực chúa công hay là muốn cẩn thận lấy trở không có chuyện gì p h ù n g hiếu ngươi chính là quá đáng y tào tháo cười nói chân gia ta hiểu rất rõ chính là một đám không có dũng khí thương nhân hạng người bọn họ tổ tiên từng làm quan có thể cùng chức vị so g a những người này càng yêu thích con tiền người nhà họ chân cũng không dám đắc tội viên thiệu cũng không dám đắc tội bột ư ớ n g khó thành cái gì b á o vật ta cùng viên bản sơ sở dĩ bất động tứ hải thương hội là bởi vì chúng ta đều biết này thương hội chính là chúng ta tiền túi tương lai bất luận chúng ta ai đắc thắng chân ra đều sẽ đối với chúng ta t ú i đầu nghe lệnh không dám ngẫu nghịch nửa câu tứ hải thương hội sở dĩ tìm tới bệ hạ chính là muốn mượn bệ hạ tư thế ở hứa đồ bán dạo bệ hạ vừa không có quyền cho hắn chút tiền tài vui lụa cũng không ảnh hưởng toàn cục c h ư một trăm bốn mươi b ố bệ hạ chỉ biết uống rượu mua vui c h ư một trăm bốn mươi b ố bệ hạ chỉ biết uống rượu mua vui tào tháo đối với mình kiểm soát cường độ đó là tương đương có lòng tin nhìn lưu hiệp bên người đều là những người nào đi hộ vệ lưu hiệp dũng tướng đó là chính mình con trai ruột tào trương trong cung tốc vệ là chính mình dòng họ đại tướng hạ hậu ân hạ hậu kiệt hoàng đế bên người thị trung là chính mình quỷ mưu c h i thần g i ả hủ ngoài ra trong cung cung ở ngoài đâu đâu cũng có cơ sở ngầm của chính mình ở tình huống như vậy có ai có thể chạy trốn tầm kiểm soát của mình tào tháo lòng tự tin tăng cao chỉ muốn hô to một tiếng còn có ai đừng nói lưu hiệp chỉ là một cái tầm thường tuổi trẻ đế vương coi như hắn là cao tổ bản thân q u a n vũ x ứ n lại cũng không thể chạy trốn tầm kiểm soát của không trốn mình. kiểm thể tầm soát lưu i n n tỉ h l ư hiệp gần trong người trường giáo bên trên quản hơn đây đệ, mua trăm mười tứ thị Tào Tháo thám tử hải phủ phủ dưới vệ, vị sự sự s có cơ là ở ngâm. Lưu Hiệp ở tứ hải phủ đệ nhất cử nhất động đều sẽ bị người chuyên môn chân dung chuyển đến tào tháo trong tay đáng tiếc chính là lưu hiệp từ ngụy duyên nơi đó thu được k h e n thưởng một trăm tử sĩ tào tháo xếp vào những người giáo s ự phủ tinh anh đã đều bị lưu hiệp chuyển hóa thành tử sĩ những n à y tử sĩ gặp cho tào tháo truyền về tin tức gì có thể tưởng tượng được quách ra đối với tào tháo nói dù vậy chúa công cũng không thể quá mức dung túng quét á da chính lúc nói chuyện một tên oai hùng thanh niên đạp vào trong phòng quét á da nhất thời ngậm miệng lại hắn nói tới nói như vậy quá mức mất cảm không thể bị người bên ngoài nghe đi tào tháo nhìn thấy quét á da cẩn thận như vậy cẩn thận ha ha cười nói phụng hiệu a đây là ta tâm phúc tào tin có chuyện gì không cần tránh hắn ta coi như là không tín nhiệm ta tự mình cũng sẽ tín nhiệm tào tin tào tin cảm động đến rơi nước mắt đối với tào tháo bài nói nhiều tiểu nhân tại chùa công tín nhiệm nói đem ngươi đi vào có chuyện gì tào tin đáp là tứ hải trang viên mật thám truyền đến tin tức đem bệ hạ hôm nay hành động nhiệt tới xin mời chúa công xem qua đem ra đi t à o tin trình lên vài tờ thẻ tre mặt trên tất cả đều là lưu hiệp uống rượu mua vui hình ảnh bệ hạ cả ngày đều ở trong phủ uống rượu phú thơ còn tìm vài vị sắc đẹp hơn người mỹ nữ cùng n g m ngoại trừ uống rượu mua vui ở ngoài bệ hạ một ngày không hề làm gì cả biết rồi ngươi đi xuống đi thiểu nhân xin táo lui t à o tin sau khi ra cửa t à o tháo đem thư từ hướng về trên bàn ném một cái đối với quách ra cười nói phú hiếu nhìn thấy chứ bệ hạ chỉ biết sống phong túng ngâm bài thơ đúng hắn liền này điểm tinh lực đều dùng ở trên người cô gái ngươi còn đề phòng hắn làm cái gì là thần cả nghĩ quá rồi sự thực bãi ở trước mắt q u á c h g i a cũng t h ở phào nhẹ nhõm đối với tào thào nói nếu bệ hạ như vậy thuận theo chúa công chúa công lần này xuất binh thúa đô làm không lo vậy chỉ là trần quân người này là tử hoàn công tử bản thân thần cảm thấy cho hắn không thích hợp làm bệ hạ lao sư không bằng cho bệ hạ đổi một cái lao sư giáo dục bệ hạ làm người quân người nên có lễ nghi chúa công cảm thấy đến thế nào Ừm, tử hoàn cùng bệ hạ quan hệ không hòa thuận trần quân đến làm bệ hạ lao sư xác thực không thỏa đáng phụng hiếu trong lòng có thể có ứng cử viên phù hợp thần cảm thấy được trung d i u không thể thích hợp hơn Trung d i kỳ châu nghiệp thành từ khi lưu bị hiệu lực viên thiệu sau viên thiệu lợi dụng thượng tân tri lễ đại chi ban cho lưu bị rất nhiều vàng bạc tiền tài mỹ nữ tôi tớ còn ở nghiệp thành bên trong ban tặng lưu bị một tòa tòa nhà lớn đồng thời ba ngày một tiệ yến năm ngày một đại yến thường thường mời tiệc lưu bị như vậy lễ ngộ đã so với được với tào tháo đối với q u a n vũ lưu bị cũng không cùng viên thiệu k h á c h khí chiếu đơn toàn thu ngày hôm đó lưu bị theo thường lệ đi viên thiệu quý phủ yến ẩm rượu l à thượng hạng rượu ngon món ăn là sơn h ả o hải vị mỹ vị bất chi bất giác lưu bị liền uống nhiều rồi b ư n g tình thấy lưu bị liền nhớ tới với quan vũ trừ phi hai vị huynh đệ yến ẩm thời gian không khỏi thở dài một tiếng vẻ mặt t âm ú cũng không biết hai vị hiền đệ bây giờ ở nơi nào chính mình năm nào tháng nào mới có thể cùng hai vị huynh đệ gặp lại viên thiệu thấy lưu bị tâm tình suy sụp không khỏi nâng chén hỏi huyền đức hiền đệ cớ gì g i u dĩ không vui lưu bị cũng g ơ lên ly rượu thở dài nói bị binh bại lưu vong ông hiền huynh thu nhận giúp đỡ nhưng ta nhị đệ tam đệ nhưng lại không biết có hay không số may như vậy có hay không có thể bình an chạy trốn tào tặc truy sát bây giờ ngô gia tiểu cũng lõm vào ở tào tặc trong tay bị trên không thể chém giết tào tặc đền đáp bệ hạ dưới không thể bảo vệ huynh đệ thê tử bình an có mặt mũi nào lập với thế gian nói đến chỗ thương tâm lưu bị nước mắt không nhịn được chạy xuống nay nhưng làm lưu bị hảo đại ca viên thiệu đau lòng h ỏ n g rồi viên thiệu một phát bắt được lưu bị tay đối với lưu bị nói hiền đệ chờ ưu chỉ là tào tặc không đáng gì chờ vi huynh vì ngươi xả cơn giận này vi huynh giới chướng binh tinh lương đủ đã sớm muốn tiến quân hứa đô thảo d i ệ t tào tặc bây giờ mùa xuân ấm áp chính là dụng binh thời gian viên thiệu sở dĩ đối với lưu bị tốt như vậy là bởi vì lưu bị có rồi trở thành viên thiệu tiểu lão đệ tất cả các thủ văn võ song toàn bị lực cao nói chuyện lại em hay có lưu bị như vậy tiểu lão đệ ở bên người viên thiệu mỗi ngày tháng ngày trải qua đặc biệt thư thái viên thiệu còn trẻ thời gian ở hứa đô cũng có một cái xem lưu bị như vậy tiểu lão đệ có mới nói là em hay người kia chính là tào mạnh đức vì trợ giút tào mạnh đức cái này tiểu lão đệ viên t i ệ u lúc đó hầu như dốc hết khả năng muốn tiền cho tiền muốn quan cho quan sau đó còn cái thứ nhất hưởng ứng tào tháo hội minh phạt động tận hết sức lực trợ giúp tào tháo khống chế d u y ê n châu có thể tào tháo cái này tiểu lão đệ cánh cứng rồi sau khi liên bắt đầu trở mặt không quen biết nếu muốn khiêu chiến viên thiệu cái này h à o đại ca q u y ề n uy bây giờ càng là chiếm cư trung nguyên quân tiên phong nhắm thẳng vào hà bắc muốn cùng viên thiệu tranh cướp thiên hạ bá chủ địa vị tào tháo hành vi để viên thiệu cảm giác được phản bội cái này cũng là viên thiệu căm hận tào tháo nguyên nhân lưu bị một mặt cảm kích đối với viên thiệu bài nói huynh trưởng chờ ta dậy như vậy ta tất dùng hết khả năng là huynh trưởng hiệu lực ha ha ha được rồi huyền đ chờ vi huynh đánh hạ hứa đô ngươi tự nhiên có thể đi tìm quân vũ c h ư ơ n g h i hai vị dũng tướng đến thời điểm các ngươi ba huynh đệ cùng đang vi huynh giới trướng hiệu lực ta tất trọng dụng hiền đệ ba người để cho các ngươi phong hầu bài tướng lưu danh sử sách ngày mai viên thiệu liền đem một đám mưu thần gọi vào trong phủ thương nghị xuất binh thảo phạt tào tháo kế sách viên thiệu ngồi trên chủ vị hướng mọi người nói hôm qua ta cùng huyền đức hiền đệ thương nghị bây giờ mùa xuân ấm áp chính là dụng binh thời gian ta nên hưng đại quân thảo phạt n ị c h t à o tháo đang báo thiết tử giới cứ lê dân các ngươi làm theo ta chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu không được sai lầm Viên chương i ệ một như trăm h bốn h mươi lăm viên thiệu công, khởi n g binh chương một trăm bốn mươi lăm viên thiệu khởi binh, binh điền phong cất cao giọng nói trước xuất binh đối với ta quân có lợi là bởi vì tào tháo tấn công từ châu hứa đô chống vắng chúa công xuất binh tất nhiên hoàn toàn thắng lợi có thể đánh hạ hứa đô cứu ra thiên tử bây giờ từ châu đã bị tào tháo cập phá tào tháo phía sau vững chắc lại mang đại thắng chi sư nhuệ khí chính thịnh lúc này xuất binh đối với ta quân không có bất kỳ chỗ tốt nào y thị thần góc nhìn không bằng án binh bất động chờ trung nguyên dung chuyển thời gian lại chọn cơ hội công điền phong mới vừa nói xong ngưu thần quách đổ liền âm thanh q u á t lên điền nguyên hạo người thật lớn lá gan tào tháo đánh t ử châu lúc thích hợp xuất binh đánh xong t ử châu liền không thích hợp xuất binh người đây là nói chúa công đánh không lại tào mạnh đức sao chúa công anh minh thần võ dụng binh như thần bất luận cái gì thời điểm tấn công tào tháo cũng có thể một trận chiến mà thắng viên t i ệ u nghe vậy khẽ gật đầu quách đồ nói mới gọi tiếng người nói đến trái tim của chính mình khảm bên trong điền phong cái này mưu thần quá mức n g ẫ nghịch chính mình dưới trướng tại sao có thể có hắn như vậy thần tử nếu như mình sở hữu thần tử cũng như quách đồ bình thường thật là tốt bao nhiêu thực quách đồ nói chính là vì phun mà phun hắn là điền phong tự thụ chính địch phàm là điền phong tự thụ hai người đưa ra sách lược quách đồ toàn bộ đều muốn phản đối hứa du cũng không cam lòng lạc hậu con mắt hơi chuyển động đối với viên thiệu chắp tay nói tào tháo chính là khi quân vong thượng bị tặc chúa công lo liệu đại nghĩa mà thảo chi làm đánh đâu thằng đó thấy quách đồ hứa du hai người như vậy không biết x điền phong tức giận đến dâu mép run r u dậy chỉ vào hai người quát mắng các ngươi sàm x ỉ m a dua đồ yêu nôn hoặc chủ là muốn bị mất ta hà bác a chúa công vạn không thể nghe hai người này tiểu nhân nói như vậy nếu như chúa công không nghe thần l ờ i hay tất nhiên xuất sư bất lợi ta hà bắc bại vong kỳ hạn không xa vậy câm miệng điền phong càng nói càng thái quá viên thiệu triệt để nổi giận hắn vô bàn một cái tức giận nói điền phong loạn ta của tâm người đến a đem điền phong mang xuống trả thủ điền phong nói chuyện vẫn nghe không hay lắm ngày xưa viên t i ệ u cũng là nhịn khiến người ta đem hắn xoa đi ra ngoài coi như kết thúc có thể lần này mình thật vất vả quyết định tấn công tào tháo điền phong một cái một cái bất lợi một cái một cái bại vòng ở viên thiệu nghe tới lại như là đối với mình mình liền rủa hắn viên bản sơ g i ớ i trướng cũng lại không cho phép điền phong như vậy ngỗ nghịch c h i thần tự thụ chính là điền phong bản thân thấy viên thiệu muốn giết điền phong liền vội vàng đứng lên k h u y ê n n ụ chúa công điền nguyên hạo tuy rằng từng có nhưng hắn cũng chính là đại cục suy nghĩ k í n h xin chúa công xem ở điền phong qua lại công lao bỏ qua cho hắn lần này đi lưu bị cũng đứng dậy khuếch n h huynh trưởng ta quân cùng tào tháo giao chiến sắp tới lâm chiến chém giết trọng thần với quân bất lợi kính xin huynh trưởng bỏ qua cho nguyên hạo tiên sinh đi nghe tiểu lão đệ lưu bị lời nói viên thiệu lựa giận trong lòng mới tiêu tan một chút phất tay háo nói nếu không có huyền đức hiền đệ cầu xin ta đối với điền phong định chém không công tha người đến a đem điền phong đánh vào tử lao chờ ta đánh tan tảo mạnh đức trở về lại trường trị điền phong duy hai bên võ sĩ tiến lên đem điền phong hướng ra phía ngoài lôi kéo điền phong cao g i ọ n g nói lưu bị không cần ngươi làm bộ làm tịch định là ngươi đầu độc ta chủ muốn hại ta hạ bắc c h ú công ngươi muốn nghe trung thần lời hay à điền phong bị mang xuống sau khi viên thiệu hướng mọi người nói khởi binh đánh giặc việc cấp bách ta làm phái đại tướng nhan lương làm tiên phong xuất đại quân mười vạn tấn công bạch mã lấy tỏa tàu quân u y ệ khí thấy viên thiệu muốn phái nhan lương l ĩ n h binh ngưu thần tự tụ h liền vội vàng khuyên nhủ chúa công nhan lương tướng quân dũng thì lại dũng rồi cũng không phải túc trí đa mưu trí tướng không thể độc mặt cho như muốn phái hắn xuất t r ì n h lúc này lấy trí mưu chi sĩ phụ viên thiệu bị điền phong làm cho hỏa khí rất lớn lông mày dựng đứng đối với tự thụ nói ta bên chiến tướng há lại là các ngươi có thể liêu ta ý đã quyết các ngươi không cần nhiều lời tự thụ thở dài một tiếng chắp tay trở ra hắn biết mình không thể nói thêm nữa lại nói nhiều một câu chỉ sợ cũng muốn theo bước trên điền phong góp chân điền phong bây giờ ham ở trong tủ còn cần chính mình đi mỏ hắn đây tự thụ hồi p h ủ sau khi liền trên giới chuẩn bị tiêu hao số tiền lớn mới được quan sát điền phong cơ hội điền phong ngồi ở trong phòng giam tóc thai dối b ẩ i trên người mang theo trầm trọng còng tay xứng chân tự thụ nhìn ra lo lắng không nớt đối với điền phong nói nguyên hạo hình ngươi hồ độ a ngươi vì sao trước mặt mọi người chống đối chúa công khiến chính mình rơi vào như vậy hạ tràng điền phong bỏ ra một cái nụ cười đối với tự thụ nói rằng kẻ bệ tôi muốn dùng hết khả năng vì là chúa công hiệu lực ta không thông võ nghệ không thể là chúa công tử chiến đương nhiên phải đối với chúa công chết gián tùy tiện xuất binh công tạo đối với ta quân bất lợi ta không thể nhìn chúa công hướng về trong hầm n g à i a Ai, nguyên hạo hinh chúa công vốn là có thể nghe vào lời hay đáng tiếc bên cạnh hắn có q u y ế t đ ồ hứa du những tiểu nhân này đầu độc ta nhất thời e sợ cũng không khuyên nổi chúa công ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài cứu ta đi ra ngoài chỉ sợ là khó a điền phong thở dài nói ta có thể không có thể sống sót xem hết chúa công trận chiến này có thể hay không chiến thắng tào tháo nếu như chúa công đ ắ c thắng hay là ta còn có sống tiếp hy vọng nếu là chúa công thất bại điền phong không có tiếp tục nói hết mà tự thụ cũng hiểu được ý của hắn tự thụ cũng than thở trận chiến này ta theo quân mà đi t r ợ chúa công cùng tàu tạc quyết chiến thắng thì lại uy hoàn toàn thêm bại thì lại một thân khó giữ được e sợ muốn tới n g ụ c b ê n trong làm bạn nguyên hạo công giữ bảo trọng a kiến an 5 năm năm h ạ hà bắc viên thiệu hương binh chinh phạt tào tháo lấy đại tướng nhan lương vì là tiên phong xuất đại quân mười vạn tấn công bạch mã viên t i ệ u đại quân binh tiến vào lê dương đông quận thái thú lưu d u ê n vội vàng hướng hứa đồ bá nguy tào tháo triệu tập văn võ bá quan. với trên t r i ề u đường thương nghị tiến quân kế sách tào tháo đứng ở bách quan trước đối với lưu hiệp bài nói n ị c h tặc viên thiệu h ư n g binh phản loạn thần xin mời tự mình đem binh lên phía bắc vì là bệ hạ tiêu d i ệ t phản bội còn thiên hạ bách tính an bình c h u ẩ n tấu đối với tào tháo sở hữu xin chỉ thị lưu hiệp giống nhau chuẩn tấu là được ngoại trừ chuẩn tấu lưu hiệp cũng không có cái gì khác quyền lực có điều trận chiến quan độ trận này cấp độ xử thi chiến dịch sắp sửa đấu võ lưu hiệp vẫn còn có chút hưng p ấ n trận đại chiến này là quyết định tào tháo viên thiệu vận mệnh một trận chiến đồng thời cũng là quyết định lưu hiệp vận mệnh một trận lưu hiệp chính mình lại không thể ở trận đại chiến này bên trong trường thành vậy thiên hạ liền lại không người nào có thể ngăn được tào tháo chính hắn một cái khôi lỗi muốn vươn mình cũng càng gian nan tự tào tháo quyết ý xuất binh sau hứa đ ô liền tiến vào khua chung gọi mọi chuẩn bị chiến đấu trạng thái sở hữu đại tướng đều đang chuẩn bị xuất trình chỉ có quan vũ trong phủ không có động tĩnh lưu hiệp đơn giản liền mang người đi quan vũ trong phủ bãi phòng quan vũ đem lưu hiệp tiếp vào trong phủ ở trong sân bãi chơi một văng cờ cùng lưu hiệp uống trà đánh cờ lưu hiệp hạ xuống một viên cờ trắng đối với quan vũ nói bây giờ tào thừa tướng sắp cùng lưu hiệp uống một hớp trà đối với quan vũ cởi nói vẫn trường không cần phải gấp hà bắc lực sĩ đông đảo tào tháo không hẳn có thể chống đối chờ hắn gặp phải phiến phức tự nhiên sẽ nghĩ đến vân trường chờ vân trường trước khi xuất chiến nhất định phải nhìn kỹ một chút chấm đưa cho người tùi gấm mặt tướng rõ r à n g bệ hạ yên tâm hai người chính chơi cờ tán gẫu thời gian chỉ thấy trương liêu ở quản gia dưới sự hướng dẫn bước vào trong viện trương liêu nhìn thấy lưu hiệp không người bài nói mặt tướng b à i kiến bệ hạ hóa ra là văn viễn tướng quân a tướng quân không cần đa lễ lưu hiệp đối với trương liêu giơ tay cười nói văn viễn tại sao tới đây mặt tướng cùng v ă n t r ư ở n g chính là bạn tốt ta sắp theo thừa tướng rời đi hứa đô chuyên đến để hướng về v ă n t r ư ở n g nói lời từ biệt thì ra là như vậy văn viễn cũng ngồi đi mặt tướng đã t ạ bệ hạ có hạ hầu ân cái này tạo thừa tướng tâm phúc ở bên giám thị trương liêu cũng không sợ cùng lưu hiệp tiếp xúc hắn môi tiếng nói cử động nên đều sẽ bị hạ hầu ân như thực chất báo cho thừa tướng trương liêu uống hai hớt trà đối với lưu hiệp cùng quan vũ nói bệ hạ vân trường ta này vừa đi ngắn thì nửa năm lâu là mấy năm e sợ trong thời gian ngắn không cách nào cùng bệ hạ cùng vân trường gặp mặt hôm nay tìm đến vân trường cũng là muốn xin mời vân trường giúp một chuyện quan vũ nói rằng văn viên có chuyện cứ nói thẳng chỉ cần quan vũ có thể làm được tất nhiên việc nghĩa c h ẳ n g tử vẫn là tướng quân lữ bố gia quyến trương liêu nhẹ giọng nói tướng quân lữ bố trong phủ nhiều lá chút nước quyến sợ là có không ít tâm mang ý xấu hạ người vẫn mơ ước Ta thời thể tại ta lập tức liền muốn rời khỏi hứa ở chăm hiện đô điểm giúp liền còn có non, lập quan vũ khẽ vuốt m i n h i ê m nói rằng văn viễn hay yên tâm có quan hệ nào đó ở tất giữ được lữ bố gia t i ể u không việc gì văn viễn thực ngươi căn bản không cần phải lo lắng lưu hiệp bưng c h â n trả đối với trương liêu c ư ờ i nói chấm thường thường đến lữ tướng quân gia quyến trong phủ tham viếng các nàng hiện tại sống rất tốt nếu như có người dám ở hứa đô đối với các nàng đậu thủ chấm cái thứ nhất không đáp ứng trương liêu đối với lưu hiệp bài nói bệ hạ càng đối với phụng tiên tướng quân như vậy tôn trọng thần đại phụng tiên đa t ạ bệ hạ văn viễn chấm ư đều biết lưu hiệp vỗ vỗ trương l i ê u vai nói rằng mỗi người sinh sống ở thế gian này đều sẽ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng văn viết có văn trường có chấm cũng có tào thưa tướng làm sao thường không có làm ngươi cảm thấy đến chính xác việc liên đ ư ợ c tất cả mọi chuyện tương lai đều có rẽ mây nhìn thấy mặt trời một ngày trương liêu nghe vậy vẻ mặt thay đổi sắc mặt đối với lưu hiệp nói bệ hạ đồng ý giúp mặt tướng t r o n g n o n phụng tiên gia quyến lại có thể hiểu được mặt tướng c h i tâm thật là mặt tướng c h i kỳ vậy ha ha chúng ta vốn là bằng hưu đúng không văn viễn có thể cùng bệ hạ làm bạn chính là thần đ ờ i này rất may trương liêu thừa nhận chính mình là lưu hiệp bằng hưu hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên keng chúc mừng ký chủ t ă n g thêm bạn tốt trương liêu thành công bạn tốt trương liêu cùng ký chủ độ thân thiện tám mươi hai bạn tâm giao k ý chủ nắm giữ bốn lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp biết trương liêu cùng mình chỉ có độ thân thiện nhưng không có chung thành độ là bởi vì hắn tạm thời vẫn không có gia nhập chính mình dưới trướng có điều trương liêu nếu có thể bị chính mình c ả m hóa sẽ có một ngày nói vậy chính mình cũng có thể nhận lấy này viên dũng tướng lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống nói rằng bắt đầu lấy ra chính đang v ì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím khen thưởng thịnh châu lang kỵ một người thu được bảo vật màu và nóng vẩy dòng rác lưới thu được màu vàng kỹ năng hãm trận doanh huấn luyện c h i pháp hai kim từ trương liêu trên người tuân ra hai cái màu vàng khen thưởng lưu hiệp trong lòng mừng rỡ vô cùng hắn không nghĩ đến chính mình tăng thêm trương liêu làm bạn tốt sau dĩ nhiên có thể được mạnh mẽ như vậy khen thưởng chiến mã ba ngàn tốt màu tím tài nguyên khen thưởng ba ngàn tốt tinh xảo chiến mã gửi với ký chủ thiên kiếm sơn trang thứ năm bên trong trang ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng tứ hải thương hội kiếm lời đến lượng lớn tiền tại sao lưu hiệp đem hứa đâu ngoại thành thiên kiếm sơn trang mở rộng đến mười cái mỗi cái bên trong sơn trang đều có hơn vạn c ũ n vạy rồng rác lưới màu vàng tài nguyên có người nói lấy rồng biện chi lân chế tạo ra tuyệt thế áo giáp mặc lên người sau khi khinh bạc như không rồi lại có một không hai siêu cường phòng ngự này giáp đau thương bất nhập vào nước không chìm Quân địch. Ham trận doanh. nếu như nói cái nào khen thưởng để lưu hiệp hài lòng nhất không phải ham trận doanh huấn luyện chi pháp không còn gì khác chính mình vốn là yêu thích đi tinh binh con đường nếu như có thể huấn luyện ra ba ham trận doanh tướng sĩ dù cho đối mặt mấy vạn quân địch lưu hiệp cũng dám một trận chiến không trách k i ế p t r ư ớ c trương liêu có thể lấy tám trăm dũng sĩ đánh tan tôn quyền mười vạn đại quân nói vậy cái k i a u tám trăm người chính là h ắ n huấn luyện ra h á m trận doanh tướng sĩ lưu hiệp suy đoán trương liêu mặc dù có thể huấn luyện h á m trận doanh rất khả năng là cao thuận đem huấn luyện h á m trận doanh phương pháp truyền thụ cho trương liêu trương liêu không thể ở quan vũ trong phủ đ ợ i quá lâu lại hàn huyên một lúc liền cáo từ rời đi lưu hiệp cũng từ biệt quan vũ đi đến tứ hải phủ đệ cùng tâm phúc của chính mình văn vo môn gặp mặt triệu vân đối với lưu hiệp nói v ậ hạ các tướng sĩ đều đã theo đội b u ô n bí mật xuất phát đi đến ngụy quận hội hợp định có thể trước ở t à u viên trước khi đại chiến với ký châu lập trại được tào tháo lập tức sẽ xuất quân xuất trình chấm g i ớ i trướng trung dũng các tướng sĩ cũng xuất trình chấm hôm nay tới thấy các ngươi thực là có chút bảo vật muốn giao cho các ngươi sử a đem bảo vật mang lên đi duy sử a sai người tới rồi một chiếc xe lớn trên xe tất cả đều là tỏa ra ánh sáng lung linh đủ loại binh khí những này là lưu hiệp từ hệ thống bên trong không gian lấy ra binh khí dùng để ban tặng dưới trướng dũng tướng lưu hiệp trước tiên mang tới một thanh kiếm đối với triệu vân nói thử long đây là c h ố n g chi bội kiếm tên là thánh nhân lý lẽ ngươi lần này đại châm xuất trinh thanh kiếm này liền giao cho ngươi neo hy vọng ngươi nam kiếm này dương ta đại hán uy danh chương một trăm bốn mươi bảy lưu hiệp phân bảo ngũ linh lực lượng chương một trăm bốn mươi bảy lưu hiệp phân bảo ngũ linh lực lượng triệu vân hai tay tiếp nhận bảo kiếm đối với lưu hiệp bài nói thân ổn thỏa lấy lý phục người không phụ bệ hạ nhờ vả văn trường a còn có ta phần sao ngụy d u y n vui dạo dựng tiến lên một bước đối với lưu hiệp nói mặt tướng ở lưu hiệp gỡ xuống một thanh, thanh quan tiệm thiền bảo đao đưa cho ngụy d u y n nói đây là hoàng gia kho vũ khí trí bảo vân thiên thanh long chém văn trường chuyên dùng đao cây đao này liền bàn cho văn trường sử dụng t h â n đa t ạ bệ hạ trọng thưởng t h â n định nắm đao này vì là bệ hạ chém hết không thần an quốc chấm đúng là không cái gì binh khí cho ngươi võ an quốc cười ngây nô nói bệ hạ không phải đã sớm đã cho ta bắt lang mai hoa lượng ngân truy sao ta có này bữa ở tay liền đủ để vì là bệ hạ giết địch hán thăng mặt tướng ở lưu hiệp gỡ xuống bảo cung đối với hoàng trung nói rằng nay cung tên là nghệ vương lạc nhật cung cũng là hoàng gia kho vũ khí cất dấu thần cung trôi này cung sau đó liền thuộc về h ắ n thăng b ậ y hạ này bảo cung quá quý trọng hoàng trung khước tử nói thần lưu thủ hứa đô lại không giống tử long tướng quân bọn họ như vậy cần ra chiến trường há có thể được này bảo vật k í n h xin bệ hạ đem bảo cung ban tặng hắn tướng quân mới có thể phát huy này c u n g uy lực lớn nhất lưu hiệp lắc đầu nói ở hứa đô bảo vệ c h ấ m vốn là trọng trách h ắ n thăng liền không muốn chối tử ngoài ra c h ẫ m còn cần ngươi vì là c h ấ m huấn luyện ra một nhánh tinh nhuệ cung tiến binh không có bảo cung sao được nghe lưu hiệp nói như vậy hoàng trung mới nhận lấy nghệ vương lạc nhập cùng liền lưu hiệp bài nói nếu như thế thân đa t ạ bệ hạ trọng thưởng tất đem hết toàn lực vì là bệ hạ huấn luyện r a tinh nhuệ c h i sư hương bá thân ở cam linh vui dạo dự tiến lên một bước chính mình vì là bệ hạ lập xuống công lao không í t bệ hạ phải làm muốn đối với mình tiến hành hậu thưởng nay vải rông giáp lưới là đại hán kho vũ khí bên trong quý giá nhất bảo giáp nay giáp vào nước không chìm nội hỏa bất sâm ngoại trừ cường hãn sức phòng ngự ở ngoài còn có thể tăng cao thân pháp chấm liền đem này bảo giáp ban tặng hưng bá lấy ngợi khen hưng bá vì là chấm lập xuống đại công lưu hiệp cầm lấy vải rông giáp lưới bộ này màu bạc bảo giáp ở dưới ánh mặt trời dạng lời cam linh thích nhất hoa lệ đồ vật vui dạo rực đem bảo giáp nhận lấy đối với lưu hiệp bài nói thần đa tạ bệ hạ bảo vật phân đến gần đủ rồi lưu hiệp rồi hướng chúng văn vo nói rằng ngoại trừ bảo vật ở ngoài c h ấ p còn có một môn mạnh mẽ thổ nạp công pháp muốn truyền thụ cho các ngươi nếu như các ngươi có thể đem cái môn này thổ nạp công pháp học được sau này đem được lợi bất tận đều đến đây đi a tự a thiệu các ngươi cũng lại đây bàn g thống từ thứ chờ mưu thần đối với lưu hiệp hỏi bệ hạ chúng ta cũng muốn học sao đương nhiên cái môn này thổ nạp công pháp mọi người đều muốn học học được n à y thuật không chỉ có thể tăng cường nội lực còn có thể kéo dài tuổi thọ chân còn hy vọng các ngươi vẫn vì là chấm bậy mưu tính cái đây đều lại đây nguy duyên hoàng tự tôn thượng hương bọn người biết đây là lưu hiệp từng dùng để vì là hoàng tự chữa thương thầy thuốc c h â n khí thần dị vô cùng chúng người trong mắt lộ ra vẻ chờ mong hầu như sở hữu người tâm phúc đều bị lưu hiệp tụ tập ở tứ hải bên trong tòa phủ đệ thậm chí bao gồm hoàng v ũ điệp tôn như c h ở bé gái cũng ở đây lưu hiệp để bọn họ ở bên trong quảng trường xếp thành hai hàng hướng về bọn họ chuyển thụ ngũ cầm hí yếu lĩnh bọn họ những người này tập võ thiên phú t r ê n l ệ n h không đồng đều không phải tất cả mọi người đều có thể lĩnh ngộ ngũ cầm hí có thể dù cho học được một điểm g a lông đối với bọn họ sau này nhân sinh đều rất có chỗ tốt lưu hiệp giảng giải một cái canh giờ mới đưa ngũ cầm hí phương pháp tu luyện hoàn chỉnh truyền thụ cho mọi người chư vị học được làm sao thật t h ầ n dị võ học triệu vân cảm thụ chân khí trong cơ thể còn sóng đối với lưu hiệp nói thần dựa theo bệ hạ giảng giải đã ở trong người ngưng tụ ra một tia ngũ linh chân khí này ngũ linh chân khí công chính ôn hòa có thể để thần chân khí trong cơ thể càng thêm ngưng tụ lại như bệ hạ nói tới như vậy quả thật có kéo dài tuổi thọ hiệu quả ngoài ra vận dụng không d ô n g thú linh c h â n khí còn có hiệu quả khác nhau lưu hiệp âm thầm gật đầu không hổ là thường sơn triệu tử lòng nộ tính thật sự nghĩ tiên mình mới mới vừa truyền thụ ngũ cầm hí triệu vân cũng đã đem này thuật tu luyện vào cửa nếu như không phải có hệ thống tăng cường lưu hiệp chính mình hoàn toàn không có cách nào tu luyện nhanh như vậy xem ra thế giới này thật sự là tồn tại thiên tài b ậ y hạ ta cũng ngưng tụ ra vũ linh trân khí ở triệu vân sau khi cái thứ hai ngưng tụ ra ngũ linh trân khí người dĩ nhiên là hoàng tự tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng càng là căm linh nguy duyên chờ tiên thiên dung tướng bọn họ khó có thể tin tưởng hoàng tự một cái bệnh nặng mới khỏi thiếu niên dĩ nhiên so với bọn họ những n à y tuyệt thế dung tướng tu luyện được còn nhanh hơn chỉ có lưu hiệp cảm thấy đến việc này bình thường hoàng tự trí tôn thần q u ố t đó cũng không là lừa dỡn nếu không là triệu tử long cũng đầy đủ biến thái lưu hiệp thậm chí cho rằng hoàng tự gặp đệ một cái l ĩ n h mộ ở hoàng tự sau khi hoàng trung cũng tu luyện ra ngũ linh chân khí tiếp đó hẳn là nguy d u y n cùng cam linh lãnh mộ môn nội công này đi b ậ hạ thần cũng ngưng tụ ra ngũ linh trợ khí hạ một cái có chút thanh âm non nớt vang lên lư hiệp cảm giác kỳ dị không kh lưu hiệp vốn tưởng rằng thứ tư ngưng tụ ra ngũ linh c h â n khí người sẽ là ngụy duyên hoặc là cam linh không nghĩ đến dĩ nhiên là tôn t i ệ u cái này mới vừa tròn mười tuổi t i ể u ba nhi dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy năng lực lĩnh mộ xem ra này tôn t i ệ u là cái bảo a sau này mình có thể chiếm được hảo hảo bồi dưỡng ở tôn t i ệ u sau khi ngụy duyên cam linh c h ờ người lần lượt ngưng tụ ra ngũ linh c h â n khí người khác bất luận thế nào nỗ lực đều không thể ngưng tụ ra ngũ linh c h â n khí lưu hiệp âm thầm gật đầu những người này phản ứng mới là bình thường dựa theo hoa đà tính toán người thường gặp đang học tập ngũ cầm hí mười lăm ngày khoảng trường trái phải thời điểm ng triệu vân chờ người mới vừa học được liền có thể ngưng tụ ra chân khí chỉ có thể giải thích t i ê n phú của bọn họ mạnh mẽ quá đáng cùng người thường hoàn toàn khác nhau lưu hiệp hướng mọi người nói tạm thời tu luyện không ra ngũ linh chân lực cũng là bình thường tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp vốn là quanh năm suốt tháng tích lũy không thể một lần là xong chỉ phải kiên trì tu luyện cuối cùng cũng có thu hoạch ngũ linh chân khí trọng điểm không giống lộc linh chân khí có thể tăng cường n ộ tính hổ linh chân khí có thể tăng mạnh công kích hùng chi chân khí có thể tăng cường phòng ngự viên chi chân khí có thể làm cho nhân thân biến hình đến càng thêm linh hoạt nhanh nhẹn hạt chi chân khí cùng tăng cường người tinh thân lực lượng Các người có thể dựa theo chính mình cần thiết ở ngũ linh kiêm tu đồng thời cường điệu tăng cường một cái nào đó loại chân khí tu luyện mọi người bài nói chúng ta rõ ràng lưu hiệp thần tử đều là người thông minh biết cường điệu tu luyện cái k i a m ộ t loại chân khí đối với mình càng có lợi tôn thiệu hoàng vũ điệp chờ hài đồng tuội tắc vẫn còn tiểu làm chủ tu lộc linh tăng cường ngộ tính như bằng thống từ thứ diêm tượng c h ớ mưu thần không dùng tới trận cùng địch chém giết chủ tu hạc linh tăng cường lực lượng tinh thần đối với bọn họ đang nói không thể tốt hơn sử a làm kiếm khách n h ạ bén thân thủ đối với hắn mà nói trọng yếu nhất làm chủ tu vi linh hoàng trung cam linh nguyện duyên đều vì tuyệt thế du tướng bọn họ muốn chủ tu hổ linh cùng vi linh tăng cường chính mình đối với kẻ địch lực sát thương c h ư n g một trăm bốn mươi tám tào tháo xuất binh tào phi dục giả dục dịch c h ư n g một trăm bốn mươi tám tào tháo xuất binh tào phi dục giả dục dịch võ an quốc vì là b ợ tướng làm cả công lẫn thủ chủ tu hổ linh cùng hùng linh cho tới triệu vân cùng hoàng tự ý nghĩ của bọn họ cùng lưu hiệp như thế chính là ngũ linh cùng tu đem ngũ linh toàn bộ tu luyện đến cực hạng mới có thể phát huy ra ngũ cầm hí mạnh nhất hiệu quả chỉ là muốn ngũ linh cùng tu thực sự quá mức gian nan bắn liên tục minh ngũ cầm hí hoa đả đều rất khó làm được có thể triệu vân cùng hoàng tự tiên h phú thực sự quá mức người tiên đối với người k h á c gian nan vô cùng sự tình đối với hai người bọn họ đến nói không lại là tiêu hao thêm phí chút thời gian thôi chỉ có thể nói thiên phú cao chính là có thể muốn làm gì thì làm cho tới lưu hiệp tập võ thiên phú cũng không so với hai người thấp hơn nữa còn có hệ thống trợ giúp ngũ cầm hí từ lâu tu luyện đến đăng đường nhập tất h cảnh giới học được ngũ cầm hí lưu hiệp dưới trướng văn võ liền dựa theo trước hắn sắp xếp đi đến ký châu hoàn thành lưu hiệp giao nhiệm vụ cho bọn họ ở mấy ngày sau tào tháo lên đại quân mười lăm vạn phân ba đường nên chiến viên hiệu tào tháo tự mình dẫn đại quân năm Tào Tháo m ớ là, là ta lúc này tào phi hăng hái tào tháo ở trước khi lên đường tướng ta sự phủ một phần quyền lực giao cho tào phi chứng minh phụ đối lập hắn đứa con trai này vẫn là rất tín nhiệm tào chân lớn tiếng phụ hòa nói vậy còn chờ gì từ hoàn ta vậy thì triệu tập giáo sự phủ người tìm kiếm lưu hiệp mưu phản chứng cứ ở tào phi vòng nhỏ bên trong lưu hiệp muốn muốn làm phản là bọn họ công nhận sự thực hứa đâu có như vậy một cái phần tử nguy hiểm ở trước sau để tào phi như nghẹn ở cổ họng mà phụ thân tào tháo một mực rồi hướng lưu hiệp rất tín nhiệm chỉ có bắt được thiết thực chứng cứ mới có thể đẩy đổ lưu hiệp bảo vệ tào ra thật vất vả đánh xuống giang sơn cái k i a t ử đan liền không thích hợp ngay ở tào phi có vẻ siêu lòng thời điểm t ừ mã ý lắc đầu nói chúa công hiện tại chúng ta vẫn chưa thể manh động ngài chẳng lẽ đã quên ngài cùng tào thực giao đấu lúc đã xảy ra chuyện gì sao tào thực cùng hoàng đế kết thành liên minh tâm cơ của đối phương tư h mạng ý cười nói cái kia ngược lại cũng không cần chúa công chuyện cần làm chỉ có một cái cái kia chính là chờ hứa đô ở tuân lệnh quân cùng hạ hầu đôn tướng quân không chế bên dưới hoàng đế căn bản không lật được trời mà trong tay bọn họ đã có chút thế lực nói vậy cũng sẽ không tình nguyện cô quản lấy thần góc nhìn thừa tướng xuất chinh sau hoàng đế tất nhiên sẽ làm một ít trong ngày thường muốn làm nhưng có chuyện không dám làm chúa công chỉ cần s i ê u tập thật những chứng c ứ này là có thể bắt bí lấy hoàng đế uy hiếp từ xưa tới nay quân thần quyền vị tranh chấp đều là t ừ n g bước t ừ n g bước do tiểu nhân ưu thế từ từ tích lũy cuối cùng chuyển hóa thành thế thắng mong rằng chúa công giới cần dùng gấp nhẫn chọn cơ hội mà động được thôi tào phi hướng mọi người nói ta liền tạm thời n h ẫ n chút thời gian nếu không là tào tử văn cái kia mãng phu nghe hoàng đế lời nói ta đã sớm có thể trưởng khống lấy hoàng đế thân là tào ra người càng muốn đối địch với ta đáng trách t cùng lúc đó triệu vân ở ngụy quận đại trại dĩ nhiên là tốt nay trại đứng ở trong núi thảm kéo dài hơn mười dặm triệu vân chở người đã sớm làm tốt ở đây thời gian dài đóng quân chuẩn bị có tứ hải thương hội phối hợp đại trại thành lập đến vô cùng thuận lợi trại bên trong vật tư phong phú ngoại trừ hơn vạn tướng sĩ ở ngoài còn có một vạn thanh tráng tạp dịch người hơn nhiều thậm chí ngay cả phố t h ợ tự quán đều kín lên liền dường như một tòa thành nhỏ trấn bình thường triệu vân đứng ở đại cửa trại khẩu ngước nhìn cửa trại trên chư thiên vạn giới hát phong trại bảng hiệu đối với bảng thống chờ người cười nói rất tốt tung h à n h v ạ n giới thế thiên hành đạo bệ hạ thức dậy tên quả nhiên đủ khí thế thứ n a y về sau ngọn núi này cũng đổi tên gọi núi hát phong đại trại đã xây xong ngụy duyên không thể chờ đợi được nữa muốn lập công đối với từ thứ bảng thống hỏi hai vị quân sư nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cái gì a từ thứ cười nói dựa theo bệ g i lệnh chúng ta hiện tại nhiệm vụ là ở ngụy quận xây tốt cơ sở thu nạp càng nhiều bách tính gia nhập hát phong trại Bàng triệu h ố n nói bổ sung. Ngoài g bổ a Tào Tháo cùng v ê n t i Bạch Bất bại, quốc chiến, chúng ta cũng chúng được phải tham thắng Mã luận ai thắng ai bại, chúng ta nên ta ta dự. đổ vân ậ t thể thiếu. Triệu không v nói rằng lần này do văn trường cùng an quốc thủ trại ta cùng nguyên trực tiên sinh đi đến bạch mã tìm tòi triệu vân vì là hát phong trại chủ tướng ngụy duyên cùng võ an quốc đối với triệu vân bài nói chúng ta xin nghe tướng quân quân lệnh triệu vân xuất lĩnh một ngàn kỵ binh lao tới bạch mã che giấu với một tòa thổ sơn bên trên chỉ thấy tàu tháo đại quân cùng viên t i ệ u đại quân đối lập mà đứng hai quân sát khí trung tiên triệu vân cảm khải nói tàu tháo cùng viên t i ệ u dưới trướng đều vì tinh nhuệ chi sư a từ thứ cười nói hai người trận chiến này chính là vì tranh cướp thiên hạ bá chủ thiên hạ đánh giỏi nhất bộ đội hầu như đều tập trung ở tào tháo cùng viên thiệu tay bên trong từ long ngươi cảm thấy đến trận chiến này tào tháo cùng viên thiệu ai sẽ thắng triệu vân không chút nghĩ ngợi nói rằng tào tháo vì sao bởi vì bệ hạ đã nói viên thiệu đánh không lại tào tháo bệ hạ ánh mắt chưa từng có nhìn lầm thời điểm từ thứ gật đầu nói ta cũng cho rằng tào tháo sẽ thắng có điều ở tào tháo thủ thắng trước có thể sẽ ăn một ít vị đắng từ thứ chỉ về viên thiệu đại quân phương hướng đối với triệu vân nói rằng quân viên soái kỳ bên dưới cái kia trên người mặc màu vàng chiến giáp tướng quân tử long nghe nói qua chứ triệu vân đáp hà bắc nha n lương có người nói là hà bắc khu vực mạnh nhất võ giả chỉ có văn x ỉ u có thể cùng nổi danh hắn võ đạo từ lâu tu luyện đến tiên thiên cảnh giới thực lực mạnh mẽ tào tháo dưới trướng có thể cùng hắn ngang hàng dũng tướng xác thực không nhiều hai người nói chuyện tào tháo cũng ở ở trên cao nhìn xuống quan sát trận địa địch thấy nha n lương với trước trận d i ê u võ dương oai tào tháo đối với bên người hàng tướng tống hiến nói rằng ta đã sớm nghe nói lữ bố dưới trướng có bắt kiệt tướng dũng bất khả đương Tướng tướng quân Dũng, vừa vì Vũ là Sĩ chương một trăm bốn mươi chín tụ hội bạch mã triệu vân bình hai tướng chương một trăm bốn mươi chín tụ hội bạch mã triệu vân bình hai tướng thiên thiên dũng tướng cũng là người cũng sẽ chết chỉ cần tống hiến này một thương sức mạnh đủ mạnh không hẳn không thể xuyên thủng nhan lương được giáp nhan lương đại tướng tống hiến ở đây để mặc lại ở nhan lương trong mắt tống hiến đầy người đều là k á hở hắn một đ a o hạ xuống liền đem tống hiến đầu thương tức mất sao sao như vậy tống hiến kinh hãi lại làm một thương hạ xuống nhan lương đem tống hiến cán thương đánh bay sau đó giơ tay chém xuống thẳng thắn r ứ t khoát chém xuống tống hiến, đầu người. tống hiến đầu người phóng lên trời viên hiệu đại quân phát sinh dung trời tiếng hoan hô nhan lương tướng quân nhan lương tướng quân tướng h quân tất thắng t ư ớ nhan g quân tất t ắ n n g h lương trước trận c h é m tướng quân viên khí thế như cầu vồng nhan lương đắc ý vô cùng khẽ hử một tiếng hử không đỡ nổi một đòn r ấ t rưởi còn có ai dám đ ế n chiến tống hiến ở nhan lương trong tay không sống quá ba hiệp đối với tàu quân sĩ khí đ ả kích rất lớn l i ê n triệu vân đều không khỏi tán dương nhan lương võ nghệ không kém t à o tháo ngóng nhìn nhan lương tàu mày chết trận một hàng tướng t à o tháo cũng không đau lòng có thể nhan lương thể hiện ra thực lực cường đại để tàu tháo hoảng sợ năm đó tị thủy quan chức chiến hoa hùng thời điểm viên hiệu đã từng nói đáng trách hắn đại tướng nhan lương v ă nguy chưa tục cùng tống hiến võ nghệ tranh lệch cũng không lớn theo tấn tào tháo tính toán người này đi đến xác suất cao cũng là chịu chết hắn sở dĩ đồng ý nguy tục xuất chiến cũng là muốn ném đá do đường nhìn nhan lương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu t a người này vô liêm sỉ thất phu dám giết huynh đệ ta ngày hôm nay ta nguy tục tất nhiên lấy người thủ cấp vì là huynh đệ ta tổng hiến báo thủ nhan lương ta nhìn nguy tục một ánh mắt cũng không nói lời nào ở nhan lương xem ra nguy tục có điều là cùng tổng hiến kẻ giống nhau chính mình chẳng muốn với han phí lời nhan lương vung một cái dây cương chiến mã lướt nhanh như gió giống như hướng về ngụy tục kéo tới quá nhanh không ngăn được ở ngụy tục ánh mắt hoảng sợ dưới nhan lương giơ tay chém xuống đem ngụy tục chém làm hai đoạn viên thiệu đại quân đủ h ộ trợ uy tiếng lại văng lên nhan lương giơ lên trong tay trường đao ha ha cười nói t à o quân bên trong đều là bực này bọn c h r ộ m nhát làm sao có thể cùng ta chủ ngang hàng t à o tháo ngươi vẫn là phản chiến đầu hàng đi ta chủ hay là còn có thể thả ngươi một con đường sống ha ha ha ha nhan lương chém liên tục hai tướng tàu quân trừ tướng c ô n như hến liền tàu tháo đều thở dài nói nhan thật dũng tướng vậy năm đó lữ bố với hổ lao con trước e sợ cũng chỉ đến như thế b ự c này dũng tướng ai có thể làm chi một tên người mặc giáp đen tay cầm b ũ a lớn dũng tướng lên tiếng nói chúa công m ặ t tướng đồng ý thử một lần mở miệng người chính là từ hoảng từ công minh tào tháo dưới trướng tuyệt thế dũng tướng tào tháo gật đầu nói có công minh xuất chiến hoặc có thể cùng nhan lương ngang hàng từ hoảng cùng nhan lương như thế đều là tiên tiên cảnh giới mạnh mẽ võ tướng hắn kéo b ũ a lớn đi đến trước trận khi thế cùng với trước tổng hiến ngụy tục hoàn toàn khác nhau nhan lương nhìn phía đối diện giáp đen đại tướng ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên n g ư ơ i không sai báo lên tên của ngươi ngươi có tư cách để bản tướng biết được tên của ngươi bất đắc dĩ tào thừa tướng dưới trướng đại tướng từ hoàng thử công minh tào t h ừ a tướng a tào tháo tên thác hát tương thật là hát tặc tự ngươi bực này tiên thiên võ giả cũng phải vì xoắn hán lịch tặc bán mạng sao tặc tướng hưu tranh đua miệng lưỡi xem phủ tư hoàng một bữa đánh xuống nhan lương cầm đao tới đón nhan lương cùng từ hoàng chân khí thông s u ố t kỳ kinh bắt mạch có thể đem chân khí rót vào ta ở bình khí trên chém đánh trong lúc đó đều có nghìn cân lực lượng hai tên tuyệt thế dũng tướng giao thủ đánh cho chu vi bụi bằng tung bay đinh hai nhức góc nổ vang thanh vang vọng ở phía trên chiến trường hai bên sĩ tốt liều mạng ho hét vì là hai người trợ uy ở bên xem trận chiến từ thứ đối với triệu vân nói tư hoàng cùng nhan lương đều vì tuyệt thế dũng tướng tào tháo cùng viên thiệu dưới trướng lực sĩ không thể khinh thường a tử lòng ngươi nhìn hai viên dũng tướng ai có thể thắng được nhan lương triệu vân lời bình nói tư hoàng cùng nhan lương ở bề ngoài xem sức mạnh không phân cao thấp có thể tư hoàng dùng binh khí là p h ụ nhan lương vũ khí nhưng là đao đua lớn loại binh khí này trời sinh liền muốn so với hắn binh khí dày nặng mấy phần nếu như phủ đem không thể về mặt sức mạnh áp chế địch tướng e sợ khó có thể thủ thắng lấy ta góc nhìn lại có thêm mấy hợp từ hoàng liền muốn bại t ẩ u quả nhiên như triệu vân nói mấy hiệp qua đi từ hoàng vung mạnh một búa đẩy ra nhan lương đại đao sau đó cấp tốc điều động chiến mã lùi lại hai bên các tướng sĩ đều rõ ràng từ hoàng thất bại t à o quân bên trong không thiếu tiên tiên cảnh giới tuyệt thế dũng tướng từ hoàng chính là bên trong người tài ba liền hắn đều thua ở từ hoàng trong tay trong lúc nhất thời không người còn dám xuất chiến tàu tháo biết được đại quân sĩ khí đã đoạn không thích hợp tai chiến liền hạ lệnh thu binh về doanh tàu tháo ra lệnh một tiếng như vậy vượt thời cơ cơ hội tốt thực sự không phải tướng tài gây nên từ thứ cười khoắt tay nói nhan lương một dũng phu quân thực sự không coi là cái gì tướng tài hắn hiện ở trong lòng nghĩ tới e sợ chỉ là hướng về viên thiệu tranh công lấy này thu được viên thiệu ban thưởng triệu vân lắc lắc đầu như vậy đúng là đáng tiếc nhan lương này một thân võ nghệ nếu như có một tên trí mưu chi sĩ hỗ trợ lẫn nhau nhan lương trận chiến này chiến công tuyệt không chỉ dừng lại tại đây quân sư tào tháo cùng nhan lương này một trận đại chiến không đánh tới đến chúng ta cũng không vớt được chỗ tốt gì từ thứ nhìn về phía trước nhẹ giọng nói đừng có gấp vậy hạ có cú lời nói đến mức được để mũi tên phi một lúc tào tháo đánh không lại viên h i ệ u đều sẽ nghĩ ra kế sách tương đối lần sau hai quân t á i chiến t ử long là có thể ra tay rồi tào tháo về doanh sau khi dầu dĩ không vui theo quân mưu thần trình g ụ c đối với tào tháo hỏi chúa công nhưng là nhân nhan lương c h i dũng mà tâm y ê u đúng đấy tào tháo đứng lên thở dài nói lữ bố giới trướng dũng tướng tổng hiến nguy tục không phải nhan lương một hiệp địch lại tuyệt thế dũng tướng từ công minh cũng chỉ chịu đựng hơn hai mươi hợp nhan lương như vậy vũ dũng ta có thể phái ai xuất chiến e sợ ta giới trướng trư tướng không thể thắng được nhan lương người nếu như ác lai ở là tốt rồi bị gặp cương địch tào tháo lại nghĩ đến ái tướng đền i vi trong lòng thương t i ế c không nớt Tr t r ì n h dục đối với tào tháo nói rằng chúa công nhan lương là rất mạnh nhưng hắn cũng không phải thiên hạ vô địch dung tướng thân tiến cử hiện tại một người nhất định đánh bại nhan lương người phương nào tào tháo không hiểu nói bùn tướng dưới trướng còn có bực này tuyệt thế dung tướng t r ì n h dục mỉm cười nói thân nói tới cũng không người bên ngoài chính là hiệu lực với chúa công dưới trướng quan vũ quan vân trường năm đó ở tị thủy q u a n dưới hoa hùng cũng là dương đao cưỡi ngựa lấy sức lực của một người z đến một mươi tám đường chư hầu bó tay và tập liền giang đông mánh hổ tôn văn đài đều bại và hoa hùng bàn tay có thể kết quả đây quan vũ tướng quân xuất chiến còn chưa là một đao đem hoa hùng chém ở dưới ngựa nghe trình dục kiến nghị tào tháo c a o mày nói quan vũ quả thật có ngang hàng nhan lương thực lực nhưng hắn lập xuống đại công sau khi sẽ không đi tìm lưu bị chứ bộ tướng dưới trướng giáo sự p h ụ thám tử nhưng là hỏi tham được lưu bị bây giờ ngay ở viên thiệu dưới trướng nếu quan vũ chém nhan lương nhưng đi nhờ vào viên thiệu bộ tướng chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất trình dục cười đối với tào tháo nói rằng chúa công ngươi đây nhưng là muốn tranh lệnh lưu bị ở viên t i ệ u nơi đối với chúa công tới nói chẳng phải là càng tốt hơn nếu quan vũ chém giết nhan lương diệt viên thiệu này chi quân tiên phong viên thiệu gặp làm sao đối với lưu bị tất nhiên là thẹn quá thành giận đem lưu bị chém giết lưu bị vừa chết quan vũ tất cựu hận viên thiệu chân thành toàn lực trợ chúa công công viên lấy là huynh trưởng báo thủ chúa công lại thừa cơ đối với quan tướng quân làm ân nghĩa lấy quan vũ c o ân tất báo tính cách chẳng phải là muốn triệt để quy thuận chúa công tào tháo nghe vậy rất là đ ộ n g lòng có thể lại cảm thấy có chút không thích hợp cao mày nói trọng đức kế này tuy rượu nhưng có chút h ô n g tàn bù tướng làm như vậy chẳng phải là có thương tích nhân đức trình dục cười nói chúa công vốn là không phải lấy nhân đức vì là lập thân tri bản đại t r ư ở n g phu sinh ở thời loạn lạc làm hành bá đạo chúa công trừ mấy phần đạo đức mà được quan vũ cái này tuyệt thế d ũ n g tướng tính thế nào đều không thiệt thòi a ừ m trọng đức nói rất có lý nếu như thế bộ tướng vậy thì xin mời vân trường đến bạch mã cùng nhan lương một trận chiến tào tháo với bạch mã thủ vững không ra sai người đi hứa đ ô xin mời quan vũ nhan lương cũng không xuất quân tấn công hắn đã sớm đem đắp thắng tin tức chuyển về viên thiệu trong quân chờ viên thiệu đối với hắn tiến hành ngợi khen phong thưởng lại tiến binh k ô n g muộn theo đạo lý tới nói trình dục độc kế hầu như khó giải chỉ cần viên thiệu dưới cơn nóng dận chém giết lư bị quan vũ cũng chỉ có thể theo tào tháo một con đường đi tới hắc bất đắc d i trình dục đánh giá thấp lưu bị g i ấ u kín thuật cùng giao động năng lực lưu bị có thể đem tào tháo giao động q u ẻ từ hứa đô thoát thân giao động một cái viên thiệu còn chưa là bắt vào tay hứa đô thành tứ hải phụ đệ lưu hiệp ở trong phủ trên quảng trường rất là ung dung phải tu luyện ngũ cầm hí thân thể của hắn khi thì triển khai như viên khi thì hung manh tự h ổ hoàng tự tôn thiệu tôn thượng hương hoàng v ũ điệp tôn như chở người ở phía sau học theo dăm g á p theo lưu hiệp tu luyện hấp hơi thở hấp khí đúng chính là như vậy lưu hiệp hô hấp trong lúc đó tự a h ồ có t ử khí tuôn ra để mọi người cảm giác vô cùng t h ầ n dị cuối cùng lưu hiệp thổ khí như luyện không thu công mà đứng được rồi ngày hôm nay sẽ dạy đến nơi này các ngươi trên căn bản đều đã nhập môn phải chăm chỉ tu luyện mới là còn có vấn đề gì không nếu là không có vấn đề là có thể tàn đi b ậ y hạ ta có một việc muốn b ẩ m báo người nói chuyện chính là hoàng tự lưu hiệp đối với hắn hỏi a tự có chuyện gì hoàng tự suy tư đối với lưu hiệp nói rằng b ậ y hạ thần gần nhất nằm ơ đều là gặp mơ tới một cái bạch tí lao nhân truyền thụ thần võ kỹ võ kỹ này tên là thiên cương ba mươi sáu bữa chiêu thức thẳng thắn thoải mái diệu dụng vô cùng thần sau khi tỉnh lại vẫn như cũ đối với những chiêu thức này ký ức chưa phai cũng không biết này đến tột cùng là cái gì v õ kỹ lưu hiệp trong lòng rõ ràng hoàng tự nói tới v õ kỹ đại khái chính là trí tôn thần cốt phối hợp v õ kỹ đánh hai chuyến trò c h â m nhìn duy hoàng tự vớ lấy binh khí đỡ lên một đôi đồng b ú a tôn h i ệ u tôn thượng hương chờ người dồn dập hướng về chu vi tàn ra hoàng tự ngay ở giữa quảng trường múa lên mỗi một bữa x u n dưới trong không khí đều chuyển đến một đạo tiếng vang nặng nề dường như núi lở đất n ư ớ hoàng vũ điệp c a hứng hoa tay múa chân đạo lớn tiếng tán dương đại ca thật là lợi hại. đúng ạ i tối ca Tôn t hiện u tại giang tự đông m một đ ngô đ hầu tôn quyền đã ở tôn thiệu trong lòng do nhị thúc thăng cấp thành nghịch tặc lưu hiệp cũng âm thầm gật đầu hoàng tự bệnh nặng mới khỏi võ đạo tu vi nhưng tiến triển cực nhanh đã thể hiện ra tuyệt thế giúp tướng tư chiết không tốn thời gian dài chính mình dưới trướng liền sẽ nhiều hơn nữa một tên sát phạt trí tướng hoàng tự vũ hơn hai mươi bữa liền đem xong đua thu hồi đối với lưu hiệp nói b ậ y hạ thần chỉ học gặp hai mươi hai bữa còn lại truy pháp trong mộng lão sư vẫn không có giáo ngài xem thần người võ kỹ vẫn được sao lưu hiệp không keo kiệt tán thưởng đối với hoàng tự cười nói n à y truy pháp quả thật tốt nhất tri pháp có thể xưng thần phẩm võ kỹ a tự nếu có thể đem này truy pháp thông h i ể u đạo lý tương lai tất có thể trở thành là thiên hạ đỉnh cấp dũng tướng đợi ngươi truy pháp đại thành tri nhật chấm đưa ngươi một cái đại lễ đúng rồi ngoại trừ này truy pháp ở ngoài ngươi cung thuật cũng không thể hạ xuống vậy cũng là các ngươi hoàng gia võ học gia truyền thân là hán thăng nhi tử đến xứng đáng hắn giáo dục hoàng tự đối với lưu hiệp bài nói thần xin nghe bệ hạ giáo huấn bệ hạ chờ thần ơ n trọng như núi thần có cái yêu cầu quá đáng a tự nhưng nói không sao hoàng tự ánh mắt sáng gác rất là chờ mong đối với lưu hiệp bài nói thần muốn bái bệ hạ vi sư hoàng tự lời ấy vừa nói ra khỏi miệng hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên k e n bạn tốt hoàng tự muốn bái ký chủ vi sư thành công phát động thầy tốt bạn hiền công năng đế vương hảo hữu hệ thống ý ở vì ký chủ bồi dưỡng trung thành với tự thân bản thân đệ tử không thể nghi ngờ so với bạn tốt, càng thêm thân cận. phát động này công năng sau ký chủ có thể thu ba tên đệ tử chuyển thụ võ k ỹ hoặc n ư u lược mỗi đem một vị đệ tử bồi dưỡng thành tuyệt thế dũng tướng hoặc đỉnh cấp lưu sĩ ký chủ có thể thu đệ tử tiêu chuẩn tăng cường một người Bệ hạ nhận lấy đệ tử sau đệ tử đối với ký chủ t r u n g thành độ vĩnh c ử u khóa chặt vì là một trăm h thể sống chết cống hiến cho đệ tử mỗi ngày tu luyện thu hoạch đến tu vi ký chủ có thể thu được mười phần trăm hệ thống đều phát động công năng mới lưu hiệp còn có cái gì tốt do dự hắn trực tiếp đối với hoàng tự nói rằng có thể thu a tự làm đệ tử chấm may mắn vậy hoàng tự mừng rỡ không thôi đối với lưu hiệp bài nói tần sư ken chúc mừng ký chủ thu hoàng tự làm đồ đệ trước mặt đồ đệ tiêu chuẩn vì là một ba đồ đệ hoàng tự đối với ký chủ trung thành độ vĩnh c ử u khóa chặt vì là một trăm thế sống chết cống hiến cho hoàng tự mỗi ngày tu luyện thu hoạch đến tu vi ký chủ có thể thu được bên trong mười chú ký chủ thu hoạch đến tu vi chính là hệ thống khen thưởng ký chủ đồ đệ hoàng tự tu vi không sẽ nhờ đó giảm thiểu c h ư một trăm năm mươi mốt hoàng tự lấy tự n g h ị c h thiên ngộ tính c h ư một trăm năm mươi mốt hoàng tự lấy tự n g h ị c h thiên ngộ tính nhìn thấy hệ thống giải thích lưu hiệp xem như là y tâm thu đồ đệ bằng là cho mình thu rồi một cái người làm công vẫn là loại kia đối với chính hắn không có bất kỳ nguy hại gì người làm công hoàng tự nắm giữ trí tôn thần cốt tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ là khủng bố dù cho có một phần mười tu vi phụng dưỡng cho lưu hiệp đối với lưu hiệp tới nói chỗ tốt cũng lớn vô cùng trong n g á y mắt này lưu hiệp thậm chí muốn rộng rãi thu muôn đồ thu cái ba ngàn đệ tử bọn họ mỗi ngày tu vi chính mình cũng có thể thu lấy mười phần trăm chẳng phải là muốn vô địch rồi đáng tiếc chuyện tốt như vậy lưu hiệp chỉ có thể tưởng tượng mà thôi hệ thống đối với thu đồ đệ có vô cùng nghiêm khắc hạn chế hiện tại lưu hiệp chỉ có thể thu ba cái đồ đệ muốn tăng cường thu đồ đệ tiêu chuẩn nhất định phải đem đồ đệ bồi dưỡng thành tuyệt thế dũng tướng hoặc tuyệt đỉnh lưu sĩ mới được hơn nữa cái này bồi dưỡng vẫn chưa thể lợi dụng sơ hở lưu hiệp muốn thu lấy một cái nhất lưu đỉnh cao võ tướng làm đồ đệ chuyên môn chờ hắn xuất sư là không thể thực hiện được lưu hiệp đệ tử nhất định phải là xem hoàng tự như vậy ngọc thô chưa mài dỗ đệ tử có thể thiên phú dị bẩm cũng có thể có võ kỹ hoặc làm lưu lược nội tình thế nhưng nhất định phải là ở lưu hiệp bồi dưỡng bức kế tiếp bộ trưởng thành như vậy ngọc thô chưa mài hắn thậm chí ngay cả ba cái tiêu chuẩn đều chiều bất mãn như vậy quý g i a tiêu chuẩn nhất định phải cho thiên tài chân chính cũng không thể lãng phí ở phế trên thân thể người a tự mau d ậ y đi được rồi một cái có thể vì chính mình làm công miễn phí đệ tử lưu hiệp tâm tình tốt vô cùng hắn đem hoàng tự nâng dậy đối với hoàng tự nói nếu người b á i chấm là lao sư mỗi ngày tu luyện liền càng không thể lười biếng chấm vừa vì là ngươi sư liền vì là ngươi lấy một cái tự đi lưu hiệp suy nghĩ chốc lát đối với hoàng tự nói liền gọi huyền bá làm sao huyền bá hoàng tự hoàng huyền bá hoàng tự đọc thầm lưu hiệp cho mình lấy tự ánh mắt dần dần sáng n g ờ i lên tự này chính mình càng nghiệm càng thích phản phất hai chữ này trời sinh chính là m ì n h tự hoàng tự mừng rỡ dị thường đối với lưu hiệp bài nói đa tạ ân sư tứ tự tôn thiệu xem lưu hiệp thu hoàng tự làm đồ đệ trong lòng vô cùng ước c ao ở tôn thiệu trong lòng cha của chính mình tôn sách đã từng chính là đ ỉ n h thiên lập địa đại anh hùng có thể vì chính mình che gió che mưa từ khi tôn sách chết rồi tôn thiệu chịu đến đả kích thật lớn tựa hồ hắn thiên không ở mãi đến tận gặp phải lưu hiệp tôn thiệu nhân sinh lại lần nữa bay lên hy vọng lưu hiệp đồng ý vì hắn cung cấp bảo vệ đồng ý truyền thụ cho hắn ngũ cầm hí như vậy đương đại tuyệt học lưu hiệp đối với hắn tôn thiệu tốt chỉ đứng sau phụ thân tôn sách tôn thiệu cũng từng thầm hạ quyết tâm phải cố gắng đền đáp bệ hạ chờ mình sau khi lớn lên chợ bệ hạ trung hương đại hán nhưng là nếu như có thể trở thành bệ hạ đệ tử tôn thiệu không thể nghi ngờ gặp càng cao hứng hơn ứ n g h hắn lấy dũng khí tiến lên đối với lưu hiệp nói bệ hạ ta cũng muốn bái ngài làm thầy khi ngài đệ tử ngươi cũng muốn làm chấm đệ tử chấm làm lao sư của ngươi nhưng là rất nghiêm khắc ngươi xác định nhận được phần này khổ tôn th tốt lắm ngươi cái này đệ tử、Chấm、cũng thu rồi kể từ hôm nay Chấm v ừ a là giáo viên của ngươi cũng là ngươi bạn tốt tôn thiệu nghe vậy mừng rỡ không thôi vậy hạ không chỉ thu chính mình làm đệ tử còn nguyện ý coi chính mình là bằng hữu tôn thiệu vội vàng hướng lưu hiệp dập đầu nói đồ nhi b á i kiến ân sư đa tạ ân sư tất thành đồ nhi cũng đồng ý cùng ân sư làm bạn liều mình đền đáp ân sư lưu hiệp sở dĩ thu tôn thiệu làm đồ đệ là bởi vì tôn thiệu có khác với tất cả mọi người địa phương hắn có thể trước tiên với ngụy d u ê n cam linh chờ người lĩnh ngộ ngũ linh trật khí trên người khẳng định có ghê gớm bí mật có đệ tử như vậy chính mình mỗi ngày thu hoạch cũng ít không được tháng gần nhất quá khứ lưu hiệp lại có tăng thêm bạn tốt cơ hội đơn giản đem tôn thiệu cũng tăng thêm vào bạn tốt danh sách bên trong đến như vậy có thể làm được một người lưỡng dụng lại làm bạn tốt lại làm đồ đệ không lãng phí một hạt lương thực e m chúc mừng ký chủ thu tôn thiệu làm đồ đệ trước mặt đồ đệ tiêu chuẩn vì là hai ba đồ đệ tôn thiệu đối với ký chủ t r u n g thành độ vĩnh c ử u khóa chặt vì là một trăm h thế sống chết cống hiến cho tôn thiệu mỗi ngày tu luyện thu hoạch đến tu vi ký chủ có thể thu được bên trong một m ư ơ tôn thiệu đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt tình cầu ký chủ tăng thêm bạn tốt tôn thiệu thành công tôn thiệu trước mặt đối với ký chủ t r u n g thành độ một trăm h thế sống chết cống hiến cho tôn thiệu trước mặt đối với ký chủ độ thân thiện một trăm sinh tử chi giao ký chủ có thể tiến hành năm lần nhận thưởng có hay không bắt đầu lấy ra lấy ra tôn thiệu có điều là một cái một ư ơ i tuổi tiểu đồng nói vậy trên người hắn sẽ không có gì không bình thường kỹ năng và bảo vật lưu hiểm lớn là tôn thiệu cấp tốc lĩnh ngộ ngũ cầm hí năng lực chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu trắng tài nguyên khen thưởng thiền năm vạn thu được màu trắng tài nguyên khen thưởng thiền hai vạn thu được màu trắng tài nguyên khen thưởng tiền một vạn thu được màu trắng tài nguyên khen thưởng tiền sáu vạn thu được màu vàng mệnh cách nộ tính m g ư ờ tiên hoặc g i a hỏa bốn liền b ạ c h nếu không là cuối cùng tuân ra màu vàng kỹ năng lưu hiệp suýt chút nữa coi chính mình thu cái thuần trắng bản làm độ đệ màu trắng kỹ năng tiền t à i không có gì có thể nói toàn bộ chuyển hóa thành vàng gửi ở hệ thống không gian t h ê m c h ú t là nộ tính m g ư ờ tiên cái kỹ năng này hẳn là tôn t i ệ u hạt nhân kỹ năng ngộ tính n g tiên màu vàng kỹ năng nắm giữ này kỹ năng người nộ tính siêu cường có thể dễ như ăn bánh lĩnh ngộ mặc cho gian nan làm sao kỹ năng năng lực lĩnh ngộ vì là người tầm thường gấp m ộ ư ơ i lần cái này mệnh cách giới thiệu đúng là rất đơn giản nộ tính là người thường gấp m ộ ư ơ i lần người bình thường hao tổn tâm cơ m ộ ư ơ i ngày có thể học được đồ vật nộ tính lịch thiên người một ngày liền thông h i ể u đạo lý nếu là nhìn như vậy không ra cái gì có thể đem thời gian kéo dài người bình thường ba năm có thể học được một môn mạnh mẽ võ học nộ tính lịch thiên người ba tháng liền xuất sư quả thực đáng sợ tôn thiệu có như vậy mệnh cách bất luận học văn vẫn là tập võ đều có thể trở thành là thiên hạ cường giả đồng thời lưu hiệp cũng rõ ràng vì sao tôn thiệu kiếp trước thanh danh không nổi chỉ có một cái n ộ tính lịch thiên kỹ năng cũng không thể thật sự khiến người tà người tiên người này cần phải không ngừng học tập kỹ năng đồng thời có một cái để hắn triển khai kỹ năng bình đại tôn thiệu thân là tôn sách nhi tử có bình đ ạ i cho hắn phát huy triển khai sao rõ ràng không có tôn quyền vì danh thanh có lẽ sẽ quan to lộc hậu nuôi hắn thế nhưng cũng sẽ xem phòng thủ như sói đề phòng hắn hắn không chiếm được bất kỳ quyền lực gì không có phát huy năng lực chính mình cơ hội chỉ có nghịch tiên mộ tính cũng chỉ có thể thương tiếc p h ú n g thân thế nhưng kiếp này tôn thiệu ở lưu hiệp nơi này tình huống liền không giống nhau thành cựu lưu hiệp cực đoan đệ tử lưu hiệp đối với hắn cực kỳ yên tâm sau đó tôn t i ệ u nhất định sẽ rực rỡ hà quang nhận lấy hai cái mạnh mẽ đệ tử lưu hiệp trong lòng phi thường hài lòng lúc này xử a đi vào đối với lưu hiệp bầm báo bệ hạ t a o tháo phái người về hứa đô muốn xin mời quan tướng quân đi bạch mã n g h ê n đ ị n h rốt cục vẫn là đến phiên quan vũ ra tay rồi sao lưu hiệp than nhẹ một tiếng nói rằng chuẩn bị xe chấm muốn đi quan vũ phủ đệ t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai quan vũ đến bạch mã lưu hiệp t u ổ i gấm t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai quan vũ đến bạch mã lưu hiệp t u ổ i gấm lưu hiệp nói xong quay đầu đối với hoàng tự cùng tôn thiệu nói rằng hai người các ngươi cố gắng tu luyện ngũ cầm hí luyện được rồi vi sư còn có cả mạnh mẽ võ học truyền thụ l i ê n theo sử á rời đi tứ hải phủ đ ệ tôn thiệu không nhịn được đối với hoàng tự nói rằng huyền bá ca chúng ta sau đó đến cùng s ư n g hô như thế nào lao sư là gọi ân sư vẫn là gọi bệ hạ hoàng tự suy tư chốc lát nói rằng lúc không có người có thể gọi lao sư chung quanh nhiều người hoặc là lúc thi hành nhiệm vụ gọi bệ hạ ừ ta từng nghe bệ hạ nói câu nào công tác thời điểm xứng chức vụ lúc đó ta còn không rõ là có ý gì hiện tại đã hiểu đa tạ huyền bá ca tôn thiệu rất tán thành đối với hoàng tự chắc tay hoàng tự trong lòng h huyền bá bệ hạ cho ta lấy cái chữ này thô bạo lại hêm hai đã như vậy ta cũng đến xứng đáng bệ hạ lấy tự mới được nghĩ tới đây hoàng tự cảm giác trên người có dùng không hết sức lực hắn lại từ binh khí đỡ lên vớ lấy đồng bữa ở trên diễn võ trường luyện lên tôn thiệu thì lại đứng ở một bên âm thầm cân nhắc hoàng tự sư huynh tu luyện môn võ ký này ta có phải là cũng có thể luyện một chút lưu hiệp rời đi tứ hải phủ đệ sau thẳng đến quan vũ nơi ở bệ hạ ngài đã tới quan vũ cung cung kính, kính đem lưu hiệp mời vào trong phủ mệnh trong phủ hầu gái bãi tiệp rượu xin mời lư hiệp lư hiệp đối với quan vũ cười nói vẫn trường nghe nói nghe nói nghe quan vũ gật đầu nói quả nhiên như bệ hạ từng nói tào thừa tướng trung quy hay là dùng được mặt tướng nếu như mặt tướng có thể lập súng đại công sau đó liền có lý do đi tìm huynh trưởng cũng không biết huynh trưởng lúc này đến tột cùng ở nơi nào vân trưởng còn nhớ chấm đưa cho người túi gấm sao lưu hiệp cười nói đến bạch mã sau khi vân trưởng là có thể mở ra túi gấm bên trong tự có đáp án chấm lần này đến là muốn cùng vân trưởng ra sức uống một phen đồng thời đưa vân trưởng một cái lễ vật nhỏ lưu hiệp đem một cái bình xứ giao cho quan vũ quan vũ hỏi bệ hạ đây là cái gì vật đây là hồi xuân đan là chấp luyện chế g a bảo dược mấy ngày sau quan vũ đến bạch mã chiến trường ở hắn đi đến bạch mã sau khi còn chưa đi gặp tào tháo liền trước tiên mở ra lưu hiệp túi gấm vân trường ở ngươi mở ra này túi gấm thời điểm nên đã đến bạch mã quan vũ, vũ có chút tâm hoảng ý loạn vội vã tiếp tục xem túi gấm trên nội dung hoàng thúc ở viên thiệu dưới trướng vân trường cũng không cần lo lắng hoàng thúc hiện tại rất an toàn hơn nữa sẽ không vẫn ở vào viên thiệu dưới trướng chấm trước vẫn không nói cho ngươi hoàng thúc tin tức là bởi vì thời cơ chưa đến ngươi như tùy tiện đi đến hà bắc đi tìm hoàng thúc chẳng những phải không tới kết quả tốt thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đọc đến nơi này quan vũ âm thầm gật đầu tào tháo gian hùng vậy ở thổ sơn bông tha chính mình một mạng có điều là muốn mời chào chính mình để cho hắn sử dụng nếu như mình công nhỏ chưa lập liền muốn đi hà b ắ c đầu viên thiệu e sợ thật sự có họa s á t thân viên thiệu không phải minh chủ chấm liêu hoàng thúc cũng sẽ không ở lâu viên thiệu bên dưới vân trưởng có thể với tào thừa tướng nơi lập xuống công lao chờ thời cơ thành t h ụ tự có cùng hoàng thúc gặp nhau thời gian có một việc chấm phải nhắc nhở vân trưởng cùng hà bắt đại tướng đối chiến thời gian đ không cần c h é m g i ế t như vậy viên thiệu đối với vân trường sự thù hận không sâu cũng sẽ không thiên nộ với hoàng thúc quan vũ thu hồi tối gấm trong lòng cảm khái nói Bệ hạ nhìn xa trông rộng thật sự đem thời cuộc nhìn thấu triệt ta y b ệ hạ sách làm việc liền có thể ngày mai tào tháo đại quân lại lần nữa gạt ra trận thế cùng viên thiệu đại quân đối lập liệt trận tào tháo trân quân với thổ sơn bên trên đối với quan vũ nói rằng nhan lương chém liên tục ta quân hai viên thượng tướng dũng bất khả đương bổn tướng triệu vân trường đến đây chính là muốn cùng vân trường thương nghị phá địch kế sách quan vũ đối với tào tháo nói mà dung quan mỗ tìm tỏi nhìn này nhan lương đến tột cùng là là ai cơ chứ tào tháo dẫn quan vũ tiến lên chỉ vào đ a o thương như rừng tinh kỳ nằm dày đặc quân địch đại trận đối với quan vũ nói rằng v â n trường mà xem n à y chính là nhan lương dưới trướng hà bắc đại quân quân dung nghiêm chỉnh thật là tinh nhuệ chi sư a quan vũ khẽ vớt mỹ nghiêm k ế p mắt phượng đối với tào tháo nói rằng lấy quan mỗ xem ra có điều là gà đất chó sành hay quan vũ lời vừa nói ra tào tháo dưới trướng chư tướng nhất thời không thích nay quan vũ khẩu khí cũng lớn quá rồi đó hà bắc đại quân là gà đất chó sành nếu như kẻ địch thật sự như vậy không thể tả bọn họ cũng không cần ở bạch mã cùng quân địch dây dưa thời gian dài như vậy chúng tướng trong lòng tuy có bất mãn có thể dù sao bọn họ không dám bắt được đi đến cùng nhan lương liều mạng chúa công tào tháo lại ở chỗ này ngược lại cũng không ai nói thêm cái gì tào tháo chỉ vào quân địch xoáy kỳ đối với quan vũ nói xoáy kỳ bên dưới giáp vàng đại tướng chính là nhan lương người này xưng là hà bắc tứ đình trụ đứng đầu có vạn phu bất đương chỉ dũng quan vũ h ừ lạnh một tiếng cười nhạo nói nhan lương có điều cắm vào tiêu bán thủ ngươi tào tháo lắc lất đầu nói rằng vẫn trường không thể xem thường quan vũ mắt vượng vừa mở đối với tào tháo nói chỉ là nhan lương mà thôi quan mô đang chém kẻ này vì là thừa tướng đánh tan viên thiệu đại quân quan vũ dứt lời liền điều động ngựa xích thố lao xuống thổ sơn trực hướng về nhan lương đại quân đánh tới ở phía xa quan sát triệu vân thấy thế không khỏi đối với tử thứ nói rằng quan vũ tào tháo dĩ nhiên để quan tướng quân đến chiến nhan lương t ử thứ hỏi thử long quan vũ tướng quân võ nghệ rất mạnh sao triệu vân gật g ủ rất mạnh thậm chí không kém ta nhan lương tuyệt đối không phải quan vũ đối thủ nếu là như vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị ra tay rồi quan vũ thẳng đến nhan lương x o á y kỳ chu vi sĩ tốt cũng như giống như ăn cháo bị quan vũ chém giết nhan lương sắc mặt nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m quan vũ nắm chặt trường đao trong tay trước mắt này viên đ ị c h tướng tuyệt đối là tiên tiên h cảnh giới mạnh mẽ võ tướng đồng thời ở tuyệt thế võ tướng bên trong cũng thuộc cờ giả quyết không thể coi như không quan trọng quan vũ thôi thúc nhựa xích thố xung phong tốc độ ước đến càng nhanh mỗi đi tới mấy chục b ước khi thế trên người liền cường thịnh một phần triệu vân nắm chặt long đảm lượng ngân thương đối với tử thứ nói rằng nghe đồn quan vũ đao pháp ngầm có ý xuân thu đại nghĩa có thể lấy thế đ ạ người hắn ba vị trí đầu đào, mang vào, thế kích. nếu như là đắc thế cuộc chiến có thể phát huy ra vượt xa thực lực bản thân mạnh mẽ uy lực bây giờ quan vũ đắc thế nhan lương sợ là nguy hiểm chương một trăm năm mươi ba hát phong trại ra tay bắt sống nhan lương chương một trăm năm mươi ba hát phong trại ra tay bắt sống nhan lương quan vũ đao pháp bên trong có loại gọi là thế đ ồ vật đắc thế thời gian một đao lực lượng có thể so với thiên uy tuy tuyệt thế dũng tướng cũng không thể ngăn nếu là không đắc thế như vậy loại năng lực này đối với quan vũ đao pháp thêm thành tựu rất có hạn gần như với không trước mắt cùng nhan lương một trận chiến quan vũ vừa vẫn đắc thế thanh long hiện nguyện đao lực bổ xuống nhan lương đem hết toàn lực mới ngăn trở này một đao c ô n g hai thanh trường đao tương giao đốn lửa tung tóe nhan lương chỉ cảm thấy cảm thấy miệng h ồ tê dại hắn chưa bao giờ từng gặp phải quan vũ như vậy đối thủ mạnh mẽ quan vũ đem thanh long hiện n g u y ệ t đao phương hướng b i ế n đổi chém n a n g mà tới nhan lương dùng đao cái chống đối lần này suýt chút nữa không bị quan vũ đánh bay ra ngoài quan vũ đao thứ hai thậm chí so với đệ nhất đao sức mạnh cẩn mạnh trên đời tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy v õ giả nhan lương âm thầm hoảng sợ mà quan vũ đao thứ ba đã gào thét chạy nhan lương cái cổ chém tới xong xuôi nhan lương bị quan vũ làm cho đao pháp tán loạn ngay ở nhan lương coi chính mình sắp sửa ngã xuống thời gian thanh long hiện nguyệt đao đột nhiên xoay một cái do lưỡi dao chém đánh đổi thành thân đao vanh tạng nhan lương theo tiếng xuống ngựa bị quan vũ đánh bay ra ngoài chờ nhan lương rơi xuống đất thời điểm chỉ cảm giác mình khắp toàn thân xương đều muốn đứt bắn mất hiển nhiên ngũ tạng lục phủ bị quan vũ đao khí gây thương tích nhưng hắn tốt xấu là kiếm trở về một cái mạng nhan lương rất không hiểu quan vũ rõ ràng có thể chém giết chính mình tại sao không hạ sát thủ quan vũ đánh bay nhan lương thuận thế đem nhan lương xoáy kỳ chém xuống cao giọng nói nhan lương đã chết các ngươi không bó tay chịu c h ó i càng chờ khi nào quan vũ dứt lời liền múa đao giết vào địch quần lui tới xung đột như vào chỗ không người hà bắc đại quân không rõ vì sao chỉ cho rằng nhan lương bị quan vũ chém giết nhất thời đại loạn tào tháo nhạy cảm nắm chắc thời cơ chiến đấu đối với giới trướng bên dưới đại quân khi nói toàn quân tấn công đánh tan quân địch giết ta thừa tướng có lệ toàn quân xung ố phong quan vũ đánh tan nhan lương tào tháo đại quân khí thế như cầu vồng đối với nhan lương giới t r ư ớ n g hà bắc quân triển khai mãnh liệt tấn công triệu vân đối với tử t h ư nói quân sư mà chờ đợi ở đây chúng ta cũng tới các tướng sĩ theo ta x u ố n g lên viên thiệu đại quân dễ dàng s ụ p đổ hết thảy đều dựa theo tào tháo dự liệu phương hướng phát triển nhưng hắn không nghĩ tới chính là xa xa trên sườn núi dĩ nhiên g i ế t ra một nhánh kỵ binh gào thét nhảy vào hai quân chiến trận tào tháo kinh ngạc nói đây là cái gì chẳng lẽ viên t i ệ u còn có phục binh không không thể nhân số quá ít nếu như là viên t i ệ u phục binh không thể ít như vậy n h ư u thần trình dục nhìn ra xa xa đối với tào tháo nói rằng chúa công mà xem đội ngũ này y giáp không trình không giống như là thành kiến chế quân đội y thế nào đó xem ra cũng như là ký châu sơn tặc đạo phỉ vì mê hoặc kẻ địch hát phong trại sĩ tốt bên trong người mặc chiến đ ế giáp bên ngoài đều c n lấy một tầng và y hơn nữa bọn họ bố im hầu sắc không giống nhau liền cầm đầu triệu vân đều ở giáp bạc ở ngoài khoác lên một lớp bùi y thì、hay. kẻ địch rất khó nhìn ra hư thực tào tháo cẩn thận nhìn đối phương cơ xí trầm giọng nói tung hoành văn g i thế thiên hành đạo hát phong trại lẽ nào thật sự là sơn tặc bộ đội theo quân mưu sĩ tuân du đối với tào tháo nói rằng ta đã sớm nghe nói ký châu có một nhánh hát sơ n quân tung h à n h hà bắc không gì cả nổi liền viên thiệu đều bắt bọn họ không thể làm gì chẳng lẽ này cái gọi là hát phong trại chính là hát sơ n quân định là như vậy tào tháo gật đầu nói hát sơn quân thật là to gan ta cùng viên bản sơ giao chiến bọn họ còn dám ra đây cướp bóc chờ ta nhất thống hà b ắ c thời gian nhất định phải dẹp tiên những ngày cường đạo triệu vân vẫn quan tâm liên quan với cùng nhan lương tình hình trận chiến hắn này vừa ra tay thẳng đến nhan lương mà tới hà bắc đại quân hỗn loạn không thể tả nhan lương thật vất vả bỏ người lên hắn t và chằm chằm. đối t r với triệu vân g g trên i phẫn giả nộ g làm t quát t ta chính là nhan lương không muốn chết liền mau mau lan nhanh vậy thì không sai rồi ta nắm bắt chính là người nhan lương triệu vân nở nụ cười đối với nhan lương vây thương liền gai muốn chết nhan lương tức giận không thôi liền sơn tặc đều coi mình là quả hứng nhan g n lương tụ lên nội tức tà hướng lên trên vân nào dự định đem triệu vần cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn hắn tuy bị quan vũ trọng thương tạm thời đối kháng không được tuyệt thế dung tướng có thể thu thập một tên sơn tặc đầu lĩnh vẫn là không có vấn đề gì bùm len k e n nhan lương làm sao đều không nghĩ đến một chiêu bên dưới binh khí của chính mình càng trực tiếp bị triệu vân đánh bay trước mắt tên sơn tặc này đầu lĩnh võ nghệ càng không ở quan vũ bên dưới nhan lương triệt để bối rối thế giới này đến tột cùng là làm sao làm sao tùy tiện gặp phải một cái kẻ địch võ nghệ đều manh đến không lời nói chính mình không phải tung hoành hà bắc khó gặp địch thủ tuyệt thế dũng tướng sao kẻ địch đều là những người nào a triệu vân này một chiêu dùng tới ngũ cầm h í bên trong hổ linh lực lượng hổ linh bạo kích triệu vân thương ra như rồng trực tiếp đâm thủ nhan g n lương vai phải chân khí của hắn từ long đảm lượng ngân thương chuyển vào nhan lương trong cơ thể khóa kín nhan lương chân khí để nhan lương tạm thời mất đi sức chiến đấu triệu vân nhẹ thư tay vợ nhấc lên nhan lương liền phóng tới trên lưng ngựa không sai bắt được một con cá lớn nắm nhan lương lần này ra tay liền đủ vốn hà bắc quân rắn bắt đầu ở tàu quân xung kích bên giới triệt để tan tác chạy từ phía triệu vân h ắ t phong trại sĩ tốt ngoại trừ bắt được nhan lương ở ngoài còn xua đổi không ít viên t i ệ u quân sĩ tốt trở lại cũng coi như kiếm được đầy bồn đầy bát trận chiến này tào tháo hoàn toàn thắng lợi phu địch mấy vạn chỉ tiếp quân địch chủ tướng nhan lương bị triệu vân tù binh đi quan vũ trở lại hướng về tào tháo phụ c mệnh tào tháo mừng rỡ không nớt đối với quan vũ cười to nói vân trường võ đạo tuyệt luân thật là thần như vậy quan vũ lắc lắc đầu đối với tào tháo nói rằng thưa tướng quá khen rồi trận chiến này ta chỉ là đánh tan nhan lương vẫn chưa chém xuống hắn thủ cấp đây không tính là cái gì nếu là ta đệ trương dực đức ở đây nhan lương kiên quyết không có còn sống lý lẽ. tào、so、a tháo đối với vạn chư i ê n quân tướng nói sau đó các ngươi muốn ở trên chiến trường gặp phải trương dực đức nhất định không thể khinh địch chúng ta xin nghe thừa tướng trịnh mệnh giao phó chúng tướng qua đi tào tháo lại sẽ trương dực đức tên viết tiến vào chính mình áo bào phía dưới thật đem người này nhớ kỹ trương nhan lương tướng quân người là hán thần sao t r ư ớ c 154, nhan lương tướng quân người là hán thần sao có thể bị tào tháo viết vào áo bảo khâm đ ể người không có chỗ nào mà không phải là tào tháo kình địch t ỷ như đồng trác viên t hiệu tôn tiên tôn sách lưu bị chờ người có tên đều ở phía trên hiện tại lại thêm một người trương d ự đức t r ì n h dục đối với tào tháo bờ báo chúa công trận chiến này ta quân đại thắng chỉ tiếc tặc tù nhan lương không có đệ tội bị h á c sơn quân người cướp bóc đi rồi ngài xem chúng ta có muốn hay không phái người đuổi bắt tuân dù nói rằng nghe đồn hát sơn quân có trăm vạn tri chúng ở chúa công không có đặt xuống hà bắt trước tốt nhất không muốn với bọn hắn lên xung đột nếu h á c sơn tặc thủ trương yến bởi vì ta quân mà cùng viên thiệu hợp binh một chỗ thì lại làm hại không cạn tào tháo trầm mặc chốc lát gật đầu nói quên đi chỉ là tặc phỉ mà thôi coi như bắt đi nhan lương có thể thành cái gì khí hậu chúng ta đánh tan viên thiệu mười vạn đại quân trận chiến này dĩ nhiên thắng lợi nhan lương là sống hay chết đã không có quan hệ gì tào Tháo nói đến đây rồi hướng quan vũ cởi nói trận chiến này đã thắng vân trường chính là công đầu ta tất bẩm báo bệ hạ tầng tầng phong thưởng vân trường quan vũ chắp tay nói mặt tướng chỉ là tận trách làm việc không dám kể công thưa tướng nếu là thật muốn phong thưởng mặt tướng xin mời giúp mặt tướng tìm hiểu đại ca tăng tích mặt tướng vô cùng cảm kích tào tháo tràn đầy phấn khởi muốn phong thưởng quan vũ quan vũ nhưng vào lúc này để lưu bị tào tháo sắc mặt nhất thời trở nên đ ông trầm này quan vũ chính mình còn có thể dưỡng tục sao thôi có trình trọng đức độc kế ở lưu bị chẳng mấy chốc sẽ trở thành một người chết mình cần gì cùng người chết tính toán triệu vân xua đổi hơn năm cái hàng tốt cùng nhan lương trở lại hát phong trại mệnh quân ý vì là nhan lương chữa thương nhan lương tức miệng to vô tri sơn tặc g i cỏ ta chính là hà bắc thượng tướng nhan lương các người tốt nhất mau mau đem ta thả không phải vậy ta chủ đại quân đột kích tất nhiên sẽ đem ngươi sơn trại này dẹp đ i ê n triệu vân đi tới nhan lương trước mặt đối với nhan lương nói sơn tặc giặc cỏ nhan lương tướng quân cho rằng sơn tặc giặc cỏ gặp có ta như vậy võ nghệ sao chuyện này nhan lương nghe vậy nhất thời nói không ra lời triệu vân võ nghệ cao hiếm thấy trên đời hắn hoàn toàn không phải triệu vân đối thủ c ư ờ n g giả như vậy bất luận ở đâu cái chư hầu dưới trướng đều sẽ là quyền cao chức trọng tương tài như thế nào gặp vào rừng làm cướp các người đến tột cùng là cái gì người tào tháo người không đúng nếu như là tào tháo người không cần thiết đem ta bắt tới đ â y nơi triệu vân lấy ra một cái bình xứ đưa cho nhan lương nói ăn nó đây là cái gì độc dược làm sao nhan lương tướng quân sợ nào đó đã là người chết có gì có thể sợ nhan lương không chút do dự kéo ra nắp bình liền đem bên trong viên thuốc hướng về trong miệng đưa hiện tại người là giao thất ta là thịt cá những sơn tặc này nếu muốn dàn vật đến chết hắn nhan lương có chính là biện pháp cho hắn một viên độc dược xem như là thống khổ ít nhất biện pháp đan dược vào miệng tức hóa nhan lương chỉ cảm thấy một luồng mùi hương ở trong miệng tràn ngập chờ đan dược ngươi phúc sau khi hắn rõ ràng cảm giác được thương thế của chính mình đang thong thả chữa trị liền nội lực đều có khôi phục đây là cái gì dược dĩ nhiên như vậy t h ầ n dị triệu vân nói rằng đây là bệ hạ làm ra thần dược hồi xuân đan bất luận thương nặng cỡ nào thế ăn một viên cũng có thể chỉ hoãn lấy ngươi thân thể lại tĩnh dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu bệ hạ chẳng lẽ các ngươi là thiên tử người từ t h ư tiến lên đối với nhan lương nói chính là chúng ta chính là phong thiên tử ý trị ở đây lập trại thỉnh tướng quân trở về cũng là bệ hạ cho nhiệm vụ của chúng ta nếu như không phải bệ hạ nhân tử muốn lưu tướng quân một mạng tướng quân dĩ nhiên chết ở trên chiến trường hôm nay ở phía trên chiến trường quan tướng quân đối với ngươi hạ thủ lưu tình chứ nhan lương đ ô n g nhiên hồi tưởng lại quan vũ rõ ràng có thể một đao chém đầu của chính mình nhưng chỉ là đem chính mình đập xuống mã liền g ậ t đầu nói xác thực như vậy ta lúc đó còn cảm thấy đến kỳ quái bây giờ nhìn lại hóa ra là bệ hạ cứu ta thế nhân đều đạo bệ hạ là hán tặc tào tháo trong tay khôi lỗi bây giờ nhìn lại sự thực cũng không phải như vậy à nhan lương cũng không phải người ngu hoàng đế thế lực đều có thể ảnh hưởng tạo viên hai bên chiến cuộc khoảng trừng trái phải đại tướng sinh tử này còn có thể gọi khôi lỗi ai muốn là đem lưu hiệp làm khôi lỗi tuyệt đối sẽ nên chết rất khó coi từ thứ đối với nhan lương hỏi nhan lương tướng quân ngươi là hán thần sao ta đương nhiên là hán thần liền bởi vì là hán thần ta mới gặp t ù y tùng chúa công thảo phạt x o á n hán nghịch tặc tào tháo nếu như thế tướng quân liền t ù y tùng chúng ta vì là bệ hạ hiệu lực đi nhan lương do dự nói rằng nếu như ta hiệu lực các ngươi chẳng phải là xin lỗi viên công tướng quân lời ấy sai rồi bàn thống lắc cây quạt đi tới đối với nhan lương cười nói trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần l i ê n đại tướng quân viên thiệu đều là bệ hạ thần tử n h a n tướng quân cống hiến cho bệ hạ có gì không thích hợp huống hồ tướng quân bẻ đi mười vạn đại quân coi như trở lại viên thiệu bên người lấy viên thiệu tính cách có thể cho phép dưới tướng quân sao tướng quân là muốn làm một cái tướng bên thua bị viên thiệu xử tử vẫn là muốn hiệu lực bệ hạ trung hương đại hán lưu danh sử sách sự lựa chọn này rất khó sao n g h e b ả n g thống lời nói nha n lương cảm giác người này nói rất có đạo lý chính mình ở trên chiến trường chết quá một lần đã xem như là vì là viên thiệu tận trung liền không có cần thiết lại trở về lanh cái chết sau đó chính mình muốn mở ra một cái cuộc sống mới phụ tá hoàng đế đại hán. triệu vân g h dứt lời liền triển khai ngũ cầm hí nội lực vì là nhan lương trước thương nhan lương chỉ cảm thấy một luồng công chính ôn hòa nội lực đang làm dịu ngũ tạng lục phủ của mình không khỏi kinh hay nói tướng quân dĩ nhiên có như thế thần dị trân khí triệu vân đối với nhan lương cười nói ta họ triệu tên vân tự tử long tướng quân gọi ta là tử long liền có thể bản thân ta sử dụng chân khí chính là thầy thuốc chân khí vì là đương đại thần phẩm nội công cái môn này hô hấp thổ nạp công pháp là bệ hạ truyền thụ cho ta nhan lương tướng quân nếu làm u ố n học ta cũng có thể truyền thụ cho tướng quân bệ hạ còn có mạnh mẽ như vậy nội công ạ nhan lương nội tâm như sóng to gió lớn bình thường xem ra đương kim thiên tử quả nhiên hùng tài đại l ư ợ n g thế nhân đều đem thiên tử xem là thân bất do kỳ có cũng được mà không có cũng được dây n â n con dối đây là đều nhìn sai rồi bệ hạ a lúc này nhan lương trong lòng lại có chút vui mừng mình có thể quy thuận bệ hạ cũng thật là nhân họa đất phúc mấy ngày sau lưu hiệp ở hứa đô thu được triệu vân chờ người gửi tin trong lòng nói bọn họ với trên chiến trường tù binh địch tướng nhan lương đồng thời còn thành công chiêu hàng nhan lương để nhan lương quy t h u ậ n lưu hiệp thử long làm tốt lắm không hổ là chấm chi phúc tướng còn có q u o n vũ cũng rất phối hợp chấm có thể đến nhan lương lưu hiệp cũng rất cao hứng thủ hạ mình có thể dùng t u y ệ t thế dung tướng từ đây lại nhiều một người hà bắc nghĩa sĩ đông đảo mà viên thiệu đều không thể thiệt dùng có thể đến hà bắc văn võ cũng là lưu hiệp chiến lược bố cục bên trong vô cùng trọng yếu một câu c h ư n một trăm năm mươi lăm v ậ hạ truyền triệu ngươi là ngươi phúc phận thừa r ư ớ c bệ ạ c h u y tướng r i ệ u n g ơ i với bạch mã đại phá viên thiệu tiên phong nhan lương chu l i c h mười vạn thượng biểu hướng về bệ hạ xin mời công không sai Châm biết r ồ i Ngoài ra, t hắn ừ a quan tướng tướng tiến thượng. với còn muốn quân hành phong đối để bệ hạ h vũ tướng quân tiến hành phong Ồ! Hắn muốn cho quan vũ phong cái cái gì q u a n a ở tào tháo trong lòng lưu hiệp chính là hình người của chính mình ngọc tỷ chính mình muốn làm cái gì trực tiếp thông chi lưu hiệp là được không cần cùng lưu hiệp thương nghị đang quyết định cùng tào tháo triệt để trở mặt trước lưu hiệp cũng cùng tào tháo duy trì hiệu ngầm sở hữu sự giống nhau c h ư ợ t đấu hạ hầu ân nói rằng tào tháo muốn phong vân trường vì là hán thọ đình hầu đúc ấn lấy tạo lưu hiệp lật gật đầu hán thọ đình hầu quả thế bệ hạ nếu như không muốn có thể không phong hạ hầu ân ngẩng đầu đối với lưu hiệp nói b ậ y hạ thần cảm thấy lấy ngài bây giờ tư thế không cần quá mức sợ hai thừa tướng thực an bình tĩnh đừng nóng hiện tại còn chưa là chấm cùng tào tháo lúc trở mặt lưu hiệp đối với hạ hầu ân cười nói có điều hắn thọ đình hầu mà thôi chấm liền phong cho quan vũ có thể làm sao bằng một cái hầu vị tào tháo có thể thay đổi không được quan vũ trí hướng lại nói cái này hầu vị là chấm phong lại không phải hắn tào tháo phong l i ê n y thừa tướng nói phong hầu đúc cấn chính là đúng rồi gần nhất tào phi như thế nào vẫn là không có hành động gì sao hạ hầu ân như thực chất bầm báo tào phi mỗi ngày an tâm giúp tuân lệnh quân xử lý chính vụ rất được tuân lệnh quân thưởng thức ngoài ra không có bất kỳ hắn cử động cái này tào phi dĩ nhiên có thể nhịn được dĩ vang tào tháo xuất trinh tào phi gặp ngay lập tức đến lưu hiệp bên người tìm tồn tại cảm lần này dĩ nhiên không có làm như vậy sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ lưu hiệp không tin tưởng tào phi đột nhiên lương tâm phát hiện h ắ n đ ố i với hạ hầu vân nói rằng tự an ngươi để tào trương đem tào phi mời đi theo chấm muốn gặp hắn duy hứa đô tào phi phủ đệ tào phi mới vừa từ thượng thư đài trở về đem tư mạng ý trần quần tào t r â n trở một đám tâm phúc tụ ở trong phủ nghị sự tào phi đối với tư mạng ý nói trọng đạt ta đã theo như lời ngươi nói phương thức giúp tuân lúc xử lý chính vụ quả nhiên được tuân lúc khen trọng đạt tài năng quả nhiên vượt qua tử kiến bên người dương tu tư mạng ý mỉm cười nói dương tu cũng là có đại tài người chỉ là người này quá mức phong mang lộ ra ngoài không hiểu được cẩn nhận chi đạo công tử chỉ cần kết thật tuân lúc tuân lúc ngày sau nhất định sẽ trở thành công tử mạnh mẽ giúp đỡ tào phi gật gù tiếp tục nói lời tuy như vậy nhưng ta luôn cảm thấy tuân lệnh quân đối với hoàng đế thái độ ám hội ta hiện tại có chút không làm rõ được t u ấ n lúc đến cùng là trung thành với ta tạo ra vẫn là trung thành với đại hán trung hán cùng trung tào có xung đột sao tư mạng ý cười giải thích thừa tướng có một câu nói nói tới tốt vô cùng hắn vừa vì là đại hán thừa tướng hắn chính là hán t u ấ n lúc muốn trung t à o phải trung thành với thừa tướng muốn trung hán cũng đến trung thành với thừa tướng mà thừa tướng có thể một đời đều vì hắn thần nói tới đây tư mạng ý n g ự khí hơi chút gấp gáp thừa tướng chính là có đại trí tuệ người đáng ra chúng ta noi theo a vì lẽ đó chỉ cần hoàng đế vẫn không có chủ chính q u y lực đại hán tất cả tận liền đều là thừa tướng tương lai tất cả những thứ này cũng đều sẽ là công tử lưu hiệp sợ là không chịu cam lòng như thế chứ tào phi c a o mày đối với tư mã ý nói gần nhất chúng ta mặt ngoài biết điều lén lút phái giáo sự phủ người điều tra cùng hoàng đế có quan hệ người có thể bất luận làm sao điều tra cũng không tìm tới bất kỳ hoàng đế mưu phản chứng cứ thật giống như hoàng đế không có bất cứ vấn đề gì như thế không có vấn đề bản thân liền là vấn đề lớn nhất tư mã ý nói rằng chúng ta không tìm được chứng cứ có hai loại khả năng khả năng thứ nhất là lưu hiệp tận dấu đến quá sâu chúng ta người tiếp xúc không tới chứng cứ Còn có m ộ tào khả năng, chính năng, l h à Tào n chúng người g đế đem chúng ta xối rủ. phi n g hít e vậy này. kinh Không khả hài nói. Trọng đặt là nói, giáo bài loại Phi Trọng cũng hoàng năng phủ thám h là có đặt tử. trừ T. Tào đế sự vào một ngụm khí lạnh giáo sư phủ là phụ thân giới t r ư ớ n g tinh nhuệ nhất gián điệp cơ cấu nếu như lưu hiệp liền giáo sư phủ đô thẩm thấu vậy thì thật đáng sợ vậy chúng ta làm sao bây giờ giới cần dùng gấp nhẫn dấu tài tư mã ý nhẹ giọng nói rằng trong cung thám tử vẫn ở ghi chép hoàng đế mỗi tiếng nói cử động những này lời nói dù cho là sai chúng ta cũng phải lưu tốt người có thể ngụy trang nhưng không thể ngụy trang cả đời hoàng đế rất khả năng lơ đãng một câu nói liền đối với chúng ta để lộ ra then chốt tin tức còn có một chút nếu biết do giáo sự phủ có thám tử chúng ta đơn giản sớm tiết lộ một ít tin tức cho hoàng đế xem hoàng đế có lên hay không câu nếu như hoàng đế mắc câu là có thể bố trí mưu tính từ bên trong tìm ra hoàng đế mưu phản chứng cứ hoặc là trong bóng tối tích chữ thế lực chứng cứ chỉ cần chúa công có thể đem những chứng c ứ này đưa trước đi để thừa tướng t í n phục hoàng đế liền không đáng sợ ở tư mã ý trong lòng thu thập lưu hiệp vẫn đúng là không là việc khó gì lưu hiệp tâm tư nhiều hơn nữa không có binh quyền cũng là hộp ví hớ đô thành không chế ở tạo thừa tướng trong tay. t o à ngay bộ t r u n n g n tư mã ý mưu tính tào phi gật đầu nói trọng đạt nói rất được ta tâm có trọng nợ ta liền yên tâm báo công tử tào trương công tử đến rồi mọi người nói chuyện tào phi quy phủ quản sự cuốn quýt đi vào bẩm báo ở quản sự phía sau người mặc giáp trụ tào trương mang theo mấy tên giáp sĩ đạp vào trong phòng tào phi nhất thời không vui nói từ văn không trải qua ta cho phép ngươi liền dám mang binh tiến vào ta trong phủ ngươi quá làm càn t à o trương liếc mắt nhìn tào phi lại nhìn t r u n g quanh mọi người dường dưng như không cười nói ta đến ngươi nơi này là truyền đạt bệ hạ thánh chỉ, triệu ngươi vào cùng g ặ p vua vì là bệ hạ truyền chỉ còn muốn quản ngươi không cho phép bệ hạ truyền triệu ngươi đó là quân ân là ngươi phúc phận đừng nói là ngươi chính là phụ thân ở cũng muốn nghe từ bệ hạ ý chỉ tao từ hoàn ngươi đến cùng phụ thân hảo hảo học một ít phụ thân là bệ hạ, cực đoan chi thần, vì là bệ hạ lo lắng hết lòng hiện tại lại tự mình xuất quân vì là bệ hạ t r i n h phạt nghịch tặc viết hiệu n g ư ơ i cùng ta như thế cũng là đại hán thừa tướng nhi tử n g ư ơ i làm sao sẽ không có ta cùng phụ thân như vậy đối với bệ hạ trung tâm đây ta đối với n g ư ơ i rất thất vọng a phụ thân phải hiểu ngươi như vậy cũng sẽ đối với n g ư ơ i rất thất vọng Trước thể Trước thể Tào Tào Trương tức thân đưa ngươi, ngươi đưa ngươi, ngươi mới chấm cho có cầm. chấm cho có cầm. chán cực Phi xanh Phụ mới đến đoan giận nổi gân xanh lên. Là bị Coi như phụ thân đời này không xưng đế vậy cũng muốn đánh xuống xưng đế cơ sở tào g i a sớm m u ộ n là muốn leo lên cựu ngũ trí tôn vị trí cũng là ngươi kẻ ngu này còn tin tưởng tào g i a là hoàng đế trung thần tào phi cảm giác mình tâm rất mệt thật giống không chỉ là tào trương liền hạ hầu ân hạ hầu kiệt những người này đối với hoàng đế đều có chút quá đáng được rồi hơn nữa tân u lúc đối với hoàng đế cực hơi thân mật để tào phi cảm thấy đến ở hứa đô bắt bí lưu hiệp là kiện chuyện rất khó khăn nhìn tào trương cùng phía sau hắn vài tên giáp sĩ tào phi sản sinh một loại cảm giác sai tựa hộ bị vây ở hứa đô không phải lư hiệp cái kêu hoàng đế bù nhìn. mà là hắn tào phi mới đúng hoàng đế lưu hiệp là cái kia đứng ở trong triều đình quyền sinh q u y ề n sắt trong tay đều nhờ tâm ý chân long thiên tử tào phi ngột ngạt l ử a giận đối với tào trương nói thử văn ta muốn không phải không đi theo ngươi đây vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi tào trương dùng tay viện trụ cho kiếm đối với tào phi nói n g ư ơ i thân là bệ hạ t h ầ n tử không tuân thánh chỉ là hậu quả gì nói vậy không cần ta nhiều lời hai người dương cung b ặ t kiếm tư mã ý đứng dậy đưa lỗ thai đối với tào phi nhỏ giọng nói rằng chúa công không thể hành động theo cảm tình nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu nhớ kỹ thần đối với ngài nói đi thôi tào phi hít sâu một hơi đối với tào trương nói được ta đi với ngươi tào phi theo tào trương đi đến hàm t r ư ơ n g điện lúc lưu hiệp chính ở trong điện đọc sách hắn người hoàng đế này hiện tại nhàn cực kỳ hầu như không có cái gì chính sự ở trong cung cũng chính là đọc sách g i ế t thời gian tào phi biết trong cung cấm vệ chính mình điều động không được cũng không dám xem quá khứ như vậy đối với lưu hiệp chơi uy phong đối với lưu hiệp bài nói thần tào phi bài kiến bệ hạ t ử hoàn đến rồi a đứng lên đi tào phi đứng lên đối với lưu hiệp hỏi không biết bệ hạ triệu thần đến đây có gì phân phó Tào thưa t ư ớ ngoài phát h tới tấu, quan vì là quan vũ là k e t h n phong hán đình quan cấn h tích, thọ hậu. h t đúc làm là Vì vũ ờ gian, ra lưu hiệp từ long y đi xuống đi đến tào phi bên người đối với tào phi c ư ờ i nói chấm nghe nói ngươi gần nhất giúp tuân lệnh quân xử lý chính vụ đem sự tình làm được không sai như vậy vội vã học tập chỉ chính có phải là ghi nhớ chấm vị trí rất lâu lưu hiệp có thể nói ra những lời này tào phi càng ngày càng xác định hắn là có mưu p h ả n c h i tâm hoàng đế cũng không phải đối với tào tháo biểu hiện ra như vậy vô năng tào phi hầu như muốn, muốn phát tác tại chỗ nghi vấn lưu hiệp nhưng hắn nghe tư mạng ý dặn dò vẫn là nhịn xuống đối với lưu hiệp nói thần không dám nói thật hay ha ha ha ha n g ư ơ i là không dám nhưng không phải là không lớn lưu hiệp cười văn nói t à o thưa tướng nếu là nửa cái hán thần lời nói n g ư ơ i tào tử hoàn có thể coi là triệt triệt để để hắn tặc ghi nhớ chấm vị trí n g ư ơ i hiện tại là không dám một khi tương lai người gan lớn đại hán giang sơn sớm muộn nên vì người x o á n lưu hiệp trước đã sớm đánh qua tào phi mặt cũng cũng không cần phải ở trước mặt hắn giả bộ làm người tốt tiểu tử này gần nhất vẫn ẩn nhẫn không phát cũng không biết hắn kìm nén xấu phải làm gì chính mình thẳng thắn đem hắn trọng độ tốt nhất để tào phi c á o kỉnh mà là đi lý trí ẩn n ú p trong bóng tối kẻ địch là đáng sợ n ả y nhót đi ra kẻ địch liền không đáng sợ tào phi bị lưu hiệp tức giận đến lên cơn giận dữ cũng không kịp nhớ tư mạng y đối với hắn nói ẩn nhẫn bệ hạ nếu có thể thấy rõ thiên hạ thế cuộc vì sao còn muốn chọc giận thần t ừ kiến tử văn đều không thể kế thừa phụ thân đại nghiệp cuối cùng phụ tá bệ hạ cơ nghiệp người còn phải là thần nếu là bệ hạ hảo hảo phối hợp thần tương lai không hẳn không thể thành tựu một đoạn g i a thoại g i a thoại thành tựu ngươi tào phi g i a thoại vẫn là thành tựu ta đại hán g i a thoại lưu hiệp thuộc qua thân đi. không còn xem tàu phi một luồng lạnh leo thô bạo ẩ m ẩ m dâng lên chuyện này loại này quen thuộc cảm giác tàu phi đã trải nghiệm quá một lần lưu hiệp sử dụng tới khí thế chính là khí tràng thô bạo lâm liệt ở tàu phi trong mắt cùng cha của hắn tào tháo giống nhau như lúc tàu phi ngươi biết mình là thần liền không cần có ý đồ không an phận chấm đưa cho ngươi ngươi mới có thể cầm chấm không có đưa cho ngươi ngươi không thể động di chuyển đoạn nhưng là không phải ngươi tay mà là ngươi đầu người ngươi đi đi chấm giao cho ngươi sự tình muốn dùng tâm làm tàu phi chán nổi gân xanh lên mồ hôi lạnh chạy dòng hắn muốn lớn tiếng diết đào cùng lưu hiệp nói thiên hạ là bọn họ tào ra đánh xuống một mình ngươi gặp rủi ro thiên tử phải biết cảm ơn có thể lưu hiệp khí thế trên người thực sự quá mạnh càng ép tới tào phi không nói ra được tào phi rốt cuộc lý giải vì sao tào trương gặp trung thành với lưu hiệp không vì cái gì khác chỉ là bởi vì lưu hiệp trên người thật sự có quân vương mị lực nguy hiểm như vậy người phụ thân vì sao vẫn không có phát hiện hắn đã bị lưu hiệp che đôi mắt sao không được ta muốn lập tức trở lại cùng trọng đạt thương nghị đối sách thần rõ ràng thần xin tào lui tào phi vội vã trở ra lưu hiệp trên mặt lộ ra một tia nhỏ b é không thể nhận ra nụ cười tào phi này vừa đi nên liền không giấu được đến thời điểm bất luận hắn muốn làm thế nào chính mình cũng có kế sách tương đối tào phi trở lại trong phủ vội vã tìm đến tư mã ý đối với tư mã ý hỏi trọng đ ạ t hoàng đế vô cùng hung hăng tựa hồ là ăn chắc chúng ta ta đến tội cùng phải làm sao mới có thể tìm được hoàng đế mưu phản chứng cứ bẩm báo cho phụ thân tư mã ý suy nghĩ chốc lát đối với tào phi nói thần đã có thượng sách có điều lúc này chúa công vẫn là trước tiên nhịn một chút đi chúng ta phải chờ tới hoàng đế thả lòng cảnh giác thời điểm lại ra tay dĩ nhiên hoàng đế nhường ngươi chế tạo hán thọ đình hầu ấn thụ ngươi sẽ làm thật chuyện này cho thừa tướng đưa đi tào phi gấp gáp hỏi vậy chúng ta liền không hề làm gì tư mã ý lắc lắc đầu nói rằng cũng không phải chúa công muốn phát động toàn bộ giáo sự phủ sức mạnh điều tra hoàng đế hắn cùng người nào từng có tiếp xúc làm cái gì sự bất luận những tin tức này là thật hay giả đối với chúng ta cũng hữu dụng thần tự nhiên sẽ kéo tơ b ó c kén từ bên trong tìm tới chứng cứ còn có tuân lệnh quân chúa công nhất định phải giao hảo ngàn vạn không thể để tuân ú c triệt để ngã về hoàng đế dĩnh xuyên tuân thị sức mạnh vẫn là thật đáng sợ ta biết rồi trọng đạn ta vậy thì đi làm mấy ngày sau tào phi liền chế tạo thật tấn thụ theo ấn lưu hiệp dặn dò đưa tới tiền tuyến quan vũ phong hầu b á i tướng xem như là đi tới nhân sinh đỉnh cao có thể đại ca hắn lưu bị thắng này g nhưng không có tốt như vậy quá viên hiệu ở trong lều bãi rượu ăn mừng cầm nhan lương tin chiến thắng đối với chúng người cười nói chư vị ta thượng tướng nhan lương ở bạch mã đại phá t à o quân chém liên tục tào tháo hai viên đại tướng không người có thể địch đây là hắn dâng lên đến tin chiến thắng chúng văn vo cùng kêu lên hạ nói chúc mừng chúa công kỳ khai đã thắng có này tương tài tào tháo sao lại bất、bại. ha ha ha chư vị các ngươi nói ta nên làm gì phong thưởng nhan lương thật đây không bằng t r ư ớ c tiên tứ hán thiên kim phong vạn hộ hầu làm sao chương một trăm năm mươi bảy đem lưu bị mang xuống trả thủ chương một trăm năm mươi bảy đem lưu bị mang xuống trả thủ chúa công anh minh mọi người ở đây vì là viên thiệu chúc mừng thời khắc bạch mã bại tướng lào đảo buôn vào trong doanh trại đối với viên thiệu ôm y ề nói n chúa công viên thiệu túi đầu nhìn tới người này chính là nhan lương phó tướng lữ vi hoàng viên thiệu nhất thời nghi ngờ nói vi hoàng ngươi đây là làm sao làm sao dáng dấp như vậy lữ vi hoàng tóc thai rồi bởi đánh tới bời trên người tràn đầy vết máu nhan lương không phải mới vừa đại thắng sao làm sao hắn phó tướng sẽ như vậy thảm lữ uy hoàng bi t h í c h nói chúa công nhan lương tướng quân thất bại bại thật thế thảm mười vạn đại quân toàn quân diệt bản thân của hắn cũng bị sơn tặc bắt đi không rõ s ố n g chết cái gì viên t hiệu siết chặt nằm đấm khó có thể tin tưởng nói xảy ra chuyện gì ta thượng tướng nhan lương làm sao sẽ bại lữ uy hoàng giải thích nhan lương tướng quân xuất quân hướng về tào tháo khiêu chiến ở tàu quân bên trong đột nhiên lao ra một cái xích diện râu dài dung tướng chỉ tam đao liền đem nhan lương tướng quân đánh xuống ma đi t à o quân lập tức thừa cơ đánh lén ta quân rắn mất đầu cho nên đại bại hắc sơn quân còn thừa dịp cháy nhà hối của đem nhan lương tướng quân bắt đi t à o tháo hắc sơn quân bắt nạt ta quá mức viên thiệu cả giận nói cái tia h xích diện dâu dài đại tướng đến tột cùng là người nào vừa nãy nghe l ư uy hoàng miêu tả lưu bị trong lòng đã có một luồng linh cảm không lành chỉ n g h e bên cạnh tự thụ nhẹ giọng nói người này tất là lưu huyền đức linh đệ quan vũ quan vân trường hiện tại viên thiệu vậy thì xem một cái bình ga x c h i m hòa liền nghe tự thụ lời nói viên thiệu cũng lại nhận không được chỉ vào lưu bị nổi giận nói khá lắm lưu bị ta rất chiêu đ ạ i với ngươi ngươi đệ nhưng xấu ta đại tướng tất là ngươi thông mưu tào tháo muốn hại đại quân ta ta lưu ngươi cần gì dùng người đ ế n a đem lưu bị mang xuống trả thủ vì là nhan lương báo thủ duy hai bên giáp sĩ lúc này tiến lên liền muốn đem lưu bị mang xuống chém lưu bị nhất thời kinh hãi cao g i ọ n g nói minh công c h ấ m đã mà nghe ta giải thích giáp sĩ đã xem lưu bị đệ lại lưu bị dây rủa ngẩng đầu lên hấp tấp nói ta cùng minh công minh đệ tương xứng tình đồng thủ tục minh công ha có thể nhân lời nói của một bên mà tuyệt chúng ta ngày xưa tình cảm ta tự từ châu cùng minh đệ thất tán sau liền tới hiệu lực minh công nhị đệ tam đệ có hay không còn sống sót đều là không thể biết được thiên hạ xích diện dâu dài đại tướng vô số kể cũng không thể đều là ta đệ vân trường chứ bị đối với minh công tuyệt không hài lòng kính xin minh công minh sát nếu như đổi một người ngụy biện là tuyệt đối không có tác dụng viên thiệu khẳng định là muốn đem hắn kéo ra ngoài chém có thể lưu bị không giống lưu bị mị lực cực cao lại có mạnh mẽ kỹ năng dấu kín ở biện dài thời gian lưu bị đã đem cái kỹ năng này dùng tới dấu kín cái kỹ năng này rất lớn hạ thấp viên t i ệ u đối với lưu bị ý nghĩ tới đây cái tiểu lao đệ tốt viên thiệu sát ý tự nhiên cũng thuận theo tàn đi viên thiệu lúc này đối với tự thụ trách cứ ta nghe tin ngươi nói suýt nữa ngộ sát người tốt nhanh mau đưa ta thật hiền đệ huyền đức thả ra viên thiệu tự mình đỡ lấy lưu bị đối với lưu bị nói hiền đệ vi huynh vừa nãy một đ ờ i tình thế cấp bách ngươi sẽ không trách vi huynh chứ huynh trưởng nói gì vậy lưu bị lúc này đã có thể xác định chém giết nhan lương người chính là quan vụ không thể nghi ngờ nhưng hắn ở bề ngoài nhưng tình chân ý thiết đối với viên t i ệ u nói rằng h u y n trưởng đau mất á i tướng đây là nhân chi thường tình bị trong lòng cũng vô cùng bị thống mọi người ngồi xuống tiếp tục nghị sự viên thiệu hướng mọi người nói t a o tặc hại ta đại tướng việc này tuyệt không có thể liền như thế quên đi còn có hát s q u â n bắt đi nhan lương cũng phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng lữ vi hoàng mặt tướng ở ngươi dẫn người đi tìm cái k i a trương yến hướng về hắn yêu cầu nhan lương sống phải thấy người chết phải thấy xác mặt tướng tuân mệnh ai muốn vì là ta đánh tan tào tặc vì là nhan lương tướng quân biết hận viên thiệu vừa dứt lời liền có một giáp đen đại tướng đứng dậy chắp tay nói chúa công ta cùng nhan lương tướng quân thân như huynh đệ hôm nay nhan lương bị tào tặc làm hại ta ha có thể không báo thù cho hắn mọi người coi như người này là hà bắc đại tướng văn s ỉ u cùng nhan lương nổi danh tuyệt thế d i n g tướng viên thiệu gật đầu nói nhan lương mối thủ không phải văn s ỉ u tướng quân không thể báo được ta lại cho ngươi mười vạn binh mã mệnh ngươi vượt qua hoàng hà đánh tan tào tặc trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho bại mặt tướng lĩnh mệnh văn s ỉ u đấu trí đắt đỏ tự thụ nhưng cảm thấy đến việc này không thích hợp nhan lương văn s ỉ u vốn là nổi danh trí tướng nhan lương mang theo mười vạn đại quân qua sông bị tạo quân giết đến toàn quân diện văn sửu có thể thật đi nơi nào tự thụ vội vàng hướng viên thiệu khuyên căn nói chúa công ra quân tất bại đã mất vệ khí lúc này cố thủ duyên tân đóng quân quan độ dĩ giật đãi lao mới là thượng sách văn sửu tướng quân qua sông cùng tào tháo đại chiến nếu lại lần nữa chiến bại ta quân nhưng là bị động viên thiệu không thích n h ấ t nghe ủ r ũ nói đối với tự thủ nói chính là bọn ngươi kéo dài nhậm nguyện thất lễ q u â n tâm mới dẫn đến nhan lương đại bại cho ta lui ra tự thụ bị viên thiệu đuổi lắc đầu thở dài nói làm tiến binh lúc do dự không quyết định không nên đánh thời điểm lại phái người trước đi chịu chết chúa công như vậy ta coi như có muôn vàn ngữ kế có thể có tác dụng đâu lúc ư mệnh ư nguyên hạo hình ta e sợ cứu không được ngươi tự thụ đi rồi lưu bị đứng dậy đối với viên t i ệ u bài nói huynh trưởng đối với ngô đệ ân trọng bị không cần báo đáp lần này xuất chiến ta nguyện cùng văn sự tướng quân cùng đi t r ợ văn sự tướng quân phá địch để huynh trưởng đại ân viên t i ệ u gật g ù lưu bị cái này tiểu lão đệ chính mình không hưởng phí yêu thương so với tào tháo phúc hậu hơn nhiều có việc hắn là thật trên a cái kia liền do hiền đệ cùng văn sự cùng t r ư ở n g đại quân cộng phá tào tặc chúa công việc này không thích hợp viên t i ệ u vừa dứt lời văn sự liền nói rằng lưu bị hai mất từ châu bị tào tặc giết đến đánh tới bời cửa nát nhà tan chính là lũ thất bại tướng như vậy không rõ chi tướng với quân bất lợi nếu như chúa công cố ý muốn hắn cùng đi nào đó nguyện tự lĩnh bảy vạn đại quân vì là tiền bộ phân lưu bị ba vạn binh mã vì là phần sau văn sửu một điểm chưa cho lưu bị mặt mũi muốn nói cái gì há mồm liền đến lưu bị trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng đánh người làm mất mặt mắng người chửi xéo cũng chỉ đến như thế có điều lưu bị cũng không biện giải cái gì hắn đúng là nhiều lần thua ở tào tháo trong tay nói là lũ thất bại đem cũng không sai viên thiệu đối với lưu bị hỏi hiền đệ ý của ngươi thế nào bị xin nghe huynh trưởng dặn dò vậy ngươi liền mang ba vạn người theo văn sửu làm phần sau đi duy văn sửu xuất lĩnh bảy vạn đại quân đi đầu lưu bị xuất quân ba vạn theo sát s a u ở hành quân trên đường lưu bị lại bắt đầu suy nghĩ chính mình tình cảnh vân trường nếu có thể phá nhan lương văn sửu lúc này đi e sợ cũng lành ít giữ nhiều Bẻ đi một cái nhan lương viên thiệu còn có thể tha cho ta nếu là văn sửu cũng thua ở nhị đệ trong tay ta e sợ khó giữ được tính mạng nhị đệ n g ư ơ i ra tay có thể chiếm được nhẹ c h ú t ta ngươi có biết hay không ngươi liền muốn hô chết ngươi đại ca còn có ngươi vì sao lại giúp tào tháo chẳng lẽ ngươi thật sự đầu tào sao ta hiện tại đến tột cùng nên làm gì lưu bị không biết như thế nào cho phải đột nhiên nghĩ đến lưu hiệp cho mình ba cái túi gấm chương một trăm năm mươi tám mở ra cái thứ hai túi gấm chương một trăm năm mươi tám mở ra cái thứ hai túi gấm lưu hiệp đã nói ở lưu bị cùng đường mặt lộ thời gian mở ra túi gấm có thể cứu tính mạng hắn trước lưu bị ở từ châu binh bại lên trời không đường xuống đất không cửa chính là dựa vào lưu hiệp túi gấm chạy thoát bây giờ hắn lại lần nữa đối mặt nguy cơ sống còn là thời điểm mở ra cái thứ hai túi gấm hoàng thúc ngươi mở ra cái này túi gấm hẳn là ở viên t i ệ u dưới c h ứ n chứ chỉ một câu nói lưu bị liền kinh hại đến biến sắc v ậ hạ dĩ nhiên biết tình trạng của chính mình có cứu quan vũ trương phi hai vị tướng quân bị nhốt từ châu lúc chấm cho bọn họ túi gấm đồng dạng có phương pháp thoát thân chấm để g i ú đức tướng quân đi như nam tạm thời đặt chân còn vân trường bị tào tháo đại quân vây nhốt căn bản là không có cách phá vòng đây chấm không thể làm gì khác hơn là là để hắn tạm thời đầu đến tào tháo dưới trướng có điều hoàng thúc cũng không cần lo lắng vân trường vì là tào tháo hiệu lực điều kiện là hàng h ắ n không hàng tào vì lẽ đó vân trường sau đó chính là chấm thần tử mà không phải tào tháo thần tử hắn vì là tào tháo hiệu lực là tạm thời lưu bị nhìn thấy nơi này có loại thất vọng mất mát cảm giác vân trường hướng về bệ hạ cống hiên cho nếu là như vậy mình cùng vân trường chẳng phải chỉ còn dư lại huynh đệ chi nghĩa còn có thể có chủ thần tình sao coi như vân trường sau đó có thể trở lại bên cạnh mình chỉ sợ cũng phải nhớ bệ hạ lưu bị kiềm chế lại trong lòng tâm tư tiếp tục nhìn xuống viên thiệu cùng tào tháo chúng có một trận chiến dưới trướng đại tướng nha lương văn x ỉ u dũng bất khả đương tào tháo như n g h ị đến thắng làm dùng vân trường hoàng thúc mở ra này phong tin chỉ sợ là vân trường chém nha lương viên thiệu đối với hoàng thúc nổi lên sát tâm chứ lưu bị nhìn ra gật đầu liên tục bệ hạ đây thực sự là bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm cổ nhân nói tới tính toán không một chỗ sai sót cũng chỉ đến như thế chứ bệ hạ nói nhan lương vì chính mình nhị đệ chém hiện tại nhị đệ chỉ là đem nhan lương đánh bại nhan lương cuối cùng bị sơn tặc bắt đi không rõ sống chết điểm này đúng là cùng bệ hạ nói có sự sai biệt rất nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục hoàng thúc không cần hoài nghi ngoại trừ nhan lương ở ngoài văn xỉu cũng sẽ chết vào quan tướng quân đứng đầu lưu bị con ngươi nhất thời co r i ú p lại văn xỉu cũng phải chết văn xỉu chết rồi chính mình cũng phải chơi xong a nhan lương văn xỉu đều chết hoàng thúc muốn bảo mệnh cũng chỉ có một biện pháp chính là cùng viên thiệu chân thành đánh cảm tình bài viên thiệu thật như không đoạn lấy hoàng thúc khẩu tài tất nhiên có thể được hắn lý giải sau đó hoàng thúc liền hướng về viên thiệu đồng ý đáp ứng hắn triệu quan vũ đến hà bắc t r ợ viên thiệu phá tảo viên thiệu tất nhiên đại h ỉ chuyện này coi như quá khứ có điều bởi vậy hoàng thúc nói vậy cũng có thể nhìn ra viên thiệu cũng không phải t ả o tháo đối thủ theo hắn là không có đường sống ứng phó quá khứ này một hồi ngươi là có thể tìm cơ hội thoát thân lý do cũng rất dễ tìm liền nói giúp viên thiệu thuyết phục lưu biểu yêu lưu biểu cùng phá tảo liền có thể lưu bị nhìn ra liên tiếp gật đầu bậy hạ trí sâu như biển liền thoát thân lý do đều vì chính mình nghĩ kỹ đã như vậy chính mình lại không lo vậy lưu bị tâm tình thật tốt đi theo văn sự phía sau chậm chạm kho nếu bệ hạ nói văn sửu thất bại như vậy văn sửu liền nhất định sẽ bại dưới t r ư ờ n g hắn này ba vạn người có theo hay không đi đến kết quả đều giống nhau cũng không cần xuất ruột văn sửu qua sông sau t à o quân thắng báo tiền vào b m báo báo chúa công viên thiệu dưới t r ư ớ n g đại tướng văn sửu xuất quân qua sông đã đóng quân với duy tân tào tháo nghe vậy cười nói viên thiệu mới vừa bẻ đi một cái nhan lương hiện tại lại đưa tới cái văn sửu ta có hán thọ đình h ậ u làm sao sợ văn sửu vẫn trường này văn sửu cũng giao cho ngươi quan vũ n ạ o nên ó i gà đất cho sành h ạ người cắm vào tiêu ban thủ đồ thừa tướng không cần nhiều lời tào tháo tuy là nói như vậy nhưng hắn đối với văn sửu vẫn là rất coi trọng xuất t r i n h thời gian tào tháo mệnh hậu quân đội thành trước quân trước quân đội thành hậu quân đem lương thảo đặt ở đại quân trước triệu vân kỵ binh vẫn như hình với bóng theo sau từ xa tào quân nhìn thấy tào quân dùng như vậy kỳ hoa trận hình tiến lên triệu vân không nhịn được đối với từ thứ hỏi quân sư tào tháo đây là cái gì ý a không gì khác dụ dỗ thai từ thứ cười nói tào tháo như vậy b à i binh bại trận đơn giản chính là muốn mê hoặc hà bắt quân đến tức lương một khi hà bắt trong quân kế tào quân liền lại là một hồi đại thắng triệu vân suy nghĩ một chút lý giải từ thứ tâm ý tiếp tục hỏi kế sách này có thể có giải đương nhiên là có từ thứ nói rằng nếu như gặp phải quân kỷ nghiêm minh không chê vào đâu được chi sư tào tháo này kế dụ địch sẽ không có bất kỳ tác dụng gì có điều trước xem nhan lương quân đội thoáng thất bại s i tốt liền tán loạn hà bác quân e sợ không có mạnh như vậy quân kỷ nếu không có gì bất ngờ xảy ra tào tháo mưu kế đối với văn sửu đại quân phải làm hữu hiệu cái này tào tháo quả nhiên gian trá bệ hạ lệnh chúng ta không cần đối phó tào tháo hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ là tốt rồi quân sư yên tâm t ử long rõ ràng quá không tới một cái canh giờ văn s ỉ u đại quân rốt c ụ c cùng tào tháo bộ đội đụng vào văn s ỉ u thấy tào quân kỳ hoa trận hình nhất thời cười ha ha khá lắm tào mạnh nước dĩ nhiên đem lương thảo đặt ở trước đội cái này cũng là biết binh người sao như vậy người ngu ngốc làm sao có thể là đại quân ta đối thủ các tướng sĩ cho ta cướp văn s ỉ u xông lên trước xuất quân xung phong hà bác sĩ tốt thấy có thể có lợi con mắt đều đỏ gào gào kêu to xung phong tới tào tháo phái tới bảo vệ lương thảo sĩ tốt có điều là chút giàn u a n h i u đ t nhìn thấy văn sửu đại quân vào tới vội vã chạy từ phía văn sửu quân đoạt lương thảo c ư ớ p đồ quân n u đoạt đồ quân n u lại tới c ư ớ p đ o ạ n ngựa k h o e mạnh một nhánh quân đội liền dường như sơn tặc bộ đội bình thường họ hét loạn lên t r ê n ở một đoàn lại không trận hình có thể nói văn sửu rốt cục nhận ra được một tia không thích hợp nếu như tào tháo lúc này thừa cơ đến công hậu quả kia e sợ không thể tưởng tượng nổi đều đ ư n g đ o ạ n sau này triệt văn sửu hạ lệnh lùi lại nhưng lúc này hạ lệnh dĩ n h i ê n chậm hà bắc quân đã bị lợi ích che đôi mắt sao có thể cam lòng xuống tới tay ngựa tài vật đây chính là bọn họ cả đời đều tích góp không xuống tiền tài a chỉ có số rất ít sĩ tốt nghe theo văn sửu chi mệnh lùi lại còn lại quân sĩ vẫn cứ đang l i ề u mạng cấp tài vật nhưng vào lúc này tào quân tinh nhuệ lấy thế lôi đỉnh kéo tới trương liêu tư h o à n g lý điển nhạc tiến bốn đường binh mã cùng xuất hiện hà bắc quân dễ dàng sụp đổ bỏ mạng chạy trốn lẫn nhau đạp lên người không tính toán không cần loạn cũng không muốn loạn tào quân nhân số cũng không thể so với chúng ta nhiều theo ta quay người cùng tào quân quyết một trận tự chiến bất luận văn sửu làm sao gào thét đều không ngừng được hà bắc quân tan tác tư thế điều này làm cho văn sửu vô cùng mất tức trận còn không đánh làm sao liền biến thành cái này tình thế lúc này hà bắc quân bại thế đã định tàu quân đại tướng liền đem mục tiêu đặt ở văn s ỉ u trên người văn s ỉ u cùng nhan lương đặt tên hà bắc đại tướng ai có thể chém hắn liền có thể lập xuống đẩy trời đại công ai nói chỉ có quan văn trường có thể chém tướng phá địch bọn họ cũng đều là tướng tài trương liêu từ hoàng hai tướng hầu như trong cùng một lúc nhìn chằm chằm văn s ỉ u dùng ngựa hướng về văn s ỉ u đánh tới văn s ỉ u vừa vội vừa giận quát to thật sự có không sợ chết mâu tặc dám đến nuốt bản tướng dâu h ù n văn sửu d ư n g cung cài tên một mũi tên thẳng đến trương liêu mặt vào tới chương một trăm năm mươi chín văn sửu tướng quân chúng ta lại gặp mặt c h ư ơ n một trăm năm mươi chín văn sửu tướng quân chúng ta lại gặp mặt mũi tên này văn sửu đem nội lực rót vào với tiến chỉ trích bên trong mũi tên g à o thét phá không m à tới nếu là bắn c h ú n g trương liêu trương liêu đoạn không còn sống lý lẽ tư hoảng vừa vặn nhìn thấy văn sửu bắn ra mũi tên này lo lắng hô lớn t ạ c tướng đâm sau lưng hại người văn viễn mậu tránh ra trương liêu thân vì là tiên thiên võ giả cũng có đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận giờ khác này hắn nghe được tư hoàng nhắc nhở liền hội vàng đem thân thể kể sắt ở trên lưng ngựa vèo vụ trương liêu người là tránh thoát văn sửu mũi tên này có thể văn xỉu mũi tên nhưng bắn trúng trương liêu anh khôi đem trương liêu mũ giáp bắn xuống trương liêu mất mũ giáp lộ ra tán loạn tóc đồng thời trong lòng cũng sợ hai không nớt nguy hiểm thật nếu không là từ hoảng nhắc nhở mệnh của mình liền muốn đáp ở chỗ này này văn xỉu sao lại mạnh mẽ như thế văn xỉu võ đạo như vậy cùng hắn nổi danh nhan lương nói vậy cũng không kém bao nhiêu quan vân trường trước đến tột u cùng đang đối mặt cỡ nào kẻ địch mạnh mẽ a vẻo trương liêu sợ hai không thôi văn xỉu lại là một mũi tên phóng tới mũi tên này văn xỉu không có bắn trương liều mà là nhìn chằm chẳm trương liều trên mã ký luật, luật. mũi tên đi vào chiến mã mặt chiến mã phát sinh rên dỉ một tiếng ngã nào h xuống đất trương liêu cũng theo sát vươn mình xuống ngựa văn s ỉ u chỉ dùng hai mũi tên liền để thân là tuyệt thế dũng tướng trương văn viễn mất đi cùng hắn tác chiến cơ hội trương liêu đứng lên cảm khái nói nhàn lương văn s ỉ u võ đạo đứng đầu hà bắc cờ ư n giả g quả nhiên danh bất hư truyền ở văn s ỉ u bắn ra hai mũi tên công phu từ hoàng đã giết tới văn s ỉ u trước mặt vừa lớn luôn đem hạ xuống lấy vạn cân lực lượng khổng lồ đập về phía văn sửu tạc tướng ngươi có nghe nói qua văn sửu đại danh văn sửu thương pháp hung hăng ra tay bờ gác hơn mười cái tập hợp hạ xuống từ hoảng dần dần không địch lại văn xỉu tư hoàng đũa lớn vừa nhanh vừa mạnh đối mặt võ nghệ ở chính mình bên dưới võ tướng rất dễ dàng làm được tuân sát có thể đối mặt võ đạo tu vi rõ ràng ở trên hắn võ tướng lúc đũa lớn cổng kềnh n g ư ợ c điểm liền sẽ hiện hiện ra cũng dễ dàng rơi xuống hạ phong công minh tránh ra xem nào đó đến trên hắn tư hoàng chính không biết làm sao thoát thân đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến quát to một tiếng tư hoàng nhất thời đại hỷ vung phụ đón đỡ một thường lập tức hướng về sau lùi lại xuất chiến vòng văn xỉu ngầm đầu nhìn tới chỉ thấy một tên xích diện râu dài uy phong lấm lâm đại tướng mang ngập trời đại thế chạy tới ẩ thanh long n hiện nguyệt đ a o lực bổ xuống văn xỉu vây thương chống đối này một đ a o hạ xuống văn xỉu ngũ tạng lục phủ đều đi theo rung động lên tựa hồ hắn tiếp được không chỉ là quan vũ một đ a o mà là thiên địa đại thế xuân thu đại nghĩa có thể tiếp quan mỗ một đ a o bất tử ngươi đủ để tự tiêu quan vũ lại là một đ a o đánh xuống này một chiêu so với vừa nãy một đ a o còn mạnh hơn văn xỉu thực sự không chống đỡ được cổ họng một n g ọ t một luồng máu tươi dâng trào ra quan vũ đ a o thứ ba hạ xuống văn xỉu đem toàn thân nội tức đều tụ tập ở hai tay cắn chặt hàm răng cùng quan vũ liệu mạ một đòn và n h thanh long h i n nguyệt đau đại không thể cản phá quan vũ này một chiêu trực tiếp đem văn xỉu cả người lẫn ngựa đánh ra mấy trượng ở ngoài văn xỉu lại phun ra hai ngụm máu tươi hắn lúc này cũng không tiếp tục nhân chính mình võ nghệm à tự phụ văn xỉu trong lòng vô cùng rõ ràng mình tuyệt đối không phải quan vũ đối thủ nhất định phải trốn thừa dịp mình còn có chút khí lực văn xỉu ghìm lại c h i ế n mã h o ả n không chọn đường về phía sau chạy trốn cho tới đại quân tan tác hắn hiện tại cũng không kịp nhớ mệnh của mình đều muốn không còn cái nào còn có thể quản được thắng bại quan vũ nhìn bại trốn văn xỉu trên mặt lộ ra cười gằn quan vũ nếu muốn chém giết văn s u rất đơn giản ngựa xích thối nhanh đổi tới cho hắn một đao là được lấy văn s u hiện tại trạng thái này tuyệt khó chống đối chính mình có thể bệ hạ đã nói không phải giết văn s u chính mình cũng không phải không phải nắm cái này chém tướng công lao không thể dù sao danh lợi với quan vũ như phụ vân hắn cũng không muốn vì là tào tháo kiến công chỉ là muốn có cái c ơ thoát thân đi tìm đại ca thôi đánh tan nhan lương văn s u hai người này công lao dĩ nhiên đầy đủ ở tạo quân cùng viên thiệu đại quân chém giết thời điểm đánh tung hoành vạn giới thế thiên hành đạo đại kỳ hắc phong trại kỵ binh lại một lần nữa trùng vào trong trận tào tháo ở phía sang ngắ trầm giọng nói này hát phong trại xảy ra chuyện gì bây giờ chúng ta còn không đánh tới hà bắc hà bắc cường đạo liền như thế hung hăng ngang ngược sao ngưu thần tuân du nói chúa công hát phong trại chính là hát sơ n quân xưng là trăm vạn c h i chúng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh năm đó khăn vàng cường đạo cũng có điều khiếu tụ trăm vạn giáo chúng thôi chúa công cùng v i ê n thiệu giao chiến hát sơn quân cũng dám từ bên trong thủ lợi n h ư đồ e sợ không nhỏ hừ hát phong trại hát sơ n quân bộ tướng quản trị không cho phép như vậy cường đạo chờ ta chấp trường h á bắc chính là bọn họ tật thế văn sĩu hoàng không chọn đường liều mạng về phía sau chạy trốn trước mặt gặp được một tên người mặc m à u x á m bố ý kỷ tướng xem người này hóa trang liền biết là sơn tặc đầu lĩnh văn x ỉ u căn bản không đem hắn để ở trong mắt vây thương h a y lớn cũng ngay ai cản ta thì phải chết theo đạo lý tới nói dù cho văn x ỉ u có thương tích tại người đối phó một tên sơn tặc cũng chính là một thương sự nhưng là đối phương cũng không có như văn x ỉ u dự liệu giống như bị hắn một thương đâm ở dưới ngựa mà là ung dung vây thương chống lại rồi văn x ỉ u bình khí văn x ỉ u tướng quân chúng ta lại gặp mặt là ngươi văn sửu lúc này mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương năm đó bàn hạ cuộc chiến văn sửu giết đến công tôn toàn lên trời không đường xuống đất không cửa suýt nữa đem công tôn toàn chém giết thời khắc nguy cấp có một thiếu niên tướng quân giết ra đem công tôn toàn cứu trở lại thiếu niên kia tướng quân cùng mình đại chiến năm mươi sáu mươi hợp bất phân thắng bại để văn sửu khắc sâu ấn tượng nhìn k ỹ đến chính là thanh niên trước mắt tướng quân thanh niên này tướng quân bên ngoài t r ù m vào một lớp bụi màu đen bồ ù ý ỉa thật giống là tên sơn tặc đầu lĩnh trên thực tế bên trong khoác một cái bạc lòng lanh trên giáp ngón tay hắn trưởng thương ngăn trở đường đi của chính mình bên hông còn lơ lửng một thanh hoa lệ bảo kiếm văn sửu tướng quân ừ n g ư ơ i này tiểu tướng công tôn toàn bại vong sau khi ngươi liền vào rừng làm cướp thật sao ngươi ngăn cả n ta là muốn vì công tôn toàn báo thủ cái kia liền đến đi văn sửu năm đó có thể cùng triệu vân đánh h ò a cũng không phải rất sợ hãi triệu vân văn sửu sử dụng tới suốt đời sở học t ự n thương đến chiến triệu vân vậy mà triệu vân khí định thần nhàn đem văn sửu tấn công hết mức hóa giải văn sửu ngơ ngác phát hiện triệu vân võ đạo tu vi so với năm đó cùng hắn đại chiến lúc lại mạnh hơn không biết bao nhiêu văn sửu kinh ngạc thời khắc triệu vân đột nhiên từ bên hông rút ra bảo kiếm một kiếm liền đem văn sửu trường thương trật đức triệu vân trong tay bảo kiếm chính là lưu hiệp ban tặng hắn thánh nhân lý lẽ có chém sắt như chém bù n a i bảo kiếm đến ở văn s ỉ u trên cổ triệu vân nhẹ g i ọ n g nói văn s ỉ u tướng quân ta nếu muốn giết ngươi rất dễ dàng sở dĩ không giết ngươi là muốn cho ngươi một cái cơ hội ta chủ đã nói với ta muốn lấy lý phục người như vậy hiện tại ta cho tướng quân một cái giảng đạo lý cơ hội tướng quân là trực tiếp đi theo ta vẫn để cho ta đem ngươi chém thành trọng thương xách lên lưng ngựa mang đi chương một trăm sáu mươi nhị hổ tương tranh b ậ hạ chính là cái kia chấp cung t h săn chương một trăm sáu mươi nhị hổ t văn sửu hít bệ hạ h c、so、sâu một hơi đối với triệu vân nói nếu bại trong tay ngươi bên trong ta tự nhiên nghe lời ngươi dù cho ngươi muốn đem ta giết vì là công tôn toàn báo thủ ta cũng không có lời oán hận được đi thôi hiện tại chúng ta thân hãm chúng đây chạy đi đâu cái này liền không nhọc văn xỉu tướng quân lo lắng theo sát ta liền tốt triệu vân quát lên một tiếng lớn thương kiếm đều phát triển chém g i ế t lên chu vi tảo quân liền như giống như ăn cháo mỗi một thương hạ xuống đều có vài tên địch tốt bị đánh bay mỗi một kiếm chém xuống thì có chi ít một cái đầu lâu bay lên như vậy chém địch hiệu suất nhìn ra văn xỉu trong lòng phát lạnh năm đó thiếu niên tiểu tướng đã trưởng thành đến trình đội như thế sao liền như triệu vân từng nói lấy thực lực bây giờ của hắn muốn muốn chém rết chính mình thực sự không coi là việc khó gì ở mười vạn trong đại quân tới lui tự nhiên như vậy võ đạo e sợ chỉ có vừa nay suýt nữa chém chính mình mặt đỏ đại tướng có thể làm được văn sửu theo triệu vân rết ra khỏi c h ú n g đ â y hắn phát hiện không những mình rết ra đến rồi triệu vân giới trướng kỵ binh còn mang theo không ít quân viên bại tốt văn sửu không khỏi lắc lắc đầu như vậy tuyệt thế d ũ n g tướng đều cam tâm tình nguyện đi làm sơ tặc cũng thật là thế phong nhật hạ nhân tâm mất cổ cũng không biết triệu vân trong miệng chủ thượng là cái gì người lẽ nào thật sự là hát sơn t r ư ứ n g hiến văn sửu bị triệu vân mang theo mà đi trận chiến này tào tháo lại là hoàn toàn thắng lợi văn s ỉ u theo triệu vân trở lại hát phong trại chỉ thấy trại trung sĩ tốt đều tinh nhuệ chi sư đại trại xây dựng đến cũng nghiêm trình nghiêm ngặt trong lòng âm thầm hoảng sợ ở ký châu cảnh nội vẫn còn có như vậy một nhánh tinh binh tinh binh phối hợp triệu vân bực này dung tướng mặc kệ hát phong trại ngã về ai đối với một phe khác đều sẽ là sự đà kích trí mạng triệu vân đem văn s ỉ u dẫn tới trung quân liều lớn cười đối với văn s ỉ u chào hỏi văn s ỉ u tướng quân mời ngồi hai người chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết đúng rồi ta tên triệu vân tự tử lòng thường sơn chân định người văn sửu trầm mặt chốc lát đối với triệu vân nói rằng t ử long t ư ớ n g quân ta không quản ngươi có đúng hay không hát sơn quân người ngươi tốt nhất đem ta thả cũng đem nhan lương tướng quân thả ngươi hẳn phải biết ta chủ chính là hà bắc chi chủ hoàn toàn không phải các ngươi một cái tiểu tiểu sơn trại có thể chống đỡ nếu làm tức giận ta chủ dẫn tới hà bắc đại quân đ ế n công các ngươi hát phong trại e sợ sẽ trở thành bờ miệng ha ha ha văn sĩu tướng quân lời ấy sai rồi văn sĩu muốn thuyết phục triệu vân đã thấy một cái thân mang trưởng sang màu xanh lam sẫm q u a y tay màu đen quạt lông văn sĩ từ t r ư ớ n sau đi ra nay văn sĩ vóc người gầy go tướng mạo xấu xí nhưng có một luồng đỉnh cấp mưu thần đặc hữu não nghệ cùng tự tin vậy i hạ người bây g các ngươi chiến, là văn xỉu kinh ngạc đến nói không ra lời ai có thể nghĩ tới bị tào tháo nằm ở trong tay khôi lỗi thiên tử dĩ nhiên có thể âm thầm ở ký châu bày xuống một nhánh tinh minh bàng thống ngồi vào văn sửu trước mặt đối với văn sửu nói rằng bệ hạ chính là thánh minh thiên tử há lại là thế nhân có thể suy đoán văn sửu tướng quân ngươi có từng nghe nói qua nhị h ổ tương tranh cố sự hai cái hung mánh mạnh mẽ hổ ở trong rừng núi lẫn nhau tranh đấu kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương trốn ở trong rừng t ợ săn gặp thừa cơ ra tay đem hai đầu mánh hổ hết mức lùm bắt viên thiệu tào tháo không thể nghi ngờ chính là cái kia hai con mạnh mẽ mánh hổ mà bệ hạ chính là tay cầm trường cùng t ợ săn văn sửu tướng quân nếu là thức thời vụ phải làm bỏ chỗ tối theo chỗ sáng quy thuận với bệ hạ mới là không thể văn s ỉ u quả đòn nói ta văn s ỉ u sinh vì là viên thị thần chết vì là viên thị quỷ há có thể dồn bỏ c h a công các ngươi muốn cho ta đầu hàng còn không bằng mau trong chém ta không cần nhiều tốn nước miếng văn s ỉ u không hàng bàng thống cũng không vội vã hắn vung lên quả lông mở miệng nói nhan lương tướng quân ngươi đến khuyên nhủ đi ở văn s ỉ u ánh mắt kinh ngạc bên trong một thân bố ý nhan lương từ trướng sau đi ra huynh trưởng ngươi thế nào rồi văn s ỉ u liền vội vàng đứng lên tiến lên đỡ lấy nhan lương hiền đệ nhan lương nhìn thấy văn sửu cũng rất kích động đối với văn sửu nói ta trước cùng địch tướng tác chiến thời điểm bị thương nặng là bệ hạ bảo dược c h ư a khỏi ta bây giờ vi huynh thân thể đã không có gì đáng ngại h i ề n đệ như thế nào người xuất hiện ở đây lẽ nào cũng thua ở địch cầm trong tay văn s ỉ u gật c ù có chút bất thức nói rằng t a o tháo dưới trướng có một tên xích diện dâu dài ăn mặc chiến bảo màu xanh lục tay cầm đại đao dũng tướng n à y đem võ nghệ cực cao n g u đệ vốn định là huynh trưởng b ả o thủ kết quả liền hắn tam đao cũng không ngăn nổi ai vi huynh từng cho rằng huynh đệ chúng ta võ nghệ thiên hạ vô địch kết quả vẫn là coi thường thế gian anh hùng a không nói quân vũ chính là mang chúng ta trở về triệu từ long tướng quân huynh đệ chúng ta gặp phải hắn cũng không có bất kỳ phần thắng nào nhan lương thở dài một tiếng đối với văn sửu nói huynh đệ chúng ta đã là chết quá một lần người nếu bệ hạ cứu tính mạng của chúng ta chúng ta liền ném hiệu quả bệ hạ đi hiện đệ ngươi cảm thấy thế nào bệ hạ là cứu huynh trường mệnh nhưng cũng không có nói tới đây thời điểm văn sửu đột nhiên nói không được rơi vào trầm tư quan vũ tam đao qua đi chính mình về phía sau chạy trốn văn sửu còn nhớ quan vũ sắc mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhưng không có tiếp tục truy kích chính mình nếu như quan vũ giục ngựa kéo truy chỉ cần một đao chính mình liền kiên quyết không có còn sống đạo lý lẽ nào tất cả những thứ này đều là quan vũ cùng triệu vân thiết kế tốt tiên thiên võ giả tuyệt thế dũng tướng là thế gian này võ giả đỉnh cao mà triệu vân quan vũ như vậy không giảng đạo lý cường tướng rõ ràng lại đứng ở tuyệt thế võ tướng đỉnh cao nếu như hai người bọn họ đều là hoàng đế dưới trướng dũng tướng người hoàng đế kia thực lực nên mạnh bao nhiêu bàn g thống cười nói văn sửu tướng quân đã đoán được chứ quan vũ triệu vân hai vị tướng quân đều là bệ hạ cực đoan tri thần hai người các ngươi với bọn hắn đồng thời cống hiến cho bệ hạ không tính bôi nhọ các ngươi một thân bản liền chứ bệ hạ vốn là thiên hạ cộng chủ liền viên thiệu đều là bệ hạ thần tử hai người các ngươi hiệu lực bệ hạ cũng không thể coi là lương chủ văn s ỉ u vẫn còn do dự đối với nhan lương nói rằng huynh trưởng lời tuy như vậy có thể gia quyến của chúng ta còn ở nghiệp thành a triệu vân đối với hai người nói rằng gia quyến việc hai vị tướng quân không cần phải lo lắng ở cứu gia nhan lương tướng quân trước ta cũng đã phái người đi nghiệp thành đem chư vị gia quyến đều tiếp đến chương một trăm sáu mươi một hắc sơn quân lai sứ chương một trăm sáu mươi một hắc sơn quân lai sứ không chỉ có là hai vị tướng quân gia quyến liền t r ư ơ n g hợp cao lãm đ i ề n phòng tự thụ chờ người gia quyến cũng đều ở trại bên trong hai vị tướng quân nếu là có hứng thú có thể đi vào tiếp văn sửu triệt để bồi dối hoàng đế sớm biết mình cùng nhan lương sẽ bị bắt đến h ắ c phong trại đến không chỉ như thế hà bắc tứ đình trụ gia quyến điền phong tự thụ hai vị tiên sinh gia quyến đều bị h ắ c phong trại tận diện bọn họ tại sao có thể có như thế cường thực lực liên nghiệp thành người đều có thể tiếp đi ra các ngươi đến t ộ n cùng là làm thế nào đến bàn g thống cười nói tướng quân là người mình có một số việc ta cũng không dối gạt tướng quân tứ hải thương hội biết chưa đó là bệ hạ sản nghiệp cái gì văn sửu lần thứ hai khiếp sợ người trong thiên hạ đều biết tứ hải thương hội là chân gia s ả n nghiệp cùng tào tháo viên thiệu hai đại chư hầu đều có hợp tác cường đại như vậy thương hội phú khả đức quốc liền viên thiệu cùng tào tháo đều rất mơ ước tứ hải thương hội tài lực bọn họ sở dĩ không ra tay đối phó tứ hải thương hội là bởi vì sợ tứ hải thương hội triệt để ngã về một phe khác ai nắm giữ tứ hải thương hội tài lực chống đỡ chiến thắng đối phương s á t suất không thể nghi ngờ gặp trở nên càng to lớn hơn sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới tào tháo cùng viên thiệu đều hiệu ngầm không có đối với tứ hải thương hội độc thủ có thể loại này hiệu ngầm nhất định không sẽ kéo dài quáo dài đều sẽ đem tứ hải thương hội ăn đi lấy mở rộng thực lực của tự thân hiện tại văn x ỉ u biết được tứ hải thương hội dĩ nhiên là hoàng đế sản nghiệp người hoàng đế kia thế lực chẳng phải là trải rộng đại hán các châu quận tứ hải thương hội ở nghiệp thành sản nghiệp đông đảo muốn vận ra một ít văn võ gia quyến ra khỏi thành quả thực dễ như ăn cháo chỉ cần bọn họ số tiền lớn hối lộ thủ thành t ư ơ n g tá coi như viên tào đại chiến đánh tới cuối cùng những này gia quyến tâm tích g h y sợ đều sẽ không vì là chúa công biết thực sự là thật đáng sợ văn sửu tâm thần chấn động nhan lương tiếp tục q u y nủ hiền đệ chúng ta đầu hàng đi hàng rồi văn sửu đồng ý quy hàng bệ hạ gia quyến đều v ậ n đi ra văn xịu cũng không cái gì không hàng lý do hoàng đế có như thế chí mưu như, như vậy thế lực tùy tùng hoàng đế khả năng muốn so với tùy tùng viên thiệu tiền đồ càng thêm q u a n minh cho tới lương chủ cầu vinh lời này càng a n không tới hắn văn xịu trên người nương nhờ vào tào tháo là lương chủ cầu vinh nương nhờ vào hoàng đế cái kia không phải chúng quân ái quốc điện phạm sao được rồi nhan lương văn xịu hai viên đại tướng triệu vân liền ở hắc phong trại bên trong bãi rượu vì là hai người đó đón gió từ thứ ngụy duyên võ an quốc mấy người cũng đến đây dự tiệc một đám văn võ tụ tập dưới một mái nhà mấy chén rượu và o bụng liền có bạch mã nghĩa tổng tướng sĩ vào cửa bầm báo khởi bầm tướng quân trại ở ngoài có người cầu kiến tự xưng là hát sơn quân sứ giả hát sơn quân triệu vân trong lòng hơi động hát sơn quân hắn cũng có hiểu biết chính là ký châu thế lực cường đại xưng là trăm vạn c h i chúng có thể nhanh như vậy t r a được chính mình hát phong trại vị trí hát sơn quân cũng thật là ký châu địa lầu x à để hắn vào đi duy không lâu lắm một cái thân mang hoàng bảo giáp đen tướng quân bước vào trong lều cao giọng hướng mọi người nói hát sơn quân trương bách tước nhìn thấy chư vị đại đương gia triệu vân giơ tay lên nói hóa ra là trương tướng quân người đến a xin mời trương tướng quân ghế trên dẫn rượu diệu. diệu liên không cần trưng ơ bạch tức đối với triệu vân chờ người nói ta lần này đến là thay chúng ta hát sơn đại soái t r ư ứ n g y ế n hỏi mấy vị đại đương ra mấy câu nói các ngươi vì sao phải ở viên tàu đại chiến lúc bắt đi viên thiệu đại tướng nhan lương còn giá họa cho chúng ta hát sơn quân nếu là vì chuyện này mà gây nên chúng ta hát sơn quân cùng quân viên đại chiến chúng ta thế tất yếu đem món nợ này toán ở hát phong trại trên đầu nhà ta đại soái khuyên các ngươi vẫn là mau chóng đem nhan lương đưa về cho viên thiệu cũng hướng về viên thiệu xin lỗi hát phong trại có điều chỉ là sơn trại tào tháo cùng viên t i ệ u như vậy chư hầu đại chiến các ngươi thực sự không nên đ h ú n g tay nghe trương bạch tước lời nói nha lương văn s ỉ u trên mặt đều lộ ra vẻ lúng túng triệu vân không chỉ có bắt đến nha lương hiện tại còn đem văn s ỉ u cho bắt đến rồi chuyện như vậy liền hát sơn quân cũng biết phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp hà bắc đường đường hà bắc tứ đ ỉ n h trụ đứng đầu chẳng phải là muốn thành vì thiên hạ trò cười có điều trò cười liền trò cười đi cũng không đáng kể theo bệ hạ có tiền đồ còn người khác nói thế nào lại có ngại gì không có thu được bệ ra lệnh triệu vân tạm thời không muốn cùng hát sơn quân là địch hắn ôn hòa đối với trương bạ bởi vì chúng ta hát phong trại sự tình khiến hát sơn quân rơi vào phiền p h ứ c đúng là chúng ta không đúng vân ở đây hướng về trương đại soái bội tội có điều muốn chúng ta giao ra n h à n lương tướng quân đó là tuyệt đối không thể như vậy đi q u á chút thời gian ta tự mình đến nhà b á i phòng trương đại soái cùng hắn thương nghị giải quyết việc này biện pháp tướng quân nghĩ như thế nào trưng ơ bạch tức vốn là làm không được trương yến chủ nghe triệu vân nói như vậy hắn tự nhiên không có ý kiến gì đại đương gia càng có như thế dũng cảm thật tráng sĩ vậy nếu như thế ta này liền hồi bẩm đại soái hát sơn quân bất cứ lúc nào xin lợi đại đương gia cáo tử trương bạch tức xoay người trở ra nha n lương một mặt t h ấ y náy đối với triệu vân nói rằng thử long tướng quân huynh đệ chúng ta cho ngươi thêm phiền phức nha n lương tướng quân hạ tất khách khí như thế chúng ta nếu đều là bệ hạ cống hiến cho nên cộng cùng tiến lùi triệu vân lời nói để nhan lương cùng văn s ĩ u vô cùng ấm lòng đối với hoàng đế trận doanh tăng thêm mấy phần lòng trung thành lưu hiệp cho triệu vân chờ người nhiệm vụ vẫn chưa nhắc tới hát sơ quân trương bạch tức đi rồi b ả n g thống cấp tốc viết một phong thư đem thư tín phát hướng về hứa đô văn sự bị triệu vân bắt đi sau quân viên thảm bại sớm đoán được điểm này lưu bị căn bản không qua sông ngoại trừ văn sử bảy vạn binh mã ở ngoài lưu bị ba vạn đại quân mảy may không tổn hại hắn ở bên kia bờ sông thấy rõ ràng tàu quân bên trong đại trận có vài cái đại kỳ kỳ dân thư viết h ắ n thọ đình hầu quan vân trường mấy cái đại tự q u a n tự đại kỳ đón gió p h ấ t phới lưu bị trong lòng rõ ràng này tất là chính mình n h ị đệ quan vũ không thể nghi ngờ hết thể đều ở bệ hạ như đã đón o trước đón lấy có thể không mạng sống liền muốn xem chính mình biểu diễn lưu bị ở bên kia bờ sông thu nạp bại binh trở về quan độ quân viên đại trại cũng may nhờ có lưu bị trận chiến này viên thiệu phái ra mười vạn đại quân trở về năm vạn người xem như là tổn hại một nửa binh lưu bị quy trại sau quét đổ thần phối chờ mưu thần liền tới bờ báo chúa công ta quân mật thám đã tham đến chi tiết đánh tan nhan lương tướng quân người chính là lưu huyền đức chi đệ q u a n vũ còn có văn sửu tướng quân cũng thua ở quan vũ trong tay lưu bị nhưng dương giả không biết l ừ a gạt chúa công viên thiệu nghe vậy giận tí mặt vỗ bàn đứng dậy nói khá lắm thai to tặc ta quá mức lúc này lưu bị vừa vặn tiền vào hướng về viên thiệu p h ụ c mệnh viên thiệu rốt cục có phát t i ế t lựa giận mục tiêu hắn chỉ vào lưu bị nói k h o n g trừng trái phải đem lưu bị đẩy ra ngoài chém đầu gian chúng lưu bị nhất thời kinh hãi chính mình một câu nói còn chưa nói đây viên thiệu làm sao đã nghĩ đem mình chém hai tên như h ổ như sói giáp sĩ tiến lên đệ lại lưu bị đã nghĩ đem hắn ra bên ngoài lôi kéo lưu bị cao giọng nói minh công lưu bị vô tội a chương một trăm sáu mươi hai chấm làm sao bắt hắn trò đã quên chương một trăm sáu mươi hai chấm làm sao bắt hắn trò đã quên vô tội viên thiệu nổi giận quát nói người á m thông tào tháo sai khiến n g ư y i đệ quan vũ lại hại ta một viên đại tướng còn thì tự xưng vô tội ngày hôm nay ta không giết người há có thể xứng đáng chết trận tam quân tướng sĩ minh công mà nghe lưu bị một lời lại rất không mượt lưu bị tình chân ý thiết đối với viên thiệu la lên tào tháo đấu kỵ người duy minh công giữ bị thai hắn biết bị trợ minh công minh công tất nhiên cần phải thắng bởi vậy nghĩ ra như vậy ly gián độc kế ý đồ ly gián bị cùng minh công tình nghĩa tào tặc khiến vân trường đánh bại nha lương văn xử hai vị tướng quân chính là muốn dùng cái này dụ khiến minh công chém giết lưu bị đây là kế mượn đao giết người minh công như chúng rồi tào tháo độc kế thì lại tào tặc trừ một đại địch minh công mất một tay chợ a như vậy thân người đau kẻ thù nhanh việc minh công há có thể vì đó lưu bị lại lần nơi triển khai bảo mệnh thật kỹ giấu kín viên thiệu cũng n i ệ m nổi lên cái này tiểu lao đệ tốt. viên t hiệu bình phục một hồi tâm tình đối với quách đổ thần phối quát mắng nói hiền đệ nói thật là ta nghe các ngươi lời gièm pha suýt nữa hại ta đệ các ngươi còn không mau mau xuống chúng thần xin cáo lui quách đổ thần phối thấy tình thế không ổn lập tức tránh đi đồng thời quách đổ trong lòng cũng sản sinh nghi hoặc chính mình trước hãm hại mưu thần võ tướng chen ép chính địch đều là không có gì bất lợi chỉ cần tiến vào hiến lời gièm pha chúa công liền đối với mình nói gì nghe nấy ngày hôm nay đây là làm sao chính mình cũng không phải hãm hại lưu bị mà là lưu bị tri đệ quan vũ xác thực đang giút tào tháo làm việc chứng cứ xác thực chúa công làm sao ngược lại không giết lưu bị này lưu bị đến tột cùng có cái gì mị lực quách đổ thần phối đi rồi viên thiệu tự mình tiến lên động viên lưu bị đem lưu bị bên cạnh bàn ngồi xuống ta thật hiền đệ à vừa nãy là vi huynh không đúng nộ tin tiểu nhân lời gièm pha nhượng hiền đệ c h ấ n kinh lưu bị thầm nghĩ ngơi ư quả thật làm cho ta c h ấ n kinh suýt chút nữa không đem ta hủ chết l i ê n với hai lần muốn đem ta đẩy ra ngoài trang thủ nếu không là ta phản ứng nhanh phòng chừng hiện tại đã s ớ ngồi ở ngơi giới chướng thực sự quá nguy hiểm còn phải nghe bệ hạ nói như vậy sớm ngày thoát thân mới là lưu bị đối với viên t i ệ u chắp tay nói viên h thiệu nghe vậy nhất thời đại hỷ ở trong mắt hắn bất kể là nhà lương văn sự vẫn là liền phong tự thụ đều chỉ là công cụ thôi viên thiệu bản thân đối với bọn họ không có bất luận cảm tình gì công cụ dùng tốt hay dùng dùng một lát khó dùng thậm chí có thể tùy ý phá hủy quan vũ cái này công cụ rõ ràng là so với nhà lương văn sự dùng tốt hơn nhiều ha ha ha h i ề n đệ ta nếu có thể đến q u a n vũ thì lại thắng nhan lương văn xịu gấp mười lần lo gì tào tặc khớp phá h i ề n đệ mau chóng đi xin mời như vân trường đến vi huynh tầng tầng có thưởng đệ xin nghe huynh trưởng c h i mệnh lưu bị khiển trần chấn động đi cho quan vũ đưa tin triệu vân cho lưu hiệp thư tín cũng đưa đến lạc dương lúc này lưu hiệp chính đang tứ hải sơn trang giáo dục hai cái đệ tử vũ nghệ hắn mở ra thư tín tự nói hắc sơn quân chương yến chấm làm sao bắt hắn cho đã quên ngoại trừ tào tháo cùng viên t i ệ u ở ngoài hát sơn quân đúng là hà bắc to lớn nhất một thế lực lư hiệp cẩn thận hồi ức có quan chương yến tin tức, có, văn sĩ. mệnh các ở lưu hiệp trí nhớ siêu quần kiếp trước xem qua sách sử hoặc truyền thuyết đều có thể hồi ức lên trương yến bản mệnh trừ phi yến nghi ngờ đại hiền lương sư trương giác đệ tử từng cùng khăn vàng đại cử xoáy trương như giác hợp binh một chỗ sau đó trương như giác bỏ mình đem bộ hạ giao cho trừ phi yến trừ phi yến lúc này mới đổi tên là trương yến trương yến này một đời tung hoành hà bắc cùng không ít chư hầu tung hoàng ngang dọc mãi đến tận t à o tháo bình định viễn thị nhất thống phương bắc trương yến thái xuất quân quy phụ bị tàu tháo phong làm bình bắc tướng quân an quốc đình hầu bây giờ trương yến cũng không có hiệu lực bất luận người nào. xem như là một cái lực lượng quân sự có thể so với chư hầu giặc cỏ nhóm này giặc cỏ chân muốn muốn chiêu an trương yến ở lưu hiệp xem ra cũng không khó chỉ cần thể hiện ra thực lực mạnh mẽ có thể áp chế lại trương yến sau đó sẽ dùng đạo lý dùng chân tình trương yến tất nhiên quý phụ dù sao giang hồ dân gian đối với chân long thiên tử vẫn rất có ngóng trong c h i tâm lưu hiệp liền cam ninh trương tú như vậy tuyệt thế dũng tướng đều có thể mời chào chỉ là một cái trương yến còn mời chào không tới sao nghĩ đến đây lưu hiệp liền để bút viết xuống một phong thư tín mệnh sử ai cho triệu vân đưa đi triệu vân bắt được thư tín dĩ nhiên là biết nên làm như thế nào thiên cơ doanh hành động tốc độ cực nhanh thư tín rất nhanh sẽ đưa đến triệu vân trong tay triệu vân đối với hắc phong trại bên trong mọi người nói bệ hạ để ta cùng trương yến thấy một mặt đồng thời đem hắn thư tín đưa cho trương yến có thể đến bệ hạ coi trọng như thế nay trương yến cũng là có khí vận gia thân người a lưu hiệp tâm phúc văn vũ đâu biết lưu hiệp cho ai đưa tin trên căn bản chính là muốn mời chào ai từ thứ nói rằng nếu như thế tử long có thể mau chóng lên đường hạ tướng nhan lương đối với triệu vân nhắc nhở từ long tướng quân hắc sơn quân thực lực không tầm thường dưới trướng xưng là trăm vạn c h i chúng thử long đi đến chẳng phải là trí tự thân với h i ể m địa nhan tướng quân lo xa rồi triệu vân cười văn nói hát sơn dù có trăm vạn c h i chúng chẳng lẽ còn có thể giữ lại được ta sao để ta vào hát sơn sợ không nên là ta mà là hắn trương yến mới đúng nói thật hay ngụy duyên cao giọng nói thử long t ư ớ n g quân lần này ta cùng ngươi đi võ an quốc phụ hòa nói còn có ta ta cũng đi nhiều người làm sao mặc kệ là trăm vạn ngàn vạn ta cũng không sợ nhan lương văn x ỉ đối với triệu vân dũng cảm rất là khâm phục độc thân vào địch doanh chuyện này h không phải người bình thường có thể ư người vậy có l m một mọi đàm một mình mới được. đi đi đánh đủ. người, người lưu chút cùng có Các chúng cắt c Triệu ta Hát trận, ta tốt Hát、phong、Trại, rằng, Trại nói lại phải lại bệ vệ quân u Vân vì nhìn Sơn phán, không Phong Phong bản. hạ Hát h sao ta là là là là dù bảo ệ n này, được rồi cái kia tử long nhất định cẩn thận nhiều hơn từ thứ đối với triệu vân nói vừa là cùng hát phong trại đàm phán vẫn để cho nào đó cùng tử long đi một chuyến đi được cái kia vậy làm phiền quân sư từ thứ thỉnh cầu triệu vân không có từ chối dù sao đàm phán chuyện như vậy võ nghệ cao cũng không có tác dụng còn cần c h í mưu chi sĩ hỗ trợ lẫn nhau hai người mang theo hơn trăm t i n h kỵ thẳng đến hát sơn quân trụ sở mà đi hát sơn quân trụ sở ở vào một mảnh rừng sâu núi thẳng bên trong nơi này ít dâu chân người mấy chục r ặ m bên trong hoang tàn vắng vẻ mà đến hát sơn quân doanh trại liền rộng rãi sáng sủa triệu vân đưa mắt nhìn tới đại trại chu vi là dùng tảng đá cùng cây cối cùng tảng đá vây kín xây lên tường cao tường cao ở hai t r ư ợ n g trở lên nếu không nói đây là hát sơn đại trại triệu vân thậm chí cho rằng đây là một tòa thành trì hát phong trại cùng hát sơn đại trại lẫn nhau so sánh quả thực yếu vãi nay cũng k h ó trách hát phong trại là triệu vân bọn họ gần nhất mới xây dựng lên đến trương yến nhưng là ở chỗ này khổ tâm kinh doanh hơn mười năm đại trại cửa chính nơi có một tòa đại cao như thành lầu bình thường trên đài cao hát sơn quân thủ tướng cao giọng q u á t lên người tới người phương nào triệu vân cao giọng đáp hát phong trại triệu vân đến đây b á i kiến trương yến đại soái t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba ba vị pho tượng hát sơn quân điều kiện t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba ba vị pho tượng hát sơn quân điều kiện hóa ra là triệu đại đương ra lợi chút ta đi vào thông bẩm đại soái hát sơn quân trên giới đều biết hát phong trại người muốn tới vì là nhan lương việc cho hát sơn quân một câu trả lời thỏa đáng thủ tướng cũng không có khó khăn triệu vân chỉ một lúc sau liền có người mở ra sơn trại cổng lớn một thành viên giáp đen đại tướng đem người chạy đi chính là cùng triệu vân gặp qua một lần trương bạch tước triệu vân tỉ mỉ phát hiện không chỉ có là trương bạch tước người mặc chiến bào màu vàng hầu như hát sơn quân sở hữu tướng tá đều khoác quần áo màu vàng hoặc là ở trên cánh tay bao bọc khăn vàng trang phục như vậy cùng năm đó đầu khỏa khăn vàng khởi nghĩa vũ trang thái bình đạo giáo chúng giống nhau ý hệ trương bạch tước đối với triệu vân liền tướng quân quả nhiên tuân thủ lời hứa, bạch tước khâm phục chương tướng quân khắc k h í triệu vân mang theo mọi người liền muốn tiến vào trại trương bạch tước giơ tay ngăn cản triệu vân nói rằng thử long tướng quân ngươi chỉ có thể mang một người đi gặp đại soái vậy ta những huynh đệ này môn làm sao bây giờ để bọn họ cùng bạch vũ đi thôi bạch vũ gặp h ả o h ả o chiêu đãi bọn hắn một tên thanh niên tướng quân tiến lên đối với triệu vân chắp tay nói mặt tướng trương bạch vũ nhìn thấy triệu tướng quân cũng tốt nếu đi đến hát sơn đại trại đương nhiên phải nhập ra tùy tục triệu vân đơn giản để các kỵ binh tùy tùng trương bạch vũ vào trại chính mình thì lại mang theo từ thứ. tùy tùng trương bạch tức đi gặp Trương y ế n mấy người giục ngựa mà đi trên đường đi triệu v â n phát hiện hát sơn đại trại nửa đường đường thiên mạch tung h à n h cửa hàng từ lâu khách sạn tùy ý có thể thấy được điều kỳ quái nhất chính là sơn trại này bên trong còn có thanh lâu nay đã không thể được gọi là sơn trại chính là một tòa kiến ở trong núi thành trì thậm chí rất nhiều quận lỵ đều không có hát sơn đại trại phun hoa triệu vân cuối cùng theo trương bạch tức đi đến một tòa giữa thành đại trạch n à y trạch viện chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn nhìn qua vừa xem cung điện lại dường như đạo quan đi vào đại trại bên trong trước mặt chính là một mảnh quảng trường trung tâm quảng trường đứng thẳng ba vị pho tượng ở chính giữa pho tượng tóc thai bù xù tay trái chấp bảo kiếm tay phải chỉ tiên h vẻ mặt thương xót mà nghiêm túc tựa hồ muốn triệu hoán c ử u thiên huyền lôi g ộ t rửa này bẩn thiệu trần thế triệu vân thầm nghĩ trong lòng này mấy tôn pho tượng đúng là có chút kỳ quái mọi người một đường bước vào đại điện bên trong hắc sơn quân trong đại s ả n h có hơn mười người bên trái là người mặc giáp đen ăn mặc chiến bảo màu vàng v õ tướng phía bên phải nhưng là chút người mặc đạo bảo màu vàng eo đeo bảo kiếm văn sĩ ở đại sành ngay chính giữa ngồi một tên người mặc giáp đen lưng hùm vai gấu hán tử trung ni người khác là đem khăn vàng quấn ở trên cánh tay người này nhưng không như thế hắn trực tiếp đem khăn vàng quấn ở trên đầu người này nên chính là hà b á t truyền kỳ cự khấu hắc sơn c h i chủ trương yến triệu vân đối với trương yến vừa chắc tay cất cao giọng nói thường sơn triệu tử lòng nhìn thấy trương yến đại soái ha ha ha ha triệu vân trương yến vô vô ghế tựa tay vị cười to nói ta nghe nói qua ngươi ngươi năm đó nhưng là công tôn toàn giới trướng d u n g tướng làm sao công tôn toàn bại vong sau khi ra đến mình làm một mình muốn xem bản soái như thế xây dựng lên một tòa đại trại rất tốt có sông sức lực thế nhưng nói tới đây trương yến đột nhiên đem nụ cười liếp tận trầm giọng nói ngươi vạn vạn không nên t r e o chọc ta hát sơn đại trại rõ ràng là ngươi bắt đi nha lương viên thiệu nhưng đem món nợ này toán ở b ả n xoáy trên đầu ngươi nói ta nên làm sao đối với ngươi còn có ngươi hiện tại càng làm văn x ỉ u bắt đi viên thiệu hiện tại muốn b ả n xoáy giao người không giao người liền muốn hương binh đến công tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban t ạ o ngày hôm nay không cho b ả n xoáy một câu trả lời hợp lý chỉ sợ ngươi không cách nào sống mà đi ra hát sơn đại trại triệu vân cười nói ta đã sớm nghe văn đại xoái cùng viên thiệu giao chiến không chỉ một lần lấy đại xoái thực lực còn sợ viên thiệu uy hiếp sao bên phải một bên vị thứ nhất áo vàng văn s ĩ khởi thần nói nhà ta đại xoái tuy không sợ viên thiệu nhưng cũng không thể cho các ngươi h ắ c phong trại sử dụng như thương việc này nhân ngươi h ắ c phong trại mà lên cũng làm do các ngươi h ắ c phong trại để chấm dứt triệu vân quay đầu đối với người này nói không biết vị tiên sinh này là văn sĩ chắp tay nói tại hạ trương đại xoái dưới trướng phụ tá ba diệp hóa ra là ba tiên sinh thất kính tại hạ đi đến hát sơn đại trại chính là vì giải quyết việc này không biết trương đại xoái định xử lý như thế nào nhà ta đại xoái yêu cầu rất đơn giản ba diệp đối với triệu vân nói rằng số một đem nhan lương văn xịu đưa về cho viết h i ệ u làm sáng tỏ hiệu l m thứ hai người đem chúng ta hát sơn quân quấn vào đến hai đại chư hầu phân tranh bên trong đối với chúng ta tạo thành tổn thất không nhỏ đại soái cũng sẽ không vì chuyện này với các ngươi quá đáng tính toán các ngươi liền bồi thường chúng ta hát sơn đại trại năm triệu tiền được rồi năm triệu tiền nếu như hát sơn đại trại thật sự có trăm vạn c h i chúng gánh vác đến mỗi người trên đầu mới năm tiền xác thực không tính là nhiều từ thứ cao r ộ n g đáp trương đại soái đưa ra điều kiện vẫn tính công đạo chúng ta có thể làm theo có điều cùng thả người đ ề tiền lẫn nhau so sánh chúng ta có càng tốt hơn sách lược ta cùng triệu tướng quân lần này đến là có một món lễ lớn muốn muốn tặng cho trương yến đại soái trương yến giơ tay hỏi tiên sinh người phương nào a từ thứ thi lễ nói ta chính là từ thứ từ nguyên trực hát phong trại quân sư h ả t h ứ tiên sinh ngươi nói đại lễ lại là cái gì triệu vân tiến lên vài bước móc ra trong lòng thư tín đối với trương yến nói rằng đại lễ liền ở đây trong thư trương đại soái vừa nhìn liền biết l ấ y tới để ta xem một chút ba diệp lấy ra tin đưa cho trương yến trương yến chỉ liếp mắt nhìn con ngươi chính là cọ dục lại trên thư thình l í n h viết hát sơn quân đại xoái trương yến ngưỡng mộ đại danh đã lâu chấm tên nói vậy đại xoái cũng đã từng nghe nói chấm chính là hoàng đế đại hán lưu hiệp có thể lấy thư tín phương thức cùng trương đại xoái kết bạn chấm lòng rất an ủi lưu hiệp hoàng đế đại hán t h a n h cựu hà bắc khu vực cự khấu trương yến làm sao không biết lưu hiệp tình cảnh lưu hiệp không phải vẫn bị tào tháo vững vàng kiểm soát ở hứa đô không thể động đại sao làm sao có thể đem tin đưa đến trên tay mình trương yến khó có thể tin tưởng ngẩu lên nhìn phía triệu vân triệu vân mỉm cười chắp tay nói đây là ta chủ thượng viết cho tướng, quân tin, còn thỉnh tướng quân cẩn thận xem. Chủ thượng nói cách khác trước mắt triệu tử long là lưu hiệp thuộc h ạ không chỉ có như vậy vị này từ thứ tiên sinh cũng là toàn bộ hát phong trại người đều là khá lắm một cái thân cư hứa đô khôi lỗi t h i ê n tử dĩ nhiên âm thầm ở hà bắc làm ra đến lớn như vậy thế lực dĩ nhiên có thể ở viên thiệu cùng tào tháo đại chiến bên trong phái binh cướp người nhúng tay hai đại chư hầu chiến sự t r ư ơ n g yến không dám tiếp tục xem thường lưu hiệp cẩn thận xem phía dưới nội dung tướng quân có thể tụ tập trăm vạn c h i chúng ở hà bắc khu vực cùng viên thiệu địa vị ngăn nhau quả thật đương đại tướng tài mà chấm mỗi khi tư tri c h â m vạn bách tính không thể trở về thành an cư lạc nghiệp chỉ có thể khiếu tụ núi rừng liền cảm thấy vô cùng đau đớn bách tính trôi giạt khắp nơi chính là trong chi quá vậy có thể c h â m muốn thống trị thật đại hán để bách tính an cư lạc nghiệp đến hưởng thái bình tình thế nhưng cũng là một cái con đường gian nan bây giờ hán thất suy nhược bên trong có gian thần kiểm soát triều đình ở ngoài có chư hầu cầm b i n h tự trọng c h â m muốn giúp đỡ đại hán còn thiên hạ bách tính một cái sáng sủa c n c khôn liền cần hiền lương trung trinh chi sĩ phụ tá chân một trăm sáu mươi bốn thiên thần điểm hóa mất linh chấm từng ở trong mơ đến thiên thần chỉ điểm nói thẳng chấm chính là tử vi đại đế hạ phàm vì là khuông phủ h á n thất cứu vớt thiên hạ muôn dân mà tới ở giúp đỡ đại hán trên đường đi gặp có vô số hiện thần giúp đỡ thiên thần còn nói cho chấm hà bắc khu vực có một tướng tài chính là chấm dưới trướng thiên tướng truyền thế chính ứng ở trương yến tướng quân trên người trương yến tướng quân ngươi chính là chấm cần thiết hiện thần tướng tài ngươi kiếp trước chính là phi yến tiên h tướng là chấm xương cánh tay c h i thần trương yến đọc đến nơi này lông mày không khỏi cao lên đến lưu hiệp đem này phong tin viết đến nhiệt huyết sôi chảo đọc lên cũng rất có sức mê hoặc có thể này nội dung cùng tín ngưỡng của chính mình ph năm đó đại hiền lương sư đã từng nói chính mình chính là hoàng thiên cự linh thần truyền thế vì là tinh chế thế gian phổ cứu vạn dân mà sinh hoàng đế trong thư nói tới cái này thần tướng truyền thế làm sao cùng đại hiền lương sư nói tới không giống nhau chính mình đến tột u cùng nên tin a i ân cần phải tin tưởng đại hiền lương sư ân sư là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình cho tới hoàng đế v i ế t rất khả năng là hoàng đế mộng sai lầm chấm biết được tướng quân phải nuôi sống hơn triệu hắc sơn quân dân có rất lớn khó xử dù cho viên thiệu không đến phái binh vây quét hắc sơn quân vật tư cũng không phong phú chứ hắc sơn quân dân muốn ăn cư lạc nghiệp vật tư thổ địa lương thực tiền tài thiếu một thứ cũng không được những vấn đề này cũng có thể giúp tướng quân giải quyết chấm muốn cũng rất đơn giản cái k i a chính là cùng tướng quân làm bạn giúp đỡ lẫn nhau vì thiên hạ bách tính tái tạo một cái sáng sủa cắn k h ô n nếu là tướng quân đồng ý hiệu lực với chấm chấm tất lấy quốc sĩ chờ đợi đem tướng quân xem là chấm h i ể n thần bản thân tướng quân tương lai phong hầu bài tướng vợ con hưởng đặc quyền ghi danh sử sách là điều chắc chắn h á c sơn quân dân cũng có thể ăn no mà cấm an cư lạc nghiệp không cần lại được cơ hàn nối khổ chứng yến khép lại tin hít sâu mờ hơi không thể không nói lưu hiệp này phong tin sức mê hoặc mượi phận nếu như hoàng đế thật sự có thể làm được trong lòng nói tới sự tình h á n trương yến thật là có chút động tâm hát sơn quân vật tư thiếu là thực sự chỉ dựa vào hát sơn quân chính mình sinh sản lương thực cùng vật tư chỉ có thể bảo đảm trại bên trong dân chúng không chết đói muốn thu được càng nhiều sinh tồn tài nguyên chỉ có thể cùng hà bắc bá chủ viên thiệu tranh đoạt mà tranh đoạt tài nguyên là muốn chết người hát sơn quân sức chiến đấu cùng viên thiệu lẫn nhau so sánh cũng không thể chiếm thượng phong bởi vậy toàn bộ sơn trại người đều muốn mất an không phải vạn bất đắc dĩ hát sơn quân cũng không muốn cùng quân viên sản sinh xung đột cho tới phong hầu bài tướng vợ con hưởng đặc quyền cái tia nam từ hắn đại trượng phu không muốn hắn trương yến có tự mình biết mình có thể bảo vệ hát sơn quân dân chính là hắn năng lực cực hạ chính mình hoàn toàn không đủ để xuất lĩnh giới t r ư ớ n g các tướng sĩ tranh giành thiên hạ có thể trương yến mặc dù đối với lưu hiệp điều kiện động lòng vẫn như cũ không cách nào đáp ứng lưu hiệp bởi vì hát sơn quân việc trương yến một người không làm chủ được hắn là hát sơn quân đại soái không giả nhưng trên thực tế khống chế hát sơn quân người so với địa vị của hắn cao hơn nữa triệu vân thấy trương yến trầm mặc không nói trong lòng có chút kinh ngạc trương yến đã nhìn bệ hạ tin vì sao còn không quyết định quy phụ bệ hạ bệ hạ tin đối với giang hồ dân gian luôn luôn là không có gì bất lợi a trương yến suy nghĩ chốc lát trầm giọng nói ba diệp người đi đi thánh nữ mời đến ba diệp để sát vào trương yến nhỏ giọng nói đại soái người chắc chăn chứ thánh nữ việc không thể để ở ngoài người biết được ca căn hệ trọng đại không mời thánh nữ không xong rồi n à y phong tin hay là thực sự là ta hát sơn quân cơ hội hai người nhỏ giọng thương nghị thời điểm đột nhiên có một đạo lanh lành giọng nữ chuyển vào bọn họ trong t hai t i ế n bá ta nghe nói chúng ta hát sơn quân đến rồi quý khách người nói chuyện là một cái người mặc đạo bào màu vàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần vóc người gầy gò nữ tử cô gái này mang theo hai tên võ giả từ đường sau đi vào ở nàng đạo bảo màu vàng bên trong c ò n ăn mặc một bộ màu bạc giáp eo đ e o bảo kiếm có vẻ cả người anh tư t hiên ngang triệu vân thấy do nữ tử bên hông bảo kiếm trên k h ắ c dấu hai cái chữ nhỏ sau biểu hiện nhất thời dùng mình đây là một thanh màu vàng nóng bảo kiếm trôi kiếm nơi t h ỉ n h lình có khắc hai chữ hoàng tiên hoàng tiên kiếm tương truyền là loạn khăn vào lúc thiên công tướng quân trương g ắ t c h ấ n áp thái bình đạo khí vận đáo vật một trong đường bên trong hát sơn quân văn võ thấy đến cô gái này tử đồng thời đứng dậy bài nói chúng ta bãi kiến thành nữ liền ngay cả ngồi ở chủ vị trương yến cũng đứng dậy đối với nữ tử bài nói. Bài kiến t hai á n nữ. h Cô g bên hộ vệ đưa đến ghế tựa để triệu vân cùng từ thứ ngồi xuống cô gái mặc áo vàng cười đối với bọn họ nói rằng tự giới thiệu mình một chút tiểu nữ tử trương ninh chính là hát sơn quân c h i chủ đồng thời cũng là thái bình đạo t h á n h nữ các người nếu như muốn nói chuyện làm ăn có thể theo ta đàm luận có điều hai vị tướng quân nếu như đại biểu triều đình làm ăn này e sợ đàm luận không xuống đi tới chứ dù sao chúng ta thái bình đạo đối với triều đình tới nói nhưng là tội ác tại trời nghịch tặc triệu vân cùng từ thứ liếc mắt nhìn nhau bọn họ vốn là chính là bệ hạ triều an trương yến nhưng không nghĩ đến r a biến cố như vậy chẳng trách trương yến đối với bệ hạ thư tín không động tâm nguyên lai này hát sơn quân ngoại trừ đại soái trương yến còn có một cái thánh nữ trương linh từ thứ vô cùng am hiểu tùy cơ ứng biến đứng dậy cười nói ta chủ đối với hát sơn quân ôm ấp rất lớn thiện ý bất luận là cùng trương yến đại x o á i đ à m luận vẫn là cùng thánh nữ đ à m luận ta chủ đều có đầy đủ thành ý trương ninh khẽ cười nói có đúng không cái k i a chủ nhân các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thành ý trương yến cầm trong tay thư tín đưa cho trương ninh nói thánh nữ đây là hát phong trại chủ nhân tin xin ngươi xem qua trương ninh nhìn một lần tin chỉ cảm thấy trong thư viết nội dung vô cùng nhìn quen mắt trước tiên đối với người phóng thích thiện ý biểu đạt đồng tình sau đó sẽ mượn danh nghĩa thiên thần câu chuyện đối với người tiến hành tẩy não cuối cùng lại vẽ cái bánh mời chào đối phương chuyện này không phải bọn họ thái bình đạo thu nạp giáo chúng quán sử dụng thủ đoạn sao năm đó cha của nàng trương g i á c chính là dựa vào này một tay ở ngăn ngắn thời gian mấy năm liền kéo trăm vạn giáo chúng u ố n khắp thiên hạ tám châu bản lãnh như vậy thái bình đạo các đệ tử đều không học được lưu hiệp này cái hoàng đế đại h á n đúng là học được lô hỏa thuần thanh vị này đại hán thiên tử cũng thật là thú vị trương l i n h đem tin cất vào trong lực đối với t ử thứ cùng triệu vân nói này tin chính là các người chủ nhân thành ý không đầu đồng ý cũng không ít đáng tiếc như thế đối với chúng ta hát sơn quân có việc tích trợ giúp đồ vật đều không có các người đã nghĩ như vậy kiếm lấy ta hát sơn、quân. từ thứ trong lòng cảm giác nặng nề ám đạo phiền phức trước mắt cái này thái bình đạo thánh nữ trương ninh rõ ràng so với trương yến khó chơi rất nhiều ý thì thánh nữ góc nhìn nên nên làm sao trương ninh cười nói hai cái thế lực muốn hợp tác tự nhiên là do chủ sự người trò chuyện với nhau hai người các ngươi không làm chủ được ta cũng không cần với các ngươi nhiều lời hơn nữa ở trò chuyện với nhau trước ta còn cần xác nhận một hồi chủ nhân của các ngươi có hay không có cùng ta đàm phán tư cách chương một trăm sáu mươi lăm lực chiến hai tướng tử long cả người đều là đàm chương một trăm sáu mươi lăm lực chiến hai tướng tử long cả người đều là đàm triệu vân đối với trương l i n h hỏi không biết thánh nữ phải như thế nào xác nhận nhà ta chủ thượng thực lực rất đơn giản theo chúng ta so với một hồi nếu như có thể vượt qua chúng ta hát sân quân tự nhiên chứng minh các ngươi có thực lực đúng rồi ta còn chưa thỉnh giáo tướng quân họ tên tại hạ thường sơn triệu vân triệu tử long hóa ra là tử long tướng quân trương l i n h cười nói tử long tướng quân nếu võ nghệ hơn người không bằng liền do tướng quân đến so với đi ta giới trướng cũng có hai tên dũng tướng ngươi có thể tùy ý chọn một người cùng với giao đấu chỉ cần ngươi có thể chiến thắng trong bọn họ một người trang tỷ đấu này coi như ngươi thắng trương ninh đang khi nói chuyện phía sau đứng thẳng hai tên võ giả trong phút chốc thả ra kinh thiên khí thế cùng chiến ý triệu vân đối với võ giả khí thế cực kỳ mất cảm hắn có thể cảm giác được trương ninh bên cạnh hai tướng là hai tên tuyệt thế dung tướng không trách trương ninh như vậy bất cẩn thái bình đạo quả nhiên vẫn có thâm hậu gốc gác ở này hai tướng một người nam m âu một người cầm đao trương ninh hỏi thế nào thử long tướng quân muốn chọn cái nào triệu vân cất cao giọng nói nếu là chiến thắng một người thánh nữ không khỏi sẽ nói vân thắng mà không vẽ và gì như vậy đi liền để hai người bọn họ cùng tiến lên nếu như vân không thể chiến thắng hai vị tướng quân liên thủ coi như thua rồi lớn mật thật t i ể u tử c u â n vọng triệu vân vừa dứt lời đường bên trong hát sơn quân các tướng quân liền phát sinh từng trận cầm lên trương linh phía sau hai tên dũng tướng tên là hoàng long lưu thạch chính là trương giác đệ tử thân truyền thái bình đạo thần thượng sứ xuất thân hai người bọn họ là khăn vàng trăm vạn giáo chúng bên trong chỉ có ba tên tiên tiên võ giả ngoại trừ hoàng long lưu thạch ở ngoài một người khác tiên t i ê n dũng tướng chính là hát sơn quân đại soái t r chữ hiến thái bình đạo có ba kiếm thanh khí lấy chân áp đại giáo khí vận phân biệt là hoàng thiên kiếm hoàng tiên bản thanh âu hoàng tiên kinh long chém bên trong hoàng thiên kiếm đại diện cho th vẫn do đại hiển l ư ơ n g sư trương giáp đeo trương g i á c tạ thế sau khi liền truyền cho thánh nữ trương ninh còn lại hai cái thanh khí hoàng thiên kinh long chém do hoàng long nắm giữ hoàng thiên bản thạch mâu thì lại do lưu thạch nắm giữ hai tên tuyệt thế dũng tướng hơn nữa hai thanh khăn vàng thanh khí tầm thường võ tướng tuyệt đối không phải hai người bọn họ đối thủ triệu vân dĩ nhiên muốn lấy một địch hai há không buồn cười trương ninh cũng không biết triệu vân là bất c ẩ n vẫn là thật sự có bản lĩnh hơn người khẽ cười nói nếu tử long tướng quân có này tự tin chúng ta hát sơn quân tự nhiên đáp ứng người lên a bày ra sân bãi để chúng ta mở mang tử long tướng quân phong thái từ thứ cũng nhận ra được hoàng long lưu thạch hai người bất phàm nhỏ giọng đối với triệu vân nói thử long có thể được sao quân sứ yên tâm mặc dù đồng thời đối mặt hai tên tiên thiên võ giả triệu vân vẫn như cũ không sợ mạnh mẽ tự tin để từ thứ an lòng trương l i n h mang theo hát sơn quân văn võ đi đến diễn võ trưởng triệu vân cùng hoàng long lưu thạch chờ đem đứng ở diễn võ trưởng chính giữa bãi mở tư thế lưu thạch vóc người cường tráng to lớn làn da ngâm đen một thân bắp thịt khối còn như là bàn thạch tỏa ra ánh kim loại cả người đứng ở tại chỗ bất động như núi tay trái nắm một mặt to lớn k i ế n sắt tay phải chấp mâu nhìn chằm chằm triệu、vân. Từ hai người của hắn liếc ề mắt nhìn nhau liền vung động binh khí hai bên trái phải trực hướng về triệu vân tấn công tới triệu vân tay cầm long đảm lượng ngân thương ưỡn thương đâm thẳng đón nhận hai tướng chỉ là mấy hơi thở công phu ba người liền giao thủ năm sau cái tập hợp này tiểu tướng thật tuấn công phu dĩ nhiên có thể ngăn cản hoàng lưu hai vị tướng quân khó mà tin nổi dám một mình đi đến hát sơn đại trại quả nhiên có bản lĩnh cường g i ả như vậy đương đại hiếm có a hát sơn quân văn võ ở bên xem trận chiến phát sinh từng trận tiếng thắng thở hoàng long cùng lưu thạch võ nghệ bọn họ là rất rõ ràng tung hoành toàn bộ thái bình đạo từ vô đối thủ mà triệu v â n dĩ nhiên có thể đồng thời chống lại hai người bộ rơi vào hạ phòng hán võ đạo nên mạnh bao nhiêu len k e n và ả ba người tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt trên chiến trường chuyển đến từng trận nổ vang hát sơn quân các võ tướng vốn tưởng rằng hoàng long cùng lưu thạch ở hai ba mươi hiệp thời điểm liền có thể đánh bại triệu vân vậy mà hơn năm mươi cái tập hợp quá khứ triệu vân vẫn như cũ không có bất kỳ không địch lại dấu hiệu hai người liên thủ đều không bắt được một cái tiểu tướng hoàng long trong lòng càng lo lắng lên lưu m i n h tốc chiến tốc thắng được hoàng long hét lớn một tiếng cùng lưu thạch đống nhiên phát lực lúc này hai người bọn họ không còn có lưu lại d ư lực hai thanh binh khí chiêu nào chiêu nấy thẳng đến triệu vân chỗ yếu triệu vân vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh thương pháp không chút nào hiện ra tán loạn hoàng long một đao đống nhiên đánh xuống lưu thạch cũng vây thương quét ng này một chiêu hung hiểm vô cùng chu vi các khách xem nín hơi ngưng thần không biết triệu vân có thể không vượt qua này một chiêu từ thứ nắm chặt c h u ố i kiếm trong lòng vô cùng xuất sáng t h ứ long ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a hai vị tuyệt thế dũng tướng hợp kích ở đây không người nào có thể gánh vác được kể cả là tiên tiên dũng tướng trương yến đều không phải không thừa nhận nếu như mình cùng triệu vân dịch địa nhi sử chỉ có bại vong triệu vân thật sự có thể đỡ được hoàng long cùng lưu thạch đánh mạnh sao ở mọi người chú ý bên dưới triệu vân thân hình cực kỳ linh xảo lặng không xoay chuyển tách ra hoàng lòng cùng lưu thạch công kích rất nhiều hát sơn quần võ tướng ngoắc to miệng loại động tác này ở trong mắt bọn họ là không thể nào làm được nhưng mà bọn họ không làm được không có nghĩa là triệu vân không làm được triệu vân này lướt người đi vừa vặn dùng tới lưu hiệp c h u y ể n thụ cho hắn ngũ cầm hí nội công viên hình linh xảo triệu vân xoay người thời gian hai tay cũng liên tục hắn tay trái vây thương hướng về hoàng long tìm kiếm tay phải thì lại thừa cơ rút ra thánh nhân lý lẽ chém về phía lưu thạch long đảm lượng ngân thương ánh sáng lấp lóe phóng ra bảy đ o ạ bóng thương đây là triệu vân tự nộ thương pháp thất tham xả bản thương b ả y đạo bóng thương hư thực khó phân biệt hoàng long vội vã múa đao chống đối đáng t i ế c dù cho hắn đem hoàng thiên kinh long chém vũ đến gió thổi không l o ạ n ngăn trở cũng chỉ là bóng mở triệu vân cuối cùng một đạo bóng thương vững vàng đứng ở hoàng long cái cổ trước khoảng cách hoàng long í t hầu không đủ một tấc thánh nhân lý lẽ lưu quang phân tán chu vi khán giả đều nhìn thấy này một đạo làm người kinh diễm kiếm mang lưu thạch dưới tình thế cấp bách vội vã nâng thuận đến chặn có thể kiên cố k i ê n sắt ở thánh nhân lý lẽ trước mặt liền như là đỏ hũ dễ dàng bị triệu vân thiết thành hai nửa hồ hình đánh mạnh k i ê n sắt tầm ầm phán á Phản công vì là thủ, một chiêu bắt hai Chu công tướng. Diễn võ trưởng vì võ Vi là một bắt được ộ hộ. t trở tĩnh thiên tiếng nhiên nên yên tĩnh vô cùng, bùng nổ kinh ủng hô hấp, mới bùng nổ ra mấy vô quá đ triệu tử long tướng quân thật là t h ầ n võ giám đồng thời đối chiến hoàng long lưu thạch hai vị tướng quân quả nhiên là người tài cao gần lớn từ thứ rốt cục t h ở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ bệ hạ nói không sai tử long cả người đều là đảm chương một trăm sáu mươi sáu một cái có mưu phản chi tâm hoàng đế đối với phụ thân đại nghiệp quá nguy hiểm chương một trăm sáu mươi sáu một cái có mưu phản chi tâm hoàng đế đối với phụ thân đại nghiệp quá nguy hiểm trương ninh trên mặt cũng lộ ra mỉm cười lưu hiệp dưới trướng này viên dũng tướng thật sự là cả thế gian vô song từ triệu vân thực lực liền có thể nhìn ra lưu hiệp đúng là một cái xúc thế trờ phi t i ề m lòng không giống người trong thiên hạ suy nghĩ như vậy là đại hán khôi lỗi t h i ê n tử lưu hiệp có thể mời chào triệu vân dưới trướng nhất định có hắn mưu thần dũng tướng có thể l ạ g yên không một tiếng động bố cục hà bắc đem tào tháo viên thiệu hai đại chư hầu coi làm quân cờ như vậy trí mưu cùng khí phách quả thật hùng tài đại lược tri quân bọn họ thái bình đạo cùng lưu hiệp hợp tác hẳn là một cái lựa chọn chính xác triệu vân đem long đảm lượng ngân thương cùng thương cùng thánh hai vị tướng quân đa tạng hoàng long cười to nói thử long tướng quân võ nghệ làm thật là cao minh ta hoàng long phục rồi lưu thạch đối với triệu vân liền ô n quyền tiếng trầm nói lưu thạch khâm phục tướng quân võ nghệ trương l i n h cũng hướng đi mấy người bên cạnh cười văn g nói thử long tướng quân không thẹn là cả thế gian vô song dũng tướng tiểu nữ tử khâm phục cùng tướng quân chủ thượng tiến hành hợp tác chúng ta hát sơn quân có thể đáp ứng có điều tiểu nữ tử vẫn là câu nói kia muốn hợp tác còn cần ta cùng nhà ngươi chủ nhân tỉ mỉ trao đổi thông qua tiếp xúc ngắn ngủi triệu vân cũng biết trước mắt cái này khăn vàng thánh nữ rất có m ư l ư c b ệ hạ muốn dựa vào một phong tin chiêu an hát sơn Quân, chỉ sợ không dễ triệu vân đối với trương linh nói việc này ta còn muốn hồi bẩm chủ nhân xin mời thánh nữ đợi chút mấy ngày đương nhiên đây là chuyện quan trọng đương nhiên phải thương nghị thật kỹ lưỡng một phen tiểu nữ tử kia ngay ở hát sơn đại trại chờ đợi tướng quân tin tức tốt hứa đô hoàng cung thiên cơ doanh từ các châu quận do tham tin tức như tuyết rơi giống như bay vào lưu hiệp trong tay bên trong cũng có triệu vân tử ký châu chuyển về tin tức lư hiệp tay cầm thư tín trong lòng cảm khái nói trâm sớm biết trương yến cùng khăn vàng có quan hệ nhưng không nghĩ đến thái bình đạo ở bây giờ còn có lớn như vậy thế lực. thái bình đạo thánh nữ trương ninh trong truyền thuyết đại hiền lương sư trương giắc con gái nếu nàng muốn cùng chấm hợp tác chấm gặp gỡ nàng cũng là có thể lưu hiệp để bút lại viết một phong thư này phong thư tín là viết cho triệu vân chỉ là hướng về triệu vân truyền đạt một cái tin chính mình đồng ý cùng trương ninh gặp mặt có điều do với mình không thể rời bỏ hứa đô còn phải để trương ninh đến hứa đô mới là lưu hiệp viết xong tin hạ hầu ân tiến vào điện b m báo vậy hạ giả hủ tiên sinh đến rồi à văn hỏa đến ai nhanh để hắn vào đi đúng rồi tự an này phong tin giao cho sử a để hắn mau chóng cho tử long đưa đi duy không lâu lắm giả hủ tiến vào điện đối với lưu hiệp bài nói thần giả hủ bài kiến b y hạ cổ khanh không cần đa lễ mau đứng lên như thế nào gần nhất trong triều việc làm sao tào phi đến hiện tại còn nhịn được không có khiến thủ đoạn mưu tính chấm lần trước lưu hiệp triệu tào phi vào cung rất là gõ một phen vốn tưởng rằng tào phi gặp thẹn quá thành giận nhảy ra cùng mình đối nghịch chính mình cũng có thể nhân cơ hội tiêu trừ một ít mầm hoạn vậy mà tào phi sau khi rời đi vẫn như cũ vô cùng có thể chịu biểu hiện không hề giống hắn giả hủ nói rằng tào phi vẫn là như cũ mỗi ngày theo tuân lệnh quân học tập xử lý chính vụ đúng là rất chăm chỉ Có điều tư h mã, mã, mã, thường thường mã, mã ý tư h mã lao nhi nghe được danh tự này lưu hiệp rốt cuộc biết tào phi tại sao như vậy có thể chịu hóa ra là có tư mã lao tặc ở sau lưng vì hắn bảy mưu tính kế ân hiện tại tư mã ý còn trẻ xưng là lao tặc còn sớm tạm thời xưng là tư mã tiểu tặc lưu hiệp đối với giả hù hỏi văn hỏa cũng biết này tư mã ý vì là là ai cơ chứ giả hù đáp tư mã ý người thần biết không nhiều thần chỉ biết tư mã phòng tám con trai đều có tài danh xưng là tư mã tám đạt bên trong nổi danh nhất thuộc về hắn đại nhi tử tư mã lãng có điều thần cho rằng danh tiếng to lớn nhất nhi tử không nhất định là ưu tú nhất người ưu tú nhất người đều giỏi về dấu r ố t tào phi có thể tìm tư mã ý vì hắn bày mưu tính kế nói vậy người này bất phàm tào phi có thể nhẫn mại đến nay nói vậy là tư mã ý mưu tính v ậ hạ người này không thể không đề phòng lưu hiệp gật đầu nói tư m ã ý xác thực rất lợi hại có điều chấm không phải có văn hóa sao lưu hiệp cười nói c ù n g tư m ã ý lẫn nhau so sánh văn hỏa càng là thiệt tàng ngươi liền giúp chấm tập trung tư m ã ý không có vấn đề chứ giả hủ lại lần nữa thi lễ nói bệ hạ yên tâm thần tất đem hết toàn lực vì là bệ hạ mưu tính nếu là tào phi cùng tư m ã ý có d ị động thần gặp ngay lập tức bẩm báo bệ hạ h ừ m rất tốt có văn hỏa ở chấm liền yên tâm ở lưu hiệp cùng giả hủ đàm luận tư m ạ ý thời điểm trong hiệp hắn tư mã tiểu tặc cũng ở cùng chủ nhân của chính mình tào phi mẫn mẫn tào phi phủ đệ, chân tầng tầng ư m đem rượu tôn đánh ở trên bàn tức giận nói lưu hiệp lần trước đem tử hoàn gọi vào trong không gian dạy rõ ràng là ở hướng về tử hoàn thị uy một cái bị nhốt ở trong lồng khôi lỗi tri quân lại dám đối với tử hoàn bất kính khẩu khí này các ngươi cũng nhịn được xuống thiên hạ họ lưu dòng họ đạt được nhiều là lưu hiệp không nghe lời liền nên đem hắn phế bỏ đổi một cái nghe lời người đến làm hoàng đế tào chân tính khí táo bạo tư mạng ý trần q u ò n chờ người đã quen thuộc từ lâu hắn loại này luôn luận cũng chỉ là phát cầu nhỏ thôi tào phi đối với tào chân động viên nói từ đàn a bây giờ phụ sống trung viên t i ệ u chính đang đại chiến chúng ta còn rất cần hoàng đế coi như muốn động hoàng đế hiện tại cũng tuyệt không là thời cơ tốt vậy làm sao bây giờ liền như thế nhịp chúng ta như vậy dung túng hoàng đế hoàng đế hiện tại là mỗi ngày đến hoàng cung ở ngoài r u n g loạn hắn muốn đi đâu liền đi đó muốn bay phòng vị nào triều thần liền đi tìm người nào triều thần chúng ta đối với hắn cũng quá rộng rãi đi n à y đều là phụ thân ý tứ chúng ta cũng không cách nào ngăn cản tào phi than nhẹ một tiếng hắn ngoài miệng tuy là ở khuyên tào chân trên thực tế trong lòng cũng có một luồng hoàng ký lưu hiệp có ý định ngưu phản phụ thân làm sao liền không thấy được đây coi như muốn cùng lưu hiệp hợp tác cũng không cần thiết để hắn như vậy tự do chứ đem lưu hiệp vững vàng nhốt tại hoàng cung đại điện bên trong để hắn triệt để trở thành một trang trí không tốt sao có thể bất luận tào phi như thế nào đi nữa nộ hắn cũng k hoàng trừng trái phải không được tào tháo tư tưởng tào phi đối với tư mã ý hỏi trọng đạt trước ngư nhường ta chậm đợi thời cơ nói là có biện pháp đối phó hoàng đế hiện tại thời cơ đã tới chưa ta biết k h ắ c lập tân quân không hiện thực có thể để phụ thân đối với hoàng đế sản sinh hoài nghi nghiêm ngặt hạn chế hoàng đế tự do tổng có thể làm được chứ một cái có mưu phản chi tâm hoàng đế đối với phụ thân đại nghiệp thực sự quá nguy hiểm Trước 167, Tư mã kế, giả hủ trí. Trước 167, Tư mã kế, giả hủ trí. Tư mã ý không người, khiêm tốn Tào thần trước một thời tốt. Trải qua khoảng thời rằng, nưu nưu người, nhường người người với độc độc Chúa Công, cho các chờ cái cơ mã mã mã khiêm muốn đối đế đ kế, kế, không khoảng giả giả gian hoàng Phi nói hủ hủ nhẫn, vẫn này, nên qua ý là thần có một sách có thể để thừa tướng đối với lưu hiệp sản sinh hoài nghi tào phi nhất thời tinh thần tỉnh táo ngồi thẳng lên đối với tư mã ý hỏi trọng đạt có gì thượng sách màu tróng đạo đến giáo sự trong phủ có hoàng đế thám tử việc này chúng ta biết được cũng không biết này thám tử đến tột cùng là người nào mà thừa tướng cũng không biết hoàng đế đã bồi dưỡng được một nhóm mật thám chúng ta chỉ cần để hoàng đế mật thám bại lộ thừa tướng tự nhiên sẽ đối với hoàng đế sản sinh cảnh giác làm sao hạn chế hoàng đế thừa tướng so với chúng ta thủ đoạn càng nhiều tào phi gật n g nói rằng này ngược lại là cái biện pháp tốt nhưng là muốn để hoàng đế thám tử bại lộ cũng không dễ dàng chứ tào chân cũng nói phụ họa nói đúng đấy giáo sư phủ người ta nhưng là nhiều lần kiểm tra thật nhiều lần chính là không tìm được kẻ khả nghi ta thậm chí đổi đi một chút giáo s ự phủ mật thám nhưng vẫn không cách nào t r a ra lưu hiệp người tư mã ý nhẹ g i ọ n g nói chúa công không cần tìm ra cụ thể người chỉ cần để thừa tướng rõ ràng bên cạnh bệ hạ có người có thể dùng liền có thể gần nhất bệ hạ thường thường đi lữ bố gia quyến phủ đệ tham viếng chúng ta liền đối với giáo sư phủ gia lệnh ngày mai nửa đêm chém hết lữ bố gia quyến chuyện này chỉ có giáo sư phủ người biết được chỉ cần có thể truyền đến hoàng đế trong thai liền đủ để chứng minh giáo sự phủ có lưu hiệu người l i ê n thừa tướng thay mắt đều lẫn vào hoàng đế người thừa tướng như biết được việc này tự nhiên sẽ hạn chế hoàng đế trọng đạn diệu kế a tào phi sáng mắt lên lập tức liền lo l ắ n g nói nhưng là chúng ta thật có thể chém giết lữ bố gia quyến sao như thật sự như vậy trương liêu cùng những người từ châu hàng tướng é、e、sợ muốn nổi loạn a chém giết đương nhiên không thể tư mã ý cười nói chúng ta đương nhiên sẽ không giết lữ bố gia quyến có thể hoàng đế có tình có nghĩa cũng không dám đánh cược chúng ta sẽ không làm như vậy chứ chỉ sợ chúng ta chỉ là làm dáng một chút hoàng đế cũng sẽ xuất thủ trần quấn nghe hai người mưu tính có chút kinh hồn bạt vía nói rằng trọng đạt các ngươi làm như vậy liền không sợ thừa tướng trách tội xuống sao làm bừa lữ bố gia quyến nhưng là tội chết ta tư mã ý lắc đầu nói tử hoàn g công tử nghe nói có kẻ xấu muốn đối với lữ bố gia quyến bất lợi tự mình xuất giáo sự phủ người đi vào bảo vệ coi như không bắt được kẻ xấu cũng không nên ăn cái trước làm bừa lữ bố gia quyến tội danh chứ trọng đạt nói như vậy thật là tào phi lúc này cũng trở nên hưng phấn tư mã ý vừa lên tiếng liền đội trắng thay đen bản lĩnh hắn phi thường tán thưởng tào phi cười nói nghe tiếng đã lâu điêu thuyền chính là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ vẫn không có duyên gặp một lần ngày mai có thể chứng kiến điêu thuyền hình dáng trọng đạt nếu như ngày mai lưu hiệp phái người đến ngăn cản làm sao bây giờ tư mạng ý đáp nếu như đến chính là trong cung cấm vệ công tử ổn định bọn họ liền có thể nếu là hoàng đế không nhịn được vận dụng trong tay h ẩn náu thế lực vậy thì có ý tứ chỉ cần tóm lại giết chết chúng ta thì có hoàng đế trong bóng tối tích chữ thực lực bằng chứng thân có một vị bạn tốt tên là cấp bố người này kiếm thuật siêu phàm chính là thiên hạ nhất lưu võ giả có thể trợ chúa công thành sự tào phi gật đầu nói vậy hãy để cho cấp bố đến giáo sự phủ làm một người đầu lĩnh đi lần này nếu có thể thành sự đều lại trọng đạt công lao tư mã ý khiêm tốn bài nói thần không dám kể công chỉ là vì là chúa công hết chức trách thôi c h â n q u â n nhìn tư mã ý trong lòng có chút phát lệnh này tư mã trọng đạt lá gan rất lớn tâm đủ tàn nhẫn thái độ nhưng khiêm tốn đến cực điểm người như vậy nếu là một khi đ ắ c thế là có thể thành t i ể u đại sự buổi tối hôm đó tào phi liền triệu tập giáo sự phủ người tuyên bố ngày mai muốn chém tận l ữ bố gia quyến tào phi chỉ nói đây là thừa tướng mật lệnh tin tức của hắn không có nhiều lời giáo sự phủ người tuy rằng kinh ngạc nhưng bọn họ dù sao quy t à o phi cai quản chỉ có thể theo lệnh làm việc đương nhiên tư mã ý suy đoán không có sai lầm giáo sự bên trong phủ quả thật có lưu hiệp và thám cũng không lâu lắm tào phi muốn chém giết lữ bố gia quyến tin tức liền chuyển đến trong cung lưu hiệp biết được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là thái quá tào tháo uống nhầm thuốc hướng về tào phi hạ lệnh chém hết lữ bố gia quyến nếu không chính là trương liêu mang theo từ châu binh ở tiền tuyến tạo phản cũng không đúng vậy coi như trương liêu tạo phản tào tháo cũng sẽ không hạ lệnh đem lữ bố gia quyến đều giết dù sao tào thừa tướng cũng không phải một cái lãng phí lương từ người m chuyện này có chút kỳ lạ lưu hiệp lập tức đem giả hủ đưa tới nghị sự giả hủ suy nghĩ chốc lát đối với lưu hiệp nói Bệ hạ thần cho rằng tào phi muốn chém giết lữ bố gia quyến là giả d ụ bệ hạ ra tay mới là thật bệ hạ nhiều lần cùng tào phi là địch hắn đã sớm biết bệ hạ không cam lòng làm một con dối tri quân nếu không cam lòng vì là tào i a không chế bệ hạ liền sẽ có thế lực của chính mình thậm chí bọn họ gặp hoài nghi bệ hạ đem nhân thủ xếp vào tiến vào giáo sự phủ bọn họ làm như vậy chính là muốn dụ bệ hạ ra tay chỉ cần bệ hạ ra tay ngăn cản tào phi mưu kế liền thành công Hắn l i ề với tư mạng về tàu t h ý người này lưu hiệp vẫn là rất kiên kỵ nếu như có thể lời nói lưu hiệp muốn lập tức ngoại trừ tư mạng ý thậm chí ngoại trừ tư mạng ý toàn ra nhưng hắn nhưng không thể làm như vậy nếu như lưu hiệp thật phái người đem tư mạng ý giết tào phi liền sẽ hướng về tào tháo và báo cầu tào tháo phái người đi thăm dò tư ma ý là tào phi tâm phúc giúp tào phi mưu tính chính mình quay đầu đã chết rồi tào tháo cùng bên cạnh hắn mưu thần đều không phải người ngu nhất định sẽ đoán được là chính mình p h ả i người động thủ đến thời điểm chính mình sở h ư u ẩn nhẫn cùng mưu tính đều sẽ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ văn h ò a ngươi nói chấm nên ứng đối ra sao giả hủ nói khẽ với lưu hiệp nói rằng như thần là bệ hạ thì sẽ đối với chuyện này mặc kệ không hỏi tào phi có gan to bằng trời cũng không dám đem lựa bố ra quyến di tộc nhiều nhất là để bọn họ được chút kinh hãi có thể thần biết được bệ hạ tính cách chắc chắn sẽ không trí lữ bố gia quyến với không để ý vì lẽ đó thần cũng có một kế có thể để cho bệ hạ yên tâm lớn mật đi che chở bọn họ dù cho tảo phi đem việc này báo cho thừa tướng bệ hạ cũng có thể không việc gì vậy làm phiền văn hòa văn hòa nói rất đúng có một số việc chấm muốn nhẫn có một số việc chấm sẽ không nhẫn ôn hầu gia quyến đều là chấm thân c ậ n người chấm sẽ không cho tảo phi thương t ổ n các nàng cơ hội nói đến đây lưu hiệp trên người tỏa ra l ấ m liệt thô bạo chấm vì là đại hán thiên tử làm quét ngang chư hầu một không thiên hạ chỉ là tướng phủ công tử cũng dám cùng chấm tranh đấu g i chương đối với u Hiệp lễ à một trăm sáu mươi tám thiền nhi tới đúng lúc chương một trăm sáu mươi tám thiền nhi tới đúng lúc nhìn thấy lưu hiệp lữ linh khỉ trong lòng vui vẻ nàng vẫn bị giam ở bên trong khu nhà nhỏ không đường có thể đi mỗi lần lưu hiệp trước tới thăm chính là nàng vui vẻ nhất thời gian có thể lữ linh khỉ lại không muốn đem loại này vui sướng biểu hiện ra chỉ là từ binh khí đỡ lên quăng g a hỏa kích đối với lưu hiệp nói công tử những ngày qua không có tới là ở trong c u n g tu luyện cái gì tần võ kỹ sao đến chúng ta so với một hồi Tốt. lưu hiệp cười đối với lữ linh khỉ nói rằng linh khỉ ra chiêu đi ngươi không lấy binh khí ta làm sao đánh với ngươi lưu hiệp mỗi lần tới đ i ê u thuyền phụ đệ lữ linh khỉ đều sẽ với hắn luận bản một phen võ nghệ nay tiểu nha đầu tuy rằng thật thà nhưng có nhất lưu võ giả sức chiến đấu lưu hiệp vẫn là thua nhiều t h ắ n g í t lữ linh khỉ cảm giác mình võ nghệ vẫn ở lưu hiệp bên trên hiện tại lưu hiệp liền binh khí đều không nắm nàng có chút không thể nào hiểu được lưu hiệp cười nói chấm ở trong công tu luyện một môn tần công thực lực tăng lên không chỉ gấp mười lần coi như không nắm binh khí linh khỉ cũng không phải chấm đối thủ làm sao ngươi có phải là sợ thua không dám cùng chấm so với ta mới không có lữ linh khỉ đem phương thiên họa kích xoay ngang k h ẽ tiếu nói nếu ngươi tìm đánh vạn nhất bị thương cũng đừng trách ta ta đến công ngươi cẩn thận lữ linh khỉ hai tay run lên n ắ m kích hướng về lưu hiệp vai phải tấn công tới sợ chính mình thật thương tổn được lưu hiệp lữ linh khỉ cố ý để lại mấy phần lực cho lưu hiệp một cái lùi lại không gian chỉ cần để lưu hiệp biểu hiện chật một chút sau đó không muốn như thế bất cần là có thể vậy mà lưu hiệp thân hình l ó e lên trong nháy mắt rời bước đến lữ linh khỉ bên trái toàn bộ quá trình làm liền một mạch thậm chí ở lữ linh khỉ trong mắt lưu hiệp thân thể có tàn ảnh xuất hiện viên hình linh xảo lưu hiệp vung trưởng vì là đao lấy tay đao vận dụng ra xuân thu đao pháp một đao hướng về lữ linh khỉ chèm tới lữ linh khỉ kinh hãi đến biến sắc cũng quít vung kích chống đối nàng có thể cảm giác được lưu hiệp cánh tay tỏa ra đao ý cùng đao thế lực đã không chỉ là tầm thường cánh tay lư hiệp cánh tay cùng lữ linh khỉ họa kích tương giao càng phát sinh tiếng sắt thép va chạm lưu hiệp ở trên cánh tay rót vào nội lực mạnh, mẽ, sức mạnh đủ để mở kim lữ linh khỉ thân thể rung động suýt nữa không cầm được h ỏ a kích lưu hiệp lại biến trưởng thành quyền một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào bán kích trên b u n g tay và ảnh h u n g hình trọng quyền một quyền hạ xuống phương thiên h ỏ a kích t u ộ t tay mà bay lữ linh khỉ thân thể cũng bay ngược ra ngoài nha lữ linh khỉ không khống chế được chính mình thân thể không khỏi phát sinh rít lên một tiếng lưu hiệp đạp bước tiến lên đem lữ linh khỉ vững vàng ôm vào lòng nguy hiểm thật lữ linh khỉ sợ hai không thôi thở h ồ n hộp quá một hồi lâu nàng mới phản ứng được mình bị lưu hiệp ôm vào trong n ự c liền vội vàng đứng dậy lui về phía sau hai bước công tử n g ư ơ i n g ư ơ i lưu hiệp c ư ờ i hỏi ta cái gì lữ linh khỉ sắc mặt đỏ lên nàng muốn hỏi lưu hiệp tại sao ô m chính mình có thể lời này thực sự khó có thể mở miệng lời chưa kịp ra khỏi miệng liền biến thành n g ư ơ i đến tột cùng luyện cái gì võ nghệ làm sao sẽ đột nhiên trở nên như thế cường là một môn thần phẩm nội công do hoa đả thần y sáng chế n g ư ơ i nếu muốn học ta có thể dạy ngươi lữ linh khỉ là cái tiểu v õ s i nghe nói lưu hiệp muốn dạy mình thần phẩm nội công nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng vừa n ã y thẹn thùng quét đi sạch x a n xanh quá tốt rồi ta muốn học ta muốn học linh khỉ ở hô cái gì đây ngươi là một đứa con gái nhà phải ôn nhu hiền t ụ không phải vậy sau đó làm sao lập gia đình lữ linh khỉ ở trong viện dương nanh muốn vớt nghiêm thị từ mâu giống như âm thanh từ hai người phía sau nội đường chuyển đến điều thuyền kéo nghiêm thị cánh tay đi theo ở nghiêm thị bên cạnh người nương lữ linh khỉ nhìn thấy nghiêm thị le lưới một cái ngoan ngoan đứng ở một bên bắt đầu trang ngoan b o bảo thiếp thân bái kiến công tử nghiêm thị cùng điêu thuyền đối với lưu hiệp hành, hành lễ liền đối với lữ linh khỉ khiến trách linh khỉ ngươi làm sao mỗi lần đều kéo công tử lập võ công tử chính là vạn kim thân thể vạn nhất bị thương làm sao bây giờ lữ linh khỉ không nói lời nào thầm nghĩ trong lòng lưu hiệp hiện tại tay không đều có thể bắt bí chính mình thực lực e sợ cùng tiên thiên dũng tướng muốn so với cũng không kém bao nhiêu làm sao có khả năng bị thương lữ linh khỉ xưa nay chưa từng thấy lưu hiệp võ đạo thiên phú như thế cường người hơn một năm trước đây vẫn là một cái võ nghệ không t i n h võ giả tầm thường thực lực bây giờ ép thẳng tới cường giả tuyệt thế như vậy thiên phú thậm chí có thể cùng cha của nàng lữ bố sánh bay lưu hiệp đối với nghiêm thị cười nói không ngại trâm cũng yêu thích cùng linh khỉ hoạt động một chút quấy cước vậy thì tốt rồi thiết thân chỉ sợ linh khỉ đứa nhỏ này không nhẹ không nặng công tử ta này liền đi khiến người ta chuẩn bị rượu và th có làm phiền phu nhân lưu hiệp ôn hòa đối với nghiêm thị nói rằng ngày hôm nay chấm cũng mang không ít món ăn lại đây để bọn họ nắm vào đi đến buổi tối ngoài cửa các tướng sĩ cũng phải đi vào dùng cơm lữ linh khỉ nhất thời đại hỷ đối với lưu hiệp hỏi công tử muốn để ở nhà cơm nước xong hừng ngươi không hoan n g h ê n làm sao không hoan n g h ê n ta là nói quá được rồi ta còn không cùng ngươi ăn xong cơm tối đây lữ linh khỉ vui sướng t ì n h lộ rõ trên mặt đưa tay nắm lên lưu hiệp cánh tay thấy điêu thuyền ở bên có n g ư ợ g n g thả ra lưu hiệp cánh tay nàng dáng vẻ quấn bách rơi vào điêu thuyền trong mắt điêu thuyền không khỏi mỉm cười cười nói làm sao chẳng lẽ ta làm đến không phải lúc t h i ê n t ỷ tỷ ngươi lại chế nhạo ta lưu hiệp thì lại biểu hiện rất hào phóng đối với điêu thuyền cười nói không t h i ê n nhi tới đúng lúc đi trước tiên theo chấm đi thưởng thức t r à lưu hiệp nói hai tay phân biệt nắm chặt lữ linh khỉ cùng điêu thuyền mang theo bọn họ ngồi vào dưới cây điêu thuyền bàn tay vào tay bắt đầu man mát như một khối ngọc thô chưa mài r i ũ a giống như bóng loáng lữ linh khỉ tay thì lại ấm áp mạnh mẽ thậm chí còn có liên k í c thời lượng da vết chai là một con mạnh mẽ tay nhỏ ba người dưới tàng cây ngồi vào chỗ của mình có hầu gái dâng trà ngon điêu thuyền đối với lưu hiệp hỏ Công tử vẫn tử lữ u cung. muốn nhau ô Hôm n nay cùng chúng ta cùng nhau dùng là lúc làm trước trời tối ta hồi sao bất linh khỉ nghe vậy nhất thời cả giận nói chúng ta đều bị giam ở trong sân bọn họ còn không bông tha chúng ta đến cùng muốn thế nào mà muốn muốn động thủ hà tất lén lén l ú t lúc t l ú trước ở từ châu thời điểm vì sao không đem chúng ta đều giết điều thuyền không có lữ linh khỉ như vậy kích động chỉ là nhẹ giọng thở dài nói người ở thời loạt lạc thân bất do kỳ mặc dù là muốn khuất thân thủ phân thanh thanh thản thản quá một đời cũng không thể công tử đến che chở chúng ta tiếp thân vô cùng cảm kích có thể công tử làm như vậy thật sự không hội nộ đến nguy hiểm không lưu hiệp lắc lắc đầu nhẹ giọng nói chấm cái này thiên tử nên phải vẫn thân b ấ t do kỳ muốn giúp đỡ đại hán cũng chỉ có thể từ từ tích lũy sức mạnh cho đến ngày nay chấm tuy rằng không dám nói có thể nhất thống tứ hải trung hương đại hán có thể cuối cùng cũng coi như có mấy phần lực lượng tự bảo vệ không có ai có thể thương tổn được chấm bên người, người dù cho là tào thừa tướng cũng không được hôm nay chấm không chỉ bảo vệ các ngươi còn muốn tiếp các ngươi vào cung một mặt thượng này, viện liền làm cho các nàng người một nhà hoàn toàn tách biệt với thế gian này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào điêu thuyền không có lữ linh khỉ hưng phấn như vậy nàng nhẹ dọn đối với lưu hiểm hỏi bệ hạ để chúng ta vào c u n g là cần đòi lý do không biết bệ hạ dự định làm sao an làm cho chúng ta đến lúc này điêu thuyền không còn xưng hô lưu hiệp vì là công tử mà là bệ hạ vị này năm đó cần nàng đến bảo vệ tiểu hoàng đế bất chi bất giác dĩ nhiên trở thành đáng giá dựa vào thiên tử lưu hiệp trầm ngâm nói trong cung hầu gái đ ô n g đ ả o chấm dự định triệu một vị nữ quan thống ngự những n à y hầu gái nghiêm phu nhân dịu dàng biết lý có thể có thể này chức trách lớn hơn nữa bên trong hoàng cung đều là nam hộ vệ đối với chấm tới nói có nhiều bất tiện chấm dự định ở bên trong cung huấn luyện một danh nữ binh giao cho linh khỉ đến thống lĩnh linh khỉ ngươi cảm thấy đến làm sao mẹ ta làm nữ quan ta ta muốn làm tướng quân lữ linh khỉ hô hấp dồn dập nàng thở nhỏ yêu thích vũ sự có thể nhưng không nghĩ đến có một ngày chính mình cũng có thể trở thành tướng quân nàng cao hứng cực kỳ cuối cùng ra dáng đối với lưu hiệp giòn thanh bài nói mặt tướng đ a t ạ bệ hạ tất tận lực phụ tá bệ hạ cho tới thiền nhi lưu hiệp quay đầu nhìn về phía i ê u thuyền nói thật chấm dự định phong thiền nhi vì là phi thiền vì phi thiền nhi nghĩ như thế nào điều thuyền nghe vậy không khỏi kinh hãi vội vã khước tử nói bệ hạ không thể nô tỳ bẩn thị thân hạ có thể phụng dưỡng tiên tử vậy hạ có thể có ý đó điêu thuyền đã thấy đủ nguyện làm nô tỷ cả đời phụng dưỡng bệ hạ lưu hiệp muốn phong điêu thuyền vì là phi điêu thuyền là vừa mừng vừa sợ nhưng lại kinh lớn hơn thích dưới cái nhìn của nàng chính mình chỉ cần có thể yên tĩnh này cuối đời liền được rồi cho tới thụ phong vì là phi điêu thuyền nghị cũng không dám nghĩ đến nàng cũng không muốn để cho lưu hiệp làm khó dễ chấm nói ngươi làm thôi ngươi coi như được lưu hiệp nắm chặt điêu thuyền tay nói rằng thiền nhi những năm này oan n ư ớ ngươi chấm biết trước ngươi làm tất cả đều là bảo vệ chấm lần này đội chấm bảo vệ ngươi lưu hiệp anh tuấn k h u ô n mặt dần dần cùng năm đó cái k i a tuổi nhỏ tiểu hoàng đế trùng hợp điêu thuyền không khỏi nhớ tới nghĩa phụ vương doan đối với lời của mình đã nói thiên nhi thiên hạ chức trách lớn cùng bệ hạ sinh tử an n g uy lao phu liền giao cho ngươi phụ thân đại nhân yên tâm điêu thuyền tất k i ệ t tâm tận lực vạn tử không chối tử ai vì đại hán giang sơn đúng là k h ổ ngươi chỉ cần có thể cứu bệ hạ thiếp nào tiếp vừa chết n g u y ệ n q u y ê n khu ứng phó cúc nạn ở đáp ứng vương doan một ngày kia điêu thuyền liền ôm lòng quyết muốn chết ai có thể nghĩ tới nhiều năm sau khi hoàng đế dĩ nhiên có thể hứa chính mình quỹ phi vị trí thế sự vô thường một thẩm một mổ đều có định số điêu thuyền lại không nghi ngờ kiên định gật đầu nói thiếp đáp ứng bệ hạ quá tốt rồi t h á i phi lưu hiệp cũng tự đáy lòng lộ ra nụ cười hãn tử vừa mới bắt đầu cẩn thận chặt chẽ từng bước từng bước tích lũy thực lực đến hiện tại có một số việc hoàn toàn có thể mình làm chủ tào tháo có thể nạp chính mình tù binh đến nữ tử làm thiếp lưu hiệp nạp điêu thuyền vì là phi cũng không có bất kỳ áp lực lữ linh khỉ nhìn đôi mắt sáng lướp nhìn t ỏ ra miệng cười điêu thuyền vừa vì là điêu thuyền cao hứng trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu dù cho là điêu thuyền tùy tùng lữ bố nàng nhất định là chân tâm yêu thích bệ hạ nhưng là vậy ta đây có vẻ như chính mình cũng là yêu thích bệ hạ lữ linh khỉ yên lặng rời đi hai người cho bọn họ thời gian đơn độc ở chung dù cho là ăn cơm xong lữ linh khỉ cũng cấp tốc rời đi sẽ không tiếp tục cùng lưu hiệp nói nhiều lữ linh khỉ tâm sự nặng nề lưu hiệp tự nhiên nhìn ở trong mắt m a n đêm bung ô xuống một vòng trăng sáng treo ở trên bầu trời lữ linh khỉ ngồi ở nóc nhà một người mang theo bầu rượu uống rượu một người uống rượu uống nhưng là ngấm rượu a một đạo thanh n m quen thuộc chuyển đến lưu hiệp cũng mang theo bầu rượu ngồi ở lữ linh khỉ bên người lữ linh khỉ quay đầu nhìn lưu hiệp hỏi bệ hạ làm sao đến rồi biết ngươi tâm tình không tốt đến tiếp ngươi nói một chút làm sao chớm mang ngươi rời đi nơi này ngươi lại không vui có thể rời đi này ta đương nhiên hài lòng ta từ khi đi đến hứa đô vẫn nóng trông rời đi nơi này nhưng là bệ hạ nạp tiền h tỷ tỷ vì là phi trong lòng ta lại cảm giác khó chịu lữ linh khỉ uống một hớt rượu đối với lưu hiệp nói rằng ta từ nhỏ đã yêu thích múa thương làm đồng liền yêu theo phụ thân học võ nghệ có thể phụ thân lại không thích ta tập võ hắn nói nữ nhi ra liền nên học được ôn nhu săn sóc tương lai gả người tốt nhà ta l biết nàng thực là không thích phụ thân chỉ là xuất phát từ một loại nào đó không thể không đi làm nguyên nhân mới gả cho phụ thân hay là đây chính là nữ tử chúng ta số mệnh đi ta cũng nhận bệnh sau đó phụ thân dự định đem ta gả cho viên thuật nhi tử viên rượu cùng viên thị kết minh ta cũng không có phản đối ta vốn tưởng rằng ta một đời cũng sẽ cùng tiền h tỷ tỷ như thế liền như vậy quá khứ lưu hiệp nhẹ giọng nói sau đó ngươi vẫn chưa gả cho viên rượu đúng đấy lữ linh khỉ liếc mắt nhìn trên trời trăng sáng đối với lưu hiệp nói phụ thân muốn đem ta gả đi đi cũng là bị bức ép bất đắc dĩ cùng đường mặt lộ ngày đó hắn đem ta trói ở trên người hắn mang theo trương liêu cao thuận hai vị thuốc bá ra khỏi thành muốn để bọn họ đem ta đưa tới hoài nam lúc đó đến rồi thật là nhiều người chặn phụ thân ta có thể nhớ kỹ người thì có trương phi quan vũ hứa t r phụ thân không chống đỡ được Không thể lưu à là thành m đem gì trong gả khác hơn là che chở cho viên lui ta ta về hiệp lẳng lặng nghe lữ linh khỉ nói lời nói tự lấy lỏng thực cô nương này cũng là cái người đáng thương chính mình mới vừa tới đến thế giới này thời điểm lữ linh khỉ vừa v ẫ n mất đi phụ t h â n đi đến hứa đô hai người bọn họ một cái bị nhốt thâm cùng một cái bị nhốt trong viện đúng là đồng bệnh tương liên linh khỉ ngươi hận tào tháo sao hận trương liêu sao ta hận tào tháo hắn là của ta kẻ thù ta lại há có thể không hận có thể văn viết thúc ta nhưng hận không đứng lên ta biết hắn quy hàng tào tháo đều là chúng ta nếu như không có văn viết thúc ta cùng n ư ơ n g cái nào còn có mệnh ở là hắn bảo vệ chúng ta ở trong lòng ta văn viết thúc không phải hẳng tướng là chúng ta lữ gia ân nhân chương một trăm bảy mươi phụ thân tại sao có thể có như n g ư ơ i vậy người tử c h ư một trăm bảy mươi phụ thân tại sao có thể có như n g ư ơ i vậy người tử văn v i ệ n nếu là biết được ngươi rõ ràng nỗi khổ tâm của hắn nhất định sẽ rất cao hứng lưu hiệp dơ bầu rượu lên đối với lữ linh khỉ nói rằng từ hôm nay trở đi bảo vệ các ngươi liền không ngừng văn v i ệ n còn có chấm có chấm ở liền không sẽ để các ngươi chịu đến một tổn thương chút nào cho tới linh khỉ tâm tư chấm cũng rõ ràng chấm có thể hướng về ngươi hứa hẹn chấm cho thiền nhi cũng sẽ cho ngươi lữ linh khỉ nghe vậy đại hỉ đối với lưu hiệp nói rằng nếu là như vậy ta liền lại không chỗ nào cầu n g ư ơ i thân phận có chút đặc thù trâm không thể lập tức phong ngươi vì là phi cần linh khỉ chờ đợi một thời gian ngắn trâm hứa hẹn ngươi chuyện nhất định sẽ làm được ta nguyện ý chờ hai người nói chuyện đột nhiên nhìn đến ngoài phòng có một đội giáp sĩ đi nhanh mà tới bọn họ cây bước trong tay khác nào một cái trường lòng ở màn đêm bên dưới đặc biệt trói mắt lưu hiệp đứng lên nói bọn họ quả nhiên đến rồi lữ linh khỉ cũng đứng lên đối với lưu hiệp hỏi bọn họ là bệ hạ nói tới những người kẻ xấu sao ta đi lấy hoa kích không cần lưu hiệp nắm chặt lữ linh khỉ tay nói với nàng ngươi bảo vệ cẩn thận mẹ ngươi cùng t h i ê n nhi ở trong phủ yên tĩnh trở là tốt rồi chuyện của nam nhân giao cho nam nhân để giải quyết ta biết rồi bệ hạ cẩn thận một loại lâu không gặp cảm giác an toàn dâng lên lữ linh khỉ trong lòng giờ khác này nàng lại như bị phụ thân lữ bố bảo vệ như thế an tâm lưu hiệp mang theo lữ linh khỉ đi đến phòng dưới lúc này t à o trường hạ hầu ân đã xuất giáp sĩ ở trong sân trận địa sẵn sàng đón quân địch trong bóng tối sự a xuất lĩnh mười tên thiên cơ doanh địa cấp võ giả ẩn nút ở sân chu vi lưu hiệp đối với bọn họ hỏi đều chuẩn bị kỹ càng mọi người đồng thanh đáp bất cứ lúc nào chờ đợi bệ hạ g i à n dò tào trương càng là cười gần đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ nếu là tào phi tiểu tử kia thật sự đối với ngài bất kính thần liền đem đầu của hắn vặn xuống thử văn tướng quân không cần như vậy giả hủ mỉm cười nói thừa tướng ở bên ngoài trinh chiến hứa đô ra nội loạn sao được lần này giáo hấn một chút là được ngoài sân nắm cây đuốc giáp sĩ chính là tào phi tào chân chu thước nô chất chờ người cho tới tư ma ý người này đ a mưu tốp trí vẫn chưa tùy tùng tào phi đến đây giáp sĩ đi đến sân trước chỉ thấy lữ bố ra quyến sân cửa lớn đóng chặt phủ ở ngoài cũng không có người tào chân nghi ngờ nói từ hoàn lưu hiệp người đâu giáo sư phủ thám tử nhưng là cha được lưu hiệp hôm nay tới a nói vậy hoàng đế là t à n g ở trong phủ không dám lộ diện đi tào phi c ư ờ i lạnh nói đã đến giới nghiêm thời gian hoàng đế còn chưa hồi cung chỉ điểm này liền đủ để chứng minh hắn không tuân thủ phụ thân định gia quý cũ phụ thân ở hứa đô thời điểm nhưng là sáng tỏ đã nói hoàng đế xuất cung du ngoạn có thể không cho phép ở c u n g ở ngoài qua đêm chỉ cần hoàng đế ở đây trong viện mục đích của chúng ta liền đ ặ đến tư m ạ ý cũng thật là mưu lược hơn người người lên a tiến lên gọi cửa tào phi ra lệnh một tiếng liền có vài danh sĩ tốt tiến lên đánh mạnh cửa viện trong miệng cao hơn n ữ a thanh hô những người ở bên trong mở cửa nhanh mau mau mở cửa ra mở cửa bất luận sĩ tốt làm sao la lên cổng lớn đều vẫn không n ú c đ í c h cuối cùng tào chân nhẫn không được hạ lệnh phá tan vài tên sĩ tốt ra sức về phía trước đem cửa viện phá tan ở cổng lớn bị phá tan một s á t na và cửa sĩ tốt môn sợ đến mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g đi đứng đều không lưu loát chỉ thấy cửa viện bên trong tôi m o m o n toàn bộ đều là giáp sĩ ở một đám giáp sĩ trước mặt còn có hai cái uy phong lẫm đại tướng một người dâu tóc đều hẳng một người eo đeo bảo kiế rõ ràng là tào trương cùng hạ hầu ân hai người cung này đồ vô dụng tào trương k h o á t tay chặn lại liền có vài tên giáp sĩ đem đao đến ở va cửa người trên cổ tào trương đem người bước ra sân đối với tào phi chờ người q u á t hỏi tào t ử hoàn ngươi nửa đêm đem người tới đây vì chuyện gì chớ không phải là muốn ám hại lữ bố gia quyến giá họa cho phụ thân ngươi đây là muốn mưu phản á phụ thân ở bên ngoài chinh chiến ngươi không tư vì phụ thân phân hữu cũng là thôi trả lại n h i u loạn hứa đ ô an bình phụ thân tại sao có thể có như ngươi vậy người tử tào trương một điểm mặt mũi đều không có cho tào phi lưu tào phi trong lòng tức giận dâng lên trên mặt bắp thịt co giật đối với tào trương nói tào tử văn ta là ngươi nhị ca là người thân huynh trưởng ngươi bao nhiêu phải cho ta mấy phần mặt mũi chứ tào trương khinh bị cười nói Bệ hạ nói thật hay mặt mũi không phải người khác cho là chính mình bằng thực lực giành lại đến tào tử hoàn ngươi có thực lực này sao tào trương chính là tiên thiên cảnh giới mạnh mẽ võ giả dưới tay hắn sĩ、si、tốt cũng là tinh bình cường tướng nếu như l ậ võ tào phi bên này người không có một cái là tào trương đối thủ tào chân cũng rất phẫn nộ đối với tào trương q u t lên tử văn tử hoàn là ngươi nhị ca ngươi liền như thế nói chuyện với hắn ngươi trong lòng có còn hay không phụ thân tào tử đan ha ha ha tào trương cười nhạo nói ngươi có điều là phụ thân con nuôi cũng dám ở trước mặt ta sửa ý ngỏi cút sang một bên chó lợn không bằng đồ vật ngươi không xứng nói chuyện cùng ta thử văn ngươi được rồi tào chân còn muốn tiếp tục cùng tào trương lý luận bị tào phi đưa tay ngăn lại tào phi đối với tào trương nói rằng hiện tại đã đến giới nghiêm thời điểm bệ hạ còn ở chỗ này ta hôm nay tới đây là đem người hộ tống bệ hạ hồi cung ngoài ra bệ hạ đã trái với phụ thân quy định việc này ta tất báo cáo phụ thân tào phi nguyên bản cớ là bảo vệ lữ bố gia quyến không vì là bọn đạo trích làm hại nhưng hắn không nghĩ đến lưu hiệp lá gan đã vậy còn quá lớn đêm khuya còn dám ở lại lữ bố gia quyến trong phủ hiện tại hắn tào phi liền cảnh do cũng không cần tìm hộ tống bệ hạ chính là đường đường chính chính cớ hạ hầu ân cười nói từ hoàn công tử bệ hạ có ở hay không trong viện ngươi thì làm sao biết tào phi đáp thân là thân tử đương nhiên phải quan tâm bệ hạ hành tùng lấy bảo đảm hắn an toàn công tử lời ấy sai rồi hạ hầu ân tiếp tục nói bảo vệ bệ hạ là ta cùng tử văn công tử chức trách bệ hạ muốn đi nơi nào cũng không cần công tử hỏi đến đồng thời chúng ta cũng không có trách nhiệm hướng về tử hoàn công tử bẩm báo bệ hạ hành tung công tử ngươi vẫn là mời trở về đi không có nhìn thấy bệ hạ ta sẽ không đi tào phi chiếm lấy đạo lý sức lực mười phần hôm nay ta tất hộ tống bệ hạ hồi cung ai cũng không cách nào ngăn cả ta cho tới bệ hạ có hay không ở trong viện ta tìm tòi liền biết tào phi vừa dứt lời mấy tên giáo sự phủ cao thủ liền hai ba bước chạy như bay đến phòng trên bên trong người lãnh đạo thân thủ nhất là nhanh ẹ chính là tư mã ý bạn tốt cấp bố c ấ p bố cúi đầu vừa nhìn liền nhìn thấy trong v i ệ n lưu hiệp cao giọng nói công tử b ệ hạ liền ở trong v i ệ n c ấ p bố xuất thủ thời điểm ẩn nó ở ngoài sân sử A cũng độc thủ hắn xuất linh thiên cơ doanh cao thủ vọt tới phòng trên một kiếm liền đem một tên giáo sự phủ cao thủ chém xuống c ấ p bố mục đích đã đạt đến quay đầu liền chạy dẫn người biến mất ở ngõ tối bên trong sử A mang người ở phía sau truy đuổi gắt gao tào phi đối với tào trương chất vấn những này là cái gì người lại dám giết ta giáo sự phủ cao thủ chương một trăm bảy mươi mốt t i ế n khách cấp bố kiếm ma trương tuyển 171, khách cấp bố, lĩnh, trải ư kiếm kiếm bố, trương tuyệt. hộ qua lưu hiệp không ngừng làm ân nghĩa tào trương đối với lưu hiệp trung thành độ đã tăng vọt đến chín mươi năm điểm khoảng cách thể sống chết cống hiến cho chỉ cách xa một bước nữa lưu hiệp dưới trướng thế lực tào trương cũng biết một ít có điều thân là bệ hạ thân tử tào trương tự nhiên sẽ vì là bệ hạ bảo mật không có được b ậ ra lệnh hắn là tuyệt đối sẽ không đem việc này để lộ ra đi cấp bố ở trong tối ngõ hẻm trong lao nhanh vận d được i ta ngược i n k i n g qua lại muốn xem xem ngươi làm sao chị ta tội cấp bố lấy chân dâm đất rút kiếm chắn ngang hướng về s ử a xung phong mạ tới sử a vung kiếm đón đỡ hai tên kiếm thuật cao siêu cường giả liền tại đây ngõ tối bên trong bắt đầu chém giết sử a cùng c ấ p bố đều có nhất lưu đỉnh cao sức chiến đấu bọn họ giao thủ hơn mười cái tập hợp sau khi trong lòng đều có loại rất mãnh liệt cảm giác chỉ muốn chém giết đối phương kiếm đạo của chính mình liền có thể lại thành bước vào tiên tiên cảnh giới sản sinh ý n g h ĩ này sau giữa bọn họ tranh đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt chiêu nào chiêu nấy hung hiểm đến cực điểm vẫn như cũ không làm gì được đối phương các bố xuất liên tục b ạ kiếm đột nhiên lùi lại mấy bước đối với sử a hỏi kiếm pháp của ngươi là truyền thừa với kiếm thánh vương việt chứ sử a trầm giọng nói thế nhân đều biết ta chính là kiếm thánh đồ n g ư ơ i biết được ta sư phụ danh hiệu không kỳ quái cái kia chính là cấp bố thoan đến đầu tường đối với sử a nói thầy của ta chính là kiếm ma trương tuyệt hắn cùng sư phụ ngươi vương việt tân đoán ta sớm muộn cũng có một ngày gặp ở trên thân thể ngươi thanh toán cấp bố dứt lời lại lần nữa phát lực biến mất ở trong màn đêm lần này sử a đúng là không có tiếp tục truy kích cấp bố thực lực không kém chính mình trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại chính mình nếu không cách nào tốc thắng cấp bố còn không bằng mau chóng trở lại bảo vệ bệ hạ kiếm ma trương tuyệt cũng là trong truyền thuyết giang hồ cao thủ cùng chính mình nhân sư k i ế m thánh vương việt tương tự sư phụ cùng kiếm ma có xung đột ta làm sao không có nghe ân sư nhắc qua thôi ngày sau như có cơ hội bắt được này cấp bố lại hướng về hắn dò hỏi đi cấp bố một trận lao nhanh cuối cùng rơi vào tư mã phủ biến mất không còn t â m hơi hắn cùng tư mã ý p h u n h â n trương xuân hoa quan hệ không tầm thường tư mã ý phủ đệ tự nhiên thành cấp bố chỗ an thân cấp bố xông vào tư mã ý sân thời điểm tư mã ý đang cùng phu nhân trương xuân hoa ở trong phòng cầm đ ố c soi g i đàm trương xuân hoa nói với tư mã ý hỏi ngày hôm nay là ngươi vì là tảo phi công tử mưu tính đại sự ngươi vì sao không đi tư mã ý ung dung t h ô n g thả nói phu nhân không hiểu ta chỉ có chợ ở nhà mới là an toàn nhất ngữ kế đã ra có thể làm tới trình độ nào liền xem công tử ngươi liền không lo lắng tạo phi công tử thất bại ta lo lắng cái gì tư mã ý cười nói ta chỉ là tử hoàn công tử phụ tá bất luận đã xảy ra chuyện gì đều không trách được trên đầu ta nếu là tử hoàn công tử không thể tạ phụ tá ta còn có lựa chọn khác mà ngược lại thừa tướng có hơn hai mươi con trai ta không đội ta có nhiều thời gian t r ư ờ n g xuân hoa hỏi ngươi liền như thế chắc chắc thừa tướng gặp nhất thống thiên hạ thiên hạ chư hầu đông đạo cười đến cuối cùng không nhất định là thừa tướng chứ tư ma ý hoàn toàn tự tin đối với trương xuân hoa nói rằng thiên hạ chư hầu tuy nhiều dưới cái nhìn của ta có thể xưng được là anh hùng người chỉ có thừa tướng cùng lưu huyền đức hai người còn lại đều vì tầm thường h ạ n g người không đủ thanh đạo thừa tướng kiềm chế vua để điều khiển chư hầu c h ỉ cứ trung nguyên màu mỡ khu vực đánh bại viên thiệu chỉ là vấn đề thời gian đến thời điểm thừa tướng nhất thống phương bắc chính là thiên hạ duy nhất bá chủ người phương nào có thể cùng tranh tài lưu bị tuy có quân chủ hình ảnh nhưng không được thiên thời khó có thành t h u cho tới hà bắc viên t i ệ u nhìn như binh cường mã tráng kỳ thực vì là trong mộ sương khô cùng đệ đệ hắn viên thuật không khác nhau gì cả trường xuân hoa lại hỏi cái kia hiện nay bệ hạ đây ngươi cũng đã có nói hiện nay bệ hạ là người thông minh trong tay cũng có thế lực còn có một nhóm chung với hắn hán thất lao thần ngươi liền không sợ bệ hạ trở mình tư ma ý cười nói đại hán bốn trăm năm giang sơn khí số đã hết không phải sức người có khả năng cứu vãn bất luận bệ hạ trong tay có bao nhiêu thế lực bao nhiêu thần tử cũng không ngăn nổi thừa tướng dưới t r ư ớ n g mấy chục vạn đại quân càng không ngăn được thiên hạ thế ra lòng người hướng về hoàng đ ế nếu như không phản kháng ngày sau hay là còn có thể đến một cái chết tử tế hắn phản kháng đến càng kịch liệt hạ c h à n g càng là thế thảm không nói hắn đêm dài dàn giặc nói những n à y mất hứng sự tình làm cái gì tư mã ý ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm trương xuân hoa nói rằng phu nhân sư nhi cùng t r i ê u nhi có từng ngủ đi đều ngủ ngươi muốn làm gì trương xuân hoa đối với tư mã ý hiểu rất rõ t r ắ n g tư mã ý một cái nói ta đã nói với ngươi ta mới vừa sinh ra t r i ê u nhi không quá mấy tháng ngươi không cho dàn v ậ t lung tung tư mã ý lặng lẽ vừa nói hai đứa con trai làm sao đủ phụ thân nhưng là có tám con trai chúng ta tư mã ra mỗi người đều là tinh anh mấy con trai đều không chê nhiều tư ma ý đang khi nói chuyện đem trên b à n ánh đến thổi tắt trương xuân hoa gắt giọng muốn chết người hai vợ chồng đang chờ tiến hành một phen thân thiện mà thâm nhập giao lưu cửa phòng đột nhiên vội vàng ăn mặc màu đen kính trang cấp bố xông vào trong đại minh sư muội cấp bố không mời mà tới tư ma ý nhất thời cảm thấy đến vô cùng mất hứng cấp bố là trương xuân hoa sư minh từ nhỏ cùng trương xuân hoa cùng lớn lên cảm tình tốt vô cùng cảm tình thật tới trình độ nào đây tư ma ý thường thường gặp ăn cấp bố g i m cho rằng chính mình phu nhân cung cấp có vải bố không thể cho ai biết quan hệ nhưng là cấp bố võ nghệ thực sự tạo mình tư m ạ n ý lại không nhịn được muốn lợi dụng cấp bố đến đ ạ t thành mục đích của chính mình vì lẽ đó hiện tại tư m ạ n ý đối với cấp bố là vừa lôi kéo lợi dụng lại phải đề phòng cấp bố nhưng bất luận tư m ạ n ý đối với mình thái độ gì đều đối với hắn lời nói nghe lời giam giáp chỉ cần đối với sư m ộ i của chính mình được bất luận làm cái gì cấp bố đều cam tâm tình nguyện tư m ạ n ý không thể làm gì khác hơn là một lần nữa điểm lên đánh đ ế n đối với cấp bố hỏi cấp minh ngươi làm sao lúc này trở về công tử bên kia làm sao cấp bố đáp công tử dẫn người đi đến lữ bố ra quyến sân đánh vỡ cửa viện bị tào trương công tử ngăn cản t a phụng chi công tử mang ệ n h h t hạ i ý ngay không muốn bên cạnh bệ hạ có cao thủ, giết u n không hơn h thể khác đệ, sau đó lại truy sát ta. Ta đó lại làm truy sát là thừa gì bóng là đêm dịp rút vậy ề đến nghe rồi. Tư mã ý v trong lòng hơi động cấp bố võ nghệ hắn là rất rõ ràng có thể nói ra tiên thiên cường giả không có mấy người có thể ngăn cản cấp bố kiếm hoàng đế bên người dĩ nhiên có năng lực để cấp bố kiên kỵ võ giả chương một trăm bảy mươi hai tào trương muốn đoạt tự vị chương một trăm bảy mươi hai tào trương muốn đoạt tự vị cấp minh cũng biết người này là ai người này là kiếm thánh vương việt đệ tử sử a nghe được vương việt tên trương xuân hoa khuôn mặt thanh tú phát lệnh vương việt đồ đệ ở phụ tá hoàng đế đúng là như thế sư m ộ i t r y ưu ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đích thân giải quyết cái này s ử à là sư phụ thu chút lợi tức động viên trương xuân hoa một câu cấp bố rồi hướng tư mã ý hỏi trong đặt minh chúng ta bây giờ nên làm gì cấp minh nếu trở về liền an tâm ngủ đi đi ngày mai tư mã trang viên các võ sĩ còn muốn làm phiền cấp minh giáo dục công tử chuyện bên kia hắn thì sẽ xử lý thỏa đáng tư mã ý nói tới võ sĩ thực là tư mã gia tử sĩ hiện nay có hơn hai trăm người những n à y tử sĩ c trôn chú ở tư mã ra ở ngoài thành trong trang viên tư mã ý xin nhờ cấp bố c h u y ệ n thụ cho bọn h ắ n võ nghệ thực có không ít quan to hiền quý thế gia đại tộc đều có dưỡng võ sĩ quen thuộc chỉ có điều tư mã gia dưỡng võ sĩ có càng sâu dụng ý cấp bố đối với tư mã ý chắp tay nói ta rõ ràng trọng đặc u y n h sư muội cấp bố cáo tử trương xuân hoa hiếu kỳ đối với tư mã ý hỏi chuyện tiếp theo ngươi liền không cần cấp bố quản phu nhân đại sự thành rồi tư mã ý vỗ tay cười nói phu nhân có chỗ không biết thừa tướng đối với hoàng đế xuất cung thời gian có quy định nghiêm chỉnh ở giới nghiêm trước hoàng đế là nhất định phải hồi cung bây giờ hoàng đế ở giới nghiêm sau như cũ ở lại cung ở ngoài n à y đủ để gây nên thừa tướng cảnh giác ngoài ra giáo sự trong phủ có hoàng đế thám tử cũng là sự thật không thể chối cãi e sợ thừa tướng trở về hứa đô sau hoàng đế liền muốn bị triệt để hạn chế lên đây là ta vì tử hoàng công tử lập xuống cái thứ nhất đại công thứ n a y về sau tử hoàng công tử tất nhiên trọng dụng vị phu tư mã ý nói tới đây mở hai tay ra muốn đi ô n trương xuân hoa trong miệng còn nói, nói. phu nhân chính là người gặp việc vui tinh thần thoải mái chờ vi phu cùng ngươi cùng đêm đẹp tránh ra trương xuân hoa đẩy ra tư mã ý c a o mày nói quá muộn ta không cái tâm tình này nhanh ngủ đi chớ đem sư nhi cùng chiêu nhi đánh thức trương xuân hoa nói thổi tắt ảnh đến nằm ở trên giường không tiếp tục để ý tư mã ý trong bóng tối tư mã ý không khỏi x i ế t chặt nằm đấm không có tâm tình c ấ p bố không trở về trước ngươi không phải rất có tâm tình sao làm sao nhìn thấy sư huynh ngươi liền không tâm tình rất tốt các bố bây giờ còn có giá trị lợi dụng ta tạm thời n h ị một chút chờ tương lai của ta thành sự tất nhiên gặp h ả o hảo với hắn thanh toán c ấ p bố cùng x ử a rời đi sân thời điểm tào phi trực tiếp ở ngoài sân cao giọng hò hay nói thần tào phi b á i kiến bệ hạ khẩn cầu bệ hạ hiện thân gặp mặt tào chân cũng hô lớn chúng ta phụng thừa tướng chi mệnh đến đây bảo vệ bệ hạ xin mời bệ hạ hiện thân gặp mặt bên trong giáp sĩ hướng về hai bên tách ra lưu hiệp mang theo giả hủ đến tới cửa tào phi cùng tào chân chờ người liền vội vàng không người hướng về lưu hiệp hành lễ trong miệng còn nói, nói. chúng thần bay kiến bệ hạ thứ thần giáp trụ tại người không thể to lễ lưu hiệp nhàn nhạt hỏi các người đến chuyện gì tào phi nghiêm thừa tướng sớm có quy định bệ hạ ở giới nghiêm chức nhất định phải hồi cung hôm nay bệ hạ công n h i ê n trái với thừa tướng mệnh lệnh chúng ta không thể làm gì khác hơn là đến đây hộ tống bệ hạ hồi cung thì ra là như vậy lưu hiệp nhẹ g i ọ n g nói ở trong lòng các ngươi thừa tướng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh chấm mệnh lệnh liền không phải mệnh lệnh đúng không tào phi túi đầu nói chuyện này thần không dám không dám chấm lại cảm thấy lá gan của các ngươi quá lớn từ văn tào phi chờ người mang binh xông tới với chấm phải bị tội gì tào trương lớn tiếng đáp lấy thần tử thân mạo phạm bệ hạ chính là tội chết lưu hiệp gật g ủ nói rằng thừa tướng càng vất vả công lao càng lớn chấm không đành lòng hắn trung niên mất con này tội chết thì miễn đi có điều tội chết có thể miễn mang vạ khó nhiều tào phi tào chân c ắ t và o miệng hai mươi duy tào trương cùng hạ hầu ân cùng kêu lên đ ắ p lời tào phi phẫn nộ quát ai dám tiến lên tào phi phía sau giáo s ự phụ sĩ tốt xông về phía trước ý đồ ngăn trở tào trương cùng hạ hầu ân vậy mà tào trương d ư ớ i trướng giáp sĩ hành động càng thêm cấp tốc rút ra sáng như tuyết trường đao đến ở trường sư phụ sĩ tốt c h i n cổ hạn chế mọi người đ ậ võ tào phi căn bản không phải tào trương đối thủ lúc này hắn vừa giận vừa sợ không thể làm gì khác hơn là dùng huynh trưởng thân phận đến ép tào trương thử văn n g ư ơ i thật dám đánh ta ta nhưng là n g ư ơ i nhị ca tào trương cười gần nói b ậ y hạ có mệnh vi thần người há có thể không làm theo lại không phải không đánh qua ngươi m à nhịn một chút đi tào trương dứt lời vung lên lòng bàn tay liền hướng tào phi trên mặt phiến một bên hạ hầu ân cũng không nhàn rỗi lòng bàn tay rơi vào tào chân trên mặt tắt đến rung động đùng đùng cũng không lâu lắm tào phi cùng tào chân chuyện này đối với nan huynh nan đệ mặt liền xưng thành đầu h e o lưu hiệp đối với tào phi nói rằng chăm trước đã giáo dục quá ngươi ngươi nhưng không biết ghi nhớ ngày hôm nay không thể làm gì khác hơn là lại thế thừa tướng giáo dục ngươi một phen các ngươi lui ra đi tào phi trong lòng vừa thẹn vừa giận tướng p h ụ công tử làm đến hắn cái này mức cũng là đủ mất mặt lưu hiệp có điều là bị phụ thân nắm trong tay khôi lỗi t h i ê n tử chính mình nhưng nhiều lần bị hắn đùng đùng làm mất mặt liền một cái trang trí như thế khôi lỗi đều không đấu lại phụ thân nhất định sẽ đối với mình rất thất vọng chứ sau này mình còn làm sao cùng tử kiến tranh cướp tự vị càng là tào tử văn cái này mãn phu dĩ nhiên coi chính mình là thành trung thần vô điều kiện vâng theo lưu hiệp chi mệnh quả thực vừa cười nếu không có tào trương chống đỡ chính mình sớm đã đem lưu hiệp v tào phi nhìn tào trương gương mặt đó càng xem càng cảm thấy đến tào trương thích cắn đòn mãn phu ngu xuẩn ta tào ra mới là thế g i a mục đích chung ngươi chung với một con rối thiên tử có ích lợi gì lẽ nào ngươi phải cho đại hán tuấn tán g sao ngươi căn bản không biết quyền lực tư vị hả không đúng nghĩ đến quyền lực tào phi trong lòng đột nhiên cả kinh tào trương thân là lưu hiệp hộ vệ cũng không chế một nhánh ngự lâm quân n à y không phải là quân q u â n sao hay là tào trương căn bản không giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy lưu hiệp sở dĩ biểu hiện kiên cường như vậy khả năng chính là hắn ở sau l ư n g chống đỡ mà tào trương tại sao muốn chống đỡ lưu hiệp chèn ép chính mình đáp án chỉ có một cái tự vị tào trương ở bề ngoài là một giới vũ phu trên thực tế đã sớm mưu tính tự vị lao tam a lao tam ngươi thật sự gian trá tào phi lại lần nữa nhìn phía tào trương không có sợ hãi mặt càng phát giác tào trương biểu hiện ra âm mưu thực hiện được gián dấp tào phi thầm nghĩ trong lòng khá lắm tào tử văn không nghĩ đến ngươi đại lại hoàng đế lá bài này muốn cùng ta tranh cướp tự vị hoàng đế có thể nghe theo ngươi tào trương dặn dò e sợ cũng là muốn mượn thế lực của ngươi mưu tính đoạt quyền hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu không một đồ tốt Các n g ư ơ i tự cho là đắc kế cũng không biết ta hiện tại đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ chờ phụ thân trở lại hứa đô các ngươi liền không cười nổi bây giờ chính mình dưới t r ư ờ n g giáo s ự phụ sĩ tốt đều bị người lấy đao đến cái cổ tào phi chỉ có thể tạm thời khuất phục với tào t r ư ơ n g cùng lưu hiệp hắn cắn răng đối với mọi người nói chúng ta đi chương một trăm bảy mươi ba hai môn màu vàng võ học chương một trăm bảy mươi ba hai môn màu vàng võ học tào phi cùng tào chân mặt x ư ơ n g phủ như l ợ t đầu nhìn qua vô cùng bực cười mà phía sau bọn họ giáo sư phụ sĩ tốt cũng không dám cười tào chân tức giận đối với tào phi nói từ hoàn chúng ta liền như thế bị tử văn bạch đánh tào phi liếc tào t r â n một ánh mắt hỏi ngươi còn muốn như thế nào nữa đi tìm tân lệ n h quân đi tìm hạ hầu đôn tướng quân tào t r â m v ẫ n nộ quát hứa đô thành quyền to đều ở trong tay bọn họ ta liền không tin bọn họ chưa không được lưu hiệp chưa không được tào tử văn tào phi lắc lắc đầu hờ hưng nói rằng quên đi thôi vô dụng tào t r â n ngạc nhiên nói làm sao vô dụng ngươi từng thử tào phi không muốn nhiều lời mở miệng nói ngươi cũng đừng quản ngày hôm nay chúng ta tuy rằng chịu đòn nhưng cũng được chứng cứ chờ phụ thân trở lại hứa、đô. chúng ta chỉ cần bắt được bằng chứng tào trương cùng hoàng đế tất nhiên sẽ phải chịu nghiêm trị ta không chờ được lâu như vậy tào trân cơn giận còn sót lại chưa biến mất nói rằng chúng ta đều là tướng p h ụ công tử há có thể được này q h u ấ t đủ. ta ngày mai liền đi tìm tân u lệnh quân cùng hạ hầu đôn tướng quân nhất định phải để bọn họ vì ta làm chủ thấy tào trân ý chí như vậy kiên định tào phi lắc lắc đầu cũng không khuyên nữa nếu tào trân muốn đi liền để hắn đi thôi người dạy người vĩnh viễn không dạy nổi sự dạy người một lần liền sẽ n h ì tào phi cùng tào trương người bại lui mà đi lưu hiệp đối với tào trương cùng hạ hầu ân cười nói ngày hôm nay khổ cực các ngươi hai người cùng kêu lên đối với lưu hiệp bài nói vì là bệ hạ hiệu lực chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử được hiện tại theo chấm hồi cung lưu hiệp đem nghiêm thị điêu thuyền cùng lữ linh khỉ mời đi ra đối với các nàng nói rằng các ngươi cũng theo chấm hồi cung đi nghiêm thị trải qua sóng to gió lớn biết được hứa đô chính là do tào tháo làm chủ đối với lưu hiệp hỏi bệ hạ làm như thế thật sự sẽ không rơi vào phiền phức sao thiết h â n nhưng là nghe nói qua tào tháo chính là hương ngạnh hung hãn tri thần chúng ta được chút oan đức không có gì chỉ sợ ảnh hưởng bệ hạ đại nghiệp không có chuyện gì lưu hiệp đối với bọn họ cười nói các ngươi cũng nhìn thấy chấm bên người có không ít trung thành với chấm t h ầ n tử có bọn họ ở chấm an toàn không lo húng chi thừa tướng cũng là thông t ì n h đạt lý người chấm đem bọn ngươi tiếp vào cung bên trong hắn nên lý giải nếu như thế thiếp thân toàn nghe bệ hạ g i ạ t dò lưu hiệp đã sớm chuẩn bị đem điêu thuyền chờ người tiếp lên xe ngựa theo chính mình đồng thời trở lại hoàng cung trên đường đi lữ linh khỉ nhô đầu ra nhìn chung quanh nhìn cái gì đều cảm thấy đến mới mẻ tuy rằng trên đường phố c u n g quanh không người nàng vẫn cứ cảm giác được lâu không gặp tự do quá tốt rồi chúng ta rốt cục chạy trốn cái kia lao tù vậy hạ cảm tạ ngươi lữ linh khỉ nhìn kỹ lưu hiệp chân thành nói rằng đi đến hứa đô sau ta coi chính mình vĩnh viễn trùng không ra cái kia sân ta thường thường làm ác ngộng mơ tới tào tháo đem ta cùng mẫu thân hại chết ở bên trong khu nhà nhỏ kia ngày hôm nay ta rốt cục đi ra b ậ y hạ là ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh lữ linh khỉ vừa dứt lời hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên keng bạn tốt lữ linh khỉ đối với ký chủ độ thân thiện tăng lên trên diện rộng trước mặt độ thân thiện một trăm sinh tử chi giao chúc mừng ký chủ thu được hai lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp không nghĩ đến chính mình đem lữ linh khỉ giải cứu ra dĩ nhiên để cái này bảo tàng nữ hài đối với mình độ thân thiện trực tiếp kéo đầy đối với lữ linh khỉ trên người khen thưởng lưu hiệp nhưng là rất chờ mong nàng dù sao cũng là lữ bố con gái a lưu hiệp không chút do dự đối với hệ thống nói rằng lấy ra chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu vàng kỹ năng thần m a vô song kích thu được màu vàng kỹ năng hổ gầm thông thần sức lực hai cái màu vàng kỹ năng lưu hiệp mừng rỡ trong lòng không nghĩ đến lữ linh khỉ này tiểu nha đầu có thể cho mình tuân ra đồ tốt như thế thần ma vô song kích màu vàng võ học vì là trí cường võ tướng lữ bố suốt đời tuyệt học bị lữ bố truyền thụ cho con gái lữ linh khỉ này kích pháp tập thiên hạ kích pháp đại thành có thể đem người sức mạnh tốc độ nội lực vận dụng đến cực hạ n đem thần ma vô song kích tu luyện đến đại thành có thể có tung hoành trận địa địch vạn quân lấy thủ y năng Chú, kích cũng có kích cần thúc, có lực pháp Linh Khỉ không Thành thần hổ kinh khí thôi thúc mới có thể phát huy ra vì lực mạnh nhất. này luyện đến song lấy Lưu tu Đại mới vi gầm vô ma ra Cần sức gầm đem hổ lữ bố tuy l u đem hổ gầm thông thần sức lực chuyển thụ cho lữ linh khỉ lữ linh khỉ nhưng không cách nào tu luyện hổ gầm thông thần sức lực dương khí quá thịnh chỉ có nam tử mới có thể tu luyện lữ linh khỉ chỉ có thể tu luyện cơ sở tâm pháp hổ gầm sức lực ký chủ thu được màu xanh làm trở lên nội công hệ thống sẽ trực tiếp dành cho ký chủ ba mươi tu luyện tiến độ đến tiếp sau tu luyện cần ký chủ tự mình lĩnh mộ thì ra là như vậy nhìn hệ thống giải thích lưu hiệp trong lòng hiểu rõ không trách lữ linh khỉ nha đầu kêu bảo vệ mãnh liệt như vậy nội công vẫn là một bộ nội lực không cao d á n g vẻ nguyên lai nàng là không cách nào tu luyện hồ gầm thông thần sức lực nếu như không phải là mình tuân ra môn thần công này lữ bố cái môn này cường đại võ học chỉ sợ cũng muốn thất truyền thu hoạch được thưởng sau khi lưu hiệp đột nhiên cảm giác trên người một trận hừng hực chỉ là hổ gầm thông thần sức lực ba mươi tu luyện tiến độ liền hầu như để lưu hiệp một thân nội lực tăng vọt gấp đôi lữ phụng tiên tu luyện trí cường nội công quả nhiên bá đạo hồ gầm kinh khí thông s u ố t kinh mạch lưu hiệp vội vã thôi thúc ngũ cầm hí nội lực đem cái môn này bá đạo kinh khí hòa vào bản thân ở ngũ cầm hí nội lực động viên l i n d ư ớ i hung hăng hổ gầm kinh khí từ từ bình phục lại hòa vào lưu hiệp bản thân lưu hiệp cả người đã bị mồ hôi thơm ướt cái môn này cường hãn nội lực rốt c ụ c bị chính mình thuần phục lưu hiệp v õ đạo thực lực tắc gọn hắn có một loại dự cảm chính mình chỉ cần đem hồ gầm sức lực tu luyện đến năm mươi tiến độ gần như liền có thể bước vào tiên tiên cảnh giới đồng thời lưu hiệp đối với ngũ cầm hí mạnh mẽ có cảng khắc sâu hiểu rõ có ngũ cầm hí làm căn phù thi lại khắc chân khí tồn ở trong cơ thể rất có thể sẽ cho mình tạo thành không đảo ngược thương tổn ở lĩnh nộ hồ gầm thông thần sức lực sau lưu hiệp thình lính phát hiện mình ngũ cầm hí bên trong hồ linh chân khí tùy theo tăng gọn hồ gầm thông thần sức lực dĩ nhiên cùng hồ linh chân khí hỗ trợ lẫn nhau đồng thời tăng lên uy lực điều này làm cho lưu hiệp càng thêm cảm thấy vui mừng b ậ y hạ ngươi làm sao lữ linh khỉ thấy lưu hiệp ngồi ở trên xe ngựa bất động cái chán không ngừng có mồ hôi hột nhỏ xuống vội vã thân thiết đặt câu hỏi không có chuyện gì chấm mới vừa có lĩnh nộ lưu hiệp đối với lữ linh khỉ cười nói chấm hô hấp nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng một năm có thể bước vào thiên thiên